Chương 310, bộ đội của khởi, phong đô đại đế thành thần chi đạo. Bởi vì bộ đội điều lệnh triệt để có hiệu lực nguyên nhân, vân quốc các nơi võ giả, bất luận ngày xưa có gì mâu thuẫn, bây giờ đều vận thành một cỗ từng từng cái hoàng tộc các tộc trưởng, bất luận tự nguyện vẫn là không phải tự nguyện, tại đối phó hung thú thời điểm, đều lấy ra hoàn toàn phân khí lực. Bọn họ coi như không phải thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quản hạt dưới thành thị, cũng bởi vì Tô Hoài miệu sát bán thần hung thú hoài, mà không dám có một tia chậm trễ làm như vậy chỗ tốt, chính là quét sạch hung thú tốc độ, có chất để thăng. Vân quốc hoàng tộc đế tộc vô số, những thứ này lực lượng chân chính liên thủ lại, có thể nói khủng bố. Hơn phân nửa thành thị đều là trăm mét cấp với nước, mà trăm mét cấp trong khe chui ra hung thú tối đa cũng là bảy giới. Nhưng một tòa bên trong thành, hầu hết thời gian hoàng tộc đều không ngừng một nhà, làm những gia tộc này toàn lực liên hiệp thời điểm đối phó hoàng cấp hung thú trở nên dị thường đơn giản. Mà ở xử lý một thành phía sau, những thứ này còn lại lực lượng có thể gia nhập vào thành phố chúng quanh chiến đấu chung. Dùng cái này đến đáp lại, võ giả lực lượng càng tụ càng nhiều, làm cho bộ đội chậm rất lớn một khẩu khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vân quốc cảnh nội hung thú càng ngày càng ít. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu trong vùng, bắt giai hung thú ở chúng đế bắt tay hợp tác dưới, bị triệt để thanh trừ không còn, chỉ còn thất giai hung thú, lưu cho mỗi cái thành hoàng tộc liên thủ tiêu diệt đến tận đây, chuẩn bị chiến đấu khu dưới để nhóm mới có thời gian nghỉ ngơi. Du thành, Tưởng thị dinh tự âm đế quân đã trải qua liên tục mấy ngày chiến đấu, kéo mệt mọi thân thể trở về đến gia tộc, lập tức có chủ sự tình tiến lên hội báo ngày gần đây tình trạng. Du thành hung thú đã bị thanh trừ, chỉ có vết nứt vẫn còn ở không trung như một con mắt giống nhau nhìn phía dưới. Không lâu sau nữa, chờ, các loại siêu phẩm giành ra tay, mảnh này vết nứt cũng sẽ bị phong ấn đến lúc đó thưa không hung thú nguy cơ cũng sẽ bị giải quyết triệt đề xử lý xong gia vụ ông đế quân trầm giọng phân phó chủ sự đem trước đây chuẩn bị lễ vật lại chuẩn bị một phần mặt khác sẽ đem thu thập tới thí thần võ toàn bộ mang lên đưa đi chuẩn bị chiến đấu khu là chủ sự không ai dám không theo vội vàng đáp ứng hắn đương nhiên lý giải ra chủ hành động này hàm 683 nghĩa trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện từ tô hoài thân hãm võ đạo phản vệ đến xuất quan một lần hành động thành đế rồi đến miệu sát vân quốc cảnh nội sở hữu bán thần cấp hung thú hung thần tô hoài triển để quật khởi đồng thời quân khởi, còn có bộ đội, cái này từ Vân quốc sáng lập đến nay thủy trung tồn tại thế lực. Trước đây khả năng bởi vì không có siêu phạm quan hệ, làm cho rất nhiều đế tộc hoàng tộc hưởng thụ quyền lợi tư vị. Nhưng từ nay về sau, sợ rằng cái này hết thảy đều phải thay đổi. Bộ đội không còn là chú đóng mỗi cái thành người làm công, mà là có thể sẽ trở thành Vân quốc chủ nhân chân chính. Sở dĩ gia tộc cái này một phần lễ vật, không chỉ có là đưa cho hung thần Tô Hoài, cũng là đưa cho bộ đội để bày tỏ tưởng thị đế tộc ý thần phục. Lúc này, chủ sự tại gia chủ trong mắt nhìn không ra một tia phẫn ước, dường như hắn đã triệt để đã thấy ra. Chủ sự mang theo mệnh lệnh rời đi, Âm Đế Quân cũng không có dừng lại. Thân hình của hắn lóe lên, bay về phía du thành chỗ sâu thập vạn đại sơn. Đi tới trên núi lớn không, Âm Đế Quân trong tay quỷ ảnh chợt lóe lên. Một giây kế tiếp, trước mắt hắn liền ra hiện một đạo màu xanh quang môn. Quang môn mở ra, Âm Đế Quân cất bước bước vào. Bốn chu cảnh tượng biến đổi, hắn người đã ở 10 vạn .000 mét cao, mấy trăm ngàn mê chiều rộng cự đại không gian dưới đất bên trong. Chỗ này trống rỗng trong cung điện dưới lòng đất, chỉ có hai bên trên vách tường quỷ hỏa thiểm thước địa cung phần cuối, 10 ngàn thước cao cự đại trên thần tọa, nhất tôn 5 vạn mét cự nhân nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Dữ Nhân đầu đội âm đế quan, người khoác quỷ la bảo, giữ tợn khô lâu mang quân ở trên lưng, tấn sinh tốt tu, không giận tự uy. Vân quốc tam đại siêu phàm một trong, phong đô đại đế. Mỗi một khắc, hắn mở mắt, không thể nhận ra âm phong trận trận vượt qua, âm đế quân sắc mặt trầm nhận. Trên đất sự tình tuy là xử lý xong, nhưng giới đất sự tình còn không để yên đâu. Căng thẳng tâm thần, âm đế quân cắn răng một cái đi lên trước, sản xuất tại chỗ quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư tôn. Lễ bái qua đi, âm đế quân đầu như trước dán mu bàn tay, không dám đứng dậy. Thư không liệt phùng hiện ở khi nào? Phong đô đại đế tiếng như tiếng sấm liên tục vậy nổ vang, âm đế quân ngực bụng chuyển đến đau nhức, hắn cắn răng đáp lại bẩm sư tôn, hiện ở nửa tháng trước, quả nhân biết được là khi nào, lại một vấn đề, mỗi một lời dường như vạn cân truy lớn, nện ở ngực, làm cho âm đế quân sắc mặt biến đến trắng bệnh, nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, cắn răng đáp lại nói, bẩm sư tôn, 8 ngày trước, lời vừa nói ra, không khí bốn phía chợt băng lãnh, vô số âm ứ quỷ thủ lộ ra mặt đất, bắt lại âm đế quân tứ chi, làm cho hắn đứng thẳng đứng, dậy, đầu bị phủ chính cùng phong đô đại đế đối diện, phong đô đại đế trong mắt nhìn không ra một tia tình cảm, lãnh đạo nhìn lấy hắn. Cùng đôi mắt này tiếp xúc trong đáy mắt, áp đế quân chỉ cảm thấy linh hồn đều phải bị hút ra, một cơn sợ hãi khó tả trải rộng toàn thân. Hắn biết, Sư Tôn đang đợi một lời giải thích. Vẫn quốc gặp, siêu phàm tất không có khả năng không nhìn, cái này không chỉ là bảo hộ dân chúng, cũng là siêu phàm danh dự sở hệ. Nguy nan thời gian, Hải Thần cùng Hi Sư chiến đấu hăng hái ở một đường, Sư Tôn lại ngủ say không ra. Cái này đối với Sư Tôn danh dự, là bực nào mạo phạm, chỉ vì chính mình ham muốn mặt mũi, vì để cho Tô Hoài túi đầu, không, có trước tiên hoàn tỉnh Sư Tôn. Ở Sư Tôn trước mặt, bất luận cái gì lời nói dối cũng là tìm chết. Mặc dù biết thừa nhận sẽ đưa tới lại nạn, Âm Đế Quân cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, "Bẩm sư tôn, đệ tử chấp nhất với ân oán cá nhân, vì để cho Tô Hoài túi đầu, không có trước tiên đem việc này báo cho biết, đệ tử đáng chết." Nói ra những lời này lúc, Âm Đế Quân làm xong chịu khổ chuẩn bị, nội tâm buộc chặt tới cực điểm. Mỗi lần phạm sai lầm, quỷ thân đều sẽ bị mạnh mẽ bóc ra một bộ phận, đây là sư phụ định ra trách phạt. Cho đến quỷ thân bị triệt để bóc ra, chính mình liền mất đi đệ tử thân phận. Lần này phạm ngu thành sai lầm lớn, mặc dù bị triệt để hóa ra, hắn cũng không chút nghi ngờ. Nhưng là túi đầu chờ đợi hồi lâu, cũng không đợi hắn trả lời tới trong tưởng tượng nghiêm phạt. Nghi ngờ ngầm đầu, phát hiện âm vũ quỷ thủ toàn bộ tiêu thất, không chút nào muốn hút ra quỷ thân ý tứ. sư tôn, bởi vì quá mức khắc thường, âm đế quân nhất thời không phản ứng kịp. lúc này, phong đô đại đế một tay đã trụ lên thần tọa túi đầu người có thể biết lần này bỏ lỡ là cái gì cơ hội. đệ tử không biết, âm đế quân thấy sư tôn dường như không có nghiêm phạt ý của mình, thanh âm cũng biến thành chậm lại, vì vậy như thực chất làm ra nó lại. lúc này, chợt nghe phong đô đại đế nói, xì vạn quốc cái tia tôn bị giết siêu phàm, cùng quả nhân giống nhau là từ hư không phải đến thần vị, lại có thể dựa vào tín ngưỡng mấy lần phục sinh, bất tử bất diệt, ngươi có thể biết vì sao? Nghe được vấn đề này, âm đế quân cả kinh. Xi vạ thần là từ hư không thu được thần vị, mà sư tôn cũng là hư không có được thần vị. Xi vạ thần phải đến thần vị phía sau có thể bất tử bất diệt, thậm chí chạm đến pháp tắc chi lực, sư tôn rất có thể cũng có thể. Nghĩ tới chỗ này, hắn mồ hôi lạnh liền ba xuống. Nếu như hại sư tôn mất đi là như vậy cơ hội, vậy mình chân thực chết không có gì đáng tiếc, dường như cũng không dự định làm cho âm đế quân đáp lại. Phong đô đại đế rất nhanh lại nói, hư không thần vị tuyên Cổ Trường là viễn cổ thần linh trong truyền thuyết tồn tại qua chứng minh, truyền thuyết kéo dài sự tồn tại của bọn họ, chỉ cần truyền thuyết một ngày không đi, thần linh liền vĩnh hằng bất diệt cái thứ cái gọi là Siva, bất quá là ăn cắp viễn cổ thần linh thân phận, nhờ vào đó phục sinh mà thôi. Quả nhân lại biết được, chân chính thành tiểu thần linh phương pháp, cùng tín ngưỡng, cùng truyền thuyết tễ không ra quan hệ. Phong đô đại đế ngữ khí nhẹ nhàng nói tới, nói đặc biệt tung dung, phản phất cùng mình hoàn toàn không liên quan giống nhau. Nhưng lúc này âm đế quân, nhưng trong lòng đã khơi dậy kinh đào hải lãng. Viễn cổ thần linh, lam tinh siêu phàm xuất hiện, là từ vạn năm trước hư không vị diện dung hợp bắt đầu. ở càng xa xưa quá khứ, lam tinh bên trên còn có quá thần minh, chỉ là điều này, để âm đế quân triệt để lâm vào đang từ người, mà càng làm cho hắn kinh dị. là sư tôn câu nói kế tiếp hắn đã biết thành tựu thần linh phương pháp, cho nên bây giờ sư tôn đều đã siêu phàm, vẫn còn không tính là thần linh sao? mà hắn nói phương pháp cùng tín ngưỡng, cùng truyền thuyết thời không giá quan hệ. tín ngưỡng là cái gì? là hương hỏa, là tín đồ, là hàng vạn hàng nghìn sinh linh sùng bái cùng kính ngưỡng, là vân quốc dân chúng phát ra từ nội tâm thành kính quý lệ. mấy thứ này phải đến nơi nào? không phải là giải cứu vạn dân tại nguy nan trùng, để cho bọn họ trung tâm thờ phụng sao? hải thần mặc dù có thể có liên tục không ngừng tín ngưỡng cung vụng, chính là bởi vì hắn có thể thủ hộ vân quốc bách tính, bảo hộ vùng duyên hải mấy ngàn dặm dài đất ngàn phồn vinh mà lần này hư không sấm lớn đồng dạng là sư tôn xuất thủ cơ hội, cái kia tàn sát bừa bãi ở vân quốc cảnh nội hung thú không chỉ có là hung thú, cũng là liên tục không ngừng tín ngưỡng khởi nguồn. Chỉ cần bảo hộ vân quốc đại địa, đến không hết vân quốc dân chúng, sẽ có bao nhiêu người từ đây kính sư tôn bị thần. Nếu quả như thật có thể, có lẽ sư tôn thì có thể thực sự trở thành thần. Nghĩ tới chỗ này, âm đế quân trên chán nhất thời giữa mùa hôi, hắn rốt cuộc biết bởi vì mình nhất thời đấu khí, làm ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn tới. Cái tiêu cử quốc hung thú bán thần cấp hung thú xâm lấn nguy cơ, vốn nên là sư tôn một lần hành động đăng thần trưởng giai, bây giờ lại chưa tô hoài làm giá y hắn như thành siêu phàm chẳng phải là có thể bất tử bất diệt đệ tử mặc trò trách phạt nghĩ thông suốt toàn bộ âm đế quân lại không lời nói nhảm trực tiếp đứng thẳng người thấy như vậy một màn phong đô đại đế trong mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm hắn khoát khoát tay nói mà thôi bây giờ cái này tình trạng sẽ phát sinh cái gì còn không thể nói quả nhân chưa chắc không có khác cơ hội còn như ngươi phong đô đại đế ngữ khí một trận giơ tay lên về phía trước khẽ đầy một giây kế tiếp mặt đất chui ra đến không hết quỷ ảnh ẩm ẩm chui vào trong cơ thể hắn cũng trong lúc đó âm đế quân cảm giác được trong cơ thể mình linh lực bắt đầu tăng vọt pháp tướng bị cấp tốc tràn đầy trong khoảnh khắc Cảnh giới đột phá nhất cấp, hỏng quỷ thân cấp tốc được chữa trị, pháp tướng biến đến càng thêm viên mãn. Lúc này, Âm Đế Quân đã sợ ngây người. Sư tôn chẳng những không có trách phạt, ngược lại vì mình tái tạo quỷ thân. Quả nhân vì ngươi tái tạo quỷ thân, về sau cũng không cần lại thu đồ để nuôi cổ. 3 tháng sau đúc cơ bí cảnh, cần phải hoàn thành đúc cơ, vì siêu phạm trải bằng con đường. Đến lúc đó, ngươi mới có tư cách theo quả nhân đứng ở trên chiếu bài, trước đó không nên đi trêu chọc hắn, minh bạch hay không? Âm Đế Quân sắc mặt một mảnh trắng bệnh, trong lòng cảm kích không thôi. Nguyên lai sư tôn vẫn đều biết mình thu đồ đệ âm thái tử mục đích, thậm chí biết mình vì sao cùng tô Hoài bắt đầu xung đột. Chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có nhúng tay mà thôi. Mà nay mắt thấy hư không bí cảnh mở ra sắp đến, càng là trực tiếp trợ chính mình thành tựu cực hạ pháp tướng. Sự hoan hỷ trong lòng cùng cảm động đan bảo, âm đế quân thần tình nhiều lần biến hóa, cuối cùng nặng nề nói, đệ tử tuân mệnh. Thiên phủ bị chiến khu bộ chỉ huy, tô Hoài vẫn còn ở chỉ huy mỗi cái thành thành phòng bộ phận phối hợp hoàng tộc quét sạch hung thú. giai hung thú đã hoàn toàn trừ sạch, mà nay chỉ còn thất giai, chỉ cần bộ đội cùng hoàng tộc là có thể xử lý. Mỗi trừ bỏ một thành hung thú. Tô Hải đều có một loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác dường như mình cùng cái gì không thể nhận ra tồn tại, trong mơ hồ dường như thành lập cái gì liên hệ. Cái này tồn tại không ở trước mắt, cũng không ở vết vương, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt phảng phất có thể xuyên việt vô tận tinh không, xuất hiện ở một mảnh huyền diệu trong không gian. Mảnh không gian này không có vật gì, chỉ có điểm sáng màu vàng nóng huyền phù đây là hắn ở kích sát bán thần cấp hung thú trong quá trình xuất hiện, quan điểm dường như chẳng là cái thá gì, hoặc như là đại biểu cho vô tận ý niệm. Tô Hải cũng không biết đây là cái gì, cũng không có quá để ở trong lòng, chỉ cần không phải có thể tăng thực lực lên, liền không cần quan tâm. Lập tức xử lý xong địa khu hung thú, kế tiếp là có thể đi hi sư cùng hải thần bên kia, tiếp tục cho khởi đầu tinh ong thôn vệ bán thần cấp hung thú đi. Nghĩ như vậy, Tô Hải đã có chút kích động. Chương 311, Tô thần danh xứng với thực, nước khác gợi tới thỉnh cầu. Vân quốc cảnh nội hung thú, ở mỗi cái đại gia tộc cùng bộ đội liên thủ, trải qua hơn 10 ngày nỗ lực quét sạch, mắt trần có thể thấy giảm bớt. Tối đa tiếp qua 3 ngày, các đại chuẩn bị chiến đấu khu hung thú là có thể bị triệt để trừ sạch. Bộ đội cùng mỗi cái đại gia tộc tiến nhập sau cùng băn vọt giai đoạn. Lúc đó, thoát ly hung thú uy hiếp dân chúng, cuối cùng mới có chân chính hoàn cảnh an toàn. Thần Quốc phát sóng trực tiếp trên bình đài, truyền là lam tinh các quốc gia trong trụ thành cùng hung thú chiến đấu. Tinh Quốc nhất đại thành thị, Lũ Khắc Thành. Một đạo hành gánh ở trên trời 10000 cấp vết nước, phun ra nuốt vào lấy thâm tử sắc. Một chỉ cự đại xà hình hung thú, khoác cứng rắn lân giáp, ở trong thành không ngừng tàn sát bừa bãi. Trô đi qua, kiến trúc sụp đổ, mặt đất sụp đổ, đường ống vỡ tan. Cứu trợ đội đâu, nhanh cứu mạng a. A một cánh tay của ta, ta còn không muốn chết a. Hung thú va sụp trong kiến trúc, vô số người hốt hoảng chạy trốn. Không ngừng có người bị bán thần cấp hung thú thân thể to lớn nghiền ép, hóa thành thịt nát. Loé ra hồng lam hai mẫu xe chống cháy nội xuyên qua đường phố, an mặc thống nhất chế phục bộ đội trị an nhảy xuống xe, trong tay các loại thí chữ súng ống nhắm vào hung thú chạy ra ra la re, chống lại tới đánh hung thú con nước lớn. Giữa không trung, vô số tràn ngập khoa học kỹ thuật chất cảm tiểu hình máy bay không người lái thành đàn bay ra, nhắm vào hung thú khuynh tạ năng lượng. Không bao lâu, lại một người xuất hiện, là hắc cải tinh rắn sen. Gỗ lô, che trời thiết tháp đỉnh cao, một chỉ tương tự cự long hung thú xoay quanh giữa không trung, cuồn cuộn nổi lên trận trận cuồng phong. Thiết tháp đêm nguy nan trước mặt. Thánh giáo giáo chủ lộ cầm trong tay thanh kiếm, xóa thánh quan cùng cự long giằng co. Thiên Chiếu Quốc, kinh đô, khe nước to lớn dường như cự nhân ánh mắt, trên không trung thẩm thị phía dưới, phía dưới, đông dạng dừng lại lấy một cái cự nhân đó là cả người như đất thạch độc nhãn cự nhân, độc nhãn chung không ngừng bắn ra hủy diệt laser. Vô số an mặc cảnh phục chỉ an binh cùng hung thú làm chống lại, nhưng dù cho cường thịnh trở lại, cũng không chống nổi thành đoàn hung thú. Thỉnh thoảng thì có võ giả bảo mình, Si và Quốc tán lạc tại toàn quốc từng cái bang trong thành, hung thú như thủy triều tôn ra, khắp nơi đều là thét chói tai, khắp nơi đều là chia liệt thi thể cùng gan. Nhân gian luyện ngục, cung lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn lấy những cảnh tượng này. Mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật là đáng sợ. Đây chính là thượng đế đánh xuống thẩm phán đi. Chó má thẩm phán, Vân Quốc làm sao không có bị hung thú phá hư? Đó là bởi vì có hung thần Tô Hoài tồn tại. Cho nên nói, còn không phải là thực lực không đủ, còn như thánh giáo cái gọi là thẩm phán, bất quá là thừa dịp loạn mê hoặc lòng người mà thôi. Ai, vì sao quốc gia chúng ta sẽ không có hung thần Tô Hoài nhân vật như vậy đâu đúng vậy à? Nếu là có Tô thần ở, chắc chắn sẽ không biến thành như vậy. Làm Tinh cấp nơi tứ ngưỡng hung thú, để cho mọi người đều chờ đợi. Phát sóng trực tiếp trên bình đài, sở hữu quốc gia chủ thành đều có thể nhìn đến duy chỉ có không có vân quốc, cũng không phải vân quốc không có tư cách, mà là bán thần cấp hung thú đã toàn bộ bị xử lý xong, thậm chí ngay cả bát giai đế cấp hung thú đều không thừa bao nhiêu. Nhìn lấy trong màn đạn các quốc gia người xem ước ao cảm thán, nhìn nữa các quốc gia chủ thành tứ ngược hung thú, vân quốc rất nhiều khán giả đều vô cùng may mắn. Tưởng tượng Vĩnh Viễn không kịp nổi tận mắt nhìn thấy, cho đến lúc này bọn họ mới chính thức ý thức được, Tô Hoài tồn tại đối với bọn họ mà nói có bao nhiêu may mắn. Nếu là không có Tô Thần, chờ, các loại bán thần cấp hung thú phá tan không chế, cả tòa thành thị đều phải bị hủy chứ. Không chỉ có là bán thần cấp hung thú liên thất giai bắt giai hung thú cũng là phiền vải lớn ít nhiều tô thần điều động vân quốc các tộc mới có thể làm cho chúng ta nhanh như vậy thoát khỏi nguy hiểm đúng vậy à có tô thần ở chúng ta thực sự là quá may mắn ta quyết định về sau thờ phụng tô thần ha ha không sai cái gì chó má thần tiên đều là giả tô thần mới là chân chính có thể vì ta vân quốc mang đến hòa bình người tô thần thần giáo chiêu tín đồ lạ có ý định xin liên lạc phát sóng trực tiếp thời gian vân quốc khán giả đối với tôi hỏi sủng kính nâng cao một bước nhìn lấy bọn họ thảo luận nước khác khán giả rất là khó hiểu thần từ trước đến nay đều là trong truyền thuyết tồn tại sinh linh từ viễn cổ đến nay Truền thừa lâu đời, ở đâu có người sống đã bị xem thành thần. Nhưng bọn hắn không biết là, Vân Quốc người trong huyết mạch truyền lưu đồ đạc. Vân Quốc ngàn vạn năm trong lịch sử, đàn sinh ra tiên thần vô số. Muốn nói Vân Quốc người không mê tín A, quan công, tài thần, người lão, bất cứ lúc nào đều luôn có thể tìm được cái bái, liền tiên tử đều là phụng thiên mệnh trưởng quốc. Nhưng muốn nói mê tín a, mỗi lần đều là ngày hôm nay bái hết ngày mai sẽ ném. Tựa như mắt trái nhảy tiền, mắt phải nhảy thai, mắt trái nhảy thời điểm là muốn phát tài, mắt phải nhảy chính là đi ngôi cờ mở lờ, phải tin tưởng khoa học, chỉ là thần kinh phản xạ mà thôi sở dĩ vân quốc thần càng nhiều lúc là ta muốn dùng ngươi thời điểm, ngươi mới là thần. Ta muốn là không dùng, vậy ngươi trả là cái quắc khô gì? Điểm này ở truyền thuyết cổ xưa ra chỉ dưới, càng là thâm nhập lòng người. Nhưng bây giờ, tô phải là sống sở sở tồn tại người đồng thời chân chính cứu hàng vạn hàng nghìn dân chúng bình thường tại nguy nan Trung, được tôn sùng là thần thì cũng không kỳ quái. Thậm chí như vậy luận điệu cũng đi, thì có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Mà cái này một điểm, tô hải cũng không biết, hắn vẫn còn ở bị chiến khu bộ chỉ huy chỉ huy chiến đấu, hơn phân nửa thành thị hung thú đều đã bị thanh trừ, chỉ còn lại có số ít vài tòa, tối đa cả ngày hôm nay là có thể giải quyết triệt đề. Thân thể hắn cùng cái tiêu huyền nào tồn tại giữa liên hệ, lại rõ ràng vài phần. Từ nguyên bản hoảng hốt cảm giác, đến bây giờ hắn đã có thể minh xác cảm nhận được, một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng, tựa như lúc nào cũng có thể cùng chính mình liên hệ với nhau. Đây rốt cuộc là cái gì? Mặc dù tô Hoài lại không lưu ý kỳ lạ như vậy biến hóa, cũng không khỏi không chú ý sẽ không phải là tứ hung tứ tượng dung hợp sinh ra tác dụng phụ chứ, hắn cũng không biết mối liên hệ này tốt hay xấu, chỉ có thể hướng xấu nhất phương diễn ý. Đúng lúc lục kiếm tinh đi vào bộ chỉ huy, tô toạn có chuyện muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Hắn vừa tiến đến liên đi thẳng vào vấn đề hội báo, không đợi Tô Hoài mở miệng, lại nói, đấu thú quốc quốc phát tới mời, muốn mời Tô tọa xuất thủ, hỗ trợ thanh trừ cảnh nội bán thần cấp hung thú. Ừm. Tô Hoài nghi ngờ ngẩng đầu loại sự tình này trực tiếp từ chối không phải tốt. Hắn nghi ngờ không phải đối phương tại sao phải mời, mà là Lục Kiếm Tinh vì sao không phải trực tiếp cư tuyệt. Vấn quốc hung thú cũng còn không có trừ sạch đâu, làm sao có thời giờ bang nước khác, lại nói mình cùng đấu thú quốc lại không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Nếu như là Kim tự Thác quốc, nói không chừng xem ở bí cảnh bên ngoài Thái Dương thần gia ý đứng ở cạnh mình tình phấn thượng, còn có thể ra tay giúp một cái. Đấu thú quốc siêu phàm. Chế tạo chi thần phúc ngươi cam tự mình phát tới thỉnh cầu, chỉ cần Tô Tọa đồng ý giúp đỡ, hắn nguyện ý xuất ra 30 đạo ấm không thần hoàn thành tiểu tạ lễ. Lục Kiếm Tinh lại bổ sung một câu: "Ừm, Tô hỏi như trước nghi vấn, chỉ là cái này một lần ý tứ hoàn toàn khác biệt, làm sao không nói sớm? Mẹ có hư không thần hoàn thành tiểu đáp tạ lời nói, khẳng định có thể giúp một tay nha." Lam Tinh ở trên tiền tài đối với hắn đã mất đi ý nghĩa, nhưng thần hoàn cũng không giống nhau, đây là quan hệ đến hắn tiến nhập bí cảnh có thể thành công hay không đúc cơ đồ vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt đúc cơ bí cảnh nếu muốn tiến nhập, yêu cầu thấp nhất là 10 miếng, nhưng thần hoàn càng nhiều Quán đỉnh có khả năng đồng thời hấp thu hư không thần lực cũng càng nhiều, những người khác có lẽ không cách nào ứng dụng nhiều lắm thần hoàn, bởi vì không chịu nổi kinh khủng kia hư không. Thần lực của chú, bản thân cũng là bởi vì hư không thần lực quá mức khổng lồ, đánh xuyên pháp tướng mới đưa đến cảnh giới nửa đời. Nhưng tôi hỏi có dự cảm, chính mình pháp tướng cùng thân thể có khả năng thừa nhận hư không thần lực, tuyệt đối siêu việt mọi người, chân chính đến từ hư không pháp tướng cùng hung tướng, chân chính hòa làm một thể nhân vật khủng bố. Chờ, các loại, chân chính hoàn thành quán chú một khắc kia, thực lực của chính mình tuyệt đối có thể siêu việt làm tinh bất luận cái gì nhất tôn siêu phàm. Sở dĩ cho dù đã có 100 miếng thần hoàn, loại vật này cũng là càng nhiều càng tốt, bởi vì nó quan hệ đến chính mình sau này thực lực mạnh yếu. Lục Kiếm Tinh vẻ mặt cười khổ, lòng nói Tô tọa trước đây phía sau phản ứng thực sự là tuyệt không trang bị a. Trở về Phú hắn, giải quyết xong cảnh nội hung thú, ta liền có thể tới. Tô Hoài không có bất kỳ do dự nào, liền cho ra đáp lại. Giống nhau là bán thần cấp hung thú, siêu phàm trấn thủ 10 vạn mét vết nứt là giết, quốc gia khác cũng giống vậy là giết. Mấu chốt hơn là, còn có hư không thần hoàn cẩm, cái này còn có cái gì tốt do dự? Tốt. Được đáp lại, Lục Kiếm Tinh lập tức xoay người trở về hồi phục đấu thu quốc. Tô phải thì tiếp tục đầu nhập vào chỉ huy tác chiến chung. Xī si Va Quốc, Hà Di này à Bàng, mới dịp. Tiếp cận 6000m cự đại hung cầm xoay quanh ở trên không đen nhánh hai cánh vây gian, luôn có thể mang theo thật thật của phòng, lật tung tảng lớn kiến trúc. Lệ hung cầm tê minh lúc, còn có thể phun ra tảng lớn hỏa diễm, đem phía dưới triệt để bao trùm. Vô số dân chúng ở trong biển lửa hóa thành sương khô, tiêu rên khắp nơi trên đất, phản phất nhân gian luyện ngủ. Xī si Va thần đại nhân, cứu lấy chúng ta. Hầu thần đại nhân, ngài ở đâu? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Si thần đại nhân mau ra đây cứu lấy chúng ta a. Si Xī hộ ta còn không muốn chết. Vô số người kêu rên, quỳ lại, hướng về phía xì vạ thần tượng cầu nguyện, khẩn cầu hắn có thể xuất hiện. Lại hoàn toàn bỏ quên, giữa không trung đứng thẳng cái kia hơn 10 vị đế. Hung cầm tứ ngược nơi danh giới, đế cấp nhóm vây thành một vòng, nhìn phía dưới luyện ngục, lại không có bất kỳ động tác. Ngẫu nhiên hung thú muốn bay khi đi tới, bọn họ còn có thể phóng thích khí tức, đem hung cầm chạy trở về. Bản thần cấp hung thú cũng không ngu ngốc, sẽ không chủ động rơi vào hơn 10 vị cường giả vây công. Nhưng dưới tình huống như thế, liền đưa tới hung thú hoàn toàn phi không ra khỏi thành thành phố Phàm Vi, chỉ tàn sát bừa bãi ở phía dưới. Lúc này một ít đế trong mắt hiện ra không đành lòng. chúng ta thật muốn làm sao như vậy. nhất tôn đế nhìn về phía bên người đồng bạn, nữ khí trầm thấp hỏi. bị hỏi đồng bạn liếc nhìn người phía dưới gian luyện ngục, đưa mắt nhìn sang nơi khác, không nói gì nói. hầu thần đại nhân mệnh lệnh, chúng ta có thể có biện pháp nào đâu. lúc nói chuyện, chúng đế thần tình, đều phức tạp gì thường. bất luận quốc gia nào, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiện tâm giả. chứng kiến bán thần cấp hung thú tàn sát bừa bãi lúc, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ liên thủ vây công giải quyết hết. nhưng hầu thần mệnh lệnh, giống như giới luật của trời. vây hung thú, không nên để cho nó ra khỏi thành thành phố phá vi bọn họ lúc đầu không biết là dụng ý gì, nhưng ở chứng kiến cái kia hung thú tàn sát dân chúng bình thường, hầu thần lại chậm chạp không ra lúc, cũng có thể nhìn ra làm như vậy mang tới hậu quả đây là trải qua bọn họ tay, sáng tạo ra nhân gian luyện ngục. ngoài ngàn dặm vùng biển quốc tế bên trên, hầu thần đứng chắp tay, phía sau hắn còn theo tay nâm xỉ vạ địa tử, nhất chân thành thuộc hạ. hầu thần đại nhân anh minh, đem hung thú vây mà không giết, dân chúng so với bất cứ lúc nào đều khát cầu xỉ vạ thần đại nhân bảo hộ, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đang ở tụ đến. hơn nữa còn lại ban nhân cũng lo lắng cho mình sẽ trở thành dưới một cái, đối với sĩ vạ thần đại nhân càng thêm sùng kính. Thuộc Hạ trong lúc nói chuyện, điện thờ mặt trên hoa quang thiểm thước, sinh cơ bừng bừng khí tức không ngừng bắt đầu khởi động. Cảm thụ được mặt trên truyền tới bàng bạc vĩ lực, thuộc hạ tự đáy lòng bội phục hầu thần đại nhân thủ đoạn. Lúc này, hầu thần cũng không lời nói, hắn chỉ lẳng lặng dựng thân tại chỗ, dường như đang đợi cái gì. Đông nhiên, cuối tầm mắt một tòa đảo nhỏ lấy tốc độ cực nhanh phá lãng mà đến đồng thời, bên kia cũng có huyết quang lâm không. Càng xa xăm, một mảnh biển che đậy bầu trời. Kiếm quang nói lên, lại có người nhanh chóng chóng gần. Tới. Thuộc Hạ nhất thời chính thần, đem điện thờ đoan tránh một ít phạm. Chương 312 Hầu thần cùng bá thần liên thủ tổng kết hội nghị chứng kiến những thứ này cấp tốc đến gần tồn tại cùng với đập vào mặt các loại khí tức, hầu thần mục quang nghiêm nghị. Trong chốc lát, cự đại đảo nhỏ đi tới dưới chân. Bà xạ bộ tiên sinh đã lâu không gặp, dưỡng thân trên đảo không, hầu thần ngữ dồn khí ngưng chào hỏi. Một giây kế tiếp, vong linh bay lượn, một đạo to con thân thể bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Có dám mau thả? Lão tử không có thời gian cùng ngươi bận thần. Bất tử hải bà xạ bộ vừa xuất hiện, liền không khách khí hở thúc nếu như vẫn là hợp tác phục sinh ngươi cầu thí đề nghị của Siva, làm cho lão tử một chuyến tay không, ngươi biết hậu quả trong lúc nói chuyện, vô số khô lâu nương tụ, hải cốt đại kiếm trong nháy mắt thành hình, khí tức kinh khủng lan tràn toàn trường, thu hút tâm thần người ta. thanh tựu tối cường bản thần, hắn đối với trong truyền thuyết này yếu nhất siêu phàm, luôn luôn là không phải nhìn trong mắt. nếu không là cái gia hỏa này không sợ người khác làm phiền mời, hắn căn bản sẽ không tới, sẽ không để cho bà xạ bộ tiên sinh thất vọng. hầu thần nhãn bên trong không tiên nhẫn chợt lóe lên, lại ôn hòa nhã nhận đáp lại. rất nhanh, lại một đường huyết ảnh tới gần. phiệu các hạ đã lâu không gặp. hầu thân tiếp tục chào hỏi. tinh hồng bá tức thần tình ngưng trọng gật đầu, trầm mặc nhìn về phía xa xa. Chỉ chốc lát sau, Sa mạc Tử Thần cùng Phong Bạo Chi Nam đảo một tả vệ môn đồng tới đến. Hầu thần cùng bọn họ chào hỏi, trầm giọng nói, "Thời gian một tháng đi qua, đề nghị của bổ tọa, chư vị suy tính thế nào? Hắn hỏi là nửa tháng trước chính mình tìm những thứ này bán thần nói qua sự tình. Lúc đó nguy cơ sơ hiện, chính mình liền thay thay sĩ vạ thần đại nhân cùng bọn họ gặp gỡ, đề nghị ở 3 tháng sau chúc cơ bí cảnh trung liên thủ đối phó Tô Hoài. Chẳng qua là lúc đó, không một người đáp ứng. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn bất động." Cổ. lại là này chó má đề nghị, xem ra ngươi là hoàn toàn không đem lời của lão tử làm nói à? Nghe được Hầu thần nói, bà xã bồ trong nháy mắt nổi giận bên trên một lần hắn minh sát từ chối qua giết tô hoài một chuyện chính hắn là có thể làm cùng với lãng phí thời gian không bằng sớm chuẩn bị tận khả năng tăng thực lực lên đến lúc đó tiến nhập bí cảnh không chỉ có muốn đột phá siêu phát còn muốn cho tiểu tử kia cùng huyết ma chết không toàn thời kết quả một tháng trôi qua hầu thần không sợ người khác làm phiền mời, lại còn là vì chuyện này hắn cảm giác mình bị chơi xỏ nhưng còn đến không kịp tức giận một bên phỉu cũng đã gật đầu ta có thể cùng các hạ hợp tác ta chỉ cần hắn chết sa mạc tử thần đồng dạng đáp lại ngay sau đó là bao táp chi nam đảo một tạ môn. Hắn không có trước tiên cho ra đáp lại, mà là hỏi Hạ Mạn Tiên sinh, thật có thể cam đoan, chỉ cần chúng ta liên thủ, là có thể giết chết tên kia. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng hắn đồng dạng không có biểu hiện ra cái gì muốn ý cự tuyệt. Thay thế, bà Sạ Bồ có chút khó hiểu. Bên trên một lần gặp nhau thời điểm, những người này cũng còn đối với lần này cưỡi nhạn, hoàn toàn không cùng hậu thần hợp làm dự định, làm sao hiện tại bỗng nhiên thay đổi thái độ rồi hả? Hậu thần Hạ Mạn nghe được vấn đề, chậm rãi đáp lại, bởi vì tín ngưỡng chi lực hội tụ, xỉ sì vả thần đại nhân phục sinh sắp đến, chỉ cần chư vị có thể xuất thủ tương trợ, là có thể làm cho xỉ sì vả thần đại nhân trở về. Sỉ sì vả thần đại nhân không chỉ có nắm giữ phục sinh phương pháp cùng hủy diệt pháp tắc, còn có thể trợ các vị ở bí cảnh mở ra trước đem thực lực để thăng tới cực hạn. Hầu thần nói lời nói này thời điểm lòng tin 10 phần. Một bên thuộc hạ bưng điện thờ, quang mang bắt đầu khởi động, mơ hồ hình thành một đạo ba thủ sáu tay hình người, tăng thực lực lên. Phìu nhất thời hứng thú. Hầu thần thuận thế gật đầu không sai, chư vị có thể không biết, cái kia bí cảnh nhập khẩu xuất hiện với nước, không chỉ có hung thú, còn có liên tục không ngừng hư không thần lực, mà sỉ sì vả thần đại nhân vừa lúc có chuyển hóa hấp thu thần lực này phương pháp, chỉ cần chư vị có thể đem thực lực để thăng tới cực hạn, đến lúc đó còn muốn sỉ sì vả thần đại nhân giúp trợ muốn giết chết tiểu quỷ kia cũng không khó. Hắn từng chữ từng câu giải thích, nói dị thường chắc chắc. Phụ đám người đều lâm vào trong suy tư, dường như đang suy nghĩ cái gì. Hợp thời, hầu thân lại bổ sung, tiểu quỷ kia trả thù tâm rất mạnh, bên trên một lần bí cảnh chung không có thể giết chết hắn, cái này một lần bí cảnh mở ra, chư vị nói vậy cũng không muốn dẫm vào tạ Lỷ tiên sinh vết xe đổ chứ. Lời vừa nói ra, phụ, sa mạc tử thần đám người thần tình đều xuất hiện biến hóa cực lớn. Ta đã ứng ngươi. Đào một tạ vệ môn lúc này cho ra đáp lại. Như vậy, liền có ba người cho ra đáp lại. Bà xạ phổ thấy thế, chân mày nhíu cực sâu. Trâm trọng nói, một cái hoàng cấp tiểu quỷ mà thôi, các ngươi lúc nào biến đến nhát gan như vậy? Hắn là làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt con khỉ nói mấy câu, dĩ nhiên thực sự hù dọa ba người. Sa mạc tử thần cùng phỉu thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả đảo Mục Tạ Vệ môn, thực lực này cận thứ với mình, cũng thật nặng đến loại này chỉ bước. Hắn có thể trọng thương tạ lỷ cái này yếu nhất bản thần, hay là bởi vì có huyết ma kéo lại hấp huyết quỷ đại công, loại này tiểu quỷ căn bản không cần phải coi trọng như vậy. Nhưng nghe đến hắn mà nói, phỉu đám người thần tình cũng là biến đến cực kỳ quá dị. Hoàng cấp, hầu thân mặt mang tiêu ý, nói xem ra bà xã cổ tiên sinh bế quan không ra, bỏ quên rất nhiều chuyện à? hắn nói, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, không trung một vệt thần quang ngưng tụ thành màn sáng nhất thời xuất hiện ở trước người, phía trên là một chỉ mấy ngàn thước dáng dấp tự tích, ở thành phố bên trong tàn sát bừa bãi, chứng kiến cái này hung thú, sa mạc tử thần ánh mắt bị kiếm hãm, thân thể cao lớn, điều tra bát ra hung thú nên có thể tích, cái này chí ít cũng là bán thần cấp hung thú, nhưng là đây không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt là làm cho rất nhiều đế cấp thúc thủ vô sách hung thú đang ở tàn sát bừa bãi lúc đã có một cây huyết hồng trường thương cắt thương hung, không có vào hung thú trong cơ thể một giây kế tiếp hung thú liền đầu đuôi chia liễu biến thành thi thể bà xã bộ đồng tử trương, khó tin nhìn lấy một màn này ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển đến rồi ném ra trường thương trên thân người quen thuộc mặt mũi thân ảnh quen thuộc thiên hai trùng ma tô hoài bà xã bộ còn chưa kịp kinh ngạc hình ảnh lần nữa biến hóa biến thành khắc một thành phố đồng dạng là cao mấy ngàn thước khủng bố cự thú đồng dạng lại là một thương hung thú lại một lần bị mất mạng mà làm ra bực này công kích vẫn là tô hoài cái này ban đầu ở bí cảnh trung còn vẫn là hoàng cấp tiểu quỷ làm sao có khả năng hắn cho rằng mình nhìn lầm rồi Ngân đầu nhìn về phía hậu thần, cảm thấy là người này đang cố ý nói chuyện giật gân. Lại nghe phiểu ngữ khí phức tạp nói, không có gì không thể, cái này một tháng qua hư không không hiểu sầm lấn, tiểu quỷ này bán nguyệt không ra, vừa xuất hiện cũng đã đột phá đế cấp, hơn nữa ta nghe nói, thực lực của hắn ít nhất cũng là đế cấp thất tinh. Nói ra lời này lúc, sa mạc tử thần đám người đều hiện ra tâm sự nặng nề đế cấp thất tinh vẫn là thứ nhì, mẫu chốt hơn là, cái gia hỏa này có thể miểu sát bán thần cấp hung thú đồng dạng là bán thần. Nếu hung thú có thể bị miêu sát, vậy bọn họ cũng đồng dạng có thể trở thành thương hạ vong hồn ở Lam Tinh vô số người đều ở đây, vì hung thần Tô Hoài tăng vọt thực lực mà cảm thấy rung động thời điểm, kỳ thực tình cảnh phức tạp nhất người, là bọn hắn ban đầu ở bí cảnh chung liên thủ cấp đoạn, muốn giết tiểu quỷ kia, kết quả làm cho hắn trốn ra được, hơn nữa đi qua ngắn ngủi thời gian một tháng, thực lực của hắn phát triển đến trình độ khủng bố. 3 tháng sau chính là đốc cơ bí cảnh mở ra thời điểm, đến lúc đó hắn sẽ ở bí cảnh chung chạm mặt. Tại trước đây nếu như không nghĩ ra biện pháp, đến lúc đó chết thì nhất định là chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy, mới chỉ có làm cho tâm tình của bọn họ biến đến không gì sánh được trầm trọng. Lúc này, bà sạ vô biểu tình, cũng rốt cuộc có biến hóa. Hắn không còn là lúc trước bộ kia không nhịn được thái độ, mà là nhìn về phía Hầu Thần, ngưng trọng nói: "Ngươi kia cái gì xỉ và thần, thật có thể giết chết tiểu quỷ này." Đương nhiên, Hầu Thần mỉm cười đáp lại, bình tĩnh: "Cái này một lần, bà sạ phụ không lại lời nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Cần chúng ta làm sao hiệp trợ?" Cho dù là hắn, được xưng là làm tinh tối cường bản thần, cũng chưa bao giờ một kích có thể miểu sát bán thần cấp hung thú tự tin. Mà cái này tiểu quỷ giết chết bán thần cấp hung thú không dưới 10 con mỗi một lần đều làm hiểu sát đây cũng không phải là cảnh giới có thể giải thích mà thôi nhóm người mình lần trước làm chuyện quá phận trình độ sẽ đưa tới trả thù cũng không phải không có khả năng vì vậy coi như cùng cái này yếu nhất siêu phàm hợp tác, cũng muốn giết chết cái kia tiểu quỷ rất tốt được đáp lại hầu thần lộ ra nụ cười sau ba ngày chúng ta ở bí cảnh lối vào thấy lúc này không chỉ có hầu thần đầy mặt nụ cười sa mạc tử thần mấy người cũng lộ ra nụ cười bọn họ sớm đã là chịu qua hư không thanh tẩy bán thần lần này tiến nhập bí cảnh chính là vì thành tiểu siêu phàm Những người khác còn muốn lo lắng hư không quan chú, mà bọn họ sớm thành thói quen, chỉ cần chịu đựng hư không thần lực quan chú, ngưng luyện 500 năm pháp tướng, là có thể một lần hành động tiến nhập siêu phàm. Hơn nữa bởi vì hai lần quan tâm, thực lực của bọn họ sẽ siêu việt rất nhiều người. Hiện tại cùng hầu thần đạt thành hợp tác, tiến nhập bí cảnh sau phiến phức, có thể hoàn toàn lao đi, dù cho chỉ làm cho cái này cái gọi là xì và ngăn chặn một hồi, đợi chính mình chịu đựng thần lực quan chú bước vào siêu phàm. Cái gì hung thần, cái gì thiên thai trùng ma, tất cả đều là dơ tay lên liền có thể bóp chết con kiến hồi. Vì phòng ngừa đưa tới tôi hoài trả thù. Ba vị bán thần cùng một tôn siêu phàm liên thủ, vì 3 tháng sau bí cảnh hành trình làm chuẩn bị. Lại là ba ngày thời gian vội vã mà qua. Trong 3 ngày qua, vẫn quốc hung thú không ngừng bị diệt. Ngày đầu tiên, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu toàn cảnh hung thú quét sạch hoàn thành. Ngày thứ 2, Bác Long, Phùng Thiên chuẩn bị chiến đấu khu lần lượt hoàn thành. Ngày thứ ba, còn lại chuẩn bị chiến đấu khu cũng toàn bộ tuyên cáo hoàn thành hung thú thành trì. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tổng trong bộ chỉ huy, Tô Hoài ngồi ngay ngắn phía trước. Trên màn ảnh trước mặt hắn, còn có 6 cái màn ảnh nhỏ cùng 10 cái màn hình lớn. Trên màn ảnh lớn hám nhạc đế hung bá, Thiên cơ đế Ngô Thiếu nhỏ bé trở. Các loại bộ đội cử đế. Mà trên màn ảnh nhỏ lại là Mục Nam Tinh, chỉ những long những thứ này chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy. Tô Hoài cũng ở trong đó, bất quá hắn không ở tổng chỉ huy trên màn ảnh, mà là tại bên kia trên màn ảnh lớn. Hắn hiện tại không chỉ có là chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy, vẫn là mới bộ đội 10 đế một trong, hung thần Tô Hoài. Hung thú nguy cơ triệt để giải trừ, bộ đội trước tiên triển khai hội nghị, thảo luận mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu thương vong cùng tổn thất tình huống, đồng thời đối với lần này chiến đấu làm ra tổng kết. Thành hội nghị chủ trì, Mục Nam Tinh ở màn ảnh nhỏ ở giữa nhất. Hội báo lần này hung thú xâm lấn tình huống cụ thể lần này mỗi cái thành vết nứt xuất hiện, bởi vì phản ứng đúng lúc, dân chúng thương vong tạm thời không nhiều lắm, nhưng bởi vì sau cùng hung thú cấp cao tàn sát bừa bãi, kiến trúc hư hao nghiêm trọng, chỉnh thể phòng trường tổn thất kinh tế khá lớn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là xử lý tương đối đúng lúc. Nhất là bán thần cấp hung thú, chiếm được kịp thời xử lý. Mục Nam Tinh nói, ánh mắt nhìn về phía màn hình cái này còn phải nhờ có Tô Tọa đúng lúc xuất thủ. Bộ đội mỗi cái chuẩn bị chiến đấu khu chỉ huy cùng còn lại mấy đế, dồn dập nhìn về phía Tô Hoài Châu ở màn hình, trong mắt cảm tạ cùng ý mừng rỡ lại rõ ràng bất quá. Ít nhiều Tô Tọa, từng Lần này hung thú nguy cơ, Tô Tọa làm nhớ công đầu. Ha ha, chúng ta Vân Quốc là để một cái sự nữ sửa lại hung thú nguy cơ, Tô Tọa không thể bỏ qua công lao. Thiên Cơ Đế đáng người, rộn dập mở miệng tàn thán. Lần này Tô Hoài, công lao quá lớn. Nhưng Tô Hoài chỉ là cười đáp lại chư vị nói quá lời, có thể giải quyết nguy cơ, cũng không thiếu được bộ đội cùng các gia tộc thông lực hiệp tác. Hắn đây là thập phần khách khí khiêm lượng, không có đem công lao kéo trên người mình. Dù sao Vân Quốc sở hữu võ giả đều ra lực, hơn nữa chính mình hiện 2.8 ở đã vị công to lớn em, đứng hàng tổng chỉ huy, nằm ở phong không thể phong vị trí, có công lao cũng không gì hắn hiện tại để ý hơn là việc này sau khi kết thúc dung hợp tứ tượng cùng với vị kế tiếp bí cảnh đúc cơ làm chuẩn bị pháp tướng sớm đã là cực hạn chỉ kém huyền vũ liền có thể hoàn toàn dung hợp đến lúc đó tứ hung tứ tượng kết hợp sẽ là cái gì cảnh tượng chính mình là không phải có thể một lần hành động đột phá đến đế cấp cựu tinh đỉnh phong những cái này mới là then chốt chỉ có thực lực chân chính đạt được mới có thể làm cho thân phận cũng cao hơn một tầng trở thành bảy đại chiến khu tổng tia linh bằng không đàm luận ưu khuyết điểm cũng không có ý nghĩa nhưng hắn nói như vậy bộ đội 10 đế cùng mấy vị chỉ huy lại hưng phấn hơn Bộ đội cùng mỗi cái hoàng tộc đế tộc thông lực hiệp tác là không có sai, nhưng đặt thành điều kiện này, cũng là tô tọa ai chính là bởi vì có tô tọa tồn tại, hiện tại bộ đội cùng Vân quốc mỗi cái đại gia tộc quan hệ đều đã thay đổi. Đơn từ một điểm này mà nói, tô tọa công lao càng lớn, nhưng rất nhanh, chuyện này đã bị Mục Nam Tinh kế tiếp hồi báo cho xóa khai. Bây giờ Vân quốc cảnh nội hung thú đã bị thanh trừ, chỉ có biển sâu cùng cực đông cực bắc băng nguyên bên trên, lưỡng đạo 10 vạn mét cấp vết nứt như trước có hung thú tuôn ra, nhưng tối cao chỉ tới bản thần. Trong màn ảnh, hồi báo xong ứng đối tình trạng, cùng với một CGI chi tiết cận kẽ phía sau, Mục Nam Tinh nghiêm mặt, chỉnh trọng nói: Trải qua cùng Hi sư cùng Hải thần quân sơ bộ liên hệ tập hợp, lần này kẽ hở xuất hiện, đa số nhân viên tụ tập thành thị, vốn có cực cao mục đích tính, theo chúng ta phán đoán sơ khởi, lần này xâm lấn, rất có thể là có người ở phía sau màn thao túng. Chương 313: Kiếm lấy thần hoàn, đột phá siêu phạm cơ hội. Căn cứ chúng ta phán đoán sơ khởi, lần này hung thú xâm lấn rất có thể có người ở phía sau màn thao túng. Mục Nam Tinh thanh âm không lớn, nhưng khi hắn nói ra những lời này lúc, cả chàng hội nghị bầu không khí nhất thời nghiêm trọng. Tô Hoài chân mày khẩn thúc, hỏi tại sao này vừa nói. Những người khác cũng nhìn chầm chầm Mục Nam Tinh, chờ đợi hắn cho ra giải thích. Việc này ý nghĩa trong đại, nếu quả thật là có mục đích xâm lấn, cái kia đối với Lam Tinh mà nói chính là đại phiền toái. Trong màn ảnh, Mục Nam Tinh đệ xuống điều khiển từ xa. Thuộc về hắn màn hình hình ảnh biến đổi. Tiếp liên tiên địa 10 vạn mét vết nứt phun ra nuốt vào từ võ, một đôi bàn tay khổng lồ vươn, sinh sôi xé rách không gian. Kinh khủng hung thu giống như là thủy triều hiện ra tới. Đây là hi sư ở cực đông cực bắc băng nguyên bên trên dùng thần niệm bảo tồn hình ảnh, là xuất hiện trước nhất vết nứt dị biến. Ngắn ngủi mấy giây hình ảnh kết thúc, Mục Nam Tinh thanh âm một lần nữa vang lên, căn cứ hi sư thuyết pháp, này tồn tại thực lực, thậm chí có khả năng ở trên hắn Lời vừa nói ra, hội nghị thoáng chốc căng tĩnh. Bất luận là từng cái chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy, vẫn là trong quân cự đế, tất cả đều rơi vào trầm mặc chung. Không cần quá giải thích nhiều, chỉ cần một sự thật như vậy đủ rồi. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tồn tại, thực lực thậm chí còn muốn ở Hi sư bên trên. Nó không có mặc quá vết nứt mà đến, lại phong xuất đến không hết hung thú, hành vi không giống như là không có linh trí thú loại. Một màn này lại phối hợp xuất hiện ở làm Tinh các nơi thành thị hư không liệt vùng, đủ để chứng minh có nhiều vấn đề. Mà là tối trọng yếu, là Hi sư nói, thực lực còn muốn ở trên hắn tồn tại. Hi sư là thực lực gì? Đó là vân quốc thông minh nhất trí giả, có khả năng nhất chạm đến siêu phàm bên trên tồn tại. Thực lực có thể ở hắn chi 30 bên trên, liền chỉ có một cái khả năng. Siêu phàm bên trên. Trụ Linh. Một mảnh không khí trầm mặc trùng, Tô Hoài chậm rãi há mồm siêu phàm bên trên cảnh giới, tên là trụ Linh, có thể chỉ thân ngao du vũ trụ sinh linh, đạt được vũ trụ toàn bộ sinh linh tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Đây là một cái chưa bao giờ có người nghe tên quá, thiên cơ đế đám người nghe Tô Hoài giải thích, mặt lộ vẻ kinh dị. Nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt mang theo rất nhiều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ còn chỉ ở đế cấp, liền siêu phàm đều không phải là, lại nghe được một cái làm người ta khác sâu ấn tượng từ ngữ. Thuộc về siêu phàm bên trên cảnh giới. Lúc này, trong bọn họ tâm đều tò mò không được, muốn biết Tô Hoài là từ nơi nào có được tin tức. Cảm nhận được đám người ánh mắt tò mò, Tô Hoài vẫn chưa giải thích, chỉ là trầm giọng nói, tên cũng không trọng yếu, quan trọng là, đến rồi cái này tầng thứ, biết nắm giữ một loại cùng siêu phàm hoàn toàn khác biệt lực lượng, đối với cái cảnh giới kia trở xuống võ giả, sẽ hình thành nghiệt ép, tựa như siêu phàm đối với đế cấp võ giả xuất thủ giống nhau, không hề sức chống cự. Tu Hải trong đầu hiện ra ban đầu ở bên trong vùng không gian kia thấy hình ảnh Thánh Linh võ đế cầm đầu hơn 10 vị siêu phàm tiến nhập hư không, cái kia tồn tại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, thì có hơn 10 vị siêu phàm hình thần câu diện cái kia căn bản không phải một cái tầng thứ tồn tại. Nghe được giải thích của hắn, trong quân cựu đế hô hấp đều rõ ràng bị kiềm hãm, bọn họ không biết chủ linh đối với siêu phàm là thực lực gì trên lệnh, lại biết siêu phàm giết đế cấp võ giả có bao nhiêu dễ dàng, nói dơ tay lên hủy diệt đều là xem thường siêu phàm thậm chí có thể ngay cả giơ tay lên cũng không cần, thần niệm hơi chút chuyển động là có thể làm cho đế cấp hải cốt không còn linh lực cùng hư không thần lực căn bản cũng không có khả năng so sánh. nếu là như vậy, vậy nó nếu như hàng lầm làm tinh hám nhạc đế hùng bá đưa ra có thể hậu quả, liền ngựa khi đều trịnh trọng thêm vài phần. mục nam tinh thần tình nung trọng, nói, vấn đề ở nơi này, có dự mưu xâm lấn chỉ là bắt đầu, ai cũng không biết về sau còn có thể phát sinh cái gì, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hư không xâm lấn chỉ là bắt đầu, đế tiếp sau rất có thể còn có thể xuất hiện tình huống giống nhau, thậm chí có khả năng. Cái chừa tay không tê liệt không gian tồn tại, sẽ đích thân hàng lâm đây mới là trước mặt lớn nhất nguy cơ. Khi hắn nói xong lúc, hầu như ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Hoài. Nếu quả thật là như vậy tồn tại, bộ đội duy nhất có thể cứu vớt Vân Quốc, chỉ có Tô tọa, cái này hoàng cấp có thể giết bán thần nhân, nói không chừng đến rồi siêu phàm mới có thể chống lại. Chứng kiến những thứ này tràn ngập ánh mắt tín nhiệm, Tô Hoài nhẹ nhàng cười kế tiếp, ta sẽ toàn lực đột phá tới đế cấp tiểu tinh, tranh thủ ở sau này bí cảnh trong khe, hoàn thành siêu phàm đột phá. Nguy cơ lúc nào cũng có thể đến, cái này không có gì đáng nói, là tối trọng yếu chính là đột phá siêu phàm hư không đúc cơ cũng không phải là hoàn thành đột phá mà là muốn ở đúc cơ phía sau hấp thu thật nhiều hư không thần lực trợ tự thân đột phá điểm này mới chỉ có là khó khăn nhất bằng không lam tinh nhiều như vậy đế cấp cũng sẽ không chỉ có ít như vậy siêu phạm. bộ đội sau này toàn bộ tài nguyên tô tọa tùy ý sử dụng a tô hoài sau khi nói xong thiên cơ đế đưa đề nghị ta đồng ý hung bá làm ra đáp lại những người khác cũng rồn dập gật đầu tô tọa tùy ý lấy dùng có thể đột phá tốt nhất bộ đội không có siêu phàm hết thảy đều từ cựu đế quyết sách hiện tại tô hoài cũng là cái này quyết sách tầng lớp bên trong một thành viên những người khác đều đồng ý coi như tô hoài phản đối cũng không dùng nhưng thì thật những tư nguyên này tô hoài tạm thời còn dùng không lên hắn đệ nhất phục vụ chính là đi dung hợp huyền vũ văn địa thương nghị quá việc này phía sau tô hoài đề nghị chúng ta chuẩn bị sơ a chế tạo ra làm hết khả năng thí thần võ đình chỉ toàn bộ thí thần cấp trở xuống vũ khí sinh sản đồng ý chúng đế rồn dập gật đầu tiếp lấy những người khác tiếp tục đề nghị đều là đối với sau đó hư không khả năng hàng lâm về sau sở hữu ứng đối phương thức vì vậy một hồi tổng kết hội nghị biến thành phương châm định chế hội nghị hội nghị kết thúc lúc đã là sau một tiếng tô toản Mỗi cái đại gia tộc đưa tới lễ vật, ngài có muốn hay không tìm đọc một cái. Lục Kiếm Tinh tiến lên hội báo tình huống, thần tình có chút quái dị. Tô Hoài chỉ là đột phá đế cấp, vân quốc các đại hoàng tộc đế tộc, liền mượn các loại cớ đưa tới một đống lớn đồ đạc. Bất luận là tiền tài hay là tu luyện tài liệu, thú thú vô số kể. Toàn bộ xung công a, Tô Hoài nhìn liền đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Ngược lại bộ đội tài nguyên hiện tại liền là của mình tương khố, theo lấy theo dùng mà thôi. Còn có phát hiện mới thần yên quán Lục Kiếm Tinh bổ sung một câu. Tô Hoài vẫn là giống nhau trả lời xung công, chế tạo gấp gáp thí thần võ. Trong cơ thể hắn thần yên nạp nội trùng còn có mở rộng cần thiết, nhưng không phải hiện tại. Nếu như tài nguyên toàn bộ tiêu hao trên người mình, đến lúc đó hung thú nếu như diện tích lớn xâm lấn, là cố không được. Sở dĩ tạm thời ở lại bộ đội chính là lựa chọn tốt nhất. Làm xong chuyện này, Tô Hoài Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quyền chỉ huy một lần nữa giao cho Lục Kiếm Tình, tiếp lấy lại trở về Nam thành cùng Thông Thiên Võ viện một chuyến, bảo đảm lãnh địa của mình không có tổn thất quá lớn phía sau, mới chỉ có bước lên hư không vạn tộc ngân long. Kế tiếp, hắn kế hoạch vô cùng đơn giản, trước cùng đấu thú quốc hoàn thành giao dịch đáp ứng rồi xuất thủ một lần, đổi lấy 30 miếng thần hoàn. Loại này hai đầu kiếm sinh ý khẳng định vẫn phải làm. Về sau liền có thể đi vào tìm hiểu Huyền Vũ Văn địa. Tìm hiểu sau khi hoàn thành lại bế quan đột phá đế cấp cửu tinh, thẳng đến hư không bí cảnh mở ra. Làm xong quy hoạch, Tô hoài bay thẳng đấu thú quốc đấu thú quốc cũng không lớn, chủ yếu thành thị cũng mới hai cái, hai con bán thần cấp hung thú tàn sát bừa bãi đô thành, chế tạo chi thần phúc ngươi cam chấn thủ lấy cảnh nội một khe lớn, không để ý tới xuất thủ ở một mảnh hoang loạn không khí khẩn trương trung, hoài đến, trường thương trong tay của hắn ném hung thú ứng tiếng tử vong, sinh mệnh lực bị cắt không còn phía sau, tôi hoài đi trước một cái thành thị, lưu lại dại ra tại chỗ trung đế. Đồn đãi cùng tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Loại rung động này bọn họ cả đời cũng không có thể cảm thụ qua. Đa Tạ Tô Tiên Sinh xuất thủ tương trợ. Đợi Tô Hoài giải quyết xong một con khác hung thú, đấu thú quốc lập tức có người cùng kính dâng chuẩn bị xong thần hoàn. Đạt được 30 miếng mới tinh thần hoàn, Tô Hoài cười nhận lấy. Nhưng hắn còn chưa kịp ly khai, lập tức lại thu đến kim tự tháp nước mời. Tô Hoài tiên sinh hẳn là còn không quên đáp ứng ban đầu chuyện của ta chứ? Kim tự tháp nước siêu phàm thái dương thần gia y y, dí dỏm thiếu nữ tóc vàng tự mình liên hệ. Tô Hoài đương nhiên sẽ không tự tuyệt, lập tức liền bay đi kim tự tháp quốc. Lúc đó Tô phải chạm sát đấu thú quốc hung thú sự tình đã bị chuyển đến trên internet. Thật mạnh. Hung thần làm sao sẽ trợ giúp đấu thú quốc? Nghe nói đấu thú quốc là dùng 30 miếng hư không thần hoàn đổi tô hoại xuất thủ một lần. Cỏ. Quốc gia chúng ta mời tới thần quốc cái gọi là cao thủ, đến bây giờ còn đang cùng hung thú chiến đấu đâu, cái này dạng vừa so sánh với lập tức phân cao thấp a. Đồng dạng là 30 miếng thần hoàn, giải quyết giúp ta. Đầu gốc có hô mới cho thần quốc đưa tiền, trực tiếp mời tô hoại không tốt sao? Tô hoại xử lý hung thú sự tình ở trên internet truyền ra, hơn nữa phát sóng trực tiếp thời gian, tô hoại lại xuất hiện ở kim tự tháp nước trong chủ thành. Vì vậy mọi người càng thêm nhận định là thần hoàn giao dịch. Rất nhiều không có năng lực xử lý bán thần cấp hung thú quốc gia, không chút do dự làm ra quyết định. Vì vậy rất nhanh, 230 càng ngày càng nhiều mời nhìn về phía Tô Hoài. Tuy nói là nghĩa vụ hỗ trợ, thế nhưng tỷ tỷ làm sao để cho ngươi một chuyến tay không đâu. Xử lý xong kim tự tháp nước hung thú, chuyên gia đưa tới 20 miếng hư không thần hoàn, không dành phân thân Thái Dương thần giao y thanh âm quyến rũ, cũng lấy thần niệm hình thức trong đầu vang lên. Nhận lấy thần hoàn, Tô Hoài hỏa tốc chạy tới khác một quốc gia. Đồng dạng là lấy thần hoàn làm thủ lao đối với Tô Hoài phát sinh mời, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là di túc chân quý. Trong thời gian 3 ngày, hắn không ngừng ở các nơi trên thế giới chạy, xử lý xuất hiện bán thần cấp hung thú. Vạn đạo tinh ông thương thượng đẳng hai đạo văn lộ đang không ngừng thôn vệ trùng đột phát rõ ràng, chỉ thiếu một chút là có thể triệt để thành hình. Đồng thời, Tô Hoài trên người cũng nhiều hơn 100 đạo thần hoàn. Loại vật này 500 năm mở ra một lần, một lần có thể được tới mặc dù không nhiều, nhưng đối với một quốc gia mà nói, hơn ngàn năm tích lũy, mấy chục miếng vẫn có thể đơn giản lấy ra. Trên thế giới không giới 10 quốc gia bán thần cấp hung thú, chết bởi Tô Hoài thủ. Làm xong những thứ này, Tô Hoài quay về Vân Quốc, trước tiên bay đi cực đông cực bắc tri địa. Mười vạn mét cấp cái khe to lớn chung, hung thú chiều còn xa không có kết thúc, bán thần cấp hung thú thỉnh thoảng thì sẽ từ chung lao ra. Tô Hoài đến chuyện thứ nhất, chính là hiệp trợ hi sư xử lý hung thú. Xử lý xong một đại sóng hung thú, bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Nhìn lấy Tô Hoài một kích miểu sắt bán thần cấp hung thú, lại cảm nhận được Tô Hoài trên người mạnh mẽ khí tức, hi sư thập phần vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi Tô Hoài đi vào, trong mắt của hắn cũng lộ ra mười phần thần sắc khiếp sợ. Người đã mò lấy đột phá siêu phàm cánh cửa, người đây là muốn đột phá siêu phàm. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Hoài, trong mắt thần tình hoàn toàn là khiếp sợ thêm khó mà tin được. Tô Hoài đột phá sự tình hắn đã đi qua ân chính hạo đã biết, tận mắt nhìn thấy tuy là cũng có chút kinh ngạc, nhưng tịnh không đủ để làm cho hắn thất thố như vậy. Chân chính gây nên hắn chú ý, là một chuyện khác. "Ừm. Tô Hoài không hiểu Hi sư lời nói là ý gì, hỏi có ý tứ. Mình bây giờ mới, chỉ có đế cấp thất tinh, thậm chí ngay cả hư không đúc cơ đều không hoàn thành đâu, lấy cái gì đột phá siêu phạm. Lại nghe Hi sư hỏi trên người người cái này cường thịnh tín ngưỡng chi lực là chuyện gì xảy ra. Chương 314, tín ngưỡng thành thần, đã hoàn toàn bày xong con đường thành thần. Hi sư một vấn đề, hỏi Tô Hoài tại chỗ ngây người. Tín ngưỡng chi lực hắn cho rằng mình nghe lầm tín ngưỡng chi lực loại vật này trước đây từ chưa có tiếp xúc qua cùng chính mình có quan hệ gì hơn nữa hi sư nói muốn đột phá siêu phàm chẳng lẽ mình bây giờ có thể đột phá siêu phàm hay sao trên người ngươi tín ngưỡng chi lực đã cực lớn đến trình độ kinh người hi sư ánh mắt không nháy một cái nhìn trầm trầm tô hoài thần thanh thập phần nghiêm trọng thấy tô hoài khó hiểu hắn liền hỏi ngươi gần nhất có hay không cảm nhận được mình cùng một ít tồn tại đặc thù thành lập liên hệ vấn đề này hỏi lên lúc tô hoài trong đầu hiện lên một tia điện nào chỉ là liên hệ đang xử lý hung thú trong quá trình cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng thậm chí hắn chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể chứng kiến một chỗ huyền ảo trong không gian, càng ngày càng nhiều sáng kim quang điểm. Hai ngày này xử lý lam tinh các nơi hung thú, cái kia quang điểm biến đến càng ngày càng nhiều, rất có muốn giả bộ không dưới xu thế. Tôi hỏi phản ứng ấn chứng hy sư suy đoán, sẽ không sai. Hắn gật đầu nói, ngươi hai ngày này xử lý các nơi hung thú, có thể dùng vô số người thoát ly nguy an, những người đó đối ngươi cảm kích cùng tín ngưỡng, nương tụ thành thực chất tín ngưỡng chi lực. Tại loại này nguy cơ to lớn trung đứng ra cứu vớt vạn dân với trong nước lửa hành vi chính là hội tụ tín ngưỡng có thể cùng không thể thành cầu cơ hội. Hắn giải thích xong, lại hỏi tiếp, ngươi có thể biết tín ngưỡng thành thần điều kiện là cái gì? Văn Bối không biết. Tô Hoài như thực chất đáp lại, liên tín ngưỡng thành thần cái đột phá này phương thức đều là hắn trước đây từ Hi sư giảng thuận trung được đến. Hắn chỉ biết thành thần có ba cái đường tắt, hoặc là hư không thần lực quán trú, hoặc là từ hư không phải đến thần vị, lại hoặc là chính là dựa vào tín ngưỡng thành tiểu thần vị. Cái này ba cái phương thức chung, chỉ có hư không thần lực đúc cơ quán trú thành thần có được lực lượng là cường đại nhất. Khi thực tín ngưỡng thành thần là tối trọng yếu, chính là cơ hội. Tô Hoài trong lúc suy tư. Thi sư chậm rãi giải, giải thích mượn một lần cơ hội, đạt được sinh linh sùng tính, đạt được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, một lần hành động đặt thần bị, thưởng thụ tín ngưỡng cung cấp nuôi dưỡng. Trước đây hải thần ngao tổ long chính là lấy đế cấp chi khu, một mình ngăn lại tập kích vân quốc bờ biển ngập trời báo táp 77 7749 ngày, trong lúc nhu thân vô số lần tổn hại lại chữa trị, đả động vùng duyên hải vô số dân chúng, mới bị kính ngưỡng, nhờ vào đó tạo trò vô thượng thần khu. Tín ngưỡng chi lực bình thường hội tụ dị thường gian nan, cũng là sự kiện lần này đạt thủ, ngươi thành tiệu chuẩn bị chiến đấu khu tổng chỉ huy lại đang quét sạch hung thú trong hành động đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, để cho mọi người nhớ kỹ ngươi, cho nên mới phải có một lần tụ tập nhiều như vậy. Kỳ sư giải thích nói thập phần ngắn gọn, Tô hỏi, nhưng cũng có thể nghe ra trong đó không dễ đế cấp nục thân ngăn cản báo tác, đây chính là vì dân chúng, ôm lấy quyết tâm liều chết đi, cũng khó trách hải thần có thể trở thành là Vân Quốc độc hưu tín ngưỡng thần linh. Mà chính mình mặc dù có thể tụ tập nhiều như vậy, cũng là bởi vì khó được cơ hội, giết chết hung thú trực tiếp cứu nhiều vô cùng người, bằng không căn bản không khả năng có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực bị tụ lại ở nơi này ở ngoài." Tô đưa ra nghi vấn của mình. Sở dĩ tín ngưỡng chi lực cùng hư không thần lực có giống nhau công hiệu sao bất luận loại nào thành thần phương thức là tối trọng yếu đều là nụ thân cùng pháp tướng phải kinh thụ không giống với linh lực đặc thù lực lượng. Quan chú cho đến bị cải tạo thành hoàn toàn khác biệt hình thức lúc mới tính siêu thoát ra phổ thông nhân loại phạm chủ nếu tín ngưỡng có thể giúp người thành thần nghĩ đến hiệu quả cũng không kém. Không sai. Khi sư cười gật đầu nói tiếp người đã trong lúc vô tình thu thập ra kinh người tín ngưỡng chi lực nếu như muốn đột phá siêu phạm, chắc là đầy đủ. Thi sư nói ra câu nói này thời điểm trong mắt như trước có lâu không đi khiếp sợ. Một tháng trước vẫn là hoàng cấp đỉnh phong, một tháng tìm không thấy, không chỉ có đột phá đế cấp đến rồi đế cấp thất tình, thậm chí ngay cả đột phá siêu phàm tư bản đều có, đây là đáng sợ đến mức nào thiên vũ. Hơn nữa về sau, rất có thể vân quốc nếu nhiều hơn nhất tôn siêu phàm, ta cũng không tính nhờ vào đó thành thần. khi sư chính là cảm thấy cảm khái gian, tô hoài lại chậm rãi há mổm, ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, trong mắt càng là nhìn không ra một tia đối với tín ngưỡng thành thần hướng tới. khi sư thấy thế đầu tiên là sử xuất, tiện đa phản ứng kịp, tán thưởng nói, lấy tính cách của ngươi. Sắt thực không sẽ là ca nguyện ở dưới người nhân tín ngưỡng thành thần tuy là có thể cho người trong vòng thời gian ngắn đột phá siêu phẩm, bước vào lam tinh đỉnh tiêm chiến lực hàng ngũ, nhưng cái này dạng thành thần có được lực lượng, đúng là vẫn còn không cách nào cùng hư không thần lực quán chú so sánh. Khi sư hơi chút suy tư, liền đã hiểu Tô Hoài ý tưởng. Tín ngưỡng thành thần đúng là đường tắt, vốn lấy Tô Hoài không tiếc liều mạng đi dung hợp tứ tượng võ đạo loại này hiếu thắng tính cách, làm cái gì đều muốn làm được tốt nhất, lại làm sao có khả năng chỉ thỏa mãn với tín ngưỡng thành thần. Tô Hoài gật đầu nói, không sai, nếu muốn đột phá siêu phẩm, vậy liền muốn làm mạnh nhất, mặc dù có phiêu lưu cũng sẽ không tiếc. Ha ha. Hậu sinh khả quý nha. Khi sư nhìn lấy Tô Hoài ánh mắt, bộc phát thưởng thức. Kỳ thực ngoại trừ Bất Đồng Phương thức thành thần về sau trên thực lực bất đồng bên ngoài, còn có một vấn đề cũng là Tô Hoài không muốn mượn nhờ tín ngưỡng một trong những nguyên nhân. Hắn sẽ không dừng bước tại Lam Tinh, càng sẽ không dừng bước tại siêu phàm. Tín ngưỡng sẽ đem hắn ràng buộc ở Lam Tinh bên trên, tựa như hải thần giống nhau, nếu như không có người tín ngưỡng, một thân lực lượng cũng sẽ mất đi. Hơn nữa, muốn đột phá siêu phàm đến vậy từ không có người đến qua trụ linh cảnh giới, lấy tín ngưỡng làm thức ăn siêu phàm lại muốn làm sao đột phá? Tô Hoài từ Thánh Linh Võ Đế bên kia có được đột phá phương thức, lĩnh ngộ pháp tắc vậy cũng chỉ là hư không thần lực quán chú trở thành siêu phàm sau này đột phá phương thức. Còn như thần vị cùng tín ngưỡng hai cái này mới xuất hiện, liền Thánh Linh Võ Đế cũng nói không tỉ mỉ. Kỳ thực từ biết được siêu phàm bên trên còn có trụ linh loại cảnh giới này tồn tại về sau, Tô Hoài thì có quá suy đoán, khả năng cái này ba loại bất đồng thành thần phương thức, sở đi lên đột phá phương thức cũng không tương đồng. Mà cái này phía sau mang đến biến hóa, cũng là hoàn toàn khác biệt. Khả năng đến cuối cùng sẽ là ba loại hoàn toàn khác biệt sinh linh cũng không nhất định. Hiện nay mà nói, Tô lựa chọn làm nhưng là lợi dụng hư không cơ tới thành tiểu siêu phàm chỉ có cái này dạng mới chỉ có có thể làm cho mình ở siêu phàm cảnh giới bên trong biến thành mạnh nhất tồn tại còn như trong đó ẩn chứa phiêu lưu có thể sẽ có đúc cơ thất bại cũng không trọng yếu kỳ thực liên quan tới tín ngưỡng lão phu ta cũng là biết rất ít mặc dù nhỏ hữu không chuẩn bị mượn tín ngưỡng thành thần nhưng vẫn là có thể đi tham viếng một cái ngao tổ lòng, có lẽ hắn có thể cho này của lực lượng dùng làm chỗ hắn minh bạch rồi tôi hỏi tâm ý phía sau hi sư liền không nói thêm gì nữa cho tôi hỏi một cái đề nghị đây cũng là tôi hỏi một mực tại suy tính mặc dù không dự định mượn tín ngưỡng thành thần nhưng cái này khổng lồ tín ngưỡng trí lực cũng không khả năng vẫn cái này dạng bày đặt, cuối cũng vẫn phải có cái nơi đi. mà tín ngưỡng phương diện, sợ rằng toàn bộ lam tinh bên trên, cũng chỉ có hải thần là hiểu rõ nhất người một trong. tiếp thu đề nghị của hi sư, tôi hoài lại hiệp trợ dọn dẹp nửa ngày hung thú, vạn đạo tinh ong thương đạo thứ hai văn lộ, rốt cuộc triệt để tiến hóa thành hình. tại hắn lại giết chết một chỉ bán thần cấp hung thú phía sau, trên thân thương hồng vân tựa như báng súng diễn sinh ra không ít, đồng thời mũi thương hai bên tinh ong trong suốt cánh lại thêm ra một đôi. mới xuất hiện văn lộ, từ mũi thương kéo dài đến cái kia đôi cánh, cùng trước một cái đặt song song. Tô Hoài tâm niệm vừa động, theo thiết cùng hôn độn ẩn chứa cùng chu tức cùng thanh long, cùng mảnh lực lượng dũng mãnh vào thân thường, mùi thương qua chỉ ra, không khí rung động ầm ầm. Lực lượng có thể nói kinh người. Tính toán đâu ra đấy, khởi đầu tinh ong cắn nuốt chí ít không dưới 60 con hung thú. Nhiều như vậy hung thú, mới để cho khởi đầu tinh ong tiến hóa một lần. Xem ra sau này được tìm sinh mệnh lực càng thêm tinh thuần tồn tại cắn nuốt a. Tô Hoài âm thầm suy tư về, trong đầu không lý do hiện lên một đạo nhân ảnh. Hầu thần, si vạ quốc đương nhiệm siêu phàm, lam tinh yếu nhất thần linh. Nhưng lập tức liền yếu hơn nữa cũng là siêu phàm, sinh mệnh lực khẳng định viễn siêu bán thần. Có thể hay không đem món đồ kia nướp, ý niệm trong đầu có thể là được, Tô Hoài đã có chút nóng lòng muốn thử. Đương nhiên đây không phải là lúc này chuyện trọng yếu nhất. Tô Hoài hiện tại cấp thiết nhất mục tiêu chính là dung hợp Huyền Vũ võ đạo. Hắn cùng với Hi sư bãi biển phía sau, trực tiếp đi Thận Lâu hào chỗ ở Đại Dương. Hải Thần Quân chấn thủ 10 vạn .000 mét cấp vết nước liền tại biển sâu dưới, ở bắt đầu dung hợp Huyền Vũ văn phía trước, Tô Hoài muốn cuối cùng thăm viếng một lần Hải Thần, hỏi hắn có quan hệ tín ngưỡng chi lực vấn đề. Hải Thần Quân là Vân Quốc một cỗ tương đối đặc thù lực lượng, tất cả chiến sĩ tiên phú đều là thủy hệ. đi tới Thận Lâu hào bầu trời, một đầu đâm vào trong biển sâu. Theo thân thể không ngừng rơi xuống, áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Loại này biển sâu bản thân đối với thân thể con người chính là cự đại gánh vác, võ giả bình thường ở ngoại khơi còn được, càng hướng xuống, thân thể thì sẽ càng không chịu nổi. Nhưng tôi hỏi bây giờ siêu việt bán thần thực lực, cường độ thân thể càng là kinh người, cũng sẽ không bị thủy áp ảnh hưởng. Theo hắn không ngừng rơi xuống, mấy trăm ngàn mét sâu đáy biển, ánh nắng buộc phát rất thưa thớt đến cuối cùng, trong nước ánh sáng hoàn toàn bị một mảnh thâm tử sắt thay thế được. Xuống chút nữa, chính là một cái cự đại, đứng sừng sững ở đáy biển hẹp dài vết nước. Trong khe thời khắc đều có các loại tướng mạo hải thú tuôn ra, bọn họ liều lĩnh vọt tới trước, đánh lên cái kia dường như trong nước sóng gợn bình thường, thì cốt nát hết. Nhìn lên, nay đạo bình phong che trở xuất xứ kỳ thực không có khác chỗ, chính là từ thận lâu hảo cự đại đáy thuyền trực tiếp bỏ ra. Một ít cảnh giới nô cao hung thú bị đụng ngược lại cũng sẽ không lập tức tử vong. Lúc này sẽ có chấn thủ ở vết nước trước chiến sĩ nhóm tiến lên, sử dụng đại quy mô thí chữ võ, hoặc là thẳng thắn sử xuất thần thông xử lý. xuống chút nữa, hải thần quân càng ngày càng nhiều. Tô Hải cũng nhìn thấy đứng ở khe nước to lớn nơi trung tâm ngay phía trước hải thần. Hắn đứng chắp tay, trước mặt quần cuộn nổi lên không cao mấy trăm thước long quyển, trong khe sông ra bán thần cấp hung thú, ở nơi này tuyệt tở trung khoảng cách hóa thành một biển. Đột nhiên gian, Hải thần hình như có cảm giác quay đầu. Khi nhìn đến Tô Hoài trong ngay mắt, hắn nghiêm túc trên mặt mũi hiện ra một tia kinh dị nhiều. Phản phất nhìn thấy gì khó tin sự vật một dạng, cả mắt đều là kinh ngạc. Chương 315, tín ngưỡng chi lực ứng dụng, dung hợp huyền vũ pháp tướng. Hải thần tiền bối. Mấy trăm ngàn mét sâu đáy biển, Tô Hoài tham viếng Hải thần. Hảo tiểu tử, nhìn lấy đi tới trước mặt Tô Hoài, tán thán không ngớt. Đế cấp thất tinh, mạnh mẽ linh lực khí tức đập vào mặt không giống với bình thường đế cấp, này cổ lực lượng trầm ngưng tụ cùng, viễn siêu bình thường đế cấp thất tinh võ giả. Trọng yếu hơn chính là Tô Hoài trên người cái này cổ quen thuộc lực lượng. Không lố như thế tín ngưỡng chi lực, xem ra ngươi cứu không ít người a. Hải Thần nhìn lấy Tô Hoài, cho đám mắt vui mừng. Tô Hoài đột phá đế cấp thất tinh, trừ sạch vân quốc cảnh nội bán thần cấp hung thú sự tình, ngao đế sớm đã hội bà quá. Bây giờ thực sự gặp mặt, tín ngưỡng chi lực bằng chứng chuyện này thật giả. Không nghĩ tới Khương Chân Tổ tiểu tử kia, lại cam lòng cho nhường ra tốt như vậy cơ hội tới. Cảm nhận được Tô Hoài trên người dũng động tín ngưỡng chi lực, Hải Thần ngữ khí hơi kinh ngạc. Những lời này làm cho Tô Hoài sinh lòng nghi hoặc, Khương Chân tổ chính là Phong Đô đại đế, hắn là từ hư không có được thần vị, cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ gì? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Hoài vẫn là không có quên chính sự, lúc này đi thẳng vào vấn đề nói, tiền bối, vãn bối này tới, có một chuyện muốn thỉnh giáo, là liên quan tới cái này tín ngưỡng chi lực a. Hải Thần cũng đã hiểu rõ, cười hỏi, thấy Tô Hoài mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, cười giải thích, ân không thánh đã chuyển cáo lao phu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tâm còn không nhỏ, càng nhìn không lên tín ngưỡng thành thần Hải Thần giống như tùy ý trêu đùa một câu. Nghe vậy, Tô Hoài liền vội vàng giải thích tiền bối hiểu lầm cũng không phải khinh thường tín ngưỡng thành thần, chỉ là hư không uy nan trước mặt, chỉ có biến đến đủ mạnh, tài năng mới có thể ứng đối hung thú. Vạn bối chỉ nghĩ vì vân quốc tìm một con đường sống mà thôi. Hắn chăm chú giải thích, nói ra chính mình thực tế nhất dự định. Cũng không phải khinh thường tín ngưỡng thành thần, mà là thực sự đang vì sau này suy nghĩ, muốn nói khinh thường tín ngưỡng thành thần, đó không phải là khinh thường hại thần sao? Haha, ha, không cần như vậy quân quyết. Hải thần trêu đùa qua đi, cười nói, kỳ thực thành thần thực lực mạnh yếu cũng là tương đối mà nói mà thôi. Giống như ân không thánh cùng cái kia Shiva hay hoặc là sương mù nước gà sủa thần duệ, cũng là hư không thần vị thành thần, nhưng thực lực lại không nhỏ khác biệt lại tỷ như lão phu cùng cái kia gỗ lộ quốc thánh giáo tuấn đạo giả, đều là tín ngưỡng thần linh, có thể hai cái hắn cũng không phải lão hủ đối thủ. Ngươi có thể biết vì sao? Hải thần cũng không thèm để ý Tô Hải đối với chuyện này là thấy thế nào, chỉ là đem mạnh yếu bản chất nói liên tục đưa ra một vấn đề, ngay sau đó đáp, kỳ thực mỗi một chủng thành thần phương thức đều có ảnh hưởng thực lực cân chốt. Tỉ như tín ngưỡng thành thần, tín đồ càng nhiều càng thành kính, vì thân giả liền tăng mạnh, lại như hư không thần vị, mạnh yếu cũng quyết định bởi với cái kia thần vị bản thân cường đại hay không lại nói hư không quán chú, tuy là công nhận mạnh nhất thành thần phương thức, nhưng này cũng quyết định bởi với võ giả hấp thu hư không thần lực có hay không đủ nhiều, đầy đủ khổng lồ. Hải thần từng chữ từng câu giải thích các loại thành thần phương thức chỗ bất đồng, tô hoài chăm chú nghe, trong lòng cũng đại khá hiểu. giống như xì vạ nước hậu thần hà mạn, chính là hư không thần lực quán chú mà đến, cũng là công nhận làm tinh yếu nhất siêu phàm. trái lại xì cứ việc có thâm cửu đại hận, nhưng không phải có thể phủ nhận là cái kia tồn tại thời kỳ toàn thịnh thực lực, tuyệt đối viễn siêu đại bộ phận hư không thần lực quán chú siêu dĩ cái này ba loại phương thức chân chính mạnh yếu cũng không nhất định. Bất quá nha, Tô Hoài tuyển trạch vẫn sẽ không biến. Hư không quan chú sau thực lực quyết định bởi với pháp tướng có thể chịu tải bao nhiêu thần lực, quyết định bởi với võ giả hấp thu hư không thần lực có hay không đầy đủ khổng lồ. Về điểm này, tứ hung tứ tượng pháp tướng tế tụ có thể chịu tải hư không thần lực nhiều hay không, Tăng cái võ đạo pháp tướng hấp thu từ cổ chí kim không có bất kỳ một cái võ giả có thể sánh bằng. Chỉ cần mình dùng cái này thăng cấp, thực lực tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Điểm này tôi hỏi có thể khẳng định. Ngươi đã không tính dùng cái này thành thần, kỳ thực tín ngưỡng chi lực cũng có thể khác làm hắn dùng. Biết Tô hỏi ý tưởng. Hải Thần cũng không cưỡng bách, ngược lại vì tôi hỏi giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, tôi hỏi thoáng chốc hứng thú. Chậm nghe Hải Thần chậm giai nói, tín ngưỡng chi lực kỳ thực chính là cao hơn linh lực, lại khác biệt với hư không thần lực đặc thù lực lượng. Này của lực lượng cũng không phải mọi người đều có thể phải đến. Coi như phải đến, tự thân pháp tướng cũng vô pháp chịu tải, cuối cùng tán loạn với không. Hải Thần trước hết giải thích tín ngưỡng chi lực cho tướng. Không cách nào chịu tải. Tôi hỏi nghe được then chốt. Hải Thần gật đầu nói, không sai cũng không phải sở hữu võ giả đều có thể đi lên con đường này, bởi vì tín ngưỡng chi lực cùng võ đạo trong lúc đó là có tương tác tồn tại, tương tác bất đồng nói lời chia tay nói thành thần, liền tụ tập tín ngưỡng chi lực đều làm không được đến. sở dĩ ta pháp tướng là cùng tín ngưỡng có tương tác, tô Hoài nhất thời hiểu được. hải thần cười gật đầu, than thở, nào chỉ là có tương tác, tín ngưỡng chi lực căn bản không hề có một chút nào lãng phí, nghĩ đến đây cũng là tứ hung tứ tượng chỗ đặc thù à? nói như thế, liền hắn cũng lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, tín ngưỡng chi lực tụ tập cực kỳ gian nan. Vấn đề lớn nhất chính là lực lượng tụ tập trên đường Trần Lan, nhưng điểm này ở Tô Hoài trên người hoàn toàn không nhìn ra. Tô Hoài hiểu rõ, tứ hung tứ tượng càng ngày càng thân bí, không chỉ có dung hợp về sau vô cùng tương đại, đối với hư không thần lực năng lực chịu đựng khả năng cũng rất mạnh, mà bây giờ, càng là có có thể tụ tập tín ngưỡng chi lực công năng. Nếu như này cổ tín ngưỡng chi lực có thể thành tựu chính mình dùng, nên mạnh mẽ đến đâu, cùng hư không thần lực đồng cấp lực lượng, tầng cấp viễn siêu linh lực, nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, tương đương với mình cũng có thần lực. Cái nên sử dụng như thế nào này cổ lực lượng đâu? Tâm niệm có thể đạt được, Tô Hoài hưng phấn không thôi, lúc này thỉnh giáo Hải Thần. Nghe vậy, Hải Thần liền giơ tay lên nhẹ nhàng gõ bên trên chán của hắn, muốn điều động lực lượng cũng không khó, nếu ngươi có thể hóa dụng, ở thành tiểu siêu phàm phía trước cũng là không nhỏ trợ lực. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, một cố đặc thủ chi thức tụ vào Tô Hoài trong đầu. Nhớ kỹ, tín ngưỡng chi lực không giống với hư không thần lực, nó là hàng vạn hàng nghìn tín đồ niệm lực cụ thể hóa. Ngươi ở đây tín đồ trong mắt là hình dáng gì, sử dụng ra lực lượng liền là hình dáng gì, nhất định phải giỏi dùng này lực lượng. Truyền thụ hết chi thức, Hải Thần kiên nhẫn căn dặn Tô Hoài. Tín ngưỡng chi lực tồn tại hình thức cùng hư không thần lực hoàn toàn khác biệt, tựa như hắn ở đế cấp lúc, lấy thân thể mạnh mẽ tăng trưởng, nhưng ở trở thành siêu phàm phía sau, bị Tín Đồ xưng là Hải Thần, liền nắm trong tay báo táp lực lượng. Vãn Bối ghi nhớ, tôi hỏi đạt được hẳn là phương pháp, chăm chú làm ra đáp lại. Trải qua Hải Thần truyền thụ, hắn đã biết rồi điều động Tín ngưỡng chi lực phương pháp. Đến tận đây, bế quan trước một chuyện cuối cùng liền hoàn thành. Hắn lại cùng Hải Thần trao đổi khoảng khắc, liền trước giờ cáo tử. Lúc gần đi, Hải Thần dặn dò, khoảng cách hư không bí cảnh mở ra không tới 3 tháng, ngươi nếu muốn nhanh chóng đột phá đế cấp tiểu tinh, có thể tùy thời đến này vết nứt tu luyện đa tạ tiền bối, Tô Hoài mừng rỡ. Cái gọi là vết nước tu luyện chính là chấn thủ vết nước, không chỉ có đến không hết hung thu sinh mệnh lực, còn có liên tục không ngừng năng lượng có thể cung cấp hấp thu. hết thảy đều là có sẵn, cái này so với bắt đầu đơn thuần bế quan có thể thuận tiện nhiều lắm. đáp ứng rồi hải thần, Tô Hoài lúc này liền chạy về phía bắc long thành, tìm hiểu hết huyền vũ văn địa, liền có thể bế quan đột phá. đến lúc đó người mang tứ hung tứ tượng thực lực đạt được đế cấp triệu tinh, còn có tín ngưỡng chi lực thành tựu dựa, đột phá siêu phàm liền nhiều hơn một phần khả năng. người không ngừng vó chạy tới bắc long thành, Tô Hoài khu xử ngân long bay về phía thánh linh võ viện. Giữa không trung vẫn có thể thấy 10.000 ngàn thước cấp vết nước phun ra nuốt vào tử vụ, nhưng loại này kẽ hở phong ấn, chỉ có thể từ siêu phàm tới tiến hành, đế cấp là không có biện pháp gì. Tô Hoài đi tới Thánh Linh Võ viện, trực tiếp bay về phía Huyền Vũ viện. Rất nhiều học viên đều thấy được hắn, mỗi cái viện viện trưởng cùng hai vị trưởng lão, càng là trước tiên bay tới. Hứa Thanh Dương cùng Tần Thụ gần như cùng lúc đó đến, những người khác lần lượt đến. Chứng kiến từ ngân long bên trên nhảy xuống, rơi vào Huyền Vũ văn bia trước Tô Hoài, bọn họ hai mặt nhìn nhau, thần tình tràn đầy khiếp sợ. Còn muốn tìm hiểu Huyền Vũ võ đạo, mấy người thần tình đều chẳng khác nào gặp ma. Bên trên một lần tìm hiểu lúc Kinh khủng kia phản vệ chi lực, hầu như có thể liên diệt toàn bộ. Chỉ là cái kia lực phá hoại đều đạt tới đế cấp đỉnh phong, giống nhau phản vệ chi lực lần nữa gấp bội, sẽ là hậu quả gì? Siêu phàm, Tô hỏi tới đây chính là tìm hiểu, có thể loại này lực lượng coi như hắn đến rồi đế cấp, thật có thể thừa nhận sao? Lúc này bọn họ ngược lại là không có một chút nhìn có chút hạ hê tâm tỉnh, ngược lại có chút lo lắng. Toàn bộ thù hận ở Tô hỏi thành đế một khắc kia đều đã biến mất rồi, mấu chốt là tôi hỏi không xảy ra chuyện gì a bằng không bọn họ nhưng không cách nào giải thích. Xuất phát từ lo lắng, Hứa Thanh Dương nhắc nhở, Tô Viên Trường. Văn Bia phản phệ chi lực càng ngày sẽ càng mạnh mẽ, phía trước là đế cấp, cái này một lần nhưng chỉ có siêu phẩm, cũng xin thận trọng. Cũng xin tô viện trưởng nghĩ lại sau đó làm. Tần Thụ cũng ở một bên quên can, hai người đều là thật lòng đang nhắc nhở, nhưng Tô hỏi không che mở để ý bọn hắn, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở văn địa trước. Phản phệ chi lực coi như cường thịnh trở lại, cuối cùng này một đạo võ đạo đều muốn tìm hiểu ra, hơn nữa hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Ba vị trí đầu điều Văn Bia tìm hiểu, hắn dung hợp là hỗn độn cùng kỳ cùng thao thiết, cuối cùng này một đạo chuyên môn để lại đào nhụt, thực hạn hung tướng cấp đào nhụt võ đạo. Có thể trong thời gian cực ngắn chữa trị nhục thân, cho dù có cắn trả cực mạnh chi lực, vậy cũng có thể đối kháng. Tô Việt Trưởng, Huyền Vũ chính là ngự thú, khoa học kỹ thuật, thao hồn, làm lỗi một loại ngoại vật thao túng đặc thù võ đạo, tìm hiểu tình hình đặc biệt lúc ấy rút ra võ giả lực lượng cùng tự thân ngoại vật chói chặt, rút ra lực lượng nhìn tự thân ngoại vật thực lực mạnh yếu quyết định, mới nhất thiết phải. Tô Hoài đang chuẩn bị bắt đầu lúc, một giọng nói vang lên. La Huyền Vũ viện viện trưởng Hàn Thao đang nhắc nhở Tô Hoài, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hoài phía trên quanh quần hư không vạn chân long, hơi có chút sợ hãi. Theo hắn biết, này lại Ngô Công chí ít bán thần cấp thực lực. Huyền Vũ Văn Bia biết rút ra lực lượng khẳng định không nhỏ, ở lực lượng bị rút lấy sau đó mới lọt vào Văn Bia phản vệ, Tô Hoài sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Đa Tạ nhắc nhở, "Tô Hoài khó được quay đầu nhìn về phía bên này, cười nói Tạ. Sau đó, Tô Hoài tiểu phóng ra bồ để Kim Tiễn. Kim Tiễn Vũ cánh bay đến Huyền Vũ Văn Bia trước, cả người tản mát ra u lục quang mang. Một giây kế tiếp, xâm thiên bi văn ở trên chữ viết bị toàn bộ chiếu rọi, tản mát ra giống nhau nhu hòa lục mang. Cảm nhận được này cổ khí tức nhu hòa, Tô Hoài trong bụng nhất an. Chẳng lẽ cái này một lần không có phản vệ, hắn cảm nhận được cùng 3 lần trước tìm hiểu nghịch cuồng bạo hoàn toàn khác biệt nhu hòa lực lượng trong bụng sinh ra vẻ nghi hoặc, nhưng dù vậy, tô hải cũng không dám kinh thường. hắn suy nghĩ hàn thao nhắc nhở, giơ tay lên nhắm mắt, dựa theo hải thần truyền thụ phương thức, sử dụng thần niệm điều động tín ngưỡng chi lực. cái kia mảnh nhỏ huyền diệu không gian kỳ thực không có khác chỗ, đúng là hắn pháp tướng. pháp tướng nội hàm tín ngưỡng chi lực, hỗn độn cùng thanh long kết hợp pháp tướng đã bị tín ngưỡng chi lực chặn đầy. tâm niệm chỉ là hơi động một cái, thì có một cỗ năng lượng kỳ lạ ngưng tụ ở lòng bàn tay. sáng kim năng lượng, tàn mát ra ánh sáng lưu hòa mặt trên không cảm giác được bất luận cái gì thuộc tính lực lượng, liền như cùng tinh khiết nhất năng lượng giống nhau cái này là chính mình tín ngưỡng chi lực còn không có định hình, tựa như hải thần nói giống nhau, tín ngưỡng chi lực chỉ là tín đồ niệm lực cụ tượng hóa, chính mình tín ngưỡng chi lực vẫn chỉ là đơn thuần nhất năng lượng, bởi vì hắn ở mọi người trong lòng hình tượng còn không rõ xác thực, liền như cùng lịch sử trong truyền thuyết, mỗi một vị thần linh đô ti tay nắm bất đồng chức quyền, có bất đồng lực lượng, cái kia không gần chính bọn hắn lực lượng, nghĩ đến cũng đúng chính mình tại tín đồ trong lòng hình tượng, mà bây giờ chính mình vẹn vẹn có danh xưng còn không có chân chính thành thần, năng lực là cái gì, vì thần quyền bính vậy là cái gì? cũng không có cố định xuống. Hư hỏng như vậy chỗ chính là chính mình tuy có thần lực, lại không cách nào chân chính sử dụng được. Nhưng chỗ tốt là, này cổ lực lượng có rất mạnh được tính dẻo. Tôi Hoài muốn nó là cái gì, chỉ cần đem hình tượng của mình hướng phương diện kia dẫn đạo, bất luận là tinh thần nhiệm lực, vẫn là vũ lực cường hóa, hay hoặc là các loại nguyên tố, đều có thể từ này cổ lực lượng tiến hóa mà đến, đương nhiên cái này cũng không quan tên chốt, Tôi Hoài điều động này cổ lực lượng mục đích là muốn cho mình sử dụng. Nếu Huyền Vũ Văn Bia biết hấp thu lực lượng, lý do an toàn để nó hấp thu này cổ thần lực a. Ông đột nhiên gian, một đạo sóng gợn vô hình khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Tô Hoài rõ ràng cảm nhận được một cỗ năng lượng kỳ lạ bao phủ quanh thân, phía trước mình Huyền Vũ Văn Bia bên trên, giống như là có vật gì mở mắt. Hắn bị tập trung. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực từ phía trước truyền đến. Tới. Cảm nhận được cái này gì biến, Tô Hoài không chút do dự nhắm mắt lại, chuẩn bị ứng đối gần đến toàn bộ hung hiểm. Một điều cuối cùng võ đạo tìm hiểu, thành bại nhất cử ở chỗ này. Chương 316, siêu phàm cấp bậc phản vệ chi lực, võ đạo dung hợp cuối cùng một cái khe. Thánh linh võ viện đám người nhìn xa xa ngồi ngay ngắn Tô Hoài cùng trong cơ thể hắn bay ra bổ đệ kim tiền, nội tâm buộc chặt tới cực điểm. Hứa Thanh Dương trầm giọng hạ lệnh đi sơ tán Huyền Vũ viện sở hữu học viên. Thường ngày tìm hiểu võ đạo cũng không phải là cái gì đại sự, nhưng đây là tô hoài tìm hiểu. Dung hợp tam tượng võ đạo sau một điều cuối cùng điều thứ ba võ đạo tìm hiểu, làm cho Huyền Vũ văn bia phía dưới tròn vài trăm thước phạm vi không có một mọn cỏ. Cái kia năng lượng bàng bạc nếu không là chỉ là nhằm vào tô hoài một người, rất có thể sẽ mang đến so với bán thần cấp hung thú còn lớn hơn phá hư. Mà bây giờ hắn tìm hiểu là một điều cuối cùng, vượt lên trước gấp trăm lần phản vệ chi lực so với tìm hiểu chu tức võ đạo lúc lực phá hoại chỉ biết cắn mạnh. Hứa Thanh Dương truyền đạt mệnh lệnh phía sau, thành cựu viện trưởng thượng Quan Linh lập tức chấp hành. Cũng trong lúc đó, xa xa ngồi ngay ngắn tô hoài trong tay, một cô năng lượng kỳ dị không tiếng động hiện hiện. Năng lượng đó vô hình vô tướng, cũng không cảm giác được bất luận cái gì thuộc tính. Khả năng liền ở xuất hiện trong ngay mắt, Hứa Thanh Dương cùng tần thụ ánh mắt đều là bỗng nhiên trợ to. Thần, thần lực, cảm nhận được cổ năng lượng kia sở tản ra, làm người ta quỷ dùng khí tức, thần thụ kinh hô thành tiếng. Bọn họ mặc dù chỉ là đế cấp, nhưng thần lực là cái gì vẫn là biết đó là chỉ có siêu phàm, tài năng mới có thể nắm giữ đặc thù lực lượng, so với linh lực mạnh hơn vô số lần. Tô Hoài trên tay cái này cổ đặc thù lực lượng, bọn họ chỉ ở hải thần trên người cảm nhận được quá. Đây là chỉ có siêu phàm, tài năng mới có thể nắm giữ lực lượng. Hắn đã đột phá siêu phàm. Vu sát đám người mở to hai mắt, không thể tin được nhìn lấy bên kia. Bọn họ đối với thần lực không có khái niệm gì, lại có thể cảm nhận được cái này cổ lực lượng phong thích ra khí tức kinh khủng. Đó là hoàng cấp liếc mắt nhìn đều muốn tim đập nhanh lực lượng. Khả năng duy nhất chính là Tô Hoài thực sự đột phá đế cấp, trở thành siêu phàm, chỉ có chồng trắng mắt hứa thanh dương hai mắt nổi lên, khó tin nhìn lấy Huyền Vũ văn bia dưới Tô Hoài. Hắn phóng xuất ra toàn thân thần niệm đi cảm thụ, Tô Hoài khí tức trên người, như trước chỉ có đế cấp thất tinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn triệt để bối rối, không hiểu được trạng hướng trước mắt. Rõ ràng vẫn chỉ là đế cấp Tô Hoài, lại thả ra chỉ có siêu phàm, tài năng, mới có thể trưởng không là thần lực, điều này thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không thật có thể hoàn thành tìm hiểu chứ. Đúng lúc, Tần Thụ có chút sợ hãi há mồm. Nghe vậy, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng là chấn động cốt kẽ. Rất có thể đạt được siêu phàm phản vệ chi lực, bọn họ trước đây cũng không cảm thấy Tô Hoài có thể chống đỡ, nhưng là bây giờ. Tô phải lấy ra hoàn toàn khác biệt lực lượng. Bất luận cái này lực lượng đến từ nơi nào, hắn trưởng không thần lực đều là không thể giải lại chuyện thật, nói không chừng, thật sự có khả năng hoàn thành dung hợp. Cái thời gian đó, hung thần Tô Hoài thực lực lại sẽ kinh khủng đến trình độ nào, chỉ là dung hợp chu tức văn địa, để hắn một lần hành động đột phá đế cấp thất tình, thực lực càng là đạt tới có thể miểu sát bán thần cấp hung thú trình độ hiện tại cái này huyền vũ văn địa, so với chu tức phản vệ chi lực càng mạnh, thu hoạch tất nhiên cũng lớn hơn đến lúc đó, sẽ không thực sự sánh vai siêu phẩm chứ? Nghi tới khả năng này, bọn họ liền hô hấp đều biến đến dồn dập vài phần. Rất nhanh Huyền Vũ Văn Bia bên trên một cố bảng bạc trí cực lực lượng hiện ra tới, vô hình liên ý li khuyết trương hướng bên phía. Bị này cỗ lực lượng liên lụy tần tụ đám người, sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh. Bọn họ không có cảm nhận được bất luận cái gì trùng kích, thân thể cũng chưa từng thụ thường, liền chỉ là đơn thuần khí tức sẽ qua, để cho bọn họ ở sâu trong nội tâm, phát ra từ linh hồn sợ run. Phản phất ngủ say với thượng cổ hung thần mở mắt ra, chỉ là bị tức hơi thở lan đến, thì có sinh tử không thể cảm giác của mình. Lui. Không chút do dự, Thứa Thanh Dương ra lệnh một tiếng, lui về phía sau ra hơn 1.000 m mở những người khác theo sát phía sau không dám ở gần bên dừng lại thêm dù cho một giây ở tại bọn hắn lui về phía sau đồng thời một cỗ kỳ dị thôn phệ chi lực từ văn bia dâng lên hiện ra làm ẩu huyền vũ văn bia bốn phía toàn bộ năng lượng đều bị thôn phệ hầu như không còn cây cỏ hư sinh linh diệt đi chỉ có văn bia dưới tô hoài bình tĩnh như cũ ngồi xếp bằng hắn cũng cảm nhận được khí tức nhưng bởi vì dung hợp tam tượng nguyên nhân cổ hơi thở này đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn chân chính có ảnh hưởng là kinh khủng kia thôn phệ chi lực giống như một chỉ đói bụng ngàn năm hung thú tránh thoát ra buộc khát cầu đem toàn bộ biến vì mình lương thực bốn phía cây cỏ héo rũ chim trùng tất vong khoảng cách chỉ còn khô héo thể xác, loại này thôn vệ, dường như cùng khởi đầu tinh ông tương đồng. Tô Hoài cảm nhận được cố lực hút này đồng thời, liền vận khởi trong cơ thể linh lực chống đỡ được, tự thân linh lực tiêu hao, triệt tiêu này của lực lượng đối với tự thân thôn vệ đồng thời Tô Hoài thần niệm cũng ở xem chừng một phía, chờ đợi Huyền Vũ pháp tướng xuất hiện. Liên như cùng trước đây ba lần tìm hiểu giống nhau, cái này một lần khẳng định cũng sẽ có pháp tướng xuất hiện. Chắc là giống như Hàn Thao nói, Huyền Vũ văn bia trước phải rút ra lực lượng, sau đó mới phải xuất hiện pháp tướng phản vệ chứ. Tô Hoài trong lòng làm suy đoán, kiên trì cùng đợi. Tứ tượng là đem tự thân lực lượng ứng dụng đến mức tận cùng võ đạo, thanh long chủ tinh thần nhiệm lực, huyền vũ chủ nguyên tố tứ tượng, bạch hổ lại là vũ lực sát phạt, mà huyền vũ ở cường hóa tự thân cùng ngoại vật liên lạc đồng thời, cũng là dung hợp mặt khác tam tượng then chốt điểm này đặt ở tứ hung cùng tứ tượng đồng thời xuất hiện dưới tình huống không biết có phải hay không giống nhau, nhưng khẳng định rất then chốt. vô luận như thế nào cũng là muốn hoàn thành tìm hiểu. Nếu quả thật là giống như thượng quan linh theo như lời, cùng trung đạo ngột võ đạo côn trùng là hư không vạn chân ngân long, bản thần cấp tồn tại cần rút ra lực lượng khẳng định không nhỏ, nhưng mình nguyên bản là có so với bất luận cái gì để cấp võ giả đều muốn bằng bạc linh lực. Những thứ này nếu như còn chưa đủ, cũng có tín ngưỡng chi lực thành tựu trừ bị lực lượng, hắn cũng không tin như vậy năng lượng khổng lồ còn có thể không trông cự nổi tiêu hao. Trong lúc đang suy tư, cái này cổ hấp lực đột nhiên gia tăng, tô hoài trong cơ thể linh lực vốn là từ từ phong suất, thoáng qua liền như cùng trong cơ thể thả máy bơm nước giống nhau bắt đầu bị quất ra cách. Nếu như không có linh lực thành tựu tiêu hao, bị cắn nuốt nên là sinh mệnh lực của mình. Sở dĩ hắn không có bất kỳ do dự nào, lúc này thả ra đối với linh lực không chế, nhưng là phản ứng như thế giới dị biến lại xảy ra, cái kia hấp lực giống như là một bất an hải tử, chợt biến đến táo động. Không gì sánh được quần mánh hấp lực truyền đến, tô Hoài trong cơ thể linh lực tiêu hao biến đến càng lúc càng nhanh. Rõ ràng đã đạt được đế cấp bên mông linh lực, ở cổ lực hút này dưới, lại làm cho tô Hoài cảm giác liền 10 phút đều chống đỡ không đến. Đây chính là siêu phàm cấp bậc phản vệ sao? Tô Hoài trong bụng căng thẳng, đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự, lúc này phóng xuất ra tín ngưỡng thần lực. Hùng tướng bất chuyển, tín ngưỡng chi lực bị tô Hoài lấy hải thần giáo sư phương pháp dẫn xuất, sau đó hắn cũng cảm giác trong cơ thể linh lực hút ra ngược lại. Thay vào đó là liên tục không ngừng bị quất ra cách tín ngưỡng thần lực. Nay cổ lực lượng không giống với linh lực. Tuy là văn bia thôn vệ như trước của mảnh, Tô Hoài lại có thể tự nhiên không chế thần lực thả ra nhiều ít. Hô, Tô Hoài tùng một khẩu khí. May mà trong lúc vô tình ngưng tụ siêu phàm thần lực, bằng không ở nơi này đạt được siêu phàm cấp bậc tìm hiểu độ khó dưới, chính mình khả năng còn không có cảm nhận được phản vệ, sinh mệnh trước hết bị hút khô rồi. Tại hắn không ngừng cho ăn dưới, thời gian một chút xíu trôi qua, Huyền Vũ Văn Bia ở trên lục quang biến đến càng ngày càng sáng. Lúc này, Thánh Linh võ viện bầu trời xa xăm trùng, đám người nhìn chăm chăm bên kia. Trong tầm mắt của bọn họ, một cố mắt trần có thể thấy sáng Kim Quan Mang đang liên tục không ngừng hối hướng Huyền Vũ Văn Bia mà ở cổ năng lượng kia tụ vào đồng thời, Huyền Vũ Văn Bia ở trên lục quang cũng biến thành càng phát ra sáng sủa. Thực sự ở tìm hiểu, thấy như vậy một màn, Tần thụ đã chấn động sợ nói không ra lời. Tô Hoài một cái đế cấp võ giả, dĩ nhiên tại siêu phàm cấp bậc phản phệ dưới, còn có thể tìm hiểu võ đạo, điều này thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, bọn họ đều là dị thường kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không biết năng lượng như vậy hội trao đổi duy trì liên tục bao lâu, các ngươi đi thông báo thông thiên võ viện a. Hứa Thanh Dương nhìn lấy bên kia, thần sắc động làm ra an bài. Tô phải lĩnh ngộ cuối cùng một đạo bia văn, tất phải không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành, tựa như Huyền Vũ văn bia giống nhau, vẫn là trước giờ báo cho biết tốt ở hắn An bài dưới, mấy cái viện trưởng lập tức đi thông báo bộ đội cùng Thánh Linh Võ Viện. Bởi vì có trước một lần tìm hiểu vết xe đổ, cái này một lần hai bên đều không phải là quá khẩn trương, ngược lại có chút chờ mong. Bên trên một lần viện trưởng tìm hiểu một lần hành động đột phá đế cấp, lần này tìm hiểu lại sẽ đạt được trình độ nào, hai bên đều phái người đến, cùng là Thánh Linh Võ Viện cùng nhau quan vọng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ở nơi này Dạng đang đứng xem, thời gian trôi qua từng ngày. Cho đến 7 ngày sau, Tô Hải vẫn là vẫn duy trì xếp bằng ngồi dưới đất, chuyển vận năng lượng động tác không có biến hóa. Lúc này, đám người liền không rõ có chút khẩn trương, sẽ không xảy ra chuyện đi. Cổ đế mầm tiên sát khẩn trương không ngớt đã bảy ngày, viện trưởng từ đầu tới cuối duy trì lấy động tác này không có đổi qua, sát thực làm cho người kinh hãi. Một bên thiên cơ đế Ngô thiếu nhỏ bé nhíu chặt mày, nhìn như bình tĩnh, nhưng cái này tìm hiểu kỳ thực so sánh với một lần nguy hiểm hơn. Hắn có thể cảm nhận được xa xa cái tiêu mảnh nhỏ trong phạm vi, hơi chút tới gần sẽ bóc ra hết thảy khủng bố thôn vệ chi lực ở cái phạm vi này bên trong, không có bất kỳ vật còn sống có thể tới gần bọn họ những thứ này đề cấp thậm chí đứng ở đàng xa đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng như vậy thôn vệ chi là dưới tôi hoài mặc dù có liên tục không ngừng lực lượng có thể trung hòa thôn vệ cũng chỉ có phần cuối đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ lúc này bọn họ đều không rõ có chút khẩn trương nhưng là đúng lúc này dị biến lại xảy ra nghe một tiếng gào thét không có dấu hiệu nào vang lên huyền vũ văn bia bỗng nhiên lục quang đại tác quang mang chiếu dọi thiên cung rất nhanh thì từ văn bia bên trên ly, hóa thành nhẹ nhẹ linh khí bắt đầu ở văn bia trước hội tụ một đạo chí ít 6.000 mét cao đánh vác quy giáp đôi dài móng to thủ lại tựa như kỳ lần tự đại pháp tướng trên không trung ngưng tụ thành hình. Cũng trong lúc đó vô cùng kinh khủng thôn vệ chi lực lần nữa quyết tán, lui, không chút do dự người vây xem toàn bộ hướng về sau. Huyền Vũ viện trong phạm vi học viên đều bị sơ tán, như trước dừng lại chim ông nhưng ở trong khoảnh khắc hóa thành khô héo thể xác. Tới, thiên cơ đế đám người tất cả giật mình, pháp tướng xuất hiện đại biểu cho chân chính kinh khủng phản vệ chi lực xuất hiện. Tới, Huyền Vũ văn bia dưới, tô hải nín hơi ngưng thần. Trước đây 3 lần tìm hiểu đều từng xuất hiện cảnh tượng, võ đạo pháp tướng giữ tận tiến công, đại biểu cho phản phệ chi lực đạt được đỉnh phong. Liên tục 7 ngày cho An Uy, vượt lên trước trước đây bất luận cái gì một lần phản phệ. Ngân Long, Tô hội không chút do dự chuyển động tâm thần, không chế Ngân Long bay lượn quấn quanh tự thân. Đồng thời phía sau cự đại đào nút hung tướng, duệ Giang tê thiên vậy hiển hiện đã hoàn thành dung hợp võ đạo ở tìm hiểu lúc không cách nào phát huy hiệu dụng, tại này cổ tịch diệt hết thảy thôn vệ chi lực dưới, còn lại côn trùng cũng vô pháp chống tồn, Ngân Long cùng đào nút hung tướng chính là bảo vệ mình cuối cùng một đạo bị trướng. Thanh Long nguyên thân, Bạch Hổ phụ hồn, Chu Tước thành và pháp Huyền Vũ quy nhất nguyên, thân hồn cụ ở thành tựu mệnh cách, vạn pháp quy nhất đúc thành hoàn vũ. Huyền Vũ chính là quy hóa sở hữu pháp tướng chỗ nô chốt. chỉ cần hoàn thành dung hợp, thế gian lại không võ đạo có thể cùng chính mình địch nổi. Đến đây đi, tôi hoài bẩm chủ tâm thần, thân niệm xuyên thấu qua ngàn mét không gian, tập trung phía trên Huyền Vũ pháp tướng. Cùng lúc đó, Huyền Vũ pháp tướng ở linh khí tràn ngập dưới triệt để thành hình. Hửng, nó dữ tợn giống giận, thân thể cao lớn khoái động cung khí từ không trung nhiên đánh út về phía tôi hoài vào. Chương 317 chất vật tìm hiểu, lấy huyết nhục cờ đại đạo. anh. Va chạm kịch liệt, tiếng vang vọng đất trời. Huyền Vũ mặc giáp thân thể cùng Đào Nổi hung tướng gầm ầm chạm vào nhau, chấn động kích khởi năng lượng kinh khủng sóng biển, Huyền văn bia phía dưới vạn vật không còn. Ngồi ở Huyền Vũ văn bia dưới tô hoài, thừa nhận đâm đầu vào năng lượng trúng kích, tâm thần nhất khắc cũng chưa từng thả lỏng. Hắn đang chờ đợi phản vệ lực đến. Tìm hiểu Thanh Long văn bia lúc là liên tục không ngừng tinh thần lực trúng kích, Bạch Hổ văn bia là sát khí ăn mọn, mà Chu tức là năng lượng nguyên tố của bạo. Cái này Huyền Vũ văn bia tuy là còn không biết phản vệ là cái gì hình thức, nhưng đệ tứ đạo văn hơn lần phản vệ chi lực, siêu phàm đẳng cấp lực phá hoại khẳng định không được khinh thường. Nhưng là hắn chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ đến bất kỳ phản vệ, trừ Bỏ Huyền Vũ pháp tướng cùng đào nột va chạm, cuối cùng cũng chỉ còn lại có đạo kia thôn phệ chi lực, ở hút ra trong cơ thể mình tín ngưỡng thần lực. Chẳng lẽ điều thứ tư võ đạo không có phản vệ? Tô Hoài trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng vào lúc này, cái này cổ thôn phệ hết thể lực lượng đống nhiên gia tăng. Phản phất có một chỉ thông viên cự khẩu mở ra, muốn thôn phệ thế gian toàn bộ. Tô Hoài cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị kéo vỡ ra tới. Tới. Cảm nhận được kinh khủng này sức cắn nuốt trong nháy mắt, Tô Hoài dỗng nhiên phản ứng kịp. Cái gọi là phản vệ cũng không chỉ là đối với tự thân chúng kích, thôn vệ cũng có thể là phản vệ. cái này cùng manh hấp lực, chính là điều thứ tư võ đạo dung hợp mang tới phản vệ. thôn vệ toàn bộ năng lượng, một ngày không có đầy đủ năng lượng cung cấp, bị cắn nuốt liền đem là tánh mạng của mình. nghĩ thông suốt điểm này, tô hoài không chút do dự điều động tín ngưỡng chi lực. một giây kế tiếp, tụ tập ở pháp tướng bên trong tín ngưỡng chi lực càng thêm bàng bạc thả ra ngoài, trung hòa văn bia mang tới thôn vệ. bực này cường hãn thôn vệ chi lực, giống như là bị động cho thân thể mở ra một miệng cống. bình thường linh lực chỉ là một mảnh hồ, chỉ cần phóng xuất khoảng cách sẽ tiết quang, cuối cùng liền hồ bản thân cũng triệt để tăng bỡ chỉ có sánh vai hư không thần lực bằng bạc tín ngưỡng chi lực, tài năng mới có thể như là biển liên tục không ngừng cung cấp. đây là năng lượng tinh thần trình độ phân biệt. Huyền Vũ Pháp tướng tiến công chỉ là tìm hiểu tới trình bên trong nhiễu loạn, chỉ có cái này thôn vệ mới là lần này dung hợp lớn nhất khảo nghiệm, có thể vượt qua đi tự nhiên dung hợp thành công. nếu như không kháng nội đi, tìm hiểu giả tính mệnh cũng muốn qua đời ở đó. may mà có tín ngưỡng chi lực, miễn cưỡng để ở thôn vệ mang tới tiêu hao, tôi hải cảm thấy một trận may mắn. nếu không phải là có cái này bất chi bất giác để dành tới tín ngưỡng thần lực, sợ rằng chính mình dung hợp cũng sẽ lấy thất bại cáo chung Siêu phàm cấp bậc thôn vệ chi lực, căn bản không phải linh lực có thể trung hòa. Lúc này, chính là đối với tín ngưỡng thần lực có thể hay không chịu vào khảo nghiệm. Quá trình này tất phải dài giằng đặc. Tô Hoài cũng buông xuống toàn bộ tâm niệm, kiên trì đầu nhập vào cùng thôn vệ chi lực đối kháng chung. Hắn lúc này vô tâm quan tâm ngoại giới, tự nhiên nhìn không thấy biến hóa của ngoại giới. Huyền Vũ văn địa phương viên mấy ngàn mét bên trong, toàn bộ sinh linh chết hết, hoa cỏ cây cối toàn bộ ngàn khô. Huyền Vũ viện trong phạm vi, nhìn không thấy một cái vật còn sống. Huyền Vũ viện nơi danh giới, chúng đế nhìn thầm kinh hãi. Ngay mới vừa rồi, kinh khủng tia thôn phệ chi lực lần nữa lan tràn trong phạm vi toàn bộ đều biến thành vật chết. Bọn họ cũng là khi nhìn đến Huyền Vũ pháp tướng xuất hiện thời điểm theo bản năng triệt thoái phía sau, mới chỉ có miễn phải bị thôn vệ bao trùm. Phụ trách coi như đế cấp, cũng là chạm vào tử tử. Không người nào dám tới gần nơi này, mảnh nhỏ có thể thôn vệ hết thảy tử vong lĩnh vực. Tiếp tục như vậy, Tô Tọa gánh nổi sao? Hám Nhạc Đế Hùng Bá nhìn lấy bên kia, nhãn hiện lo lắng. Thiên Cơ Đế ngậm miệng không nói, khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không biết Tô hỏi có thể hay không đứng vững, bực này lực lượng phản vệ đã vượt qua bọn họ hiểu phạm chủ. Hết thảy đều hiện ra thập phần quỷ dị. Lúc này Huyền Vũ Viện trưởng Hàn Thao giải thích, Huyền Vũ võ đạo ở tìm hiểu lúc là biết rút ra võ giả lực lượng, tới vì võ giả cùng chiến sủng thành lập liên tiếp, nhưng kinh khủng như vậy thôn phệ chi lực, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá. Hắn là Huyền Vũ Viện viện trưởng, đối với Huyền Vũ Văn Bia hiểu rõ nhất, nhưng mặc dù như vậy, trước mắt một màn này cũng vượt ra khỏi hắn nhận thức. Viện trưởng chiến sủng, thật mạnh. Mầm tiên sát nhìn lấy Văn Bia hạ bàn toàn hư không ngân long, nhịn không được thán phục. Triết đại địa bên trên, trừ bỏ Tô Hoài cũng chỉ còn lại có hư không vạn chân ngân long, không nghĩ tới nó dĩ nhiên có thể để ở kinh khủng này thôn phệ chi lực cũng không phải là nó để ở thôn phệ, mà là nó đã cùng tô viện trưởng tạo lập được liên hệ ở huyền vũ văn bia trong mắt bọn họ là nhất thể hàn thao lắc đầu giải thích võ đạo trong tham nộ rút ra lực lượng chính là vì chủ nhân cùng chiến sủng thành lập liên hệ sau đó chính là nhất thể hiện tại huyền vũ văn bia đang hấp thu là tô viện trưởng bản thân lực lượng nếu như này cổ lực lượng không đủ để cung ứng cắn nuốt nói cuối cùng bị cắn nuốt thì sẽ là tô viện trưởng cùng hắn chiến sủng hàn thao giải thích huyền vũ văn bia thôn phệ lực lượng chính tự nghe thiên cơ đế đám người chờ đợi lo lắng tuy nói tô đứng thôn phệ, nhưng nhìn mấy lần trước dung hợp quá trình mà nói Loại này thôn phệ nhất định là liên tục không ngừng. Đến lúc đó lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, làm sao bây giờ? Lúc này, bọn họ đều chỉ nghĩ cái này cắn nuốt quá trình nhanh chóng kết thúc. Đáng tiếc, ý nghĩ như vậy chỉ là hy vọng xa vời. Từ cái kia thôn phệ chi lực tăng vọt, bao phủ toàn bộ Huyền Vũ viện bắt đầu, thôn phệ liền nhất khắc cũng không có đình chỉ quá. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 15, cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Trong lúc, tôi hoài lần nữa tìm hiểu văn bia sự tình dần dần chưa ra. Trong quân cựu đế thay phiên tới đây chờ đợi, xã hội thượng cũng là có người rời đi có người đến âm đế quân, mộ dung kiềm đế, nông nhân đế, dược đế, hoặc phật chờ, các loại. Trước đây chưa từng thấy qua Tô Hải tìm hiểu văn biên nhân, đều đặc biệt chạy tới xem một chút. Kết quả khi nhìn đến bao phủ ở Huyền Vũ trong sân khủng bố lĩnh vực, cùng với trước mắt mấy ngàn thước tử địa lục, tâm thần rung động. Kinh khủng này thôn phệ chi lực, thực sự có người có thể gánh nổi sao? Thật là đáng sợ. Hùng thần Tô Hải, bọn ta không bằng vậy. Bọn họ đều bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cái kia thôn phệ hết thể lực lượng, sợ rằng liền siêu phàm nhìn đều muốn một mạch lắc đầu. Kết quả Tô Hải tại trong hoàn cảnh như vậy, gắng gượng ngồi nửa tháng, bực này cường sự tích căn bản không phải bọn họ có thể làm được ngân chính hạo xử lý xong gia tộc trong lãnh địa hung thu xâm lấn sau sự tình phía sau chạy tới trong học viện khi nhìn đến tô Hoài tìm hiểu văn bia bộ dạng lúc thần tình chẳng khác nào gặp ma đây mới là tứ hung tứ tượng phản vệ chi lực sao hắn giờ phút này tâm thần rung động không ngừng trước mắt huyền vũ viện trong phạm vi tuy là xem không đến bất luận cái gì năng lượng bắt đầu khởi động nhưng này số lượng trong phạm vi ngắn mét trừ bỏ tô Hoài cùng ngân long bên ngoài nhìn không thấy một cái vật còn sống hơn nữa chỉ là ở cái phạm vi này ngoại lấy kinh khủng kia thôn phệ chi lực đều khiến người ta run sợ đây chính là một mảnh diện tuyệt toàn bộ sinh cơ tử vong lĩnh vực mình ban đầu nỗ lực tìm hiểu tứ hung văn bia lúc cảm nhận được phản vệ trí lực so với cái này căn bản là huỳnh hỏa cũng trang sáng phân biệt hồi tưởng trước đây chính mình tìm hiểu thất bại lúc còn ảo tưởng sau khi đột phá đến thử nữa tìm hiểu thăng cấp đế cấp phía sau nỗ lực tìm hiểu bị lao tổ tông ngăn cản nhưng dù vậy hắn cũng không dự định buông tha bởi vì hắn giống như tô hoài nhận thức được tứ hung tứ tượng bất phàm quyết định đột phá siêu phàm về sau lại bắt tay vào làm nghiên cứu một cái nhưng là bây giờ khi thấy trước mắt chết chi địa lúc một cú cảm giác vô lực liền thật sâu chiếm cứ nội tâm của hắn hắn dám khẳng định như vậy phản vệ mặc dù mình tới đạt đến siêu phàm khả năng cũng không chịu đổi. Sau khi hết khiếp sợ, hắn đối với tại chỗ phần dương đế, cổ đế đám người nói, 10 vạn mét cấp kẽ hở hung thú xâm lấn đã bình thường trở lại, gia tổ đem bắt tay vào làm phong ấn vân quốc cảnh nội vết nước. Sau khi kết thúc sẽ đến đây là tô huynh hộ pháp. Hắn này tới vậy là mang theo tin tức, nhưng nói ra những lời này lúc, hắn tâm bên trong nguyên bản có tự tin, cũng không thừa lại bao nhiêu. Quá khứ nếu như nghe được có siêu phẩm đến, mọi người tuyệt đối sẽ thả lòng một khẩu khí. Nhưng cảm thụ được trước mắt của thôn vệ chi lực, bọn họ lại không xanh được một tia may mắn. Cái này làm người sợ khủng bố thôn vệ, sợ rằng siêu phẩm đến cũng không ngăn cản được chứ. Hơn nữa bực này thôn phệ đã rằng có hơn 10 ngày, Tô Hoài coi như trong cơ thể lực lượng cường thịnh trở lại, cũng có lúc dùng hết, đến lúc đó, lại nên làm cái gì bây giờ? Huyền Vũ văn bia dưới, Tô Hoài như trước ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn. Trong đầu của hắn đã không có khái niệm thời gian, chỉ còn lại có liên tục không ngừng giờ tờ ép tín ngưỡng chi lực. Nghe qua thời gian dài như vậy tiêu hao, hắn tích lũy tín ngưỡng chi lực đã còn dư lại không có mấy. Có thể Huyền Vũ văn bia ở trên thôn phệ, lại chậm chạm không có dấu hiệu dừng lại. Không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Tô Hoài trong lòng có dự cảm, tiếp tục như vậy nữa đợi đến tín ngưỡng chi lực tiêu hao hầu như không còn chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng nếu như không tiếp tục phóng thích tín ngưỡng chi lực, lại muốn dùng cái gì tới bổ khuyết Huyền Vũ văn bia thôn phệ? TTT hư không vạn trượng ngân long thanh âm truyền vào lỗ tai. Tại hắn chống lại cắn nuốt trong khoảng thời gian này, ngân long cùng đảo nút hung tướng cùng Huyền Vũ pháp tướng chiến đấu cũng không có đình chỉ quá. Nghe được thanh âm, Tô Hoài trong đầu hiện lên một tia điện. Nếu sở hữu năng lượng đều sẽ bị cắn nuốt, cái kia sinh mệnh năng lượng có được hay không? Nghĩ tới đây, Tô Hoài tâm tư hoạt lạc, thân thần hắn khẽ nhúc nhích, khống chế tín ngưỡng thần lực chạy ra. Năng lượng giờ tơ sét nhỏ đi, tràn ra thôn phệ chi lực, lập tức lướt qua năng lượng thôn phệ. Không trở ngại chút nào rơi vào Tô Hoài trên người. Bên ngoài biểu hiện là hắn một bên cánh tay, bả vai, trên đùi huyết nhục bắt đầu cấp tốc héo rũ. Giống nhau, cái kia cắn nuốt lực lượng lần nữa bị để ở có hiệu quả, tuy là thân thể chuyển đến đau nhức, Tô Hoài nhưng trong lòng thì đại hỉ. Hắn không chút do dự vận chuyển lên đạo luột võ đạo đã đạt đến đến mức tận cùng võ đạo điên cuồng vận chuyển, khủng lồ linh lực chuyển hóa thành càng thêm tinh thuần lại liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng chạy khắp quanh thân máu thịt khô héo bắt đầu khôi phục nhanh chóng sinh cơ, lại đang văn bia thôn vẻ dưới cấp tốc khô héo. Như vậy quá trình không ngừng lặp lại, tốt xấu làm cho tín ngưỡng thần lực hung hao tổn bị triệt tiêu mất một ít, còn có thể tiến hơn một bước. Trường không ở chưa chỉ cùng cắn nuốt điểm về sau. Tôi Hoài trong bụng này sinh ác độc. Nếu phương pháp có thể thực hiện, vậy tiến hơn một bước. Nếu muốn dung hợp tứ hung tứ tượng, nếu muốn trở thành tối cường, vậy làm tốt trả giá hết thể chuẩn bị. Ý niệm tới đây, tôi Hoài khống chế tín ngưỡng thần lực giờ ts lần nữa nhỏ đi. Vì vậy to lớn hơn thôn phệ chi lực bao trùm thân thể. Huyết nục khô héo nhanh hơn, thậm chí bắt đầu bóc ra. Hắn nửa người huyết nục đều bị hoàn toàn thôn vệ, chỉ còn lại có bạch cốt, nhìn qua dị thường dữ tợn. Tôi hoài cố nén đau nhức, vận chuyển hết tốc lực đảo năm. Bốn đạo càng thêm tinh thần sinh mệnh năng lượng chạy qua. Chữa trị huyết nục lại bị Huyền Vũ văn bia thôn phệ. Lúc này, đạo nút võ đạo chữa trị đã có chút theo không kịp Huyền Vũ văn bia chữa trị, bạch cốt càng ngày càng nhiều, cho đến nửa bên mặt đều biến mất chỉ còn bạch cốt. Nếu không là cảnh giới đã đạt được đế cấp, sinh mệnh cường độ càng cao, chỉ là cái này một mảnh khắc thôn phệ, liền sẽ để hắn bỏ mình tại chỗ. Cảm nhận được thân thể huyết nục biến hóa, tôi Hoài khỏe miệng lộ ra vẻ uy nghiêm nụ cười. Đến đây đi, nhìn là ta chữa trị nhanh, cũng là ngươi cắn nuốt nhanh. Long Vương nghĩ, hắn phóng xuất ra trên một triệu hỏa giáp trùng, vô số nạn trùng, toàn bộ có năng lượng đồ vật thành tựu bổ sung. Sau một lúc lâu, một chỉ huy thần trung bị thả ra ngoài, đứng ngưng thôn vệ chi lực tiêu hao. Trong lúc này, hư hại thân thể cấp tốc được chữa trị, lần nữa vùi đầu vào thôn vệ trung ở nơi này không ngừng lôi kéo dưới. Tô Hoài cuối cùng tìm được rồi điểm thăng bằng, la thiếu một nửa thân thể, cùng với liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn bổ túc thôn vệ mang tới tiêu hao. Cái này liền giống như một bên liếm thủy, một bên xả nước để toán. Miệng nước chảy càng lớn, Tô Hoài không muốn là tối trọng yếu nhập thủy miệng thủy bị tiêu hao sạch, liền lấy mạng sống ra đánh đổi, mạnh mẽ bỏ thêm cá nhân thủy khẩu đi vào. Làm như vậy tuy là thống khổ dị thường, nhưng thời khắc này Tô Hoài trong lòng đã chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vượt qua đoạn này thôi kệ, hoàn thành tứ hung tứ tượng dung hợp, bằng vào ta huyết độ, đúc thành đại đạo. Vì thế, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 318, kinh khủng nghị lực, hoàn thành tìm hiểu, dị tượng sơ hiện. Ở Tô Hoài tìm hiểu võ đạo trong khoảng thời gian này, Lam Tinh bên trên thủy trung chưa từng bình tĩnh. Thư không liệt vùng sông ra hung thú, chính là phiền toái lớn nhất ở nửa tháng dưới sự cố gắng, các quốc gia lần lượt tiêu diệt hung thú, kế tiếp chính là dài dòng trùng kiến chữa trị công tác. Trong khoảng thời gian này, các quốc gia siêu phàm cũng không có nhà rỗi. Vân Quốc cảnh nội Hi sư cùng Hải Thần tự mình đi trước các nơi, Phong ấn xuất hiện ở cảnh nội hư không liệt vùng. Đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, hơn nữa tiêu hao đối với siêu phàm mà nói cũng là không nhỏ. Bởi vì kẽ hở Phong ấn là muốn dùng thần lực đi mạnh mẽ khâu lại. Nam thành bầu trời, Hải Thần giơ tay lên phóng xuất ra vô tận thần lực, trận tuôn hướng bầu trời. Cái kia mấy trăm thước vết nước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trừ khử. Theo một trận chói hai tiếng rắc rắc, cuối cùng trừ khử với một chỗ tái hiện thành không. Hoàn thành cử động này, Hải Thần lặng yên tùng một khẩu khí. Lần này hư không liệt vùng nguy cơ. Theo vân quốc cảnh nội một điều cuối cùng vết nước bị phong ấn, xem như là triệt để kết thúc. kế tiếp liền đi nhìn tiểu tử kia a. Hải thần nhìn về phía Bắc Long Thành phương hướng, thân hình hóa thành sóng gợn, tiêu tán trên không trung. Cũng trong lúc đó, Thánh Linh võ viện bên trong đứng ở Huyền Vũ viện danh giới trung đế, nhìn lấy Huyền Vũ văn bia dưới đạo kia vết đục không ngừng bốc ra, lại nhanh chóng chữa trị thân ảnh, thần tinh động dung quá kinh khủng. Thời gian một tháng bên trong, Tô Hải từ bắt đầu ngồi xếp bằng tinh tọa, đến phía sau huyệt nhục đống nhiên bắt đầu hao dũ, bọn họ còn đến không kịp kinh hãi, máu kia thịt lại lần nữa chữa trị, lại một lần bị cắn nuốt không còn. Cảnh tượng như vậy chỉ là xem 30 lấy. Liên khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Có thể ai có thể nghĩ tới, như vậy quá trình sẽ kéo dài nửa tháng. Trong lúc này còn có liên tục không ngừng hóa giáp trùng, cùng với tử vụ lao ra thân thể hắn, lại nhanh chóng quy về tịch diệt. Mà ở trong mắt bọn hắn, tô Hoài huyết nhục bị cắn ướt, cũng là thì đa thì thiếu. Có lúc chỉ là cánh tay bắt đùi, có khi lại là nửa người đều biến thành bạch cốt ấm u cho đến ngày hôm nay, loại này không ổn định tổn phệ, mới từ từ gần như ổn định. Tô Hoài nhỏ hơn một nửa thân thể không ngừng được chữa trị, lại bị nuốt vệ bốc ra, sau đó mới lần chữa trị, như thế trang đoạn đền đáp lại. Dù cho chỉ là nhìn lấy đều làm người ta kinh ngạc đạm chiến. Mà tô hoài, nhưng thật giống như người không có sao giống nhau ngồi ngay ngắn ở đó bên, ai cũng không biết cảnh tượng như vậy còn có thể duy trì liên tục bao lâu. Lúc này, trong quân cựu đế tới ngũ đế, mỗi cá nhân trong mắt đều mang mười phần lo lắng, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ cũng không biết tô hoài có thể hay không phát huốn. Ai, cái này nhưng làm sao bây giờ? Hung ba gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Mấy ngày nay tới tô hoài biến hóa nhìn bọn họ đã là kinh hãi, vừa lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không có biện pháp. Thiên cơ đế thần tình ngưng trọng nói, chờ, các loại, hải thần cùng hy sư đến xin mời bọn họ ra tay đi, bất luận như thế nào, cái này tìm hiểu là không thể tiếp tục nữa. Bây giờ tôi hoài tình cảnh, mang đến cho hắn một cảm giác so với hư không xâm lấn mang tới khẩn trương chỉ có hơn chứ không kém. Tô tỏa nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, toàn bộ sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Đúng lúc, một đạo khí tức cường đại bao phủ huyền vũ viện. Theo lôi vân hội tụ, không khí biến đến ở mức, bốn chu thanh phong phất bắt đầu. Một đạo nhân ảnh từ chân trời xuất hiện, khoảng cách hàng lâm hiện trường. Quần áo xanh thảm trường bảo, mặt mũi giàn nua bên trên mang theo hiền lành cùng nghiêm. Gặp qua hải thần, nhìn người tới, ân chính hạo dẫn đầu không người chắp tay thi lễ. Những người khác cũng phản ứng kịp, dồn dập thăm viếng. Hải thần khẽ gật đầu, xem như là đánh rồi bắt chuyện, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Huyền Vũ Văn Bia. "Ừm, Tô Hoài ngồi xếp bằng thân ảnh đập vào mi mắt, Hải thần nhất thời cả kinh. Một bên tiên cơ đế đi lên khẩn cầu Hải thần xuất thủ, mau cứu Tô Đoạ. Hắn ngữ khí trầm trọng, thần tình không gì sánh được chăm chú. Hùng bá mấy người cũng nói theo, khẩn cầu Hải thần mau cứu Tô Đoạ. Lúc này tình huống này thực sự quá doạ người, Tô Đoạ lúc nào cũng có thể bị Văn Bia thôn phệ, có thể cứu hắn cũng chỉ có siêu phàm. Bất quá mấy người nói xong, lại phát hiện Hải thần nửa ngày không có trả lời. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải thần ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Huyền Vũ văn bia dưới Tô Hoài, thần tình không ngừng biến hóa. Hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị trung tốt. Hải thần không nói lời nào, chúng đế cũng nói không ra một câu, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. "Hào tiểu tử." Hồi lâu qua đi, mới chỉ có nghe Hải thần phát sinh một tiếng khét kinh hãi. Kỳ thực Hải thần nghe được Thiên Cơ đế đám người thỉnh cầu, nhưng sự chú ý của hắn tất cả Tô Hoài trên người. Xử lý vân quốc cảnh nội việc vật vênh trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan tới Tô Hoài không ngừng hồi báo lên, hắn biết Tô Hoài là tới tìm hiểu Huyền Vũ văn địa, đồng thời lâm vào cùng tìm hiểu Chu Tức văn bia lúc một dạng cuốn cảnh nhưng lúc đó cũng không có không quá để ý, có thể đứng vững chu tức văn bia phản vệ, bây giờ còn đột phá đế cấp thất tinh, nghĩ đến tiểu tử này cũng có thể tìm hiểu huyện vũ văn bia, tối đa quá trình chắc trở một điểm, có thể làm hắn đi tới hiện trường, chân chính chứng kiến tô hoài lúc mới chỉ có biết mình suy đoán lầm to, cái này nào chỉ là chắc trở một điểm, bị uông bạo thôn vệ chi lực phạm vi bạo phủ, hoàn toàn là liền đế cấp đều không thể đến gần tử vong lĩnh vực, mà vùng lĩnh vực này chung duy nhất mục tiêu chính là tô hoài, hắn giờ phút này đang ở đối kháng kinh khủng kia thôn lực lượng, sinh mệnh năng lượng tín ngưỡng thần lực từng điểm từng điểm bị tẩm ăn lên chỗ hắn vẫn như vậy trạng thái đã bao lâu? Thán phục qua đi, Hải Thần nhìn về phía Hứa Thanh Dương. Nghe vậy, Hứa Thanh Dương lập tức trở về ứng với bẩm Hải Thần. Đã một tháng. Hắn là Thánh Linh võ viện trưởng lão, từ lúc To Hải bắt đầu tìm hiểu sẽ không rời đi nơi đây nửa bước. Nghe được cái này trả lời, Hải Thần kinh ngạc càng sâu một tháng. Hắn thành tựu siêu phàm, liếc mắt một cái thấy ngay Huyền Vũ Văn Bia bản chất, cái này chính là một cái không biết mệnh mọi thôn vệ cơ khí. Hơn nữa cắn nuốt năng lượng còn phải là hư không thần lực, bằng không thông thường năng lượng đừng nói một tháng, ở loại cường độ này dưới có thể ngay cả một giây đều nhịn không được mà tô hoài trong cơ thể duy nhất có thể sánh vai hư không thần lực, cũng chỉ có hội tụ tín ngưỡng chi lực, hắn có thể cảm nhận được tô hoài trong cơ thể không ngừng chạy ra tín ngưỡng chi lực, có thể chọn một tháng thôn vệ, điều này sao có thể? Mặc dù là hắn, ở cường độ như thế thôn phệ dưới, khả năng tối đa cũng liền kiên trì hai tháng mà thôi. Đây là có trăm ngàn năm qua tích lũy tín ngưỡng chi lực làm căn cơ điều kiện tiên quyết. tô hoài mới đến đế cấp, tín ngưỡng chi lực cũng không phải có bao nhiêu chẳng đầy, là làm sao làm được kiên trì một tháng? tô huynh ở nửa tháng trước, huyết nục nhiên bắt đầu khô héo tan tác, lại không ngừng di hợp chữa trị, thủy chung kéo dài cái trạng thái này, hiện tại khả năng cho rằng Hải Thần là kinh ngạc với Tô Hoài còn không có sẻ ra chuyện, Tần Chính Hạo hợp thời giải thích một câu. Nhưng nghe được câu này, Hải Thần càng thêm kinh sợ. Hắn lúc này quay đầu, phóng thích thần niệm nhìn trộm Tô Hoài khí cơ, quả nhiên có một cố bảng bạc sinh mệnh năng lượng đang không ngừng sinh ra lại trừ khử mạnh mẽ sinh mệnh lực. Hải Thần thán phục lên tiếng. Hắn cảm nhận được hoàn toàn bất đồng với phổ thông sinh linh sinh mệnh lực đang ở liên tục không ngừng liên thông tín ngưỡng thần lực cùng nhau bị cắn vứt. Mà cổ năng lượng này so với tín ngưỡng thần lực hóa ra là không kém chút nào. Nghe được Hải Thần thán phục, như trước lo lắng Thiên Cơ Đế lập tức hỏi, nói thế giải thích thế nào? Hắn hiện tại nhất muốn thấy chính là Hải thần cứu ra Tô Tọa, nhưng là Hải thần dường như hoàn toàn không có muốn động tác dự định. Nghe được vấn đề, Hải thần mặt mang cảm khái đáp, "Cái này Huyền Vũ văn bia có thể cắn nuốt toàn bộ năng lượng, Tô Hoài đang ở dùng sức sống chống đỡ tổn vệ, có thể như vậy duy trì liên tục nửa tháng, tứ hung võ đạo quả nhiên cứng hãn. Ngài là nói Tô Tọa đang dùng mệnh viết lỗ thủng." Hung Ba kinh ngạc không hiểu. Hải thần gật đầu nói, "Có thể hiểu như vậy. Cần cầu Hải thần xuất thủ, cứu Tô tọa. Thiên Cơ Đế không chút do dự lần nữa thỉnh cầu. Nguyên bản bọn họ liền tại lo lắng Tô sinh tử, kết quả bây giờ nghe kinh sợ như vậy chuyện thật, liền càng không yên lòng. Nhưng hắn mới vừa nói xong, lập tức có một giọng nói xa xa truyền đến. "Không thể." Cùng thanh em này cùng nhau đến, là một gã ăn mặc cáo vài áo lót, thân hình khôi ngô nam tử. Gặp qua lão tổ, gặp qua hi sư. Chúng đế dồn dập bái sẽ tới người, chính là truyền hòa hi sư. Hắn đến phía sau, vẫn chưa nhiều lời, chỉ nói, "Tiểu Hưu đã kiên trì một tháng có thừa, nghĩ đến cũng không xê xích gì nhiều, nếu như ngăn cản, sợ là sẽ phải thất bại trong gang thức. Người khác chưa tới, đã dò xét ở đây tình trạng, đi lên trước hết ngăn cản thiên cơ đế đám người. Nhưng là Tô Hoài Tiểu Hữu không tiếc lấy tự thân huyết đục tới Trung hòa Thôn Phệ, Nguyên cảm thấy hắn không có làm tốt bỏ mình giác lộ sao? Thiên Cơ Đế còn muốn nói điều gì, thi Sư đã mở miệng cắt đứt hắn. Nghe lời nói này, Thiên Cơ Đế cùng hùng bá đám người đều nói không ra lời đúng vậy, Tô Tọa liền thân thể đều dâng ra tháng 3 năm 37, nhóm người mình lại ở đâu ra quyền lợi quyết định sống chết của hắn. Tiên tâm đi, một tháng thôn phệ cũng nên không sai biệt lắm. Hải Thần hợp thời lại nói một câu, để cho bọn họ yên lòng. Lúc này, thi Sư cùng Hải Thần rất có an ý với nhau. Trong mắt của bọn họ đều lộ ra ít có cái gì. Tứ Hung Văn Bia độ cường hoành bọn họ là nghe qua nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến thực hạn võ đạo chuyển hóa đi ra sinh mệnh năng lượng dĩ nhiên có thể cùng tín ngưỡng thần lực chênh lệch không bao nhiêu loại này thuần túy sinh mệnh năng lượng mặc dù không cách nào dùng với sát phạt nhưng là đầy đủ kinh người đương nhiên kinh người hơn vẫn là tô hoài nghị lực cùng quyết tâm vì dung hợp tứ tượng chung một điều cuối cùng võ đạo hắn dĩ nhiên cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm như vậy nghị lực tìm lần lam tinh cũng tìm không ra mấy cái võ giả có bực này nghị lực mạnh mẽ chặn hắn tìm hiểu chính là ở phá hủy đi tâm huyết của hắn hơn nữa như vậy thiên tiêu, thì sợ gì võ đạo tìm hiểu thời gian một tháng lại tham lam vệ cũng nên bị lấp đầy kế tiếp, thì nhìn thôn phệ khi nào đình chỉ, tìm hiểu khi nào hoàn thành đến lúc đó, tô Hoài chính là dung hợp tứ hung tứ tượng, lam tinh bên trên trước không có người sau cũng không có người tồn tại. hống tại mọi người độ dây như một năm trong khi chờ đợi, một đạo giống giận đốn nhiên vang lên. huyền vũ văn bia dưới, cao mấy ngàn thước huyền vũ pháp tướng, đông nhiên bắt đầu điên cuồng ngựa mặt lên trời gào thét. cũng trong lúc đó, văn bia bên trên vô số ưu lục quang mang hồi hướng huyền vũ pháp tướng. phía dưới, tô Hoài máu thịt khô héo bắt đầu cấp tốc khôi phục, đồng thời không lại héo rũ, mà hắn cũng ở mỗi một khắc mở mắt, tứ hung pháp tướng với sau lưng của hắn nổi lên, phản phất sống lại một dạng ở trên trời xê dịch, lệ ô hung tướng gào thét, pháp tướng ống hưởng một cổ kinh khủng, làm người sợ hãi khí tức, khoảng cách bao phủ toàn trường. Huyền Vũ Văn Bia bên trên, xí bạch quang mang phóng lên cao, nhắm thẳng vào thư cung. xa xa, mặt khác ba đạo hình tròn quang trụ như lợi kiếm cắt bầu trời. càng xa xăm, thông thiên trong võ viện, đen nhánh quang trụ đỉnh phá độ phủ, năng lượng cuồng bạo một mạch trùng thiên đỉnh. Tìm hiểu, hoàn thành. Chương 319, kinh thiên dị tượng, đến từ vũ trụ nhìn kỹ. Thông thiên trong võ viện, các học viên đang tại lên lớp. Đống nhiên, sát trời kỳ biến, nguyên bản vẫn là ba ngày ngoại giới. Đông nhiên biến đến một mảnh đen nhánh. Hung lệ, nhiếp khí tức của người khoảng cách lan tràn toàn trường, làm cho tất cả mọi người tâm thần dùng mình. Bọn họ vội vàng đứng dậy lao ra phòng học, đập vào mi mắt, cũng là một màn trọn đời khó quên. Chỉ thấy học viện phía sau núi phương hướng, bốn đạo như sơn nhạc to đen nhánh quang trụ đâm thẳng cao thiên, đột phá tầng mây, không có vào vũ trụ. Từng đạo huyền ảo tối tăm bạch sắc văn lộ lưu chuyển ở trong cột ánh sáng, làm người sợ hãi hủy diệt tính khí tức từ quang trụ bên trên phát ra. Ngẫu nhiên còn vang lên hung thú ồ hưởng, tiếng gào thét. Thái dương liền treo ở chân trời, quang mang lại không cách nào đâm rách cái này đen nhánh có thể dùng mảnh này thổ địa biến thành hung ác cùng tàn nhận chiếm cứ hải dương nhìn nữa càng xa xăm thánh linh võ viện phương hướng đồng dạng có bốn đạo quang trụ đâm thủng bầu trời cột sáng kia cho thấy thuần túy trắng soi sáng diện tích đại địa đã xảy ra chuyện gì không sẽ là hung thú lại một lần xâm lấn a Xong. thế giới mạt thế đến các học viên không khỏi kinh hãi nhìn cái này tám đạo quang trụ tâm thần hoảng loạn không gì sánh được tứ hung văn bia dưới phụ trách chấn thủ văn bia tinh là không tuyệt đế quan tự tại tế tụ khó tin nhìn trước mắt đột phá bầu trời con trụ thứ hung văn bia làm sao sẽ ra này dị tượng Quan tự tại cảm thụ được đen nhánh quang trụ tản ra hủy diệt tính khí tức, hoảng sợ không hiểu. Đen nhánh quang trụ từ Tứ Hung Văn Bia thượng tán ra, trôi đi qua toàn bộ yên diệt hầu như không còn. Nguyên bản động phủ sớm đã biến thành trống trải động lớn, bất luận đất đá vẫn là cây cối, ở quang trụ trong phạm vi đều đã tiêu tán không còn. Nhưng ở cái này quang trụ ở ngoài, toàn bộ như thường. Nói cách khác, cái này bỗng nhiên xuất hiện lực lượng tràn đầy hủy diệt tính, rồi lại vô cùng quy phạm, mặc dù đứng ở trước mặt cũng không có bị liên lụy phiêu lưu. Nhưng là, vì sao? Hắn thân là Tứ Hung Văn Bia chỉ đạo lao sư, giờ khắc này lại thấy được vượt qua bình thường nhận thức dị tượng. Giờ khắc này, học viện đám người, Bắc Long Thành chúng đều kinh hoàng. Bắc trên tòa Long Thành không, Nông Nhật Đế, Dược Đế, Ngự Đế, Tam Đế đều xuất hiện. Bọn họ kinh hãi bay lên trên cao, cho là hung thú lần nữa đột kích. Nhưng từ không trung nhìn một cái, sẽ phát hiện cái này thuần tuy trắng hay đen, đem Bắc Long Thành chia làm giới hạn rõ ràng hai bộ phận. Hắc Bạch diễn sinh ra hơn ngàn dặm, cho đến ngoài ngàn dặm, ánh nắng mới một lần nữa phóng xuống tới bốn ngoài ngàn dặm tế thành. Hạ Đông Thu đang nhìn bầu trời. Đó là Bắc Long Thành phương hướng. Ở trong tầm mắt của hắn, bốn đạo quang trụ từ phía trên bên dâng lên, không có vào thực cung. Khí tức mang tính chất hủy diệt cho dù cách xa nhau nghìn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Tức đông cực bắt chi địa trong cánh đồng hoang vu, Mộ Dung Kiếm Đế ngẩng đầu nhìn lại. Bốn hắc bốn trắng tám đạo quang trụ lấn át ánh sáng của mặt trời mang, dường như như kỳ tích không có vào xa xôi vũ trụ tinh không. Bác Long thành phương hướng, hắc bạch phân minh qua mang, cái này khí tức quen thuộc. Mộ Dung Kiếm Đế tự lẩm bẩm, ở mỗi một khắc bỗng nhiên dừng lại, lộ ra sợ hãi ánh mắt. Chẳng lẽ, hắn thực sự là được rồi. Đây là bậc nào nhân vật khủng bố? Amategi Giác Quốc, Hỏa Thần chắp hai tay sau lưng đỉnh trên không trung. Bốn đạo đập vào mi mắt quan trụ, từ xa nhìn lại tuy là tinh vi, khí tức lại làm người sợ hãi. Xem ra hư không xâm lấn còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên ý thức được cái này dị tượng có thể khởi nguồn, hỏa thần ánh mắt nghiêm nghị. Trong tay của hắn một ngọn lửa đột nhiên hiện bị hắn ném phía trước, biến mất ở không trung bốn. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, một đạo khe nước to lớn tiếp liên thiên địa, trong cái khe, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ xoay chậm chậm, hạo nhiên vĩ lực tỏa ra trên đó, cái này tất nhiên là nơi đây kinh người nhất dị tượng. Nhưng hiện tại mỗi một khắc, cái này dị tượng mất đi quá mang, bị càng xa xăm mấy đạo quang trụ bao phủ. Quan môn dưới mấy người, lòng có cảm giác quay đầu. Đó là cái gì? Tinh Hồng Bá tức hiệu nhìn Vĩnh Vương, thần tình dại ra. Những người khác đồng dạng kinh ngạc, bởi vì mấy đạo quang trụ đột nhiên thành trong thiên địa duy nhất sắp liệu, liền ánh sáng của mặt trời mang đều che cản xuống phía dưới. Thị lực của bọn họ có thể đạt được chỗ, quang trụ đã biến đến cực kỳ nhỏ, nhưng lại so với bất luận cái gì đều muốn bắt mắt. Đó là Vân Quốc phương hướng chớ. Sa Mạc Tử Thần liếc mắt nhìn ra vị trí, mắt lộ ra hư phấn. Hầu thân càng là trước mắt lạnh lạnh tới. Hư Không Chân Chính Nguyên An, thịnh thịnh. Đao Mộc Tả Vệ môn trước mắt tự dưng giấy lên một đám ngọn lửa. Hắn tự tay tiếp xúc hơi lửa mầm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Vân quốc cảnh nội xuất hiện dị tượng, có thể là trong hư không càng cường đại tồn tại xuất hiện, ta phải đi về. Hắn nói, liền muốn hóa thành lưu quang chui tới. Các hạ chẳng lẽ muốn buông tha khổ đợi nhiều ngày chờ đến cơ hội sao? Hầu thần lộ ra thần bí mỉm cười, cắt đứt hắn. Lời vừa nói ra, phiu, bà xạ bổ đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đầu đỉnh. Chỉ thấy cái kia xoay tròn quang môn trước, huyền phù lấy một chỉ điện thờ điện thờ bên trên tàn mát ra đặc biệt quan đoàn quan đoàn dường như khí thể một dạng kéo dài đến quang môn bên trên, màu tím quang môn, nhan sắc ở chậm rãi biến hóa đây cũng là bọn họ một tháng qua nỗ lực thành quả. Liên tại hầu thần thoại âm lạc dưới đồng thời điện thờ bên trên đông nhiên nở rộ quang mang, xoay chậm chậm cánh cửa ánh sáng tốc độ đột nhiên thăng, nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rốt cuộc ở mỗi một thấp, biến đến triệt để thấy không rõ hoa văn, âm âm trầm thấp âm hưởng vang lên, quang môn trung tâm tiêu tán, biến thành một cái mắt trần có thể thấy thông đạo. Thành, mấy người nhất thời vui vẻ. Hầu thân trầm rãi nói, si vả thần đại nhân đã nói cho bổn tọa, hắn muốn đồ đạc, cùng các ngươi thứ cần, đều ở đây trong đó. Thưa không hàng lâm ở vân quốc, vừa lúc giết hết vân quốc người, nếu có thể đem tiểu quỷ kia cũng cùng nhau giết tốt hơn, chúng ta cần gì phải nóng lòng nhất tới đâu. Hầu thân mỉm cười nói xong dẫn đầu nhấc chân đi hướng qua môn, bà xã bổ cùng phiệu đám người sau đó đổi kịp đảo một tạ vệ môn liếc nhìn bọn họ, lại quay đầu liếc nhìn xa xa quan trụ, cuối cùng nhấc chân đi theo. một tinh quốc, một tòa bí mật căn cứ thí nghiệm bên trong, sĩ vợ chồng nghiên cứu khoa học viện viện trưởng đang lăng không đứng ở một chỉ khổng lồ áo giáp cơ khí trước, một cái tay của hắn về phía trước lộ ra, trên tay xem không đến bất luận cái gì người nên co tổ chức, mà là vô số thật nhỏ công cụ đang nhanh chóng công tác, hàn, nấu hợp, đến không hết số liệu bị đưa vào trong cơ giáp. viện trưởng, không xong. một gã thân mặc áo choàng trắng, trắng nhân viên thí nghiệm đội vàng vọt vào căn cứ thí nghiệm. Hắn ở trong tay cứng nhắc bên trên một điểm, lập tức có một hình ảnh xuất hiện ở trước người trong không khí. Đó là tám đạo phóng lên cao trung sáng, trong ngay mắt, thiên địa đều bị chiếu rọi. Không lâu đông bắc bán cầu đột nhiên ra biên dị tượng, quang trụ phóng lên cao, đột phá tầng khí quyển, chúng ta một viên vệ tinh bị lan đến, trực tiếp biến mất. Trợ thủ phóng xuất hình ảnh phía sau khẩn trương giải thích, ở trước mặt bất luận cái gì nguy cơ đều có thể xuất hiện. Hắn nói tiếp, theo chúng ta lấy được tình báo, dị tượng xuất từ Vân Quốc 2 đại học viện, hung thần tô hải liền tại trong đó một tòa. Thủy Trung chưa từng dừng lại bờ kè khiêm tốn, ở nghe được câu này lúc, động tác một trận. Ngay sau đó, hắn liền không nữa công tác, vật sở hữu thể toàn bộ thu hồi, thân thể bị một trận màu ưu lam, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm quang mang bao khỏa, tại chỗ biến mất, vắng vẻ, vũ trụ chống trải chung, giống nhau quang mang sáng lên. bờ kệ khiêm tốn thân ảnh xuất hiện ở lam tinh bên trên, tiên phương của hắn cách đó không xa, chính là tám đạo phát ra từ lam tinh, cũng đã đột phá tầng khí quyển thẳng vào vũ trụ thâm không của sáng. chứng kiến những thứ này cột ánh sáng trong ngay mắt, bờ kệ khiêm tốn liền ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. một cái tay của hắn cánh tay lần nữa biến hình, biến thành các loại chinh máy móc, máy móc sau khi xuất hiện chiếu hướng quang trụ, đung nhiên thật giống như phá hư giống nhau. Phía trên các loại số liệu bắt đầu khô loạn. Đồng thời, một sea di tràn ngập cơ giới cảm thanh âm truyền vào não hải, sinh mệnh thể trinh, không. Năng lượng thuộc tính, không. Năng lượng suy giảm tốc độ, không năng lượng cường độ, cố định. Năng lượng đẳng cấp, không cách nào xác định. Năng lượng khởi nguồn, không cách nào xác định. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bở Kệ khiêm tốn trong mày, ánh mắt lộ ra mười phần kinh dị. Chỉ cần là năng lượng, sẽ không có không thể lấy tinh quốc khoa học kỹ thuật số liệu định lượng. Nhưng là cổ năng lượng này, hoàn toàn vượt ra khỏi kiểm tra đo lường phạm vi, thậm chí quỷ dị phá vỡ năng lượng nên có quy luật. Mặc dù đột phá tầng khí quyển ở kéo dài đến không thấy được phần cuối, cũng không có suy giảm chút nào dấu hiệu. Cái này đã vượt ra khỏi thường quy năng lượng nên có cố định quy luật. Liên tại hắn kinh ngạc ở trước mắt năng lượng lúc xa xôi trong tinh không, dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy một mảnh phồn hoa trong tinh hà, nắm chắc khỏa tinh thần, sáng lên viễn siêu dị vãng quan mang. Rõ ràng cách xa nhau mấy chục hơn trăm vạn năm ánh sáng khoảng cách, ngay cả ánh sáng truyền lại đều muốn đếm không hết tuổi tác, có thể tại chứng kiến những thứ này tinh thần tỏa ra ánh sáng trong nấy mắt, bỡ kệ khiêm tốn cũng không so với chắc chắc. Những ánh sáng này chính là tức thời sáng lên. Liên tại quang trụ đột phá lam tinh, không có vào vũ trụ sau đó vang mang sáng lên, bằng chứng cái này một đoán, là sau đó làm hắn không cách nào đi lại dù cho nửa bước ánh mắt, không sai, liền tại tinh thần tỏa ra ánh sáng đồng thời, mấy đạo không thể nhận ra, cũng không thể nghe thấy ánh mắt, hướng phương hướng của hắn gọi lại. Không phải, không phải đánh về phía hắn, mà là nhìn về phía phía sau hắn xoay chậm chậm lam tinh, có thể mặc dù không phải kim hắn, cái kia tầm mắt xuất hiện cũng để cho hắn mất đi toàn bộ hành động năng lực. Loại cảm giác này, liền như cùng yếu đối hải đồng ở tại trong rừng bại lộ hành tung, thoáng qua bị hổ lang để mắt tới giống nhau, cường đại, không thể kháng cự, sợi tóc gáy. Dù cho những thứ này ánh mắt chỉ là đảo qua một cái cũng để cho hắn mồ hôi đầm đìa, kích thích ra tiềm tàng ở ở sâu trong nội tâm, nhất chân thật sợ hãi. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, mới dị tượng xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy cuối tầm mắt, tám đạo không có vào vũ trụ thâm không cổ sáng bên trên, tám cái hình thái khác nhau quái vật lớn, xoay quanh quấn quanh mà đến. Đồng thời, một cỗ sâu xa khí tức kinh khủng, bao phủ cả phiến vũ trụ thâm không. Vân quốc cảnh nội xuất hiện dị tượng, kinh động toàn bộ đông bán cầu. Lúc này, chỉ cần là thân ở đông bắc bán cầu nhân, bất luận đế tôn siêu phàm, vẫn là dân chúng bình thường, đều bị cái kia kinh thiên dị tượng rung động. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hư không thực sự phủ xuống. Xong, đó là Vân Quốc phương hướng, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta bên này. Hư không liệt vùng nguy cơ mới, chỉ có, giải trừ, mới viễn phức sẽ tới sao? Hung thần ở trên, cứu lấy chúng ta a. Thánh linh trong võ viện, Tô Hải ngồi xếp bằng. Hắn sau lưng của hắn, tứ hung cùng tam tượng tách ra, riêng phần mình lại không chung tê minh. Phía trước Huyền Vũ văn địa, tản mát ra bạch quang chói mắt, đâm vào trên trời cao. Căng xa xăm, còn lại văn bia đồng dạng tản mát ra tia sáng chói mắt. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, mình cùng tứ hung tứ tượng văn bia trong lúc đó sinh ra liên hệ. Quan kia rõ ràng tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, nhưng hắn vẫn sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Thứ hung tứ tượng dung hợp, quả nhiên không hề có thể biết bí mật. Tô Hoài lúc này hưng phấn dị thường, hắn phán ngày này đã quá lâu ở trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí cuối cùng kém chút bỏ mình, nhưng cuối cùng là đã thành. Thứ hung tứ tượng dung hợp, chế tạo hoàn vũ, tiến diệt vạn vật. Hống đột nhiên, Tô Hoài sau lưng hung tướng cùng pháp tướng toàn bộ biến đến táo động, bọn họ ngửa mặt lên trời gào thét, làm như cảnh cáo, vừa tựa như hô hoán. Cũng trong lúc đó, trước mắt che trời chu tước quang trụ phía trên, một điểm đen từ xa đến gần, từng bước biến lớn. hô cánh vũ thanh âm vang lên đó là cái gì? trở nên lớn, nó đang rơi xuống tới. Huyền Vũ Viện càng xa xăm, Thiên Cơ Đế đám người ngẩng đầu nhìn cái điểm đen kia, kinh dị liên tục. Tô Hoài đồng dạng ngẩng đầu, trong tầm mắt, điểm đen không ngừng phóng đại, từng bước hiện ra chân thân. Hống đó là một chỉ tương tự thực thể, mặc giáp che lân huyền sừng, nhọn mỏ miệng há to mở, kinh sợ tâm thần giống lên một tiếng truyền đến. Càng xa xăm, giống nhau cảnh tượng hiện lên. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, cùng Kỳ, Thao Thiết. Một cổ sáng bên trên cuốn vòng quanh một chỉ cử thú, cái này cự thú xuất hiện trong nấy mắt, thế gian chưa từng có khí tức kinh khủng khoảng cách lan tràn. Bắc Long Thành trong phạm vi vô số đế cấp hoàng cấp tim đập nhanh hơn, không hiểu khẩn trương đoạn. Siêu phàm, hải thần cùng hi sư nhìn lấy cái này kinh thế một màn, thần tình vẻ sợ hãi. Chương 320, kinh người pháp tướng tự nghĩ ra hư không thần vị. Lúc này dị biến lại xuất hiện, chỉ thấy xa xa Chu Tước Văn Bia bên trên, cả người thiêu đốt các loại hỏa diễm hung lệ Chu Tước, Tê Minh lấy sông về phía trước. Chu Tước chỗ đi qua, vạn vật giấy lên lửa diễm, phong ốc, cây cối toàn bộ hóa thành cho tàn. Càng xa xăm, giữ tận thanh long ngũ phù không, mang theo từng cơn sóng gợn nhảm phía huyền vũ viện. Thân mình của nó đi qua. Vô tận thanh không biến đến mèo, thật lâu không tiêu tan. Cũng trong lúc đó, Bạch Hổ đạp phá không gian, nhảy hướng Huyền Vũ viện. Thông thiên trong võ viện, thao thiết, hỗn độn, đảo nột, thao thiết cùng nhau phá không mà đến. Văn địa phía dưới, Tô Hoài có thể rõ ràng cảm nhận được, mình bị khóa được rồi. Giống như là bị cựu giai hung thú để mắt tới một dạng, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Thế nhưng trong chỗ ưu mình, Tô Hoài có một loại cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời quái vật lớn, không chút do dự vận chuyển võ đạo. Chỉ một thoáng, tứ hung tứ tượng võ đạo vận chuyển tới cực hạn. Pháp tướng cùng hung tướng hướng có cảm ứng một dạng, ầm ầm đánh về phía tứ phương. Thanh Long cùng Thanh Long va chạm, Chu Tước cùng Chu Tước tấn công. Năng lượng kinh khủng báo tác, chấn được không gian không ngừng lăn lư. Còn ở học viên trong học viện nón, phản phất gặp được thế giới mặt thế. Thời khắc nỗ chốt, Hải Thần về phía trước giơ tay lên vung lên, một cổ vô hình sóng gió quần quật nổi lên, nâng tất cả mọi người thân hình lui hướng xa xa, khiến cho bọn hắn miễn cho một khó. Lúc này, Tô Hoài nhắm chặt hai mắt, hắn có thể cảm nhận được pháp tướng cùng hung tướng truyền tới sao động. Võ đạo tựa hồ đối với cái này bỗng nhiên xuất hiện đồ đạc cực kỳ bài xích, hai người đụng vào nhau, dường như đoạt mệnh chết giết. Nhưng ở cái này ở ngoài, còn có một loại cực kỳ cảm giác là thù. Liên Phảng bất động nhiên xuất hiện những thứ này, giống như thực chất một dạng tồn tại, chính là vì pháp tướng cùng 560 hung tướng mà sống. Ý niệm tới đây, Tô Hoài càng thêm nghiêm túc khống chế bắt đầu pháp tướng. Thanh Long pháp tướng dưới sự khống chế của hắn, cùng văn bia bên trên hạ xuống nhân vật khủng bố quấn quanh va chạm. Hai người chạm nhau trong mắt, một cỗ cảm giác kỳ lạ truyền đến. Pháp tướng cùng cái kia Thanh Long, thân thể chợt bắt đầu dung hợp. Phát phát hiện điểm này, Tô Hoài nhất thời bắt được then chốt. Hắn đã không còn bất luận cái gì lưỡng lự, thẳng thắn khống chế pháp tướng cùng các loại tồn tại va chạm dung hợp. xa xa Hải Thần cùng Hi sư nhìn lấy một màn này, thần tình kinh dị hắn ở dung hợp pháp tướng, hai người đều là siêu phàm, liếc mắt liền nhìn ra tô hoài đang làm cái gì. từ văn bia bên trên lao xuống tồn tại tuy là như chân thật viễn cổ hung thú giống nhau, nhưng trên thực tế vẫn là pháp tướng. mà tô hoài bây giờ đang ở làm, chính là đem dung hợp một chỗ. trước hết hoàn thành dung hợp, là thanh long pháp tướng, hai cái long ảnh cuốn quanh, trùng hợp, cuối cùng triệt để hòa làm một thể. huống đinh thai nhức góc gào thét văn lên, thanh long triệt để hòa làm một thể, đánh về phía ngồi xếp bằng tô hoài. liên cung trước đây ba lần dung hợp giống nhau, va chạm trong quá trình từng bước tiêu tán thành vô hình, bị tô hoài hoàn toàn hấp thu. ngay sau đó là chu tước cuốn vòng quanh vô tận nguyên tố ngàn mét thân thể, ầm ầm đánh về phía tô Hoài. thấy như vậy một màn, hải thần tung một khẩu khí. tuy là từ vũ trụ chạy tới dị thú có siêu phàm một dạng cường đại khí tức, nhưng ở hoàn thành dung hợp phía sau, vẫn chỉ có đế cấp. điều này nói rõ tô Hoài đã hoàn thành dung hợp. cứ việc không phải nhảy trở thành siêu phàm pháp tướng, nhưng ít ra hoàn thành dung hợp, tô Hoài xảy ra chuyện sát xuất liền không lơ lắm. vì sao hấp thu, pháp tướng còn chưa có xuất hiện? Tần thụ tâm thần rung động nhìn một màn trước mắt này, trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc. trước đây mỗi một lần hoàn thành dung hợp, pháp tướng đều sẽ xuất hiện tại phía sau nhưng này một lần thanh long cùng huyền vũ đều đã hoàn thành dung hợp vì sao tô hoài phía sau không có gì cả tô hoài tự nhiên cũng phát hiện điều này hắn giờ phút này nhắm chặt hai mắt chăm chú cảm thụ được biến hóa trong cơ thể hoàn thành dung hợp thanh long pháp tướng dung nhập trong cơ thể hắn liền cảm thấy cả người mỗi một tấc máu thịt cũng bắt đầu sôi trào lên mà trong đầu của hắn một đạo thân ảnh màu xanh đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hình cuối cùng biến thành một cái tiểu nhân cả người thanh sắc lân giáp che mặt bất ngờ chính là tô hoài chính mình tiểu nhân thành hình trong ngay mắt tô hoài liền sinh ra cái này là cảm giác của mình chỉ là cái này chính mình không có bất kỳ sinh khí. Thanh Long Nương thân, Tô Hoài liên tưởng đến trước đây văn bia bên trên ghi lại tin tức đúng lúc lại có bốn cổ lực lượng liên tiếp nhảy vào trong cơ thể, là cùng kỳ đào ngộ hỗn độn thao thiết tứ hung, bốn đạo hung tướng ngưng tụ năng lượng kinh khủng tụ vào thân thể, tứ hung võ đạo nhất thể vật chuyển. Tô Hoài thức hải bên trong, một cỗ hung lệ ác niệm bay về phía bóng người, tụ vào ngực, phanh, phanh, phanh. Tô Hoài nghe đến rồi tiểu nhân tim nhảy lên, theo sát phía sau, minh mông linh hồn chi lực như đại dương minh công đại hải đem tiểu nhân bao trùm. Tô cảm giác trên người tiểu nhân có sinh cơ, nhưng cái này cũng chưa hết. Thao thiết dũng động thôn vệ chi lực, dũng mãnh vào đến tiểu nhân thân thể. Một cỗ thôn vệ thiên địa cảm giác truyền đến, quanh thân trong không khí linh lực sớm bị thôn vệ không còn, đã có linh lực gắng gượng bị hút hết trong cơ thể. Mà cái này ba cổ lực lượng dung hợp một chỗ phía sau, cũng không có thuộc về vu bình tĩnh, mà là ở va chạm kịch liệt. Bóng người màu xanh mặt mũi hiện ra vết dạng, tựa như lúc nào cũng biết nghiền nát. Thao thiết làm bên ngoài linh, hỗn nộ làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đạo nộ làm người, linh hồn thể xác và tinh thần tứ hung thể tụ, nghiền nát vạn kiếp thôn thiên vệ địa. Đây là trước đây tứ hung văn bia giới thiệu. Linh hồn thể sắc và tinh thần tứ hung tế tụ, nghiền nát vạn kiếp thôn thiên phệ địa. Tô Hoài có thể cảm nhận được cái này trên người tiểu nhân, tản ra khủng bố tan biến chi lực. Thực sự như cái kia văn bia lưu lại tin tức giống nhau, tứ hung thể tụ thôn thiên phệ địa, chỉ bất quá cái này lực lượng hoàn toàn không cách nào ngưng tụ. Đúng lúc, lại một cỗ lực lượng tụ vào. Bàng bạc sinh cơ dũng manh vào tiểu nhân thân thể, nghiền nát đều bị chữa trị, màu xanh thân thể phảng phất hoa khô đó bị hơi nước tầm bổ, nhất thời sức sống chẳng chệ. Thanh Long thân, Bạch Hổ phụ hồn, Chu Tước thành văn pháp, Huyền Vũ quý nhất nguyên. Đây là đào võ đạo cùng Thanh Long võ đạo ở lẫn nhau sản sinh tác dụng. Tiểu nhân thân thể vững chắc xuống, sau đó cự đại Bạch Hổ Pháp Tướng cũng dung hợp mà đến. Sao động linh hồn, ở Bạch Hổ võ đạo lực lượng quan chú, từng bước thuộc về vu bình tĩnh. Lệ Tô Hoài trong đầu vang lên chu tức tê mình, một giây kế tiếp là có thể chứng kiến một chỉ hơi co lại bản chu tức pháp tướng, cuốn quanh tiểu nhân xoay quanh không ngừng, cánh huy động gian, hàng vạn hàng nghìn đại đạo thiểm thức sáng tắt. Tô Hoài cảm giác mình cả người đều sắp nhập vào đạo pháp trong đại dương. Cuối cùng một cái là Huyền Vũ Pháp Tướng. Lam Viễn Vũ Pháp Tướng xuất hiện ở thứ hại bên trong lúc, chu tức xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thời co lại bản Huyền Vũ, nhảy lên thật cao, nhảy hướng tiểu nhân Viên Vũ cực nhanh xoay quanh hình thành trong vòng xoáy tâm, tiểu nhân quanh chân ngồi xuống. Oanh. Làm Viên Vũ lúc rơi xuống, một tiếng dường như có thể nghe được kịch liệt trong lỗ vang, ánh liệt bạch quang bao phủ toàn bộ. Tô Hoài trong tầm mắt đầy đủ mọi thứ đều biến mất đợi đến ánh mắt lần nữa khôi phục, thứ hải trung tâm vị trí, đã nhiều hơn một đạo tiệm thức hàng vạn hàng nghìn hào quang tinh truyền. Tinh truyền trung ương, một chỉ thanh lân tiểu nhân ngồi xếp bằng. Thành. Tô Hoài thấy như vậy một màn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Ngoại giới, đám người còn đang khẩn trương xem chừng ở trong tầm mắt của bọn họ, tứ hung tứ tượng cùng cái kia loại vật dung hợp, lại liều lĩnh lạc hướng Tô Hải. Tô Hoài chỗ ở vị trí biến thành một mảnh năng lượng hải dương. Khi tất cả pháp tướng toàn bộ tiêu tan với một chỗ lúc, che trời quang trụ tiêu tán, thế giới thuộc về vu bình tĩnh. Nhưng ngay khi mỗi một khắc, Tô Hoài sau lưng trong không khí, một cái bóng mở chậm rãi hiện lên, từng bước rung thật. Đó là một đạo từ từ nhắm hai mắt màu thân ảnh. Trong miệng của hắn răng nanh rút xuống, trên đầu hai sừng đỉnh thiên, hai chân là móng dê, hai tay là lông cánh. Một bên trên vai, thanh long ngửa mặt lên trời phát ra âm thanh. Bên kia trên vai, biên bức treo nửa xoay quanh đạo nhân ảnh này nơi ngực lộ ra xương khô, xương khô phía dưới tìm không thấy phủ chỉ có một mảnh năng lượng màu vàng nóng hải dương, tinh thuần tín ngưỡng chi lực ở trong đó xoay quanh lưu chuyển hình người pháp tướng. thấy như vậy một màn, đã có người kinh hô thành tiếng. Hình người pháp tướng cực kỳ đặc thù pháp tướng, võ đạo tu luyện không được có thể được, chỉ có kế thừa hư không thần vị chi siêu phạm, pháp tướng mới là thần vị bản thể. Lúc này, hi sư cùng hải thần thấy bên kia, lại nói không ra một câu. Hai người bọn họ trong mắt, sớm đã lật ra vô tận sóng lớn. Bởi vì đạo kia màu xanh hình người pháp tướng bên trên, rõ ràng mặt mũi không gì sánh được quen thuộc, chính là tô Hoài Hư không thần vị đến từ xa xôi hư không, ai cũng không biết khởi nguyên vì sao, nhưng không phải có thể phủ nhận là mỗi một cái hư không thần vị phía sau đều từng có nhất tôn chân chính thần. Siêu phàm bên trên, chân chính thần, người thừa kế không phải là thừa kế cái kia tôn thần ban đầu tồn tại mà thôi, pháp tướng sở hiện ra cũng là cái kia tôn thần bản thể. Giống như xỉ vạc huyết thân, phong đô quỷ thể. Mà bây giờ, tôi Hoài pháp tướng là chính bản thân hắn. Chương 321: Sáng tạo thần vị, tứ hung tứ tượng đúc thành vô thượng bát hoàng. Làm pháp tướng xuất hiện ở Tô hỏi sau lưng trong mắt, một cổ khí tức kinh khủng bao phủ Huyền Vũ viện. Thời thở này mê ông, thần thánh, dường như thiên thần đích thân tới, khiến người ta nhịn không được sản sinh một câu nghị xung động muốn quỷ lệnh. Nhưng ở thần thánh ở ngoài, vô tận hung lệ cùng bạo ngược lưu chuyển sao động, hiện ra đáng sợ tới cùng. Đây là cái gì pháp tướng? Tần thụ nhịn không được kinh hô, thân tình lấy làm kinh ngạc. Thiên cơ đế đáng người cũng bị hoảng sợ không nhẹ. Tô tọa đây là hoàn thành dung hợp sao? Thời thở thật là khủng bố. Đây thật là pháp tướng sao? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là biết tứ hung tứ tượng võ đạo, đối với hắn hình tượng càng là không thể quen thuộc hơn được. Nhưng khi Tô Hoài hoàn thành dung hợp, xuất hiện ở sau lưng hắn pháp tướng, cũng không so với xa Lạ, thậm chí nhìn qua đặc biệt quỷ dị. Cái kia rõ ràng chính là khác một cái Tô Hoài. Hư Không Thần Vị. Bọn họ kinh hái lúc, Hải Thần kinh hô thành tiếng. Lời vừa nói ra, dẫn tới đám người dồn dập gáy mắt. Lúc này, thi sư đồng dạng thận trọng nói, "Sẽ không sai, đây chính là mới Hư Không Thần Vị." Hai người bọn họ từ lúc đầu trong khiếp sợ khôi phục lại, nhất thời nhìn ra pháp tướng cánh chốt. Hư Không Thần Vị không phải được từ hư không sao? Ân chính hạo nghi hoặc không thôi. Những người khác dồn dập gật đầu. Chờ đợi Hi sư giải thích ở tại bọn hắn trong nhận biết, hư không thần vị là đế cấp đột phá siêu phàm một trong phương thức, là do đế cấp tử trong hư không thu được thần vị, bước vào siêu phạm. Có thể tô hỏi cái này, ngay cả hư không cũng còn chưa tiến vào đâu, từ đâu tới thần vị, biết bọn họ hoang mang. Hi sư sâu hấp một khẩu khí, ngưng trọng nói, "Này thần vị không phải kia thần vị, Tô Tiểu Hữu cũng không phải kế thừa, mà là chính mình sáng tạo ra một cái thần vị." Gần một câu nói, hiện trường lần nữa rơi vào vắng vẻ. Sáng tạo thiên cơ đế lặp lại cái này một cái từ, nghĩ đến trong đó đại biểu hàm nghĩa, ánh mắt vẻ sợ hãi. Lam Tình võ đạo sinh ra ngàn năm vẫn năm, thiên tài bối xuất trong lịch sử không thiếu sáng lập võ đạo, sáng tạo tu hành phương tất người. Nhưng là sáng tạo hư không thần vị, khả năng sao? Hư không thần vị là cái gì? Đó là diện tích trong hư không ít lại càng ít đặc thù sự vật, là có thể trợ lực đế cấp một lần hành động đột phá siêu phàm chí cường thần vị. Nhưng bây giờ, khi sư nói tô tọa sáng lập hư không thần vị, lấy đế cấp tu vi, sáng lập lam tinh ít nhất siêu phàm hình thức, cái này thực sự không phải đang nói đùa sao? Những người khác trầm mặc không nói, tâm tình cùng trời máy móc đế độc nhất vô nhị. Sáng tạo thần vị, loại chuyện như vậy trong lịch sử xuất hiện qua sao? Đừng nói xuất hiện, liền nghe đều chưa từng nghe qua có thể tự hành sáng tạo ra hư không thần vị lời nói cùng thần lại có gì dị? Mặc dù bây giờ cái này pháp tướng còn rất yếu mỏng, nhưng chỉ cần ngưng thật thành hình, tất nhiên cùng hư không thần vị pháp tướng chênh lệch không bao nhiêu. Hải thần hợp thời há mủng, ngữ khí không gì sánh được chắc chắc. hắn nói chuyện lúc, hai mắt không hề nháy nhìn trầm trầm người ở ngoài xa hình pháp bộ dạng. Tâm tình chấn động gian, hắn nghĩ tới chính là một chuyện khác. Từ xưa đến nay, đế cấp đột phá siêu phàm chỉ có ba cái phương thức: một hư không thần lực quan chú, kỳ nhị thu được hư không thần vị; thứ ba tín ngưỡng thành thần. Mà bây giờ tôi hoài biểu hiện, không thuộc về bất luận cái gì một cái. Đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Ý của ngài là tô tỏa về sau cho dù không tiến nhập hư không, cũng có thể mượn này pháp tướng thành tiểu siêu phàm. Thiên cơ đế nghe ra hải trong thần thoại khác một tầng tham nghĩa, thần tình trịnh trọng hỏi. Hải thần chậm rãi gật đầu không sai, chỉ có hư không thần vị có được pháp tướng, mới có kỳ lạ như vậy ngoại hình cùng khí tức, được hư không thần vị, đột phá siêu phàm là không cần thần lực quán chú. Thần vị bản thân liền đại biểu cho nhất tôn đã chịu qua hư không thần lực quán chú qua pháp tướng, bậc này dưới tình huống mặc dù không sử dụng thần lực chú, cũng có thể hoàn thành. Đây chẳng phải là nói, tô khai sáng hoàn toàn bất đồng đột phá con đường. ấn chính hạo thần tình kinh dị, khó có thể tin. Hải Thần gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Vì vậy, hiện trường triệt để vắng vẻ ở đây chứa đế tâm tình phức tạp, ban đầu kinh ngạc biến thành hãi nhiên. Tự nghĩ ra hư không thần vị, không ở nhờ bất luận ngoại lực gì thành thần, cái này còn là người sao? Bác Long thành Tam Đế nhìn phía xa ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, trong lòng không lý do sinh ra một tia sợ hãi tới. Cái này nhân loại, đã hoàn toàn không thể dùng thiên tài để hình dung, mà là yêu nghiệt, mười phần yêu nghiệt. Chật. ngồi xếp bằng ở Huyền Vũ văn bia dưới mở mắt. Sau khắc, sau lưng pháp tướng mở ra lóe ra màu phách thụ đồng ông không khí không tiếng động rung động, một cổ vô hình sóng gọn khuyết tán hướng bốn phía thế gian toàn bộ phảng phất đều yên tĩnh lại, Thu đồng theo tô hoài ánh mắt đảo qua huyền vũ viện bốn phía, tiếp xúc được cái này một ánh mắt chứ đế, trong lòng không lý do tuôn ra sợ hãi, bọn họ có thể cảm giác được, hung tướng cái kia ngập trời hung lệ cùng sát khí, dù cho chỉ là xem một chút, hô hấp cũng thật lâu không cách nào bình phục, không bố, đây là lúc này sở hữu đế cấp trong lòng duy nhất ý tưởng, tô hoài tự nhiên không biết người khác đang suy nghĩ gì, hắn mở mắt về sau, trước tiên liền phát hiện đứng ở đàng xa đám người, nhưng tô hoài cũng không gấp chào hỏi, bởi vì sự chú ý của hắn đều bị một chuyện khác hấp dẫn, mới vừa rồi dung hợp hoàn thành. Ngắn mũi đang nhắm mắt, trước mắt hắn hiện ra tám cái đại tự, tuyệt tiến vệ, võ đạo bất hoang. Ngay sau đó, ý thức liền tiến vào một mảnh đặc thù không gian ở bên trong vùng không gian này, chỉ có tám đạo bia văn phóng lên cao, văn bia phía dưới là vô số quỷ lệ thấp hương võ giả, bọn họ thành kính quỷ sát, khắc khổ tu luyện. Dần dần, có người trên người tỏa ra ánh sáng, bắt đầu tại chỗ bay lên, thân hóa vũ trụ vạn vật, hình diện trừ thiên hoàn vũ. Sau lưng của bọn họ hiện ra cùng mình giống nhau như lúc hư ảnh, bị vô số càng nhỏ bé tồn tại quỷ lệ phụng chi vì thần. Tô Hoài liền lấy thân phận của một người đứng xem, nhìn trước mắt toàn bộ. Đây là quá khứ chuyện đã xảy ra. Đợi đến trong đầu ngắn ngủi một đoạn kết thúc, Tô Hoài chăm chú bắt đầu suy nghĩ. Hắn có thể cảm nhận được bộ kia một đoạn trung, phi thăng mà lên những người đó, đều có cùng mình giống nhau khí tức, hoặc là tứ hung, hoặc là tứ tượng, hay là hai người đều có phân loạn. Mà trong đó một số người, trên người lại có hoàn toàn khác biệt khí tức đó là cuồng bạo lôi đình, mãnh liệt hải dương, gầm thét liệt hỏa, bọn họ có nóng bỏng chói mắt, có băng hàn thanh lãnh, có sát khí nghiêm nghị. Tô Hoài trong lòng phảng phất có cảm ứng vậy hiện ra một cái tử pháp tắc. Đó là lĩnh ngộ pháp tắc người. Linh ngộ tứ hung tứ tượng sáng lập thần vị thành tiểu thần trước, lại dùng cái này thôi diễn ra tuyệt nhiên pháp tắc khác nhau, bước vào cảnh giới cao hơn sao? Nhưng bọn họ linh ngộ pháp tắc là cái gì? Thánh linh võ đế từng nói tứ tượng cùng tứ hung văn bia đến từ hư không, vì sao xuất hiện thân ảnh lại cùng nhân loại giống nhau như lúc? Cái này phía sau đến cùng là nguyên nhân gì? Tô hoài không được biết, tạm thời cũng không dự định nghiên cứu kỹ. Hắn mở mắt quét mắt một vòng huyền vũ viện, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ tâm thần, bắt đầu cùng thu tiêu hóa mới được tới lực lượng. Trong đầu của hắn, ngưng tụ thành hình tinh cùng tiểu nhân thời khắc tồn tại, đồng thời tiểu nhân cùng hắn trong lúc đó còn có một cổ đặc thù cảm ứng. Hắn có thể cảm nhận được tiểu nhân cấp thiết đối với phía dưới tín ngưỡng thần lực cùng chu tức vạn đạo dung hợp mà thành tinh tuyển cấp thiết. Tô Hoài có một loại dự cảm, chỉ cần mình phóng thích này cổ lực lượng, mặc cho tiểu nhân hấp thu, tự thân nhất định sẽ sản sinh biến hóa rất lớn nói thẳng thắn hơn, hắn có thể sẽ thăng cấp siêu phẩm, điểm này, Tô Hoài so với Hải Thần cùng Hy sư cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được, chính mình như vậy dung hợp ý vị như thế nào. Hoàn thành dung hợp pháp tướng, rất có thể tựa như bộ kia trong hình người giống nhau, đạt tới cùng loại hư không thần vị hiệu quả. Pháp tướng thành tiểu thần vị, kế tiếp chính là dẫn đạo thần lực quán chú pháp tướng cùng thân hoàn thành sau cùng thể biến, một bước bước vào siêu phàm. Điểm này hắn lợi dụng tín ngưỡng thần lực liền có thể làm được. Chết để đi vào siêu phàm, tăng thêm ngàn năm phòng mệnh, bước vào lam tinh đỉnh tiêm, thậm chí hoàn toàn trưởng khống một quốc gia. Cái này đối với bất luận cái gì một gã võ giả mà nói, đều là không thể kháng cự mê hoặc. Nhưng tôi hoài nhị được. Chỉ vì đây không phải là hư không thần lực đúc cơ, không phải tốt nhất thành thần phương pháp. Tín ngưỡng thành thần, hắn có thể làm được. Lúc này phong thích tín ngưỡng thần lực, lấy tự thân sáng tạo thần vị hoàn thành tiền nhân chưa từng có siêu phàm đường tắt, hắn cũng có thể làm được. Nhưng những thứ này đều không phải là hắn nhớ mến chỉ có hư không thần lực nút cơ, chỉ có tối cường mới là hắn mục tiêu. nhất là ở biết siêu phàm bên trên còn có trụ linh về sau, hắn liền không nữa thỏa mãn với đột phá. chỉ có tối cường mới là theo đuổi của hắn, chỉ có tối cường tài năng mới có thể cứu vớt vân quốc, chỉ có tối cường tài năng mới có thể chống lại khả năng đến nguy cơ. đương nhiên, mặc dù cái này một lần đứng không đột phá, hắn thu hoạch cũng tuyệt đối không nhỏ. mới pháp tướng đã đem sở hữu võ đạo hòa làm một thể. hôm nay tứ hung tứ tượng một khối, có tin mới Hoàng đạo. tô hải chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Hoàn thành dung hợp viền vũ cùng đào nột, một giả cường hóa nhục thân cùng triệu hóa vận, một giả chữa trị thời gian chiến tranh tổn thương, có thể cho hắn càng chiến càng mạnh. Hôn luận cùng thanh long, thì có thể ở trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra linh hồn lực cường độ. Mặc dù vì dung hợp tiêu hao một chỉ hế thần trùng, hắn linh hồn lực cũng như trước cường hãn, thậm chí có thể so với siêu phàm. Mà thao thiết cùng cùng kỳ, sở dung hợp tứ tượng chính là cực hạn sát phạt, cực hạn tác niệm, cực hạn sát ý, cực hạn nguyên tố chi lực, cực hạn thôn phệ chi lực. Mà cái này tất cả giữa lực lượng đều có thể phụ trợ lẫn nhau, cường hóa chiến đấu. Những thứ này lực lượng có thể đơn độc điều động, cũng có thể đồng thời đánh ra. Tô Hoài đứng lên, giơ tay lên nắm tay bốn. Sau lưng của hắn, khổng lồ pháp tướng làm ra giống nhau động tác. Tâm niệm vừa động, bốn đạo lực lượng đồng thời hội tụ ở lòng bàn tay. Vặn vẹo, tối tâm lực lượng hỗn hợp vương diễu. Thứ hung hắc nhật. Tô Hoài nắm tay, trước đánh. Ông một đạo gần như không thể người rung động qua đi, quyền phong giống như một khoa áp xúc đến mức tận cùng nước sơn hắc tinh thần, ẩm ẩm về phía trước. Tuyệt đối hắc vặn vẹo không gian cùng chia sáng, mất đi lực lượng quấn quanh ở viên kia đen nhánh tinh thần bên trên. Nguy hiểm. xa xa nồng nhiệt đế đám người, sát mặt thoáng chốc biến đổi một chiêu này bọn họ gặp qua, từng ở Thiên Phụ thành một quyền miệu sát bán thần cấp hung thú. cái chiêu nhìn như chậm rãi nước sơn hắc quyền ảnh bên trên, khí tức mang tính chất hủy diệt xa xa truyền đến, chư đế tâm thần đều bộc chặt. dù cho tô hoài không có ác ý, giờ khắc này bọn họ cũng cảm nhận được bản năng tìm đập nhanh, tốt mạnh lực lượng. Khi sư nhìn lấy đánh ra một quyền này, thần tình động dung. thân là siêu phạm, hắn tự nhiên có thể nhìn ra một quyền này ẩn chứa lực lượng. mặc dù là hắn, đứng ở một quyền này đường đi tiếp bên trên, cũng tự nhận chút nào không được khinh thường hải thần thần tình đồng dạng ngưỡng trọng chiêu này nếu có thể liên tục phong thích. Tô Tiểu hữu đế cấp liền có thể sánh vai siêu phàm. Nghe được hắn đánh giá, ở đây chư đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có thể để cho vân quốc tối cường siêu phàm cho ra đánh giá như vậy, tô hoài một chiêu này bí lực đến cùng khủng bố đến rồi trình độ nào? Có lẽ miểu sát bán thần cấp hung thú còn không phải là cực hạn, mà là bắt đầu chỉ tiếp mánh liệt như vậy chiêu thức. Lúc trước đối phó bán thần cấp hung thú thời điểm chỉ sử dụng quá một lần. Nghĩ đến cũng vô pháp nhiều lần phong thích. Nghĩ tới chỗ này, chư đế không hiểu tung một khẩu khí. Còn tốt chỉ có thể dùng một lần, nếu có thể liên tục dùng, vậy người này liền muốn siêu thoát ra loại người hạng ngũ. Lao tổ hắn bây giờ là có thể đột phá siêu phàm trạng thái chứ? Ân chính hạo chú ý là khác một cái cứ điểm, tò mò hỏi hí sư. nghe vậy, khi sư gật đầu không sai. tô tiểu hữu pháp tướng cùng hư không thần vị độc nhất vô nhị, không cần lại đi quấn quít pháp tướng có hay không cực hạng, chỉ cần hắn nhớ, có thể tại chỗ đột phá. không chỉ có là bởi vì hư không thần vị, càng bởi vì pháp tướng chung cái kia minh mong tín ngưỡng thần lực đơn thuần quan chú, tín ngưỡng thần lực cùng hư không thần lực không có phân biệt, chỉ cần tô hoài tuyển chạy quan chú, tại chỗ là có thể thành tựu siêu phàm. dầu gì cũng có thể đạt được cùng loại bán thần trình độ như vậy. hơn nữa tín ngưỡng thần lực quan chú cũng không cần lo lắng hư không thần lực chớ chú, mặc dù là bán thần cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn." Khi sư trả lời, làm cho chúng đế thần tình khác nhau ẩn chính hạo trong lòng ngũ vị tạp trận, nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt nhiều một tia bất đắc dĩ. Trước đây Tô Hoài một lần hành động đột phá đế cấp thất tình, làm cho hắn thật vất vả tu ra một điểm thành tựu biến đến có cũng được không có cũng được. Thật vất vả một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, muốn đuổi kịp Tô Hoài. Tiếp nhận mới, chỉ có, đi qua một tháng, cái gia hỏa này lại muốn đột phá đế cấp bước vào siêu phàm. Cái này về sau mình còn có tư cách làm đối thủ của hắn sao? So sánh với tần thụ bộ đội thiên cơ đế hùng bá đáng người, lại là vẻ mặt mừng rỡ. tô toa muốn đột phá siêu phàm, về sau bộ đội sẽ xuất hiện nhất tôn chân chính siêu phàm, hơn nữa còn là chiến lực đứng đầu siêu phàm. bộ đội từ nay về sau, đem không sợ vân quốc bất kỳ thế lực nào. so sánh với bộ đội ngũ đế kinh hỉ, cổ đế mầm tiên sát chính là chân chân thực thực hư vấn. thông tin võ viện viện trưởng đỉnh tiêm siêu phàm cường giả, mà mình là phó viện trưởng, dưới một người tôn vinh không gì sánh được. nhìn nữa tần thụ một bước so với ăn phải con ruồi thì còn khó chịu hơn biểu tình, dường như hận không thể cho mình mấy bàn tay, mầm thiên sát thoải mái hơn. tô tiểu hưu nếu có thể đột phá siêu phàm. Với ta Vân Quốc cũng là chuyện may mắn. Hải Thần nhìn lấy Chu Tức Văn Bia dưới Tô Hoài thản nhiên há mồm, trong lòng cũng mang theo vài phần chờ mong. Phía trước tín ngưỡng thành thần ngươi xem không lên, cái này một lần chính mình chế tạo ra hư không thần vị, dù sao cũng nên hài lòng chưa. Chỉ cần thành tựu siêu phàm, Vân Quốc liền có thể có càng lớn sức mạnh ứng đối hư không xâm lấn. Huyền Vũ Văn Bia dưới, Tô Hoài vẫn chưa quan tâm xà xà đám người. Hắn một quyền vung ra phía sau cảm thụ được trong cơ thể võ đạo, cùng với quyền kia ảnh bên trên truyền đến rất nhỏ đầy, ánh mắt lộ ra một nụ cười. So với trước kia, hoàn toàn dung hợp sau võ đạo bài xích nhỏ đi rất nhiều. Nói cách khác, Hắn có thể thả ra số lần so với trước đây càng nhiều. Thư sơ giản lược đánh giá một chút, như vậy công kích ở trước mặt dưới trạng thái, ít nhất có thể phóng thích 7 lần. Từ 3 lần đến 7 lần, tăng gấp bội công kích số lần, chính là lần này dung hợp chứng minh tốt nhất. Mà đây cũng chỉ là trong đó nhất chiêu, là tứ hung dung hợp đừng quên hắn hiện tại năm giữ, là Bát Hoang võ đạo. Bắt cổ lực lượng áp xuống hội tụ, ngưng đến mức tận cùng lực lượng, biết là hình dáng gì? Đương nhiên, một chiêu này hắn cũng không tính ở chỗ này nếm thử. Nhưng nên có tâm phòng bị người, ở trước mặt nhiều người như vậy năm phong xuất con bài chưa lần, hắn lại không nỗ mới, chỉ có Chương 322 bắt đầu luyện cấp gần đến hư không bí cảnh xì vạ thần trở về kiểm tra xong dung hợp phía sau thực lực đại khái phía sau tô hải lần nữa liếc nhìn sau lưng pháp tướng tướng mạo cùng mình giống nhau thanh lân ảnh hình người thanh long giáp lót vai để nhãn hai chân bức cánh lợi chảo bạch hổ thụ nhãn các loại đặc điểm dung hợp vào một chỗ quỷ dị đồng thời lại dị thường hòa hợp phản vật thiên nhiên chính là nhất thể pháp tướng ở giữa xương khô xuống lại ngược bụng trùng tín ngưỡng thần lực bắt đầu khởi động huyền vũ văn bia căn nuốt lực lượng đang hoàn thành dung hợp thời điểm toàn bộ phụng dưỡng ngược lại trở về nhưng tín ngưỡng thần lực hắn tạm thời không nghĩ tới phải dùng làm sao liền cũng để trước lấy xác định không có quên về sau, tô Hoài thân hình lói lên, bay về phía hải thần đám người vị trí, gặp qua hi sư tiền bối, hải thần tiền bối. đi tới gần, tô Hoài thái độ khiêm tốn vân an. tô Hoài cũng biết bọn họ là vì bảo vệ mình mà đến, mặc dù không có làm cái gì, nhưng có thể có phần tâm ý này cũng đã đủ rồi. hoàn thành từ cổ chí kim làm tình chưa bao giờ có người hoàn thành qua hành động vĩ đại, không sai. hi sư mặt mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. hải thần cũng nói, lập tức, ta vân quốc liền muốn nhiều hơn nữa nhất tôn siêu phàm hắn những lời này không phải suy đoán, cũng không phải suy tính mà là không gì sánh được khẳng định cảm khái. Chư đế nghe thuộc nằm lòng ân chính hạo tức giận nói: mẹ, ta cái này bãi còn có thể hay không thể tìm trở về à? Nghe phải không cam, nhưng hắn thần tình lại tràn đầy bãi phủ. Hải thần trong đại hội đã giao thủ phía sau, hắn liền coi tô Hoài là thành chính mình duy nhất đối thủ, lớn như vậy làm tinh bên trên, chỉ có cái này một cái người xứng làm chính mình trên con đường tu hành đối thủ. Nhưng là bây giờ, loại tâm tính này từng bước tiêu tán, giết chết bán thần cấp ung thú thời điểm, hắn còn có thể tập hợp lại, thậm chí ý chí chiến đấu tràn đầy nghĩ lấy đổi theo tô hải. Nhưng hôm nay nhìn lấy hắn dung hợp võ đạo tới kinh thiên dị tượng cùng với hoàn thành dung hợp phía sau kinh khủng kia pháp tướng trong lòng sở hữu ý chí chiến đấu liền đều hóa thành tràn đầy kính nể tự nghĩ ra hư không thần vị lập tức có thể đột phá siêu phàm người như vậy không chỉ có thể trở thành đối thủ còn có thể làm thành tấm gương mục tiêu đương nhiên đây là hắn ý nghĩ trong lòng cũng sẽ không ngoài miệng nói ra bằng không nhiều mất mà ta chúc mừng tô viện trưởng gần đột phá siêu phàm tô Tọa, đột phá có cần hay không chúng ta giúp một tay địa phương tô viện trưởng đột phá siêu phàm chính là ta vân quốc may mắn a nông nhân đế thiên cơ đế tận tụ đám người lúc này rối rít nói chúc mừng Dựa theo Hại Thần cùng Hi sư thuyết pháp, Tô Hoài là nhất định có thể đột phá không thể nghi ngờ, Vân Quốc lập tức sẽ nhiều hơn nhất Tôn siêu phàm, đương nhiên phải trước giờ cung chúc. Nhưng bọn hắn biểu hiện như vậy xem ở trong mắt Tô Hoài, cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Cái gì đột phá siêu phàm? Hắn không có thể lý giải, chính mình còn đế cấp thất tinh, làm sao lại đột phá siêu phàm? Tô Minh không cần kiêm tốn, sáng lập hư không thần bị, đột phá chính là chuyện đã rồi, bọn ta trước giờ cung chúc cũng là nên phải. Ân Chính Hạo cho rằng Tô Hoài là ở giảng u, cười thủng. Nhưng hắn nói xong, đã thấy Tô Hoài lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, mỉm cười nói, "Chư vị hiểu lầm." Ta cũng không tính ở chỗ này đột phá." Ừm. Ân Chính Hạo nhất thời sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm. Không tính đột phá, rõ ràng có năng lực đột phá siêu phàm, cũng không đột phá. Quả thế, Hải Thần nghe được Tô Hoài lời nói, lộ ra một bộ không thể làm gì biểu tình. Khi sư cười nói, "Tiểu tử ngươi dạ tâm, vẫn là trước sau như một lớn a. Hai vị siêu phàm đồng thời há mồm, lúc khi đã là bất đắc dĩ, lại là thưởng thức. Bọn họ đương nhiên biết Tô Hoài không muốn đột phá nguyên nhân, là vì lấy mạnh hơn phương thức, xưa không đúc cơ tới thành tựu siêu phàm. Nhưng là loại này được trạch, có mấy người có thể làm được, siêu phàm sở hữu võ giả tha thiết ước mơ, lại suất đời cũng không đạt được cảnh giới. Bây giờ hai lần tìm được rồi cơ hội, lại dứt khoát quyết nhiên buông thà, loại này đối với hư không đúc cơ tuyệt đối tự tin, đối với đột phá siêu phàm tuyệt đối lý trí, tâm tính xưng là cường đại. Mà lựa chọn như vậy phía dưới, đợi hắn chân chính bước vào hư không, lấy vô biên thần lực hoàn thành đốc cơ, đến lúc đó có khả năng đạt tới trình độ, cũng tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người theo không kịp, Tân chính hạo đám người chứng kiến hai vị siêu phàm bất đắc dĩ nhã thần, cũng biết Tô Hoài không phải là đang nói giỡn. Chỉ là hiểu điểm này, bọn họ thì càng không hiểu. Có cơ hội đột phá cũng không đột phá đây chính là siêu phàm a, bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ, thậm chí bọn họ ở đế cấp dừng lại mấy trăm năm, khả năng suốt đời cũng chạm không tới cơ hội, Tô Hoài cứ thế từ bỏ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này chúng đế nhìn về phía Tô Hoài ánh mắt, thêm mấy phần kinh dị. Dường như ngày đầu tiên nhận thức Tô Hoài giống nhau, quan tâm chung mặc dù có nhiều hơn nữa nghi hoặc, nhiều hơn nữa kinh hãi, cũng không hỏi được. Bởi vì lúc này, Hải thần nói chuyện. Ngươi đã cố ý phải lấy hư không đúc cơ, vậy tại trước đây đột phá đến cựu tinh a, đáy biển 10 vạn mét với nước còn dư lại hai tháng liền giao cho ngươi tới thủ, toàn bộ tài nguyên có thể tùy ý lấy dùng. Tiểu Tô Hoài quyết tâm, Hải Thần liền không nói thêm gì nữa. Hắn lưu lại một câu nói như vậy, dẫn đầu cáo từ ly khai. Ngay sau đó, Hi Sư cũng nói, Tiểu Hưu đã muốn đột phá, có gì nhu cầu có thể hướng tiểu tử này nói, Ân Thiên Thần tộc có thể cung cấp toàn bộ trợ giúp. Đây là Hi Sư cho ra hứa hẹn, không giống với dĩ vãng giao dịch, cái này một lần là vô điều kiện trợ giúp. Siêu Phạm chủ động giúp đỡ, là chân chính thấy được Tô Hoài tiềm lực, nhận rồi hắn tương lai thành tựu đợi cho hai vị Siêu Phạm ly khai. Tại chỗ tần thụ nồng nhiệt đế đám người, còn kinh ngạc thật lâu chưa tỉnh hồn lại, bởi vì này toàn bộ thực sự quá kinh người. Hai đại Siêu Phạm toàn lực tương trợ thử hỏi Lam Tinh bên trên cái nào đế cấp có thể có đại ngộ này, nhưng đối với loại này dù lẽ, bọn họ cũng chỉ có thể ước ao, căn bản không học được. Chuyện chỗ này, Tô Hoài liền cũng phải rời đi. Hải Thần hứa hẹn cũng không phải ăn nói xuông, hắn cũng không có ý định lúc đó bỏ qua. Hư không xâm lấn, tứ tượng võ đạo dung hợp, đã dùng đi hơn 2 tháng tháng, còn có không đến 2 tháng, chính là đúc cơ bí cảnh mở ra thời gian. Lập tức là tối trọng yếu, chính là đột phá đế cấp tiểu tinh. Mà đáy biển 10 vạn mét với nước, có liên tục không ngừng hung thú tồn ra, thậm chí bắt giai hung thú đều lúc đó có xuất hiện. Vô tận hung thú có thể ra sinh sôi nảy nở các loại côn trùng, đồng thời cô động tự thân võ đạo năng lượng còn có thể dùng để tiến hóa khởi đầu tinh ngọc. Huyết muối cùng hư không vạn chân ngân long ở vết nước trước cũng có thể đồng bộ để thăng. Sở dĩ 100.000 ngàn này mét vết nước chính là tốt nhất tu luyện tràng sở. Tô hoài đang xử lý hoàn bị chiến khu, học viện cùng với Nam thành cùng Du thành hai nơi quyền sở hữu toàn bộ việc vật ven phía sau ngày thứ hai liên đi rồi đáy biển vết nước bắt đầu rồi hạo hạo đãng đãng bế quan tu luyện trình. Cũng trong lúc đó Lam Tinh các nơi rất nhiều quốc gia cũng bắt đầu bí cảnh kẽ hở chuẩn bị. Lúc đó mênh mông vô bờ trên mặt biển, cự đại bí cảnh nhập khẩu xoay chầm chậm lấy. Nếu có thể tiến vào bên trong, xuyên thấu hư không vô tận, là có thể ở tử khí tràn ngập ở chỗ sâu trong, thấy một đạo thân ảnh khổng lồ. Xích Hồng sắc gõ má, hung ác dữ tợn trên gương mặt, lúc này tràn đầy hưng phấn, chính là hầu thần. Trước mặt của hắn, một tôn thần khám đứng lơ lửng giữa không trung, thần thánh hào quang màu vàng nóng thiểm thức lưu truyền. ở mỗi một khác, điện tờ ở trên quang mang chói mắt lợn lây đến mức cùng. Hầu thần hưng phấn thuộc về bình tĩnh, ánh mắt biến đến không gì sánh được thành kính. hắn bị xuống đất, hai tay phù hợp trước ngực, trong miệng nói lầm bẩm ta thần thánh danh đã điêu khắc ở trong truyền thuyết, vô tận quang huy soi sáng phía dưới ngài nên trở về một tiếng hô to điện thờ biến đến càng thêm chói mắt ta thần thánh danh đã điêu khắc ở trong truyền thuyết, vô tận quang huy soi sáng phía dưới ngài nên trở về hắn lập lại lần nữa điện thờ bắt đầu xoay tròn hắn tiếp tục lập lại càng niệm càng nhanh điện thờ quang mang càng ngày càng mạnh ông đông nhiên ở mỗi một khắc điện thờ tĩnh lại vô số phạm văn từ thượng lưu truyền xoay quanh cuối cùng hình thành một đạo như là thật đại trận đại trận lưu chuyển kim quang phạm văn giả dỡ tới hầu thân chứng kiến trước mắt một màn này ánh mắt càng thêm thành kính Trong tay hắn thần côn điểm nhẹ phía trước không gian, từng cơn sóng vật trùng, vài món vật phẩm vô căn cứ hiện lên. Vật thứ nhất là một quả xưa cũ luân hoàn, toàn thân vàng óng ánh, phạm văn trải rộng, đỉnh cao nạm mỹ lệ bảo thạch. Sau đó là một chỉ đâm, đen nhánh làm nền, thuần trắng làm đẹp, xuất hiện trong nháy mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Tiên đa lại là nhất kiện bảo y y, đốc bằng vân dòng, châu đáo làm đẹp. Xuống chút nữa, là một bản kinh văn. Hầu thân thận trọng cầm lấy kiện vật phẩm thứ nhất, đi tới chính giữa trận pháp vòng tròn trước. Ngay từ tiến độ truyền sướng trong luân hồi đi tới, Thiên Vũ bảo luân là của ngài vũ khí, nó lực lượng làm cho ngài chặt đứt luân hồi thai hách dứt lời, luân hoàn bị nhẹ nhàng thả 1.4 đến chính giữa trận pháp, Váng lặng trong không gian nhiều hơn một phần trang nghiêm sắc khí. lâu đời tuế nguyệt bên trong, cái kia la đà bảo sử là của ngài quyền bính, vạn vật ở ngài đâm giảm số sinh. phạm âm tung hát, một chỉ đen nhánh đâm bị để vào pháp trận bên kia. trong hư không, phạm phất có vật gì mở mắt. thế nhân mắt lạnh cùng an toán, chỉ biết sử dụng ngài càng cường đại hơn, bởi vì pháp hoa bảo ý thường bạn ngài tại hưu. kiện vật phẩm thứ ba, đúc bằng vàng giòn bảo y bị để vào pháp trận khác một cái vòng tròn bên trên. một giây kế tiếp, điện thờ bên trên kim quang đột nhiên liễm, một đạo hư huyễn hình người không tiếng động ngưng tụ. Thấy như vậy một màn, hầu thần nhãn bên trong hưng phấn chợt lóe lên, Ngữ khí của hắn buộc phát phấn khởi. Lôi Thiên nhìn giờ dạ vì ngài vai trái, Hỏa Thiên án nghi vì ngài cánh tay phải, Thủy Thiên bà lầu cái kia vì ngài phô khai đại đạo, Long Thiên nạ gạ hóa thành ngài nhiệt cái. Gió Thiên khai nói, tinh xảo thiên phá không, ta thần với đại la thiên trung trở về. Từng tiếng tung hát, từng món một bảo vật, hào quang rực rỡ, thần quốc cần hiện. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy, từng bước ngưng mắt nhìn, quy về một chỗ, mở ra huyết hồng hai mắt. Vân quốc tiểu quỷ. Chương 323, người ngoại lai, đột phá cửu tinh. Dụ Thành thập vạn đại sơn chỗ sâu dưới đất trong cung điện, nhắm mắt cự nhân tại mỗi một khắc mở mắt, trước mắt hắn một đạo quỷ ảnh chợt lóe lên, tự nghĩ ra thần vị, trở về chỗ trong đầu đệ tử tương chiêu huệ truyền tới tin tức, ánh mắt của hắn không ngừng thiệp thước. cuối cùng hiện lên nhất ti hoàng nhiên xem ra viễn cổ làm tinh bên trên, sắp thực xuất hiện qua thần linh a, cảm khái gian, hắn nâng lên một tay, nhìn về phía mình bàn tay, nếu như tan vỡ, sẽ phát hiện cái tay này không giống với người thường, sở hữu lục căn ngón tay ở giữa cái kia một căn bên trên, khắc tinh mịn phức tạp hoa văn, chỉ là xem một chút đều sẽ làm cho nhân khí huyết của cuộn. phong đô đại đế. Nhìn chằm chằm căn này ngón tay, Phong Đô Đại Đế thần tình biến ảo, trong miệng niệm cùng với chính mình danh xưng muốn. Vân Quốc tiểu quỷ. Pháp thân nung tụ thành hình lúc, cắn răng nghiến lợi thanh âm xuyên thấu hư không. Tam đầu, sáu tay sĩ vạ pháp thân mặc dù thiểm thức kỳ quang, cũng đỡ không được trong mắt hắn dày đặc. Hầu thân ý cũ đứng ở trong pháp trận. Hắn cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, một bản xưa cũ da đen kinh thư, ngửa mặt lên trời tụng tụng, lấy không cổ kinh thư làm nhân chứng, cung nên ta thần trở về. Dứt lời, kinh thư từ trong tay dâng lên, rơi vào chính giữa trận pháp. Chỉ một thoáng, vô biên hắc khí lan tràn pháp trận, mắt Trần có thể thấy dòng năng lượng chuyển Từ pháp trận chúng quanh tụ vào trung tâm, hướng về phía trước lưu chuyển dung nhập giữa không chúng xỉ và pháp thân ở bên trong đồng thời, trên mặt đất vật phẩm bắt đầu thoát ly. Cái kia la đà bảo sử từ trong trận hiện lên, chậm rãi bay vào xỉ và một cánh tay chung. Theo bảo sử bay vào, cánh tay kia rút đi kinh quang, biến thành chân thật màu da. Một giây kế tiếp, lại một món vật phẩm bay ra cánh tay kia. Giống nhau cảnh tượng hiện hiện. Thành. Cảnh tượng như vậy làm cho hầu thần mừng như điên không ngớt. Hắn không nghĩ tới sĩ vạ thần đại nhân thực sự còn có trở về một ngày, hơn nữa tới nhanh như vậy. Nguyên bản ở bí cảnh trung sĩ vạ thần phá hủy đi nhục thân linh hồn hắn một lần hận đến muốn giết chết vân quốc cái kia tiểu quỷ, bởi vì ngàn vạn năm bất tử bất diệt xỉ vạ thần đại nhân thực sự không về được, kết quả lam tinh nổi bật ngoài ý muốn đưa tới xỉ vạ quốc dân chúng đối với xỉ vạ thần đại nhân càng thêm sùng kính, vô tận tín ngưỡng cung phục dưới, xỉ vạ khôi phục một kia thần nhiệm. hai cái này ba mươi người tới, hắn thủy chung theo xỉ vạ phân phó, trước hết để cho dân chúng rơi vào tuyệt cảnh tín ngưỡng cầu nguyện càng sâu, đợi tín ngưỡng tụ lại không sai biệt lắm, liền tại vạ thần dưới sự chỉ dẫn tiến nhập mảnh này không gian thần kỳ, cần tuân thần dụ, hắn liên hợp 4 tôn bán thần ở thời gian một tháng bên trong đem mảnh không gian này tìm một lần. Cuối cùng làm cho đều tán lạc tại bên trong vùng không gian này tán lạc sở hưu thánh vật, mở ra triệu hoán nghi thức. Rốt cuộc, hắn thành công. Xì Vạ Thần đại nhân gần trở về, vật phẩm từng món một từ trong pháp trận bay lên, rơi vào xỉ vạ và tỏa ra kim quang trong tay. Sáu cánh tay cánh tay, sáu cái vật phẩm. Mỗi một món rơi vào, xì vạ và thì sẽ khôi phục một cánh tay. Sau đó, Thiên Vũ bảo luân bay lên, xoay tròn bộ vào xỉ vạ và ở giữa nhất trên đầu, hai bên trên đầu lại là hai kiện vật phẩm. Hắn ba cái đầu cũng khôi phục. Lúc này hầu thần cực kỳ hưng phấn, mà xỉ vạ đồng dạng không bình tĩnh. Hắn nhìn lấy cuối cùng nhất kiện bay lên bảo y kì trong mắt tràn đầy khát vọng, tham lam, liền muốn thành siêu phàm bên trên vô thượng cảnh giới, nhìn trộm ngàn năm có được làm tinh trùng cực bí mật, tử vong của hắn cũng không phải tai họa, ngược lại nhân họa đắc phúc, thành bại, ngay một khắc này, trong lúc suy tư, pháp y cùng thân thể bình hành, như có dẫn đạo vậy dung nhập pháp thân, si vả thân thể cũng bắt đầu từng bước biến hóa, từ hư huyễn kim quang biến thành chân thật thân thể, một cú võ giả đặc hữu khí tức phát ra, hồ cấp, tự cấp, long cấp duy trì liên tục kéo lên, si vả thần đại nhân suy đoán đúng, hầu thần hai mắt biến đến hưng không chút do dự đầu, cung nên ta thần đột phá siêu phàng. Vương giả trở về, xỉ si vạ thần đại nhân nói với hắn, chỉ cần góp đủ những vật phẩm này, là hắn có thể thoát khỏi luân hồi, không còn là chuyển sinh phục sinh, mà là lấy chân chính xỉ si vạ thần thân phận trở về. Cái này không đoạn tăng vọt cảnh giới, chính là chứng minh tốt nhất. Hầu thần tràn ngập mong đợi nhìn lấy pháp hoa bảo y dung nhập, chậm đợi xỉ si vạ thần đột phá siêu phàm bên trên cảnh giới. Hoàng cấp, đế cấp, ừm, trong hư không vang lên xỉ si vạ giọng nghi ngờ. Hầu thần tinh tế cảm thụ, phát hiện si vạ thần cảnh giới ở đến đế cấp thời điểm, triệt để ngừng lại. Thì ra là thế. Xỉ si thần ở ngắn ngủi hoang mang phía sau lộ ra nhưng thần sắc không lại chờ mong cảnh giới biến hóa, hắn ngược lại nhìn về phía hầu thần, trầm giọng hạ lệnh, trở về giết cái tia tiểu quỷ, cầm lại bản tôn nạ gạ cùng hủy diệt chi nhãn. Nghe được cái này mệnh lệnh, hầu thần nhất sức sở, giết chết tô hoài, đoạt lại sỉ vạ thần đại nhân đã từng đồ đạc, chuyện này là chuyện đương nhiên. Nhưng khi đó đều không thể giết chết, hiện tại tiểu quỷ kia đột phá đế cấp, khẳng định càng chịu vân quốc siêu phàm coi trọng, trốn ở vân quốc không ra nói, muốn thế nào giết, hầu thần phạm vào khó, nhất thời không biết đáp lại ra sao. Sỉ vạ dường như biết hắn đang chần chờ cái gì, nắm bảo sử thủ bút nhẹ nhàng vung lên, thì có một đạo huy ánh sáng màu đoàn bay ra dung nhập vào hầu thần trong thân thể. Một giây kế tiếp, hầu thần năng cảm giác được rõ ràng, chính mình cảnh giới bắt đầu rơi xuống. Bản Tôn dùng bí pháp tạm thời ngăn lại cảnh giới của ngươi, có thể nhờ vào đó tiến vào đốc cơ bí cảnh trùng, đến lúc đó giết tiểu quỷ kia, cầm lại thứ thuộc về bản Tôn. Xi Vạn thanh âm vang lên lần nữa, giải thích hành động này ý nghĩa. Liên quan tới Lam Tinh bên trên trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, hầu thần hội toàn bộ hồi báo cho hắn, hắn tự nhiên biết Tô Hoài biến hóa. Cái kia hầu thần mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ở siêu phàm cảnh, có thể hoàn toàn không đem Tô Hoài để vào mắt, nhưng bị phong nhập nửa thần cảnh giới đã không có hư không thần lực gia trì, muốn thế nào giết cái kia tiểu quỷ, hắn cũng không quên những thứ kia bán thần cấp hung thú là chết như thế nào. Nếu như tiểu tử kia chỉ là bình thường đế cấp, bà xạ bộ những thứ kia bán thần cũng sẽ không bị sợ thành như vậy. Phong ấn chỉ là tạm thời, tiến vào bên trong phía sau, tự nhiên sẽ khôi phục. nhớ kỹ ngươi chuyện cần làm. xì vạ lúc này hiếm có mười phần kiên trì, chăm chú giải thích một câu. nghe vậy, hầu thần lo hâu trong lòng dứt hết, vô tận sát ý hiển hiện. vân quốc tiểu quỷ, mấy lần hư ta chuyện tốt, cái này một lần, ngươi chắc chắn phải chết. nếu có thể khôi phục siêu phàm. Cái kia ở bí cảnh chung, chính là duy nhất siêu phàm đến lúc đó giết chết vẫn là đế cấp Tô Hoài, dễ dàng. Cái này không chỉ là sĩ vạ thần đại nhân mệnh lệnh, hay là hắn trong lòng cấp thiết nhất ý tưởng. Tô Hoài, phá hư hắn quá thật tốt sự tình. Vân Quốc, phá hư xỉ vạ quốc quá thật tốt sự tình, hết thảy đều là bởi vì cái kia tiểu quỷ. Mà cái này một lần hư không bí cảnh, chính là của hắn tự kỳ, sĩ vạ thần đối với hầu thần thái độ rất hài lòng. Hắn Z lệnh trên gương mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, ngươi có thể biết bản tôn vì sao phải ngươi giết hắn. Bẩm ta thần, thuộc hạ không biết. Hầu thần như thực chất đáp lại. Cho tới nay Hắn đều là phụ mệnh hành sự, lâu dài dưỡng thành tôn ti thân phận, làm cho hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có xỉ và nghĩ lúc nói, mới, chỉ có, có cơ hội giải khai. Xì vạ chậm rãi nói, bởi vì hắn lấy đi cái kia hai kiện vật phẩm, đồng dạng là thuộc về xỉ vạ thần pháp khí một trong. Xì vạ thần 14 món pháp khí, bây giờ trở về 10 cái, còn có hai kiện vũ khí thất lạc ở phía trên chiến trường cổ này, bản tôn có thể chậm rãi tìm nhưng này hai kiện nhất định phải tại hắn thăng cấp siêu phạm phía trước cờ bề đến lúc đó góp đủ sở hưu pháp khí bạn tôn liền có thể đem xỉ vạ thần chiếm lấy xỉ vạ từng chữ từng câu giải thích hầu thần kiên chỉ nghe nhưng trong lòng đã khơi dậy kinh đảo hãi lặng đem xỉ vạ thần chiếm lấy hắn biết đây là thuộc về lam tinh bên trên chân chính đại bí mật liền hắn cái này siêu phạm, đều chưa từng hiểu qua chỉ có sĩ vạ thần đại nhân ngàn năm phía trước tồn tại vô thượng siêu phàm mới hiểu bí mật cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng hắn không dám hỏi nhiều chỉ có thể lặng lặng nghe lúc này chợt nghe xỉ vả tiếp lấy nói ra Bản tôn từ kế thừa hư không thần vị bắt đầu, liền bởi vì tu võ đạo. Đối với cái này hư không có cảm ứng, chỉ là trước đây phi thường mơ hồ, hiện tại mới chính thức biết cái này cảm ứng đại biểu cho cái gì, là bởi vì bí cảnh nghiền nát. Hầu thân lập tức hồi tưởng lại sĩ si vạ trước đây làm cho hắn tìm kiếm pháp khí thời điểm đã nói. Xỉ si vạ gật đầu nói, không sai, bí cảnh nghiền nát chân chính làm cho lam tinh không gian liên thông tại hắn bên ngoài không gian, mà bên trong vùng không gian này thì có sĩ si vạ chuyển thừa tất cả vật phẩm. Hư không thần vị bản chất chính là viễn cổ thời kỳ những thứ kia cực kỳ cường đại tồn tại lưu lại dưới một bộ phận chiếm được liền có thể thừa bên ngoài phương pháp mà thôi. Bản tôn trước đây đạt được hủy diệt chi nhãn cùng Naga, thừa kế cái kia tồn tại thần vị, nhưng cái này chúng uy chỉ là một bộ phận, cũng không phải toàn bộ chỉ có đạt được hắn toàn bộ, tài năng mới có thể thực sự trở thành hắn. và si đem bản chất nói tới, nghe hầu thần mồ hôi như mưa rơi. Có thể ở lâu đời đi qua trở thành thần, cho tới bây giờ còn để lại thần vị, chỉ là đạt được một bộ phận cũng có thể làm cho người thành tiểu siêu phàm, đi qua cái kia tồn tại, nên cường đại bao nhiêu. Tại phía xa hư không liệt vùng chưa từng xuất hiện phía trước, lam tinh liền từng có thần minh, bọn họ cũng không phải siêu phàm, mà là chân chính thần. Trưởng không thế gian vạn vật thần rất có thể so với siêu phàm bên trên còn mạnh hơn. Sở dĩ ngươi chỉ cần thay mặt bản tôn hành sự, đợi bản tôn thừa kế hắn toàn bộ, giúp ngươi đột phá siêu phàm chính là tiện tay có thể vì. Nói xong đây hết thảy, xì vạ lại tiếp theo nói một câu, mà một câu nói này làm cho hầu thần tâm tình, chỉ để biến đến phân chấn đột phá siêu phàm, lam tinh mấy chục tôn siêu phàm đều chưa từng có người làm được sự tình. Mà bây giờ chính mình cái này làm tinh yếu nhất siêu phàm, có cơ hội tiếp xúc được cái kia siêu phàm bên trên cảnh giới. Trong lòng hắn giết chết tô hoài ý tưởng biến đến phá lệ kiên định, suy nghĩ một chút. Hầu thần cuối cùng hỏi ta thần, nếu 14 món vật phẩm toàn bộ xuất hiện, kia quá khứ chính là cái kia tồn tại, còn tồn tại hay không với thế gian? Hắn luôn luôn không dám hỏi vấn đề gì, thế nhưng tò mò trong lòng thực sự không chịu nổi. Shiva thần nói ra việc này, chính là Lam Tinh bên trên không người biết bí mật, ở nơi này bí mật bên trên, đi qua những thần linh kia đi nơi nào, thuộc về hắn đồ vận, tại sao phải ở bên trong vùng không gian này? Hầu thần thực sự muốn biết, nhưng đối với vấn đề này, Shiva thần đáp lại, dị thường đơn giản cái kia Shiva đã chết. Chết rồi, phá lệ trả lời khẳng định. Lại nghe Hầu thần một trận tim đập nhanh so với siêu phạm còn mạnh hơn ra vô số lần tồn tại chân chính thần tại sao phải chết nhưng vấn đề này si vạ cuối cùng là không trả lời hắn nhìn lấy mảnh này chống trải hư không ánh mắt hưng hực gàn tương chữ một đi qua thần trường không phát tác tọa ủng thần vị có thế gian hàng vạn hàng nghìn sinh linh tế bái lại trung quy cũng đánh không lại vừa chết chiến trường cổ này chính là bọn hắn vẫn lạc chi địa thuộc về bọn họ thời đại đã qua mà bản tôn có thể mang ngươi mở ra thời đại mới thời gian mỗi ngày cực nhanh trôi qua hơn một tháng thời gian trước mắt đi qua lam tinh bên trên liên quan tới hư không liệt phùng nguy cơ triệt để bình tức. Liên theo đổi hung thú tứ ngược sĩ và quốc, cũng bởi vì làm trái nhân đạo, bị thần quốc xuất thủ diệt đi. Nhìn qua, hết thảy đều triệt để lắng xuống. Các nước đều đang vì mới sự tình làm chuẩn bị. Vân quốc, bộ đội xe cộ ra vào bên trên khoa viện. Từ hoàng cấp cùng bộ đội 067 cựu đế một trong hám nhạc đế tự mình hộ tống xe cộ chúng, vận tải hư không thần hoàn, đưa về các đại chuẩn bị chiến đấu đồng thời, mỗi cái đại gia tộc cũng ở làm chuẩn bị. Thần quốc chủ trì trong giao dịch, có quan hệ hư không thần hoàn giao dịch nhiều hơn. Các quốc gia chiến thuyền, thường thường sẽ dò xét trên mặt biển bí cảnh nhập khẩu Sở hữu quốc gia đều đang đợi bí cảnh mở ra cung đợi cái này 500 năm mới mở ra một lần thịnh thế, đang mong đợi mới siêu phạm võ giả sinh ra. lúc đó, đáy biển 10 vạn mét vết nước trước, tô Hoài ngồi xếp bằng. rõ ràng thân ở đáy biển, nhưng trung quanh hắn lại nhìn không thấy một giọt nước. lấy tô Hoài làm trung tâm, một cái phương viên trăm mét chân không bị linh lực cách trở đi ra. ở trước mặt hắn 10 vạn mét trong khe hung thú thỉnh thoảng tuôn ra. vết nước trước, một cây trường thương mang theo tam sắc lực lượng bay lượn, chỗ đi qua hung thú chưa chẳng đến, đã toàn bộ tiêu tán tử vong. càng xa xăm, một mảnh vượt lên trước mười ngàn tự đại huyết hải, bao trùm mảng lớn hải dương. Tuôn ra kẽ hở hung thú đánh lên mảnh máu này hải, thân thể cũng chỉ còn lại có một mảnh xương khô. Tỷ mỹ cảm thụ sẽ phát hiện mảnh máu này trong biển, có gì thường khí tức cường đại. Một cố khô héo lực lượng, phá lệ bằng bạc. Còn có một cổ tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt, làm người ta không dám tới gần. Nhìn nữa càng xa xăm, còn có ngập trời tử sắc vũ khí, xâm nhiễm đại dương nhan sắc. Lửa đỏ thật nhỏ côn trùng, thiêu đốt hỏa diễm, đem nước biển đốt bốc hơi vào mèo. Mà ở tô hoài bên người, một chỉ đã đến gần vô hạn 10 vạn mét, thân thể khổng lồ làm người ta nhìn mà sợ lớn đại trùng tử, ngắm nhìn dường như viên với nước. Liên tại mỗi một khắc. Đây hết thể sự vật đều đông nhiên biến đến cực kỳ phấn khởi. Hình như có cảm ứng một dạng nhìn về phía Tô Hoài ngồi xếp bằng phương hướng. Cũng trong lúc đó, bên kia cũng xuất hiện dị tượng đó là vết nước trước, nguyên bản chỉ có hung thú vết nước trước, một cái cánh tay to lớn từ đó vươn. Biển sâu chấn động. Tô Hoài mở mắt, trong mắt của hắn kim quang chợt lóe lên. Một đạo thân thể cao lớn, tại hắn phía sau hiện lên, đó là như hắn người bình thường ảnh. Bóng người xuất hiện trong đáy mắt, đáy biển trở nên yên tĩnh lại. không lô khí tức tuôn ra, tín ngưỡng thần lực, tứ hung tứ tượng, toàn bộ quy về một chỗ. Tô Hoài khí tức biến đến vô cùng cường đại. Chân chính đế cấp tiểu tinh. Thế gian võ giả đi phòng, hắn đã tới. Nhìn về phía trước mắt, cánh tay kia đang thu nhỏ lại, đang biến hóa. Cuối cùng, biến thành một cái người, người kia giải cùng người bình thường một dạng tướng mạo. Hắn tử hư không liệt phùng trung bước ra, không thấy bốn phía huyết hại cùng trường thương, trực tiếp đi hướng Tô Hoài. Thấy như vậy một màn, nếu như ngoại nhân nhất định sẽ bị dọa đến gần chết. Nguyên do bởi vì cái này người xuất từ hư không, cũng không phải làm tin người trên. Chương 324, đối thủ chân diện mục cùng siêu phàm bên trên trận chiến đầu tiên. Đế cấp thất tinh đến đế cấp trụ tinh, đối với võ giả tầm thường mà nói khó có thể vượt qua hơn câu ở tôi Hoài nơi đây căn bản không tồn tại thôn thiên ma hoàng nạn nội trùng hỏa giáp trùng ở thao thiết võ đạo gia chỉ dưới không ngừng thôn phệ từ vết nứt lao ra hung thú chuyển hóa thành liên tục không ngừng năng lượng tụ vào thân thể ở nơi này hơn một tháng dưới sự cố gắng hắn đột phá đế cấp tiểu tinh vốn là hắn là sẽ không lúc đó kết thúc bởi vì côn trùng ở hơn phân nửa nuôi khởi đầu tinh ông hậu còn không có sinh sôi nảy nở ra thật nhiều số lượng thế nhưng cảm nhận được đống nhiên xuất hiện đặc biệt tồn tại trung quy là nhắm mắt xuất hiện trước mắt hắn là một cái đâm đầu vào thanh niên thanh niên thân hình gầy sắc mặt tái nhợt. Trên người tán phát khí tức, không so Lam Tinh bên trên bất luận cái gì một cái siêu phàm tới yếu. Hắn mỗi một bước bước ra, đều có thể lướt qua mấy chục mét khoảng cách, đảo mắt đi tới Tô Hoài trước người. Nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, Tô Hoài thần tình nghiêm nghị, trong cơ thể Bát hoang Võ Đạo Lặng Yên bắt đầu vận chuyển, hư không vạn chân ngân long hít hà dật đạo, tùy thời làm xong khởi động tứ hung hủy thiên đại trận chuẩn bị đột phá đế cấp hữu tinh, đang lo không có chỗ thử xem thân thủ đâu, không nghĩ tới thì có đối thủ đưa tới cửa. Cái này tồn tại không rõ lai lịch, nhưng đã là từ hư không liệt phùng trùng xuất hiện, chính là địch nhân không thể nghi ngờ. Mặc dù người trước mắt, thực lực là siêu phàm Tô Hoài cũng không có vẻ sợ hãi, còn như vì sao xuất hiện, tại sao lại giải cùng người không có gì tướng mạo, giết lại nói còn lại. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương quan sát đến Tô Hoài, Tô Hoài cũng đang quan sát hắn. Cái này không hiểu xuất hiện tồn tại, có cùng nhân loại độc nhất vô nhị tướng mạo, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hắn giải như là giã thú thủ đồng. Nhìn nữa thân thể, cũng bị thịnh vượng bộ lông sở phủ, không phải muốn nói, giống như là biến thành hình người hung thú. Nhân loại. Tính mật chỉ có tiếng nước máy biển, vang lên thanh âm khàn khàn. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Hoài, thần thái hơi có chút tiêu căng, chút bất chi bất giác. Trên người hắn khí tức cường đại lan ra, chỉ ít siêu phàm, Tô Hoài trong bụng hiểu rõ, xảy ra cảnh giác. Tâm niệm của hắn chuyển động, xa xa ngập trời huyết hải cuồn trào mãnh liệt mà đến, vạn đạo tinh ong thương hóa thành một đạo trắng loán lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Vạn chân ngân long đủ trảo vang lên ken két, nã độ trùng hỏa giáp trùng toàn bộ tuấn hướng thân thể. Bất luận như thế nào, trước hết giết trước mắt hung thú lại nói, khởi đầu tinh ong. Chứng kiến Tô Hoài trường thương trong tay, nam tử chân mày cau lại, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía bao trùm đỉnh đầu huyết hải, kinh ngạc nói, không nghĩ tới mảnh này hoang vũ trong tinh vực, vậy mà lại có cự hữu huyết mỗi cùng khởi đầu tinh ong đồng thời tồn tại có thể đồng thời xu thế cái này hai đại vũ trụ sinh linh các ngươi huyết mạch quả nhiên vẫn còn ở kéo dài hắn một lần nữa túi đầu nhìn về phía tô hoài trong mắt kêu căng lui đi vài phần thấy tô hoài không nói gì nhân tiện nói không nên hiểu lầm ta không phải vì giết chóc mà đến hung thú tô hoài không nhìn lời nói của đối phương hỏi ra giống nhau vấn đề lúc này hắn đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu cái này rõ ràng không giống với lam tinh loài người tồn tại khả năng chính là gần nhất ung thu xâm lấn chủ yếu không có dấu hiệu nào xuất hiện nói do bọn họ đã bắt đầu tiến hơn một bước xâm lấn rất có thể, cái kia trụ linh cấp khác tồn tại cũng sẽ theo xuyên qua vết nước. Nam tử không có nhận thấy được tô hoài cảnh giác, nghe được tô hoài vấn đề liền xoay người nhìn về phía vết nước chỗ không ngừng vươn ra, lại bị tàn sát không còn hung thú, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Nguyên lai ta tộc ở bên cạnh, được xưng là hung thú a. hắn làm như hiểu rõ, vừa tựa như cảm khái, xoay người lần nữa nhìn về phía tô hoài, nhân tiện nói, ta không có bao nhiêu thời gian, lần này đến là muốn nói cho các hạ, tuy là chúng ta có huyết hải thông cửu, nhưng trăm vạn năm trôi qua, hết thảy đều nên thở bình thường. Có ý tứ. Tô hoài thử lý giải những lời này, tâm niệm các chuyện. Cái này bỗng nhiên xuất hiện người, cắt đứt chính mình bế quan, theo như lời nói cũng rất là quái dị. Trăm vạn năm, nhân loại trải qua hung thu sầm lớn, cũng bất quá vạn năm lâu. Tại sao trăm vạn năm vừa nói, cái gọi là huyết hải thâm cửu lại là đến từ đâu? Ý tứ chính là hai khỏa tinh cầu tranh chấp, nên dừng lại. Nam tử trả lời tô hỏi vấn đề, chân thành nói, là của các ngươi không ngừng khai thác, vì mình đưa tới tai họa. Lần trước thăm dò, bất động khanh đã điều tra rõ lai lịch của các ngươi, mặc dù các ngươi kéo dài bọn họ huyết mạch, lấy thực lực hôm nay cũng chỉ là thịt cá trên thất gỗ mà thôi. Nam tử nói đến đây chút, ánh mắt nhìn phía bốn phía, nói, mảnh không gian này tuy là kiên cố, nhưng tối đa lại có một tháng, những cấm chế kia cũng nên bị vạch tìm vỏi. Đến lúc đó Khải Minh Tư khanh đến, ngày xưa cửu hận thêm lên nguyên nan bức bách, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Cửu hận, Tô hỏi cắt đứt hắn, trong mắt hiện ra một vệt cười nhạt vạn năm trước hư không liệt phù đống nhiên mở ra, hung thú tàn sát đại địa, bách tính tử thương vô số, nhân tộc tử thương gần nửa mới tìm được phương pháp phá cuộc, cái này chính là các ngươi cái gọi là cửu hận sao? Người trước mắt này theo như lời nói, có thật nhiều làm người ta chỗ không hiểu, nhưng có một chút tôi hỏi nghe hiểu bên trên một lần hư không hung thú trắng trận xâm lấn đúng là bọn họ không chế mục đích là vì rõ rõ lam tinh trước mặt thực lực hiện tại đạt được mục đích bọn họ muốn chân chính bắt đầu xâm lấn còn như xâm lấn mục đích tựa hồ là vì bị giết hung thú đồng tộc báo thù lý do này tôi Hoài chỉ cảm thấy được cười hung thú xâm lấn đưa tới nhân loại kém chút diệt tộc từ vạn năm trước cho tới bây giờ nhân loại là từ trong núi thây biển máu một chút xíu bò dậy muốn nói cứu hận cũng nên là hung thú tàn sát nhân tộc mới hận bây giờ nhân loại có phản kháng lực lượng liền thành bọn họ trong miệng tàn sát đồng tộc cái này cũng quá buồn cười vạn năm trước nam tử lại để ý hơn một chuyện khác Hắn nghe được Tô Hoài lời nói phía sau rơi vào trầm ngưng, suy tư nửa ngày phía sau, mới chỉ có ngẩng đầu lên nói, bất luận như thế nào, ta này tới mục đích cũng là vì cho các ngươi một cái sinh cơ hội. Trước đó, các ngươi có thời gian một tháng, có thể đi qua ta sở chấn thủ thông đạo thoát đi. Sở dĩ đây coi như là bố thí." Tô Hoài ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã ẩn hiện sát ý trên cao nhìn xuống thái độ, làm hại mà không tự biết thần tình, tự cho là đúng thứ vớt. Có thể biết nhân loại ly khai Lam Tinh, có thể đi nơi nào? Nhân loại sinh sôi nảy nở phát triển đến nay, mặc dù có siêu phàm võ giả, khoa học kỹ thuật cũng còn dừng lại ở nấu nước trình độ đừng nói thoát đi làm tinh đi nưu sinh, liền toàn bộ nhân loại đi ra làm tinh đều làm không được đến. Nói thoát đi, không hỏi cũng quá nghĩ đương nhiên một ít. Cùng với nói là tại cấp nhân loại tìm kiếm sinh cơ hội, chi bằng nói là ở xưa đổi nhân tộc ly khai thời đại sinh tồn gia viên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không phải rất nguyện ý. Nam tử nhìn ra tô Hoài trong mắt chẳng đáng, chân mày cao lại. Tô Hoài trầm trọng nói, thực sự là khó khăn các hạ rồi, muốn cứu chiếm thước sào còn cố ý chuẩn bị ra một bộ lý do thoái thác tới. Không biết sống chết. Nam tử thấy tô Hoài là thái độ này, trước đây sở hữu thiện ý khoảng cách tiêu thất, chỉ còn vô tận lạnh lùng chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, không gian thoáng chốc vặn mèo, vô tận nước biển hóa thành lưỡi dao hướng tô hoài đâm tới. cảm nhận được nguy hiểm, tô hoài trường thương trong tay đường ngang tới đảo qua, đã tiến hóa đến ba đạo văn lộ trường thương ẩn chứa tam hung tam tượng chi lực, ầm ầm đánh về phía bốn phía. một giây kế tiếp, vô số thủy nhận đã bị bốc hơi không còn. tô hoài rơi lên vạn đạo tinh long thương, ba cổ lực lượng trợ hội tụ ở phía trên, tinh tế cảm thụ, còn có thể cảm nhận được mặt trên ẩn chứa độc khí cùng nóng bỏng. nã độ trùng cùng hỏa giáp trùng cho ăn nuôi, làm cho hắn cụ bị hỏa diễm cùng độc đặc tính. kết hợp tứ hung tứ tượng lực lượng, thân thương lực lượng đã có 8 đạo nhiều. Như vậy trí cường một kích đánh ra, cho dù là siêu phạm cũng muốn trọng thương. Trường thương phá ngai. Tô Hoài gầm lên một tiếng, tay cầm trường thương ầm ầm về phía trước đâm ra. Thế thế, nam tử cũng là thần tình lạnh lẽo muốn chết. Hắn nhìn cũng không nhìn Tô Hoài công kích, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vu lên, một giây kế tiếp, không gian dường như độc lại. Một đạo to lớn không gì sánh được, khủng bố dị thường khí tức lan tràn toàn trường. Tô Hoài trước mặt rõ ràng không có vật gì, trong tầm mắt đã có một viên che trời cự mục, cấp tốc bắn trướng. Chỉ một thoáng, vô tận nước biển đều chảy ngược hướng về kia, áp lực vô tận phảng phất tinh thần một dạng đè ép xuống. Nguyên bản trước đâm Tô Hoài động tác đung nhiên bị kiềm hãm, trường thương dường như đâm vào tre trời trên gò lớn, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. thậm chí hắn động liên tục một cái, đều biến đến dị thường gian nan. toàn thân linh lực cổ đẳng, võ đạo điên cuồng vận chuyển, cũng chỉ có thể ở nửa ngày bên trong, cánh tay hoạt động mảnh nhỏ không thể tra biên độ. pháp tắc chi lực, Tô hoài kinh hãi, trong ngay mắt hiểu được. nhìn thấy không? cái này chính là các ngươi cùng chúng ta trinh lệnh. không chế được Tô hoài, nam tử trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, không muốn chết liền ngoan ngoãn chiếu ta nói đi làm bằng không, cái này tinh thần vũ trụ bên trong lại diệt đi một cái không quan trọng trụ tộc, bản tôn sẽ không để ý. Ánh mắt của hắn lạnh lùng cùng Tô Hoài đối diện, cảm nhận được Tô Hoài trong mắt phẫn nộ, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Nghĩ đến ngươi cũng không biết thông đạo là cái gì, như cùng ở tại xem một con run dế, nam tử thần tình không hề ba động, trầm giọng nói, "Nhớ kỹ, thông đạo chính là trước đây hắn đang muốn giải thích, nhưng đông nhiên thần tình kỳ biến, giống như là gặp được chuyện kinh khủng gì một dạng, trong mắt của hắn hiện lên hoảng loạn cùng lo lắng, ngay sau đó, thân hình không có dấu hiệu nào tán loạn, hóa thành vũ khí biến mất ở trong biển sâu. 10 vạn mét sâu dưới đáy biển, lần nữa khôi phục vấn vẻ Tôi hoài trên người áp lực mặt nhanh đi, đã chuẩn bị xong công kích thuận thế đâm ra. Phía trước hải dương bị một nhát này đâm ra một cái trường hơn trăm thước chiều rộng chân không hình trụ, diễn sinh ra hơn một nghìn m, đâm vào trong khe. Thu hồi trường thương, tôi hoài thần tình lạnh lùng. Một hồi tới bỗng đi cũng đột nhiên gặp mặt, như nhau thường ngày không ngừng tuân ra hung thú vết nước, cùng với đáy biển du động với cá, phản phát hết thể đều chưa từng xảy ra. Nhưng tôi hoài biết, vừa rồi cái kia toàn bộ đều là thật, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể khí huyết của quận võ đạo vận chuyển đến cuồng. thậm chí còn phía sau khổng lồ pháp tướng cũng còn thật lâu chưa từng bình tĩnh. Nam tử kia chỉ nhất chiêu để đột phá cựu tinh chính mình không thể động đậy, thực lực tuyệt đối ở siêu phàm bên trên. Mấu chốt là hắn theo như lời nói, làm cho nhân tộc thoát đi, chắp tay nhường ra lam tinh, phản phất cứu thế chủ một dạng thái độ đuổi ngươi ly khai, là vì muốn tốt cho ngươi. Động lòng người tộc bây giờ khoa học kỹ thuật không có gì ngoài lam tinh, có thể đi nơi nào, ly khai lam tinh bất quá cũng là một con đường chết. Hơn nữa nếu quả thật có năng lực thích hợp với nhân tộc sinh tồn tinh cầu, cái kia hung thú lại làm sao sẽ không đi đoạn, mà làm cho nhân tộc ly khai lam tinh đi trước hắc ám vô tận vũ trụ. Cái kia làm sao không phải là chân chính một con đường chết, hơn nữa vô căn chi bình cuối cùng có thể thu được cái gì thành tựu, hơn nữa lấy nhân tộc thực lực thì như thế nào cùng cường đại vũ trụ chủng tộc cướp đoạt sinh tồn lãnh địa. Căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ, cho dù là liều mạng một lần, cũng không có thể lui lại nửa bước. Hồi tưởng mới vừa rồi, tôi Hoài hai mắt sát ý từng bước cường thịnh. Tới kịp. Hắn đánh giá một chút thời gian, chiếu người nọ theo như lời, trong một tháng sẽ xâm lấn. Khoảng cách hư không đúc cơ bí cảnh mở ra cũng chỉ có hơn 10 ngày. Tiến nhập bí cảnh hoàn thành đúc cơ, tốt nhất có thể đột phá siêu phàm trở ra, nên có thể trước ở xâm lấn phía trước. Có thể hay không bảo trụ làm tinh, đều xem mình có thể hay không đột phá siêu phàm. Về phần hắn nói Khải Minh Tứ Khanh, phòng trường chính là nhìn trộm Lam Tinh những thứ kia trụ linh cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, nam tử còn để lộ ra rất nhiều tin tức. Nói nhân loại kéo dài bọn họ huyết mạch, là của ai huyết mạch, thông đạo là cái gì, thư không bên kia là khác một cái tinh cầu sao, những thứ này đối với Lam Tinh mà nói phá lệ tin tức trọng yếu, trước mắt mà nói không có bất kỳ khuôn mặt. Khải Minh Tứ Khanh sao thu hồi vũ khí, Tô Hoài ánh mắt híp lại. Từ trong khe bỗng nhiên xuất hiện tồn tại, biểu thị sự tỉnh tại triều lấy không thể ngăn trở phương hướng phát triển. Mà chính mình, nhất định phải đột phá siêu phàm, trở thành Lam Tinh mạnh nhất tồn tại. Tới vị Vân Quốc, vì Lam Tinh thu được một chút hy vọng sống. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay liền gấp bội xin trả. Thành công đột phá cửu tinh, Tô Hoài cũng sẽ không đội vàng sinh sôi nảy nở côn trùng. Hắn đem đáy biển vết nước trả cho Hải Thần quân chú đóng, tiếp lấy liền chạy về thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu. Còn có hơn 10 ngày chính là hư không bí cảnh vết nước mở ra thời gian, Tô Hoài triệu tập sở hữu bộ đội cao tầng mở ra khẩn cấp hội nghị. Tối đa lại có một tháng, hư không sẽ sầm lớn, đến lúc đó ta khả năng vẫn còn ở bí cảnh chúng, vị vô luận như thế nào, đều muốn kiên trì đến ta đi ra. Trong hội nghị Mục Nam tinh tổng kết hết các đại chuẩn bị chiến đấu khu sự vật phía sau, Tô Hoài liền thẳng vào chủ đề. Nghe được câu này, mọi người tất cả giật mình. Một tháng sau xâm lấn, hùng bá đám người bị dọa sợ không nhẹ. Mặc dù không biết Tô tọa là từ nơi nào có được tin tức, thế nhưng dám khẳng định như vậy nói ra, liền tất nhiên không phải vui đùa. Liền Tô tọa đều trịnh trọng như vậy, bọn họ nhất định phải được coi trọng. Vẫn là như lần trước như vậy hư không liền phong sao. Thiên Cơ Đế hỏi tỉ mỉ, trong lòng đã tính toán bắt đầu ứng đối phương pháp. Trong quân cựu đế cùng mỗi cái chiến khu quan chỉ huy, cũng lặng lặng cùng đợi đáp lại. Bên trên một lần chỉ là thăm dò. Tô Hoài lắc đầu nói rõ sâm lấn tính chất, lời vừa nói ra, tiểu đế biến sắc, làm sao có khả năng, bản thần cấp hung thú tụ tập xuất hiện, vẫn chỉ là thăm dò, vậy chân chính sâm lấn chẳng phải là nghĩ đến thăm dò cùng sâm lấn phân biệt, thăm dò thả ra là bản thần cấp hung thú, vậy chân chính sâm lấn rất có thể chính là siêu phẩm đều xuất hiện. nếu là như vậy, làm tinh đứng đối ra sao? ta liền không vào bí cảnh, lưu lại chấn thủ chủ thành. ngự linh đế đường hương thịnh lúc này mở miệng, hắn là trong quân trừ bỏ tô hải cùng hùng bá bên ngoài, duy nhất một cái sở hữu cực hạn pháp tương đế. lần này đúc cơ bí cảnh cũng sẽ cùng nhau tiến nhập. Thế nhưng nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện siêu phàm cấp bậc thông thú, liền buông tha tiến vào dự định. Bởi vì bí cảnh một ngày mở ra, lang Tinh bên trên mạnh nhất một nhóm đế, nhân thể chắc chắn sẽ tiến nhập bí cảnh, đến lúc đó lực lượng bạc nhược, rất có thể đỡ không được sầm lớn. Bí cảnh 500 năm mở ra một lần, lần này lại không đi vào, sợ rằng tiên cơ đế muốn nói lại tôi. Vân Quốc sắc thử thiếu người, nhưng Ngự Linh đế nếu như lần này buông tha đúc cơ, sợ rằng cho đến hắn chết, cũng đợi không được lần nữa mở ra. Nói cách khác, hắn muốn từ bỏ thành tựu siêu phàm duy nhất một lần cơ hội. Không được, bộ đội không thể buông tha siêu phàm cơ hội. Không sai, đừng tọa không cần như vậy, bên ngoài còn có chúng ta đâu. Đối với Tô Tọa thành tiểu siêu phàm, nếu có thể nhiều hơn nữa nhất tôn, chúng ta tài năng mới có thể tốt hơn chống đỡ hung thú. Ngươi muốn không đi đâu ta cũng không đi. Đám người dồn dập quyến cáo, hung bá càng là mở miệng muốn cùng nhau lưu lại. So sánh với siêu phàm, đế là tương đối lung túng, bọn họ thành đế sau đó phải đợi bí cảnh mở ra. Thế nhưng ngàn năm tuế nguyệt bên trong, coi như bí cảnh mở ra, khả năng pháp tướng cũng còn không có tu thành thực hạ. Mà coi như thành, rất có thể đúc cơ bí cảnh cũng đi qua đợi đến dưới một lần, lại là 500 năm phía sau. Nhưng này là địa cấp cả đời lại có thể có mấy cái năm trăm năm. Lần này Bung Tha, coi như là triệt để Bung Tha tiến vào cơ hội. đều theo ta cùng đi chứ. Tại mọi người thoại âm rơi xuống phía sau, Tô hỏi thay bọn họ làm ra quyết định. Thấy Ngự Linh Đế còn muốn nói điều gì, Tô Hoài sắc mặt trầm xuống, ta dưới đáy biển vết nứt chỗ tao ngộ rồi vết nứt sau tồn tại. Bọn họ nhất nhiều một tháng sau bắt đầu sầm lớn, trong đó tối cường giả thực lực vì chủ linh, ngươi cảm thấy bằng ngươi cảnh giới bây giờ chống đỡ được sao? Chủ linh, siêu phàm bên trên cảnh giới đẳng cấp, tôi Hải bên trên một lần nói qua, mà bây giờ lần nữa nghe được cái tên này trên màn ảnh mọi người đều trầm mặc. Nếu quả như thật là trụ linh đến, chỉ bằng mấy tôn đế, lại đem cái gì đi ngăn cản? Ta theo Tô Tọa cùng đi." Đáng kể trong chẩm mặc, Ngự Linh Đế một lần nữa cải biến ý tưởng nâng. "Nghe vậy, Tô Hoài mỉm cười này mới đúng mà. Tô Hoài cười đem đấy biển chuyện đã xảy ra đại khái thuật lại một lần. Chương 325: Hư không bí cảnh mở ra, quyết chiến thời khắc. Một tháng sau, Khải Minh Tứ Khanh đem mang đại quân sầm lớn, đó chính là quyết định tồn vong đánh một trận. Trước đó, chỉ có đem thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Thấy bọn họ thần tình đều ngương trọng dị thường, Tô Hoài an ủi, "Không cần quá lo lắng." Đối thủ cũng không tất cả đều là trụ linh cấp khác tồn tại, lam tinh mấy chục tôn siêu phẩm, còn có thể đánh không lại hay sao? Hơn nữa đừng quên, lần này đúc cơ bí cảnh, ta nhưng là chạy siêu phẩm đi, những cái được gọi là trụ linh, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Tô Hoài lời nói là rất tốt thuốc trợ tim. Nghe được hắn là vì đột phá siêu phàm mà đi, đám người đều không hiểu an tâm một ít. Tô Tọa, đã từng tiên thai trùng ma, hôm nay hung thần, hoàng cấp giết bán thần, đế cấp dây ban thần, đến rồi siêu phàm coi như gặp gỡ trụ linh thì như thế nào? Tô chưa từng sợ qua. Cái gì chó má Khải Minh Tư còn không phải là hung thú hóa hình, không sai, chính là một đám súc sinh mà thôi. Vạn năm trước hung thú đệ một lần xâm lấn lúc, chúng ta tổ tiên có thể liền võ giả đều không phải là, khi đó đều có thể ngăn cản. Hiện tại lại có cái gì không thể chống cự? ở Tô Hoài Đái Động Hạ, đám người rất nhanh lần nữa nhặt lòng tin. Ta đề nghị, thời gian kế tiếp, toàn lực khai phát thí thần võ. Thiên Cơ Đế đưa đề nghị. Đồng ý. Mọi người đi qua. Từ hôm nay trở đi, chư đế chấn thủ các đại chủ thành, một bước không rời. Đồng ý. Điều động sở hữu không vào bí cảnh đế tộc hoàng tộc, hiệp trợ ứng đối xuất hiện hung thú. Đồng ý từng mục một đề án bị nói ra, từ chúng đế cùng nhau đánh nhịp. cuối cùng, từ Tô hỏi nói, cái này một lần là toàn bộ loài người nguy cơ, chúng ta lấy được tin tức cũng không tất yếu cất giấu, cùng nhau thông báo làm tinh sở hữu quốc gia a. đồng ý. hội nghị kết thúc, liên quan tới tô hoài dưới đáy biển hiểu biết, theo bộ đội thư từ qua lại, cùng nhau truyền đạt hướng toàn cầu. vân quốc cảnh nội các tộc chấn động, siêu phàm bên trên tồn tại. cái này nếu là thật, chúng ta muốn ứng đối ra sao? bộ đội sẽ không cầm loại chuyện như vậy đi ra người. nếu nói, vậy nhất định là chuyện thật không thể nghi ngờ. Chư vị, xem ra đã đến thời khắc sinh tử. Bất luận như thế nào, trận chiến này đều không thể coi thường. Các tộc ở nhận được tin thời điểm, tất cả đều lâm vào khủng hoảng. Siêu phàm trở lên hung thu sầm lớn, đối với hắn 717 nhóm những thứ này đế cấp hoàng cấp mà nói, chính là không thể tưởng tượng tồn tại. Muốn ứng đối ra sao tin tức truyền ra vân quốc, trước hết nhận được tin tức, chính là các quốc gia quyền lợi tầng cao nhất. Gỗ lộ quốc tuấn đạo giả Nghị liệu sơ, thanh giáo giáo chủ lộ kỳ nịt cùng nội các cao tầng thể tụ một đường. Mỗi cá nhân thần tình đều cực kỳ nghiêm trọng. Tuấn đạo giả các hạ chúng ta muốn làm sao ứng với đối với kế tiếp nguy cơ? Gỗ lộ thủ tướng thái độ thành tín thỉnh giáo nhị liệu Từ Văn Quốc liên quan tới hư không xâm lấn tin tức truyền đến, bọn họ liền nhất khắc cũng chưa từng an tâm quá. Siêu phàm bên trên tồn tại hàng lâm, lam tinh căn bản không người nào có thể đối kháng. Thậm chí quốc nội một ít đế bắt đầu hướng ngoại quốc chạy, liền một điểm chống cự tâm tư đều không có. Loại thời điểm này cũng chỉ có mời siêu phàm đi ra chủ trì lại cuộc. Chủ trong nước dung không xuống gì thú, ứng với đem tin tức báo cho biết hắn tín đồ. Sở hữu làm chủ khu chỉ nhân đều ứng với đồng lòng bảo vệ. Lui cái sở chậm rãi há mổm, làm ra quyết đoán. Thủ tướng nhất thời mừng rỡ, ta cái này liền đi. Hắn không sai khiến được quốc nội đế, nhưng có tuấn đạo giản nhị giễ sở các hạ thần dụ, thì dễ làm khá hơn rồi. Cũng chỉ có như vậy, tài năng mới có thể sớm chuẩn bị tốt ứng đối hung thú. Á mạ tệ giặc quốc thượng không. Hòn đảo lơ lửng bên trên, Đào Mục Tả Vệ môn tinh toán ở thảm tạ tạ mỹ bên trên. Thảo thế kiếm, cơ xã nạt nốt dù gì, đứng ở một bên, nếu như tinh tế cảm thụ, sẽ phát hiện hơi thở của hắn mạnh rất nhiều. Đột nhiên gian, quang ảnh hiện thước. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Đào Mục Tả Vệ môn trước người. Ngươi lại mạnh không ít? Hỏa thân ở trước mặt hắn ngồi đối diện, trầm giọng nói, Vân Quốc truyền đến tin tức trong hư không tồn tại đem ở trong một tháng ồ à sầm lớn. trước đó, ngươi có thể đột phá chứ? có thể. đào mục tạ vệ môn cũng không ngẩng đầu lên cho ra đáp lại. hỏa thần nghe vậy liền không nói thêm nữa, nói nếu như lo lắng tiểu quỷ kia trả thù, mang đến tự dương phiến phước, bột tọa có thể đứng ra cùng vân quốc hiệp thương, chí ít bảo đảm ngươi có thể đột phá. hỏa thần thần tình có chút nâng trọng, nguy nan trước mặt cũng không nói hoài tới thể diện, ít nhất phải cam đoan ở trên hư không xâm lớn lúc, ạ mạ tệ giặc quốc có thể nhiều hơn nhất tôn siêu phàm tới. nhưng nghe được câu này, đào mục tạ vệ môn lại lộ ra nụ cười tự tin, chậm rãi nói gia cụ thủ quân có lòng nhưng liên quan tới chuyện này ta có thể xử lý. Tinh quốc bên trên nghị viện, nghị viên nhất thể trình diện trong phòng hội nghị ầm ầm một mảnh. Vân quốc không sẽ là cố ý phóng xuất tin tức giả đe dọa chúng ta chứ? Không có khả năng, Vân quốc không cần thiết đối với chuyện như thế này nói sạo. Có thể nếu quả như thật là hư không ồ ạt xâm lớn, chúng ta ứng đối ra sao? Yên tâm, có viện trưởng các hạ ở, không có vấn đề. Các nghị viên ngươi một lời ta một lời, thần tình đều dị thường khẩn trương ở nơi này hốt loạn trong không khí. Một cái người chậm rãi đi vào hội nghị, xì bỡ trong nghiên cứu khoa học viện viện trưởng, bỡ kẹt kiếm tốn Chứng kiến hắn trong ngáy mắt, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh. Bở Kệ Khiêm Tốn chậm rãi về phía trước, ngồi vào hội nghị bên trên nhất vị trí. Lập tức có người báo cáo, Bở kẻ Khiêm Tốn tiên sinh đã xảy ra chuyện người nọ đem Vân Quốc tin tức truyền đến từng chữ từng câu hồi báo lên, theo hắn hồi báo, các nghị viên một cái so với một cái khẩn trương. Chỉ có Bở kẻ Khiêm Tốn thần tình bình tĩnh như cũ. Hắn nhìn chung quanh phía dưới, thản nhiên nói, liên quan tới đoạn thời gian trước tìm kiếm nhân tuyển, chọn thế nào? Đã muốn ăn đòn 10 đôi chắc thí tư duy đồng bộ suất 90% trở lên xong bạc lập tức có một gã nghị viên đứng dậy hội báo nghe vậy, vợ kẻ khiêm tốn liền gật đầu nói, rất tốt, bắt tay vào làm huấn luyện a. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Từ lâu đến cuối, đều không biểu lộ ra bất kỳ tâm tình. Nhưng lúc này, phía dưới một đám nghị viên đã rơi vào mừng như điên. Diệt thế cơ giáp hoàn thành, sẽ không sai. Những người này chọn chính là vì cơ giáp chuẩn bị. Ha ha, bí mật khai phát lâu như vậy, hoàn thành, chúng ta tinh quốc chẳng phải là có thể lập tức nhiều hơn mấy chục danh giống như là siêu phạm chiến lược quả nhân có bờ kẹt khiêm tốn viện ở căn bản cũng không cần lo lắng hư không. Nào chỉ là không cần lo lắng về sau lam tinh sở hữu quốc gia cũng phải dựa vào chúng ta tinh quốc bảo hộ Sương mù quốc nữ vương ả sủa thần vệ ngài thập lệ ngồi ở trong cung điện hắn phía dưới chính là một đám đại thần tốt lắm tất cả đi xuống chuẩn bị đi có quan hệ hư không xâm lấn thảo luận kết thúc ngài thập lệ trầm giọng mở miệng đại nàng sau khi nói xong các đại thần tâm sự nặng nề thối lui ai đợi đến trong cung điện lại không những người khác ngài thập lệ mới chỉ có thật dài phun ra một khẩu khí uy nghiêm trên gương mặt lộ ra thiếu nữ vốn nên có khuôn mặt sầu vậy phải làm sao bây giờ a hư không đem ở trong một tháng xâm lấn tin tức từ vân quốc truyền lại các quốc gia tiếp lấy lại từ cao tầng chuyển vào dân gian, lam tinh bên trên tất cả dân chúng đều lâm vào khủng hoảng. trên internet càng là một mảnh gọi suy thanh âm, Xong. liên bán thần cấp hung thú xâm lấn cũng chỉ là tham dò, chân chính xâm lấn nên có bao nhiêu đáng sợ? ai bên trên một lần đã quá đáng sợ, lại tới một lần ai có thể chịu được a? đến cái thần cứu lấy chúng ta a, thần có ích lợi gì a? so với siêu phạm còn mạnh hơn hung thú, lam tinh căn bản không có người có thể lỡ nổi. thượng đế phù hộ, ta cũng không muốn chết a. loại thời điểm này cũng đừng cầu tới đế, van cầu hung thần a, bên trên một lần hắn đã cứu chúng ta nói không chừng cái này một lần cũng có thể đâu. đừng có năng động, so với siêu phàm còn mạnh hơn tồn tại, chính là Tô Hoài đều chỉ có một đường chết. căn bản ngay cả chạy trốn đều không địa phương trốn a. cái này không lại là nhất địa một nước chiến đấu, ngươi còn có thể chạy đến quốc gia khác tị nạn. hung thú như vậy thiên tai sớm lớn, lam tinh không có một chỗ là an toàn. nhưng nhân loại thời đại đều ở đây lam tinh phồn diễn sinh sống, có thể chạy trốn tới đâu đây? làm tin tức truyền khắp lam tinh một khắp kia, tuyệt vọng bao phủ mọi người. không nói đến dân chúng nghị luận như thế nào, trên thực tế các quốc gia ở nhận được tin trước tiên, cũng đã bắt đầu chuẩn bị thí võ, tu luyện tài liệu. Các loại tài nguyên toàn bộ mở ra vì chỉ là có thể ở hư không xâm lấn lúc có thể nhiều một phần chống cự lực lượng đồng thời các quốc gia cũng ở là giả không bí cảnh mở ra làm chuẩn bị cùng can thiệp ở nơi này dạng bầu không khí ngột ngạt chung hơn 10 ngày đảo mắt trôi qua mắt thấy khoảng cách một tháng kỳ hạn càng lúc càng ngắn mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương liên tại cái này dạng không khí khẩn trương chung hư không đúc cơ bí cảnh mở ra thời gian đến vân quốc cảnh nội sở hưu tại trước đây tu đến cực hạn pháp tướng võ giả đồng thời ngồi lên hải thần hào Từ Hải nạn xuất phát đi trước bí cảnh nhập khẩu trên thuyền trừ bộ 23 vị đạt được cực hạn pháp tướng đế tôn, còn có hai đại siêu phẩm, Hải thần cùng hy sư bản thể đích thân tới. Trên chiến thuyền, bầu không khí ngưng trọng. Trư vị, Hải thần ngắm nhìn một phía, ẩn chứa thần lực lời nói truyền khắp tận lâu hảo. Mỗi một lần đúc cơ bí cảnh mở ra, đều sẽ từ siêu phẩm mà nói một ít lời, trước kia là đã chết đi siêu phẩm, hôm nay liền do lão phu mà nói. Hắn không nhanh không chậm nói, ngữ khí thập phần bằng phẳng, giống như một vị đức cao vọng trọng lao ra ra. Ngày xưa hung thu sầm lấn, nhân tộc ta lấy lớn lao nghị lực sinh sôi ở trong tuyệt cảnh tìm ra một con đường tới thành tựu bây giờ chi võ đạo chúng ta nhân tộc có thể sinh tồn chúng ta huyết mạch có thể kéo dài con gái của chúng ta có thể đến vui nhưng những thứ này là dùng nhân tộc ta vô số đời trước sinh mệnh đổi lấy theo từng câu lời nói nói ra hải thần ngựa khí từng bước biến đến sụp sôi hồi ngắm lịch sử từ ngu muội man hoang, đến chiến loạn phong kiến lại đến cái kia từng cái hưng thịnh diệt vòng vương triều đến bây giờ phồn hoa hiện thế nhân loại chúng ta thủy chung về phía trước nạn đói không có đánh tới chúng ta chiến loạn không có đánh tới chúng ta đến cái kia hung thú đột phá vết nước mà đến chúng ta vẫn như cũ đứng thẳng hải thần lời nói vang vọng Hồi tưởng đã qua lịch sử, 23 vị đế đều động dung đúng vậy, nhất tộc kéo dài khó khăn cỡ nào. Muốn ứng đối thiên hai, phải đối mặt nhân họa, có thể cho dù như vậy, nhân tộc hay là một đường kiên trì được. Các ngươi có thể biết là vì sao." Hải Thần ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, "Là đoàn kết. Đoàn kết khiến cho chúng ta có nhà khái niệm, đoàn kết khiến cho chúng ta tạo thành từng cái quân thể, cũng đoàn kết mới chỉ có tạo cho hôm nay văn quốc. Nhân sinh 36000 thiên, mặc dù đêm này nhân với gấp 10 lần lần, cũng bất quá ngàn năm tuế mà muốn ở nơi này hỗn loạn tuế bên trong đi về phía trước, trải qua ức vạn năm còn muốn dựng thân trong vũ trụ này." Chúng ta liền không phải đơn độc cá thể, mà là một cái chỉnh thể. Hải Thần nhìn lấy bốn phía, nữ trọng tâm trường lời nói ân cần nói tới. Bất luận ngày xưa các ngươi có loại nào mâu thuẫn cùngwidetilde hận, ánh mắt của hắn đảo qua đảo qua Âm Đế Quân, đảo qua mộ Dung Tiêm Đế, lại đảo qua một đám hai phe đều có mâu thuẫn đế, cuối cùng dừng lại ở Tô Hoài trên người ngày hôm nay, các ngươi đều là Vân Quốc trong võ giả một thành viên. Tiến nhập bí cảnh hoàn thành nút cơ, thậm chí lúc đó thăng cấp siêu phàm, sau khi ra ngoài các ngươi đồng dạng là Vân Quốc một thành viên, là nhân tộc ta một thành viên. Sở dĩ, bung Hận, Bung chấp A. Ngàn năm tuế bên trong, chỉ có võ chi một đạo là chúng ta thân là võ giả truy cầu, cũng nhân tộc trưởng thịnh không suy đường ra duy nhất, mà trên con đường này trở ngại, không nên là kiêu hận. Hải Thần từng chữ từng câu chậm rãi giảng thuật, ánh mắt không ngừng đảo qua mỗi một cái người. Đây là khuyên giải an ủi, cũng là giáo dục đến rồi cái này tầng thứ võ giả, đã là làm tinh đỉnh tiêm, bước vào siêu phàm càng là có thể thủ hộ tống một quốc an ninh. Kiêu hận đã không có ý nghĩa. Lẫn nhau đấu tranh tổn hại, chỉ có vân quốc cái này tập thể. Thân là vân quốc võ giả, lại đi đến một bước này thời điểm, nên buông một ít gì đó. Đây là mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều sẽ từ tiền bối nói ra. Hải Thần kinh trải qua thi sư trải qua, phong đô đại đế đồng dạng trải qua, chỉ có buông từ hận, tài năng mới có thể chân chính cùng chung mối thủ. trên chiến thuyền không người nói chuyện âm đế quân nhìn về phía tô Hoài, mộ dung đế quân xa xa nhìn phía tô Hoài. những người khác cũng ở lẫn nhau đối diện. võ giả trên con đường tu hành, sinh tử tranh chấp là chuyện thường xảy ra, ai còn không có chút từ hận, định không phụ tiền bối kỳ vọng. một mảnh trong yên tĩnh, tô Hoài bước lên trước, hắn xem về phía sau âm đế quân đáng người nói, văn cùng giữa bọn họ thù hận đã kết thúc. nghe vậy, âm đế quân tung một khẩu khí. Hắn cũng theo phía trước, chắp tay nói, "Định công phụ Hải Thần kỳ vọng." "Định công phụ Hải Thần kỳ vọng." Mộ Dung Đế Quân theo sát phía sau. Những người khác cũng dồn dập đứng ra thần tới, cam đoan sẽ không cùng tộc tương tàn. Chứng kiến bọn họ như vậy, Cam Đoan, Hải Thần cùng Hi sư đều lộ ra nụ cười. "Rất tốt." Hải Thần chậm rãi gật đầu, nói, "Đã như vậy, liền theo lão phu đến đây đi, đúc cơ bí cảnh cùng đế hoàng săn bắn bí cảnh hoàn toàn khác biệt, khi tiến vào bí cảnh trước, cho các ngươi biết bí cảnh bên trong tình huống cụ thể." Hải Thần nói xong đi hướng thật lâu số mục chế kiến trúc, những người khác dồn dập đuổi kịp. Tô Hoài đi ở cuối cùng trong mắt nghiện huyết quang mang chợt lóe lên không đối bản quốc xuất thủ cũng không đại biểu sẽ không đối với ngoại quốc xuất thủ trong đầu của hắn hiện ra đế hoàng săn bắn bí cảnh trung từng gặp các đối thủ trong mắt một mảnh lạnh lùng cũng trong lúc đó lam tinh các quốc gia siêu phẩm đều xuất hiện dẫn dắt đế cấp võ giả lao tới bí cảnh các quốc gia chiến thuyền trên chiến hạm cờ xí lay động từ bến tàu xuất phát ở trong biển gặp gỡ xì vạ quốc chiến trên thuyền hầu thần sát ý nghiêm nghị Sương mù quốc chiến trên thuyền tinh hồng bá huyết quang bắt đầu khởi động cự đại trên đảo bất tử hải tặc sạ hai mắt nhìn chăm chú vào phương mặt biển hai mắt đeo lại trên mặt biển Các quốc gia chiến truyền phá lãng về phía trước đại biểu cho nhân loại siêu phàm phía dưới cao cấp nhất võ giả đội ngũ, Hạo Hạo đang đang lái về phía đại hải ở chỗ Sâu Trong. Chương 326: Hư không đu cờ cơ phương thức, thần hoàn tác dụng. Hư không thần lực đúc cơ thành bại, quyết định bởi cho các ngươi pháp tướng cùng thân thể, có thể hay không chứa chấp khổng lồ hư không thần lực, kế tiếp, liền do lão phu tới cho các ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ. Thật lâu hào bên trên, cự đại hải thần cung bên trong điện, Hi sư đứng chắp tay, vì chúng đế giảng giải hư không đúc cơ. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, thì có một cái bóng mở tự nhiên sản sinh đó là một cái võ giả đường nét, ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Siêu phàm cùng đế cấp võ giả khác biệt lớn nhất, chính là trong cơ thể lực lượng từ linh lực biến thành hư không thần lực, giống nhau biến hóa, còn xuất hiện ở trên ngũ thể. Đi qua hư không thần lực rèn luyện thân thể, đem hoàn toàn siêu thoát ra phổ thông nhân loại phạm chủ, cho các người rực rỡ hẳn lên. Khi sư giảng thuật, giữa không trung ngồi xếp bằng võ giả đường nét quanh thân, hiện ra nồng nặc từ sắc vũ khí. Những xương mù này như có dẫn đạo vậy toàn bộ tuấn hướng võ giả. Võ giả thân thể bắt đầu mắt trần có thể thấy thủy biến, đồng thời đang không ngừng biến lớn, phía sau pháp tướng hư ảnh cũng ở biến hóa. Ở trên hư không thần lực không ngừng tụ vào dưới, pháp tướng từng bước ngưng thật, dường như muốn sống lại một dạng đây cũng là thần lực thối thể quá trình, kỳ sư chỉ vào võ giả đường nét nói, không nên cảm thấy cái này rất đơn giản. chúng ta thân thể của nhân loại, bản thân không chịu nổi hư không thần lực quan chú, tùy tiện dẫn lực lượng nhập thể, chỉ biết mang đến tử vong. Thình thịch, kỳ sư vừa dứt lời, chỉ thấy vũ khí không ngừng rót vào võ giả hư ảnh, không có dấu hiệu nào nổi lên, hóa thành một miệng. thấy như vậy một màn, chúng đế sắc mặt trắng bệnh. bọn họ nghi tới rồi đúc cơ biết hết sức khó khăn, lại không nghĩ rằng sẽ là nguy hiểm như vậy. lực lượng trực tiếp căng bạo thân thể, cái này có thể quá dọa người rồi, phải có biện pháp giải quyết chứ. tô đưa ra nghi vấn nếu là không có biện pháp giải quyết, cái này nhân loại liền không khả năng có siêu phàm. không sai. thi sư mỉm cười gật đầu, giải thích, hư không thần hoàn chính là vì này mà sống. hắn nói chuyện gian lần nữa, phát tay, võ giả hư ảnh một lần nữa ngưng tụ. cái này một lần, võ giả ngồi ngay ngắn ở một cái trên đài sen, quanh thân cuốn vòng quanh 10 miếng hiện ra vầng sáng màu bạc, liên tục không ngừng từ sắc vũ khí so với trước kia càng nhanh hơn tụ vào thân thể, nhưng cái này một lần, võ giả thân thể lại không có bành trướng, từ đầu tới cuối duy chỉ lấy nguyên dạng. Thư không thần hoàn có thể hạn chế thần lực bạo cầu, điều hòa thân thể cùng hư không thần lực giữa xung đột, hiệp trợ võ giả hoàn thành thăng cấp. Duy nhất tác dụng phụ chính là biết ra tốc thần lực tụ tập. Hy sư theo võ giả hư ảnh biến hóa, giải thích bên ngoài tác dụng. Gia tốc thần lực tụ tập không phải là chỗ tốt sao? Thế nào lại là tác dụng phụ? Ân Chính Hạo không hiểu hỏi. Theo lý mà nói hư không thần lực hội tụ càng nhanh, đúc cơ tốc độ cũng sẽ càng nhanh, thế thế nào đều là chỗ tốt mới đúng. Vậy nếu như đúc cơ quá trình là bị động đâu? Hy sư lấy vấn đề trả lời vấn đề đám người còn có hiểu, chợt nghe Hy sư nói, ở cố định trong thời gian, võ giả không cách nào động tác, chỉ có thể bị động tiếp thu hư không thần lực nhập thể, đợi thần lực tràn đầy thân thể cùng phát tướng, còn lại liền không còn là ơn chạch mà là tai nạn. Hắn nói như thế, không trung hình ảnh lần nữa biến đổi, biến thành một mảnh thâm cốc, thâm cốc trung liên thai vô số, mỗi một cái mặt trên đều ngồi ngay thẳng một gã võ giả, bọn họ quanh thân thần hoàn số lượng mỗi người không giống nhau. Trong đó nhiều nhất có 50 miếng nhiều, thần lực tụ tập cũng cực kỳ cấp tốc. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền hoàn thành đúc cơ, trên người tử quang đại thịnh. Có thể người võ giả kia lại không cách nào ly khai, giống như là bị trói buộc ở tại trên đài sen, không ngừng chịu đựng lấy thần lực trùng kích. Cải tạo sau thân thể, cũng vô pháp chịu đựng kích thước như vậy của rửa, cuối cùng biến thành một bộ xương khô. Trái lại những thứ khác, có vài người chỉ có một hai cái, không cần chịu đựng thần lực trùng kích, thế nhưng thẳng đến thời gian kết thúc, cũng không thể hoàn thành đúc cơ cuối cùng hoàn thành đúc cơ, chỉ có 10 miếng đến 20 miếng thần hoàn giữa khu võ giả. 20 miếng đi lên võ giả, cũng có còn sống sót. Bên trong cơ thể của bọn họ xung doanh thần lực màu tím, pháp tướng lại có vẻ hơi rạn nát, thân thể cũng biến thành vật mẹo. Thần lực trở chú. Thấy như vậy một màn, có người kinh hô thành tiếng. Lam Tinh bên trên trừ bỏ siêu phàm còn có bán thần tồn tại. Trước đây chỉ biết bọn họ là bị hư không thần lực trở chú, thân thể xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Lại chẳng biết tại sao sẽ bị chớ chú bây giờ nhìn nữa, tình huống nhất thời hiểu rõ. Những thứ này bán thần chính là tự thân pháp tướng không đủ để thừa nhận nhiều như vậy thần lực, bị hư không thần lực sợ phản vệ đi ra biến hóa. Bọn họ xem như là hoàn thành lúc cơ, nhưng hư hại pháp tướng cùng đủ thân lại không giữ được bảng bạc hư không thần lực, cuối cùng chỉ có thể trở thành bán thần pháp tướng xuất hiện tổn hại, cần dùng trăm năm thậm chí ngàn năm đi tu phụ, chỉ có chữa trị sau khi hoàn thành, tài năng mới có thể lần nữa nếm thử cơ. Mỗi cá nhân võ đạo pháp tướng cường độ bất đồng có khả năng chứa hư không thần lực cũng bất đồng cho nên phải nghĩ hoàn mỹ cơ. Tiểu muốn đem thần hoàn số lượng không chế ở một cái thích hợp về số lượng, chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành bước cơ. Khi sư đang giải thích quá thần hoàn số lượng quá nhiều nguy hại phía sau, liền giảng thuật bắt đầu cụ thể phương pháp thần hoàn trải qua đặc thù xử lý, có thể chắc thi pháp tướng cường độ, chỉ cần đem thần hoàn mặc bộ thân thể cảm thụ tự thân cùng thiên địa linh khí câu thông, đến đem đoạn trương ngừng tình trạng, chính là pháp tướng mức cực hạn có thể chịu đựng. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mộ dung kiếm lập tức xuất ra một viên thần hoàn mặc bộ thân thể, thực sự ngăn trở, trải qua xử lý thần hoàn, ngăn trở thân thể cùng thiên địa linh khí một tia câu thông. Những người khác học theo. Dồn dập vì thần hoàn rót vào linh lực. Tô Hoài cũng từ chữa vật không gian xuất ra một viên thần hoàn, hơi chút rót vào linh lực, thần hoàn lập tức thu nhỏ lại, đeo vào trên cánh tay. Thần hoàn cho hắn cảm giác duy nhất chính là chính mình đối với bốn chu linh tức giận cảm ứng, hơi chút thấp xuống một ít. Nếu như không phải tỉ mỉ đi cảm thụ, thậm chí hoàn toàn không phát hiện được. Vì vậy hắn liền tiếp lấy hướng trên cánh tay bộ. Quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Mãi cho đến đệ thất miếng lúc, hắn mới chỉ có cảm giác tự thân cùng bốn chu linh tức giận cảm ứng, có rõ ràng trở ngại. Nhưng cái này còn không đã đủ triệt để ngăn cách. Tô Hoài tiếp lấy vãng thân cực bộ. Những người khác đồng dạng không có nhà rỗi. Mộ Dung Kiếm Đế không ngừng xuất ra thần hoàn mặc bộ, có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí cách chính mình mà đi. Nguyên bản tâm niệm vừa động là có thể hấp thu linh khí, lúc này phải bỏ ra cực đại tâm lực, tài năng mới có thể hấp thu. Cho đến quả thứ mười lúc, lao lực tâm lực đi cảm ứng, có thể hấp thu linh lực cũng chỉ còn lại một tia. Chờ hắn lại mặc bộ một viên, chợt phát hiện làm sao cũng không cảm ứng được linh khí, bất luận bốn phía vẫn là trong cơ thể, đều không hề cảm ứng được chút nào. Gỡ xuống thứ 11 miếng, cùng linh khí cảm ứng một lần nữa thành lập. Đây chính là cực hạn. Mộ Dung Kiếm Đế trong bụng hiểu rõ vài đầu nhìn về phía Âm Đế Quân, phát hiện hắn thần hoàn số lượng so với chính mình phải nhiều ra hai quả. Nhìn nữa bên kia, bộ đội ngự linh đế Đường hương Thịnh mặc bộ một quả cuối cùng thần hoàn, 16 miếng, viễn siêu chính mình. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng trong nháy mắt bị bên kia hấp dẫn, chỉ thấy Ân Chính Hạo trên cánh tay đã có chọn 17 miếng thần hoàn, vẫn còn không có muốn ý dừng lại. Không hổ là tứ tượng toàn bộ cực hạn thiếu chủ a. Mộ Dung Kiếm Đế trong lòng không khỏi cảm khái, nhưng hắn sau đó xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt lại đột nhiên trợ to. Hiện tại Ân Chính Hạo cách đó không xa, Tô cũng ở không ngừng xuất ra thần hoàn. Hơn nữa lúc này trên cánh tay hắn thần hoàn số lượng, không thể so với Ân Chính Hạo thiếu, thậm chí còn nhiều hơn một viên, chọn 18 miếng. Cái gia hỏa này, Mộ Dung Kiếm Đế hô hấp đều có chút rồn rập. Những người khác lần lượt bơ UFF xong thần hoàn, cũng đều phát hiện Tô Hoài cùng Ân Chính Hạo động tác, nhất thời như là gặp ma. Cái này thiệt hay giả? Nông nhiệt Đế cho đã mắt khiếp sợ. Bởi vì thời gian một cái nháy mắt, Ân Chính Hạo trên người đã có 20 miếng miếng thần hoàn, nhìn nữa Tô Hoài, 21 miếng. Ha ha, làm hết khả năng dùng, mai cho đến cùng linh khí câu thông chỉ còn lại có một tia mới thôi. Hĩ Dư thấy như vậy một màn, tâm tình nhất thời vui sướng, giải thích, pháp tướng càng cường đại, có khả năng chứa thần lực cũng càng nhiều, đột phá sau này thực lực tự nhiên cũng càng cường đại hơn, làm tinh trong lịch sử sử dụng thần hoàn người nhiều nhất vì Thông Thiên viện trưởng, chọn 30 miếng thần hoàn, có một, không hai một thời đại. Lúc này Hĩ sư cùng Hải Thần trước mắt chờ mong, bọn họ đều muốn biết, cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể đạt đến tới trình độ nào. Ở tất cả mọi người chú ý đến, thần hoàn không ngừng điệp ra 21, 22, 23. Tấn Chính Hạo lại mặc bộ một viên, cùng linh khí câu thông biến đến càng thêm tối tăm. Nhưng nhìn nhãn một bên Tô Hoài, hắn liền khẽ tán môi. Một lần xuất ra 3 miếng trực tiếp bộ đi lên. 27 miếng, một lần hành động siêu việt Tô Hoài mà 25 năm miếng. Nhất thời, hắn cũng cảm giác được quanh thân linh lực bắt đầu cấp tốc đi xa. Cái loại này tối tâm cảm giác càng thêm rõ ràng. Còn có thể hành. Ân Chính Hạo khẽ tắn môi, lần nữa xuất ra thần hoàn. So với thực lực nhất định là không sánh bằng người này, thế nhưng ở thần hoàn bên trên nhất định không thể thua. Tâm hắn dưới ý niệm trong đầu kiên định, lại một miếng thần hoàn bộ đi lên 28 miếng, thế thế, mọi người đều nín thở. Khoảng cách thông thiên đại đế sở đạt thành 30 miếng thần hoàn thành thiệu, còn kém hai quả. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Ân Chính Hạo chợt vật lần nữa mặc bộ hai quả thần hoàn. 30 miếng, thông thiên đại đế đã từng thành tích. Giờ khắc này, chúng đế nhìn về phía Ân Chính Hạo ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Thần hoàn sẽ tăng nhanh thần lực tụ tập tốc độ, thần hoàn số lượng liền đại biểu cho võ giả ở cố định trong thời gian có khả năng hấp thu số lượng 30 miếng thần hoàn Ân Chính Hạo, so với những người khác đều muốn nhiều hơn gấp mấy lần hư không thần lực, nếu như hoàn thành mục cơ, nên cường đại bao nhiêu. Nhất là Hi Sư, nhìn về phía nhà mình tôn thế hệ ánh mắt, càng là yêu thích tới cực điểm. Trước đây chính mình tiến nhập hư không, 19 mai số lượng cũng đã là cực hạn không nghĩ tới ở sinh thời, còn có thể chứng kiến chính mình huyết mạch hậu bối vượt qua mấy cái chữ này một màn lớn, thậm chí đổi kịp đã từng thông thiên đại đế đây thật là ta ân thị may mắn à. Rất tốt. Khí sư bây giờ thấy thế nào làm sao thỏa mãn, lớn tiếng tán dương. Nhưng lời mới vừa dứt, chỉ thấy ân chính hạo trong tay, lại thêm ra một viên thần hoàn. Ta còn có thể. Hắn cắn răng, lần nữa chợt vật vận chuyển võ đạo, vì thần hoàn rót vào linh lực. Thấy như vậy một màn, mọi người đều mở to hai mắt. Còn phải tiếp tục. Thông thiên đại đế tối đa cũng mới chỉ có 30 miếng, nếu như tiếp tục nữa, đó chính là 31 miếng chân chính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một bên hải thần nhìn lấy một màn này lộ ra nụ cười vui mừng hư không thần lực đúc cơ sở dị so với còn lại bất kỳ phương thức nào đột phá đều mạnh chính là bởi vì hắn không có hạn chế người pháp tướng càng mạnh sau khi đột phá cũng càng mạnh thậm chí có khả năng một lần hành động siêu việt mọi người trở thành trước không có người sau cũng không có người siêu phàm tồn tại ở vạn chúng chú mục phía dưới tân chính hạo trong tay thần hoàn trải qua linh lực kích phát biến lớn mặc bộ bắt đuổi trong mắt quanh thân linh lực như thủy chiều đi trong cơ thể càng là hoàn toàn khô kiệt một dạng chỉ còn lại có cực kỳ yếu ớt cảm ứng, nhỏ bé yếu ớt tơ nện, cùng hắn xây cất như có như không liên hệ. Đến tận đây, chính là cực hạn. Nhưng nhìn xem còn lại đế 12, 13 miếng thần hoàn biểu hiện, nhìn nữa trên người mình số lượng, có thể nói khủng bố. Cực hạn tứ tượng võ đạo, làm cho hắn siêu việt tiền nhân, đeo lên ước chừng 31 miếng thần hoàn. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 20 vị có tư cách tiến vào bí cảnh đế, tất cả đều dùng xem quái vật ánh mắt nhìn ân chính hậu. 31 miếng thần hoàn, thậm chí vượt qua thông thiên đại đế, vực này tồn tại đột phá siêu phàm, chắc chắn trở thành làm tinh tối cường. Tô tọa. Đương nhiên Hùng Bá kinh hô một tiếng. Thanh âm của hắn dẫn tới mọi người nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Tô Hoài Đồng Dạng không nhanh không chậm cầm lấy một viên thần hoàn, rót vào linh lực phía sau, đeo vào trên đùi. Đây là thứ 30 miếng, miếng, Đồng Dạng siêu việt tất cả mọi người chữ số. Ngay sau đó, lại một miếng xuất hiện, lần nữa mặc bộ. 31 miếng, Lam Tinh trước đây võ giả cực hạn bên trên, tân chính hạo đánh vỡ ghi chép, Tô Hoài cũng đã tới. Quá khứ mấy nghìn năm đều sẽ không xuất hiện trí cường siêu phàm, lần này vừa ra chính là hai cái. Ha ha, vậy mới tốt chứ. Sau này ta Vân Quốc chắc chắn của thời nhìn lấy tô Hoài mặc bộ thứ 30 miếng thần hoàn hải thần vui sướng cười to khi xưa cũng nói có các ngươi ở mặc dù đối mặt hư không sầm lớn chúng ta cũng có sức đánh một trận hắn là hư không thần lực đúc cơ đột phá siêu phàm đối với thần hoàn số lượng đại biểu ý nghĩa lại quá là rõ ràng mỗi một đạo thần hoàn đều đại biểu cho này cảnh giới bên trong thực lực đến gần vô hạn đỉnh phong cái này một lần bí cảnh hành trình rất có thể sẽ nhiều hơn hai vị trí cường siêu phàm một vị là ân thị hậu nhân một vị là bộ đội tổng chỉ huy đều muốn là vân quốc trợ lực lớn nhất Có lần thực lực cường hãn, Vân Quốc tất nhiên có thể ở hư không xâm lấn trung cầu được một con đường sống. Lúc này, Tô Hoài tự nhiên cũng có thể nghe được thanh âm của bọn họ. Nhưng hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở cùng linh khí trên sự cảm ứng. Mặc bộ thứ 31 miếng thần hoàn phía sau, hắn có thể cảm giác được cách trở lại mạnh vài phần, linh khí tuy là như trước có thể cảm nhận được, nhưng có khả năng dẫn động hấp thu, sợ rằng chỉ có phân nửa, còn có thể tiếp tục. Ý niệm tới đây, Tô Hoài lần nữa xuất ra thần hoàn. Hải Thần cung bên trong điện, không khí quỷ dị yên lặng lại. Còn phải tiếp tục. Mộ Dung Kiếm Đế không thể tin được nhìn lấy Tô Hoài trong tay thân hoàn. Một quả này mặc bộ đi, nhưng chỉ có 32 miếng, chân chính đánh vỡ ân chính hạ mới, chỉ có chế đi chép. Chúng đế tâm trung, không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ Tô Hoài thật muốn một lần hành động siêu việt siêu phàm huyết mạch, trở thành tiên cổ đệ nhất nhân sao? Ân chính Hạo cũng mở to hai mắt. Hắn không muốn thua cho Tô Hoài, cứ việc trong lòng sớm có dự cảm, có thể làm chứng kiến hắn xuất ra mới thần hoa lúc, vẫn là không rõ khẩn chư lên. Chẳng lẽ ta chuyên tâm khổ tu lâu như vậy, thực sự không kịp nổi Tô huynh sao đạo? Chương 327, Vô tận tâm nguyên, thế giới sau lưng bí mật. Khí sư cùng hải thần hô hấp dồn dập. Bây giờ ghi chép đã hoàn toàn đánh vỡ, mỗi nhiều mặc bộ một viên là hơn vượt qua một phần. Tô Hoài có thể thành công sao? Mọi người nín hơi ngưng thần, liền tạ mạnh cũng không dám một ngụm. Đột nhiên, thân hoàn tỏa ra ánh sáng, biến mất ở Tô Hoài trong tay. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên núi. Thứ ba mươi hai miếng, mặc bộ đi. Hiện trường nhất thời làm ồn đứng lên. Ngoa tạo. không bá nửa người về phía sau, kinh hô thành tiếng ba mươi hai miếng, siêu việt lịch sử. ngự Linh Đế vừa mừng vừa sợ. Là được rồi. Âm Đế quân khó tin nhìn lấy một màn này, mà Hi Sư cùng Hải Thần hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là chấn động 32 miếng, vượt qua bình thường số lượng gấp 3 có thừa, là trọng yếu hơn, là hắn phá vỡ ân chính hạo mới vừa chế lịch sử. Làm tinh trước đây không người làm được quá, từ nay về sau cũng có thể không người đạt thành mới đi chép. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi lúc, tôi hỏi lại có động tác. Hải thần trong đại điện, nguyên bản vang lên là ổn, khoảng cách biến mất. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Bọn họ ánh mắt dở đẫn chỉ chỗ, là lần nữa tay cầm thần hoàn Tô Hoài. Cái này một lần không còn là một viên, mà là chọn 10 miếng. Cái này ngươi muốn làm gì? Hải thần thân là siêu phàm cũng không cầm được nội tâm, Kinh Hãi nhìn về phía Tô Hoài. Một cái một cái bộ thực sự quá chậm. Tô Hoài thuận miệng đáp lại một câu, tiếp lấy cầm lấy thần hoàn rót vào linh lực. Một giây kế tiếp, thần hoàn tỏa ra ánh sáng. Thực sự có thể. Thấy như vậy một màn, mộ dung kiếm đế kinh hô thành tiếng. Thần hoàn bộ đến số lượng nhất định, sẽ tắt đứt võ giả cùng linh lực giữa sở hữu liên hệ. Tô Hoài có thể đem linh lực rót vào thần hoàn, đã nói lên hắn không có bị 32 miếng hạn chế lại. Nhưng là một lần 10 miếng, làm sao có khả năng, hắn đồng tử rung mạnh, trước mắt Kinh Hãi. 10 miếng thần hoàn, hay là đang đã đeo 32 mai trên căn bản? lại thêm 10 miếng lời nói chính là 42 miếng, mấy đạo cái này tuyệt đối không thể chữa số, ánh mắt của mọi người cũng chỉ còn lại có hãi nhiên. Nhưng Tô Hoài trong tay, thần hoàn tiêu thất, lại hoàn chỉnh đeo vào trên đùi. Không chỉ có như vậy, hắn tiếp lấy lại lấy ra tới 10 miếng. Hơi chút chuyển động tâm thần, linh lực đã bị rót vào thần hoàn trung. Quang mang sáng lên, nói rõ Tô Hoài còn có thể khống chế linh lực. Nói đúng là 10 miếng qua đi, hắn cũng không có hoàn toàn bị hạn chế lại. 42 miếng, như trước có thể sử dụng linh lực đây là khái niệm gì? Tại chỗ vô luận là mộ dung kiếm đế đáng người, vẫn là hi sư hải thần, đều bị trước mắt một màn này rung động đột đỉnh. Rất nhanh, 10 miếng lại bộ đi lên. Quang mang sáng lên, biểu thị thần hoàn hữu hiệu. Thế nhưng chọn 52 miếng, làm sao có khả năng, Tô Hoài cũng không nghĩ đến có thể bộ nhiều như vậy thần hoàn, lúc này hắn cũng cảm nhận được dị thường khổng lồ cách trở chi lực. Thự thân cùng linh lực giữa cảm ứng, biến đến phi thường thật nhỏ. Hẳn là còn có thể tiếp tục. Tô Hoài cảm thụ một phen, liền lại chần trở, lại lấy ra thần hoàn tiếp tục. Cái này một lần, hắn không lại một lần 10 miếng, mà là từng cái một nếm thử. Trong tầm mắt của mọi người, Tô Hoài chung lần nữa xuất ra một viên thần hoàn, vào linh lực. Quang mang sáng lên, đeo vào trên đùi 53 miếng. Sau đó lại là một viên xuất hiện, lần nữa rót vào linh lực. 54 tư miếng, nhưng vẫn chưa đình chỉ, động tác giống nhau không ngừng lặp lại. 54 tư miếng, 55 năm miếng, 56 sáu miếng. Đám người triệt để lâm vào trong mê mang âm đế quân đám người khỏe miệng co giật, nhìn lấy thần hoàn không ngừng ngốc ra, chẳng những khiếp sợ với Tô Hoài có thể đeo số lượng, kinh ngạc hơn cho hắn mang theo thần hoàn số lượng. Cái gia hỏa này sợ rằng từ vừa mới bắt đầu không có ý định chỉ bộ 10 miếng, chỉ là một viên đều là vô giá bảo vật, chọn hơn 50 miếng thần hoàn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu? Lúc này, Tô Hoài động tác còn không có đình chỉ. Số lượng vẫn ở chỗ cũ tăng lên 57, 58, 59, cho đến một quả cuối cùng hạ xuống, 60 miếng thần hoàn, thật là mạnh dạng thuộc lực, cảm thụ được trong cơ thể triệt để đoạn tuyệt chỉ còn một tia linh lực, Tô Hoài thán phục một câu ân chính hạo, chúng đế, bọn họ chỉ đeo 10 miếng, hoặc là 11, 12 miếng, đều cảm giác chói buộc lực lượng cường đại đến có thể cắt đứt toàn bộ. Mặc dù là ân chính hạo, cũng ở 30 miếng thần hoàn dạng ở dưới, đạt tới cực hạn. Người cái tên này chọn 60 miếng thần hoàn, có thể không mạnh mẽ sao? Giờ khắc này, bọn họ đều bị khiếp sợ hơi choáng. Mặc dù Tô Hoài lấy thêm ra mấy viên mặc bộ cũng sẽ không chút nào khiến người ta hoài nghi, cho người cảm giác chính là cái này da hỏa có thể vô hạn bộ xuống phía dưới. Cũng may, tôi hỏi đến 60 miếng tiêu đình chỉ. Kỳ thực ở đến 40 mai thời điểm, hắn cùng với linh lực cảm ứng, liền yếu đốt chỉ còn lại có một tia. Sở dĩ còn có thể tiếp tục, là bởi vì hắn phát hiện, linh lực bị đoạn tuyệt rất nhiều, tín ngưỡng thần lực vẫn còn có rất mạnh cảm ứng. Vì vậy liền ngược lại ứng dụng tín ngưỡng thần lực. Cứ việc thay đổi kích hoạt thần hoàn phương thức, nhưng hắn có thể cảm nhận được, ở tín ngưỡng thần lực không có bị hoàn toàn cắt đứt phía trước, linh lực thủy chung là có thể bảo trì liên tiếp. Thân hoàn đối với võ giả giáng buộc tựa hồ là từ võ giả cùng võ đạo pháp tướng liên quan chỗ bắt đầu. Có tín ngưỡng thần lực thành tựu liên tiếp cầu đối, mới để cho hắn kiên trì tới 60 miếng. Nhưng đến rồi số lượng này, mặc dù là tín ngưỡng thần lực liên tiếp, cũng chỉ còn lại như ẩn như hiện một kia, lại tiếp tục liền không có ý nghĩa gì. Sở dĩ Tô Hoài Tuyển Trạch dừng ở đây âm đế quân đám người, không rõ tụng một khẩu khí. Nếu như lại bộ xuống phía dưới, bọn họ nên hoài nghi thần hoàn bản thân là không phải có vấn đề gì. Số lượng như vậy thần hoàn, thậm chí Viễn Siêu Thông Thiên Đại Đế, cái này lúc này hy dư khiếp sợ tự lẩm bẩm, ngay cả lời đều nói không hoàn chỉnh. Trong đầu hắn hồi tưởng lại, là liên quan tới Thông Thiên Đại Đế truyền thuyết, đó là trong lịch sử nhân loại, gần như nhất siêu phàm bên trên tồn tại. Pháp tướng cường đại đến cực hạn, 30 miếng thần hoàn đối với hư không thần lực thu thập, làm cho hắn hoàn thành đúc cơ phía sau, có thể một người đồng thời đối phó bốn tôn siêu phàm, đồng thời không rơi xuống hạ phong. Mà bây giờ, ấn chính hạo là 30 miếng, tôi hoài chọn 60 miếng, phải biết rằng đây cũng không phải là đơn giản bay lên lần đơn giản như vậy. Thần hoàn mỗi nhiều một viên, đối với võ giả hạn chế liền làm sâu sắc một lần, 60 miếng đối lập 30 miếng, lật gấp trăm lần không ngừng. Mang theo bực này cường hãn pháp tướng cùng võ đạo tiến nhập bí cảnh, Hoàn thành đúc cơ thực lực nên mạnh bao nhiêu, có thể hay không một lần hành động đột phá đến siêu phàm bên trên cảnh giới. Khi sư suy tư về khả năng này, trong lòng hiện ra vô tận hãi nhiên. Hải Thần cũng chấn động. Hắn thành tựu tín ngưỡng thần linh, đối phương mới chỉ có Tô Hoài rót vào tín ngưỡng chi lực, cảm ứng không gì sánh được rõ ràng đầu tiên là tín ngưỡng thần lực cùng pháp tướng hòa làm một thể, bây giờ lại là lấy tín ngưỡng thần lực thay thế linh lực của chú. Lần đầu dùng tín ngưỡng thần lực dung hợp pháp tướng, sau đó lại là lấy tín ngưỡng thần lực kể cả pháp tướng cùng nhau đúc thành hư không thần vị, bây giờ ở trên hư không thần lực đúc cơ chuẩn bị trong quá trình, đều đem ra hết tín ngưỡng chí lực chẳng lẽ là đây mới là cách làm chính xác hắn suy tư về tô hoài sợ tác sở vi liên tưởng tới ngày đó tô hoài đúc thành hư không thần vị lúc suy đoán trong lòng sớm đã khơi dậy kinh đảo hải lãng khả năng ba loại phương pháp thành thần trong lúc đó cũng không phải không có chút quan hệ nào mà là bản vi nhất thể đúc thành thần vị thành thần dung nạp tín ngưỡng khả năng vạn năm qua nhân loại võ giả vẫn luôn không để mắt đến cái gì hải thần tâm tư phức tạp không dám nghĩ thêm nữa nếu quả như thật là như thế này vậy quá kinh khủng đáng kể sau khi hết khiếp sợ việc này mới tính rơi vào hồi cuối liên quan tới hư không đúc cơ tin tức xem như là giải thích rõ. Khi sư thật vất vả mới, chỉ có bình phục trong lòng chấn động, chậm rãi nói, thần hoàn có thể tạm thời thu hồi. khi tìm được đúc cơ linh đài về sau, lại đeo bên trên bắt đầu đúc cơ. kế tiếp, cho các ngươi nói một chút hư không đúc cơ bí cảnh. Khi sư một câu nói xong, đám người liền thu thần hoàn. cái loại này bị hạn chế cảm giác nhất thời tiêu thất. tiếp lấy chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, không trung quang ảnh liền ngưng tụ thành một bộ cự đại bản đồ. trên bản đồ có một đạo từ trên xuống dưới hình trụ, hình trụ bên cạnh tiêu chí ra các loại hình thể thực vật cùng thú loại mà cái này hình trụ bản thân mỗi một đoạn nhìn qua giống như là vẽ ra bản đồ một dạng phía trên nhăn sắc cấu thành vật mỗi người không giống nhau đối với tô hoài đeo thần hoàn khiếp sợ rất nhanh bị mới sự vật thay thế này địa danh vị vô tận thâm viên chỉ vào bản đồ hi sư nói liên tục thâm viên tầng số không rõ nhưng càng hướng xuống thư không thần lực thì càng nồng nặc tinh thần theo hi sư giải thích mọi người mới nhìn ra cái này cái gọi là hình trụ kỳ thực chính là một cái hình tròn to lớn thâm viên bị cắt từ giữa mở hình vẽ theo nguyên lý thấu thị phía trên cây một sân thạch các loại kiến trúc kỳ thực chính là thâm viên bên trong mỗi một tầng bất đồng thành vật Thâm viên nhập khẩu đến xuống phía dưới 1.300m là thứ nhất tầng, chúng ta xưng là thâm viên nhập khẩu. Nơi này đa số các loại cây cỏ cùng núi đá, còn có yếu nhất thất giai hung thú. Từ 1.300m đưa đến 2.600m, tức là tầng thứ hai, tên là Không Trung Hoa Viên. Nơi này hung thú đa số bắt giai, ngẫu nhiên có kiểu giai hung thú ẩn hiện. Xuống chút nữa đến 7.000m, tên là Đại Đức gây Địa tầng, là tầng thứ ba, cũng là cực kỳ nguy hiểm một tầng. Bởi vì giảm xuống thông đạo chỉ có một cái, trong đó hung thú ác cầm trải rộng, hơi không cẩn thận tiếp theo bỏ mạng. Phía sau cho đến đệ ngũ tầng, mỗi một tầng bao quát địa hình khung thú tin tức trải qua mấy đời người dò xét cũng cơ bản sáng tỏ sau đó chư vị có thể tiến nhập thư phòng tự hành tìm đọc Khi sư giới thiệu bí cảnh bên trong cụ thể tin tức nói rõ đại khái tình huống phía sau nghiêm mặt lão phu muốn nói là thần lực đúc cơ tuyệt đối không có chư vị tưởng tượng đơn giản như vậy theo nhân loại vạn năm qua đúc cơ nếm thử thượng tầng hư không thần lực càng ngày càng mỏng manh muốn thành công đúc cơ liền muốn hướng ở chỗ sâu trong đi nhưng càng đi ở chỗ sâu trong lúc trở về phụ tải biết càng lớn cái gì là phụ tải tôi hoài bắt được trọng điểm đế cấp đã là võ giả bình thường cực hạ loại cảnh giới này còn phải chịu phụ tải nên là rằng gì chợt nghe Hi sư giải thích, xuống phía dưới lúc, các ngươi không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng khi trở về, sẽ cảm nhận được thâm viên gây cho tự thân tự đại phụ tải. Loại này phụ tải ở tầng thứ hai biểu hiện là chán vắng đầu, nôn mửa, thần kinh mất cảm giác. đến rồi tầng thứ ba thì sẽ sinh ra hào giác, huyền tính, mất đi bình hành cảm. đệ tứ tầng lại là thất khiếu chảy máu, cả người huyết nục cấp tốc hư thối, bất luận đế cấp vẫn là siêu phàm, đều không ngoại lệ. không mà đệ ngũ tầng Hi sư dừng một chút ánh mắt của hắn nhìn quanh trước mắt đám người, trinh trọng nói, mỗi một cái từ đệ ngũ tầng hướng về phía trước trở về võ giả, bất luận đột phá hay không đều sẽ mất đi sở hữu cảm giác, ý thức hỗn loạn, không tự chủ được thương tổn tới mình, thậm chí rơi vào đế quang, trên người còn có thể lưu lại vĩnh cửu trở chú. Sau khi nói đến đây, thi sư ánh mắt lộ ra ngàn năm chưa từng có sợ hãi. Trước đây hắn chính là ở đệ ngũ tầng hoàn thành siêu phàm đúc cơ về tới mặt đất, trong quá trình cái kia đáng sợ cảm giác, đến nay cũng không quên được. Cái loại này mặc dù thành tựu siêu phàm, cũng vô pháp chống lại quỷ dị lực lượng. Nếu như ý chí không đủ kiên định, mê thất ở trong đó, cuối cùng sẽ biến thành mất đi nhân tính vay vật. Thi sư nói đến đây, không khí của hiện trường gần như ngưng kết, nhưng giải thích của hắn còn không chỉ như thế. Nhân loại chúng ta bây giờ dò rõ chỗ sâu nhất cũng chỉ có đệ thất tầng, từ trên hướng xuống đệ lục tầng phụ tải là không giới hạn nữa với tư duy hỗn loạn, thân thể cũng sẽ bắt đầu biến hóa, trở thành vạn vẹo quái vật đều không ngoại lệ. Mà nếu như xuống đến đệ thất tầng, còn muốn trở về, tăng lên mang tới phụ tải chỉ có một loại nhất tuyệt đúng tử vong. Lời vừa nói ra, chúng đế tất cả đều rơi vào trầm mặc chung. Trước đây đối với đột phá siêu phàm chờ mong biến thành phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lúc đó, thi sư trầm giọng nói, những thứ kia bán thần trừ bỏ chịu đựng không được hư không thần lực bên ngoài càng nhiều hơn, chính là đệ ngũ tầng phụ tải chờ chú mang tới sản vật mặc dù có hơn vạn năm thăm dò, mảnh này bí cảnh đối với chúng ta mà nói cũng có quá nhiều không biết, sở dĩ muôn vàng cẩn thận. Vạn bất đắc dĩ lúc chớ xuống đến năm tầng trở xuống, đối mặt đám người, hi sư thận trọng cảnh cáo. Lúc này không có có một cái người tâm tình là bương lòng. Thâm viên bên trong hung thú trải rộng còn chưa tính, cái này phụ tải càng là nghe đều làm người sợ hãi. Nếu quả như thật rất xuống tầng 6 đi lên nữa, sẽ biến thành dạng gì quái vật? Trung đế tâm sự tình trung điệp, ở hải thần dưới sự hướng dẫn đi trước thư phòng, tìm độc đã có bí cảnh tin tức. Tô Hải cũng không có nhà rỗi cái này vô tận thâm nguyên với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ địa vực trong đó nguy cơ trải rộng nhưng tương tự cũng không thiếu được kỳ ngộ chọn 60 miếng thần hoàn pháp tướng cường độ thu nạp tất cả hư không thần lực về sau nên mạnh bao nhiêu tô Hoài trong lòng tràn đầy mong đợi mở ra ghi chép có vô tận thâm nguyên tin tức sách vở cái này ở các nơi trên thế giới đều là thuộc về tuyệt mật tin tức từ thủ hộ vân quốc siêu phẩm nắm trong tay là thuộc về sở hữu vân quốc võ giả trùng tài phú tô mở ra trang thứ nhất đập vào mi mắt chính là một bộ đồ họa vài trăm thước to cự đại dây leo tụ tập quân quanh Dây leo gian có khắc với sở hữu thú loại kỳ quái hung thú nhãn hiện lên hà quang. Cuốn đằng tâm nguyên, hai tầng đặc thù địa vực, thần nút thực nhân nụ hoa cùng có kịch độc gai vi thú, đế cấp võ giả chạm vào tất tử. Tô Hoài thấy được nhãn một bên chú giải, là hai tầng một nơi, có thể để cho đế cấp võ giả chạm vào tất tử động. Tô Hoài thần tình chỉnh trọng thêm vài phần. Lúc này mới chỉ là tầng thứ hai, xuống chút nữa khẳng định nguy hiểm hơn. Tô Hoài không ngừng mà xem, xác thực như hắn suy đoán giống nhau, mỗi một tầng đều hiện đầy nguy hiểm. Vô tận tâm viên chung mỗi một tầng đều lớn vô cùng, có các loại trận năm. Sáu nhưng bất đồng hình dạng bề mặt trái đất cùng của lạc trong đó hung thu hoặc sinh thái càng là thiên kỳ bách quái đây là hoàn toàn bất đồng với lam tinh thần bí vực tô hoài suy tư về tiếp tục là giấy có thể một dây kế tiếp đồng tử lại đung nhiên thu nhỏ lại một trang này bên trên chỉ có một viên đại thụ che trời cử đại cảnh lá lớn át toàn bộ cổ thụ đệ tứ tầng cử nhân chi xâm duy nhất thực vật sinh cơ rảnh rào bộ dễ thâm nhập đệ ngũ tầng vỏ cây mặc dù siêu phàm một kích toàn lực cũng vô pháp đánh vỡ lá cây văn lộ ngầm có ý thiên địa đạo pháp căn cứ đã có tin tức suy đoán rất có thể đúc cơ linh đài chính là bên ngoài nở hoa kết trái sản vật bên cạnh chú giải thập phần đơn giản đặt ở thiên hình vạn trạng vô tận thâm viên trung dường như không thể bình thường hơn nhưng tôi hoài lại biết cái này tuyệt không đơn giản bởi vì hắn từng gặp cây này liền tại 10 vạn .000 mét sâu đáy biển ngay tại cái kia hung thú hóa hình người sử dụng ra pháp tắt phía sau xuất hiện trong tầm mắt hắn đại thụ cùng cây này giống nhau như lúc cự đại thân dễ đặc biệt thành lá xuất hiện trong nay mắt chính mình tất cả lực lượng đều bị áp chế không cách nào vận hành cây này liền tại đúc cơ bí cảnh chỗ ở vô tận thâm cái kia cá nhân là đến từ đâu lúc này tôi hoài trong lòng tóc gãy dường như thế giới này phía sau chân chính bí mật đang hướng về mình triển hai vô luận như thế nào tiến nhập bí cảnh phía sau cũng phải đi nơi lây nhìn tô hoài âm thầm nắm tay trong lòng đã hạ quyết tâm liên quan tới bí cảnh bên trong chi thức dọc theo đường đi mọi người hết khả năng đi nhớ thằng đến ghi chép không sai biệt lắm lúc bọn họ cũng rốt cuộc đã tới bên trên một lần tiến vào bí cảnh vết nước ngoài chăm dặm trên mặt biển vân quốc cảnh nội cũng coi nhập cầu nhưng sau khi tiến vào chỉ có thể từ tầng thứ nhất đi xuống mà cái này cửa vào có thể thẳng vào tầng thứ hai dưới đáy có tô tiểu hữu cùng tiểu hạ ở liền từ nơi này trực tiếp tiến nhập à lần cận mục đích Hĩ sư giải thích đặc biệt tới đây nguyên nhân. Vân Quốc Đức cơ, không thể chậm người một bước. Chương 328, hình người pháp tướng mang tới chấn động, tinh quốc giao dịch. Trên mặt biển, mấy chục chiến thuyền chiến thuyền đại hạm chạy song song với. Thận lâu hào tụ vào trong đó, cự đại thân thuyền dị thường thấy được. Lập tức có vô số đạo ánh mắt gọi lại đều là các quốc gia siêu phàm cùng đế cấp nhóm, ánh mắt của bọn họ ở thận lâu số trên bong thuyền tìm kiếm, rất nhanh thì chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc. Chủ nhân của thân ảnh ở cái này thời gian mấy tháng bên trong, cho mọi người đều lưu lại ấn tượng rất sâu. Lúc này cự ly gần gặp lại, liên tưởng trước đây phát sinh đủ loại sự tích, cái loại này cường đại Không thể chiến thắng ấn tượng càng thêm khắc sâu. Thật lâu hào bên trên, tô hoài ánh mắt đảo qua ngoài khơi, trước tiên khóa được rồi xì vạ quốc chiến thuyền, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hầu thần, hắn biết hầu thần sẽ ở đó trên chiếc thuyền này, chỉ cần chờ chính mình đột phá siêu phàm trở về, hầu thần tất nhiên để một cái chết, mà tiến vào bí cảnh về sau nha. Tô hoài ánh mắt đảo qua xương mù quốc, gỗ lộ quốc, tinh quốc chiến thuyền, cuối cùng dừng lại ở xa xa cự đại trên đảo. Tinh hồng bá tức hiệu, thánh giáo giáo chủ lộ kinh bất tử hải tặc bà xã bộ những thứ này ngày xưa cao cao tại thượng tồn tại, đều muốn hóa thành huyết ma cùng vạn đạo tinh ong thương chất dinh dưỡng bắt bộ một viên thần hoàn, phóng xuất ra cực hạn pháp tướng, bí cảnh mở ra tình hình đặc biệt lúc ấy đem bọn ngươi mang vào. Chiến tuyến phía trước trên bông thuyền, Hải Thần nhắc nhở đám người. Tô Hoài theo tiếng nghe theo, làm thần hoàn xuất hiện ở trên cánh tay trong nháy mắt, cũng cảm giác được mình cùng cái kia xoay chậm chậm bí cảnh nhập khẩu, sinh ra một cỗ như có như không liên hệ. Tiếp lấy phóng xuất ra cực hạn bát hoang pháp tướng, cái loại này liên hệ càng thêm mấy liệt. Pháp pháp có một cỗ lực lượng, đang hấp dẫn bọn họ đi hướng bí cảnh nhập khẩu giống nhau. Thời gian vừa đến, bí cảnh sẽ tự động tập trung sở hữu cực hạn pháp tướng, lại là đế cấp võ giả dẫn vào trong đó, kế tiếp chỉ cần chờ đợi là tốt rồi. Tô Hải phóng xuất ra pháp tướng 30 thời điểm, Hải Thần Kiên nhẫn giải thích. Lúc này, hùng bá, âm đế quân đám người đều muốn pháp tướng phóng thích ra ngoài. Các quốc gia trên chiến thuyền, đồng dạng là ngàn mét cao pháp tướng chiếm giữ bầu trời, bí cảnh lối vào, nhất thời biến thành một mảnh đủ mọi màu sắc hải dương. Không lô pháp tướng hình thái mỗi người không giống nhau, có hung cầm, có cự thú, còn có các loại đồ đằng hoặc năm xưa chiến thắng thân ảnh. Trong này đặc biệt nhất, không ai bằng Tô Hải mấy ngàn thước pháp tướng. Không chỉ có khí tức cường hãn, so với bình thường đế cấp cao lớn rất nhiều, hơn nữa pháp tướng thân hình quỷ dị dưới, dài một tấm cùng Tô Hải mặt giống nhau như lúc. Cái này đạo pháp bộ dạng giống như người sống một dạng, trên cao nhìn xuống đảo qua mỗi một chiến thuyền chiến thuyền. Ánh mắt đảo qua chỗ, đế cấp đều hãi nhiên, trong bụng kinh sợ. Sương mù quốc chiến trên thuyền, A sủa thần duệ ngải thập lệ chứng kiến thận lâu hào bên trên xuất hiện ngàn mét pháp tướng trong mắt, thần tình trở nên không gì sánh được ngưng trọng nàng trầm giọng nhắc nhở, mặc kệ con khỉ kia nói với ngươi cái gì, đi vào về sau đều không nên đi trêu chọc hắn, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn nàng đang nhắc nhở một bên Phiếu lại không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, bất quá chỉ là pháp tướng kỳ quái một điểm, hắn chắc chắn phải chết. Nói ra câu nói này thời điểm, phiểu sưng là nghiến răng nghiến lợi. Phá hủy đi nửa người tinh huyết, thực lực kém điểm ngã vào đế cấp, nếu không là cùng hầu thần liên thủ, tìm được rồi khổng lồ hư không năng số lượng, chính mình sợ rằng đến bây giờ còn liền đế cấp đều đánh không lại. Tạo thành kết quả này, chính là cái kia vân quốc tiểu quỷ. Ngươi nếu như nghĩ như vậy muốn chết ta cũng sẽ không cả ngươi. Phụng quân loạn dáng vẻ, làm cho ngài thập lệ tức giận không nứt. Nàng trầm giọng nói, ngu Xuẩn, có thể hiện ra nguyên thân pháp tướng, chỉ có hư không thần vị, hắn đã hoàn toàn vượt qua phổ thông đế cấp phạm vi, ngươi cảm thấy bằng ngươi có thể giết chết hắn? Đây là nàng sau cùng cảnh cáo. Thân là thừa kế kiệt xuất thần vị siêu phàm, nàng đối pháp bộ dạng lại đi giải bất quá có thể đem pháp tướng ngưng tụ thành tự thân hình thái chỉ có thành thần tuy là cái kia tiểu quỷ vẫn chỉ là đế cấp nhưng hắn tuyệt đối đã sở hữu thần vị đây là không thể tưởng tượng tồn tại không nhìn ngại thập lệ cảnh cáo phiêu nhìn về phía sĩ vạ quốc chiến thuyền nơi đó đồng dạng có hơn 10 tôn pháp tướng đều là đế cấp cực hạn nhưng trong đó có một đạo cũng là phá lệ ngưng thật. chỉ bất quá bởi vì tản ra đế cấp khí tức không người đi quan tâm hư không thần vị thì như thế nào ngươi có thể có thể so với chân chính siêu phàm sao phiêu lộ ra nụ cười tàn nhẫn trên tay huyết quang bắt đầu khởi động bốn cự lại trên đảo bà xạ bồ xét bốn phía tìm kiếm huyết ma thân ảnh. Đột nhiên cảm giác mình bị tập trung, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khổng lồ pháp tướng đang ngục quang nghiêm nghị nhìn bên này. Cùng đạo kia pháp tướng đối diện, một cố sợ hãi không tự chủ được sinh ra. Nhưng bà xạ bộ đen nén xuống, trước mắt âm nhiên nói: "Tiểu quỷ, nếu cái tên kia không có tới, liền từ ngươi tới thừa nhận lao tử lựa giận a." Gỗ lồ quốc chiến trên truyền. Thánh giáo giáo chủ Lộ Kỷ nịt nhìn lấy đạo kia phàm Phật đại biểu cho thế gian cực các pháp tướng, thần tình ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân sau lưng thiên sứ pháp tướng, cùng đạo kia pháp tướng chiến lệnh. Phàm Phật đối phương chỉ cần hơi chút giơ tay lên, đều có thể đem chính mình pháp tướng xé cái nắp ấy. Trong bụng hồi hộp, hắn nhìn về phía Tuấn Đạo Giả ta nên làm như thế nào. Nguy nan trước nên phải quên đi tất cả xung đột. Tuấn Đạo Giản nhị khẽ sờ miệng phun thánh ngôn, chậm rãi về phía trước. Hắn muốn đi đến thận Lâu Hào bên trên, lấy siêu phàm thân phận lại phần này mâu thuẫn. Thế nhưng còn không đợi hắn ly khai chiến thuyền, có người trước một bước có động tác. Tinh Quốc chiến hạm trên bong thuyền, Hạ Giải Tinh Dẫn sẹn ngẩng đầu nhìn đạo kia pháp tướng, tim đập nhanh không ngớt. Pháp tướng chủ nhân trước kia còn là tiện tay có thể lấy cầm nắm hoàng cấp tiểu quỷ. Kết quả mới qua mấy tháng, liền ra phát hiện biến hóa long trời lở đất. Vị này pháp tướng chủ nhân không phải bản thân, hơn hẳn bản thân hồi tưởng trước đây làm ra trong lòng của hắn không hiểu có chút khẩn trương nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ không muốn làm chuyện dư thừa đúng lúc một giọng nói vang lên viện trường mở kệ khiêm tốn từ bên cạnh đi qua nữ khí bình tĩnh cảnh cáo nghe vậy giặt xèn quay đầu nhìn về phía phía sau bong tàu nơi đó bày đặt mười mấy mấy thước cao màu ngân bạch khổng lồ hình lập phương sở hữu có tư cách tiến vào bí cảnh tinh quốc võ giả riêng phần mình đứng ở một cái hình lập phương trước giặt xèn cũng chậm rãi đi tới cùng một cái hình lập phương tại mình lúc đó mở khiêm tốn đi tới bong tàu phía trước thân hình nhảy lên thật cao quang mang lóe lên đã xuất hiện ở tận lâu hào bên trên Cái này đột ngột động tác, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Hải thần cùng Hi sư đồng thời cảnh giác. Trú đế bỗng nhiên kinh giác, như lâm đại địch. Tinh quốc ở làm Tinh bên trên luôn luôn không tham dự tranh chấp, nhưng người nào cũng sẽ không coi nhẹ Bở kẻ Khiêm Tốn cái này cường đại tồn tại. Tiểu gia Hỏa, thư không nguy cơ trước mặt, một ít mâu thuẫn, là thời điểm bùng xuống. Bở kẻ Khiêm Tốn đi tới Tô Hoài trước người, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Tô Hoài khổng lồ linh hồn lực, làm cho hắn trước tiên phát hiện Bở Kệ Khiêm Tốn động tác, lại không nghĩ rằng đối phương là chạy cùng với chính mình tới. Nghe được bờ Kệ Khiêm Tốn lời nói, Hơi chút vừa nghĩ liền biết hắn là đang nói lên lần đế hoàng săn bắn bí cảnh chung chuyện đã xảy ra. Tô Hoài bất động thanh sắc, lạnh giọng nói: "Lý do?" Hắn cũng không dự định đơn giản vùng, bên trên một lần nếu không là bí cảnh đồ nát, còn không biết kết quả là dạng gì đâu. Hạ Giải Tinh rằng sảnh chính là lúc đó vây công mình người một trong, làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha. Tinh quốc võ giả lần này tiến nhập bí cảnh, không có bất luận kẻ nào thăng cấp siêu phàm, bọn họ tiến vào mục đích chỉ có một cái, chính là thăm dò bí cảnh, vì Lam Tinh cầu được một chút hy vọng sống. Bờ kệ khiêm tốn há mồm giải thích. Một câu nói hết, khi sư cùng hải thần đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Siêu Phạm là bảo toàn quốc gia thực lực lớn nhất ý trượng, 500 năm một lần hư không đúc cơ bí cảnh mở ra, tinh quốc dĩ nhiên không tính làm cho võ giả đột phá. Các hạ nói tham dò, là có ý gì? Hải Thần lướt qua đám người, đi tới bờ kẹ Khiêm Tôn trước mặt. "Căn cứ chúng ta mấy trăm năm qua nghiên cứu, Lam Tinh phụ cận có phiến không gian ở một cái chiều không gian bên trên trùng hợp, căn nguyên ở nơi này bí cảnh chúng, rất có thể cũng là hung thú xâm lấn trô mấu chốt." Bờ Kệ Khiêm Tôn ngữ khí không nhanh không chậm giải thích, nói, "Chúng ta đã hoàn thành bên ngoài sở hữu nghiên cứu, cái này một lần bí cảnh mở ra, chính là đối nội bộ chính thức nghiên cứu, các vị hẳn là cũng muốn biết, hư không xâm lấn nguyên nhân chứ?" Hắn một câu nói này hoàn toàn là lấy một cái nghiên cứu khoa học người tư thái nói ra được. Hải thần có chút tâm động, hư không xâm lấn nguyên nhân, hung thú lai lịch, đây hết thể nguy cơ khởi nguyên bí mật, lam tinh thượng nhân người đều muốn biết. Hơn nữa tinh quốc không tính làm cho võ giả thăng cấp, mà là chỉ tay nghiên cứu bí cảnh nói, đối với vân quốc mà nói cũng là chuyện tốt. Vân quốc có thể nhiều hơn một hai tôn siêu phàm, tinh quốc càng không thể nào lại lay động vân quốc địa vị. Thế nhưng tinh quốc thực sự biết dễ dàng như vậy buông tha tự thân ở làm tinh ở trên địa vị sao? Còn là nói, bọn họ đã có không cần thăng cấp siêu phàm cũng có thể cam đoan địa vị mình thủ đoạn. Hải thần tâm niệm cấp chuyện, chậm chạp không quyết định chắc chắn được, cuối cùng nhìn về phía Tô Hải. Xung đột toàn bộ bởi vì bí cảnh dựng lên, chỉ có Tô Hải mới là đương sự, có thể hay không đông xung đột, chỉ có hắn định đoạt. Ngươi nói không gian trùng hợp là có ý gì? Trong khi chờ đợi, Tô Hải đưa ra một vấn đề đến rồi hôm nay cảnh giới, hắn sẽ không lại chỉ quan tâm ở trước mắt cử hận. Nhất là đi ngang qua Thánh Linh Võ Đế chỉ điểm, lại lấy được rất nhiều liên quan tới hư không tin tức về sau, càng phải như vậy. Hư không xâm lấn bị sau nguyên nhân, hết thảy khởi nguyên, trọng yếu giống vậy chúng ta chỗ ở tinh vực, cùng tại phía xa mấy nghìn năm ánh sáng bên ngoài một mảnh tinh vực, ở một cái tiết điểm bên trên trùng hợp đến cùng một chỗ, chính là nguyên nhân này mới có thể dẫn phát hôm nay đủ loại biến cố. Nhưng trọng hợp nguyên nhân chỉ có ở bí cảnh trung, tài năng mới có thể rõ xét rõ ràng. Bở kệ khiêm tốn chăm chú giải thích, đối với lần này không giữ lại chút nào. làm sao ngươi biết căn nguyên liền tại bí cảnh trung? tô bốn trăm hoài tiếp tục đặt câu hỏi. lúc này trong lòng hắn đã có ý tưởng, nếu như tinh quốc thật chỉ là vì rõ xét hư không bí cảnh, hắn không ngại vương mâu thuẫn. hư không là chân chính thuộc về toàn bộ loài người nguy nan. Nếu là có thể ở bí cảnh chung tìm ra phương pháp phá giải, cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Bợ Kệ Khiêm Tốn được có đầy đủ lý do thuyết phục chính mình. Hư Không biết cắt đứt sở hữu điện tử tín hiệu, chúng ta khai phát ra khỏi mới tinh thư từ qua lại phương thức, đem tham chắc khí để vào hư không phía sau, chiếm được một ít vật thú vị. Bợ Kệ Khiêm Tốn đang khi nói chuyện, trên tay quang mang lóe lên, xuất hiện một viên màu đỏ đồ vật, đây là một viên màu đỏ cây sáo, nhìn qua không phải vàng không phải gỗ, địch trên người khắc phức tạp hoa văn, bí cảnh di vật. Chứng kiến kiện vật phẩm này, Khí sư ánh mắt đột nhiên trợ to. Hắn nhận ra thứ này chính là trong hư không tùy ý có thể thấy được vật phẩm, bởi vì nhìn qua giống như là xuất từ nhân thủ, liền có bí cảnh di vật tuyết pháp. Trước đây cũng có người mang ra khỏi quá mấy thứ này, nhưng không có bất kỳ hiệu quả, mới chỉ có không được chi. Nhưng bây giờ nghe Bợ Kệ Khiêm Tốn lời nói, vật này là đến từ hư không. Nói cách khác, hư không cùng bí cảnh rất có thể là ngay cả, hoặc là hai người hoàn toàn tương đồng. Một bên Hải Thần nhãn thần khẽ nhúc nhích, hắn không quá tin tưởng Bợ Kệ Khiêm Tốn. Loại vật phẩm này từ bí cảnh trung mang ra ngoài không phải số ít, ai biết lao hồ ly này có phải hay không ở ăn nói lung tung. Ta đồng ý buông mâu thuẫn. Hải Thần vẫn còn ở suy tư, Tô Hải đã gật đầu đáp ứng mở kẻ khiêm tốn tình cầu. Hắn nhớ tới lúc ở đáy biển thấy pháp tác đại thụ, cùng với ghi chép bí cảnh sách vở bên trên đối với cây kia miêu tả. Hai người vốn không ở đồng nhất duy chỉ có, lại vẫn cứ hoàn toàn tương đồng. Cùng mở kẻ khiêm tốn sở trình bày giống nhau như lúc, khả năng hư không xâm lấn bí mật, thực sự liền tại bí cảnh chung, chỉ cần có thể do xét rõ ràng, từ đây hoàn toàn kết thúc tràng nguy cơ này cũng không phải không có khả năng. Rất tốt, mở khiêm tốn chiếm được hài lòng trả lời, bất cầu tiếu trên mặt đệ một lần lộ ra nụ cười, chậm rãi nói: Các hạ ở bí cảnh chung gặp phải nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ xét trợ rút. Thành tựu trao đổi, cũng xin các hạ đeo cái này vào." Hắn nói, lại đem một viên nho nhỏ cùng loại ống nghe điện thoại đồ vật đưa cho Tô Hoài đúc cơ bí cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, không cách nào câu thông, đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra thư từ qua lại công cụ, nếu như có gì cần các hạ giúp một tay địa phương, cũng mời không nên keo kiệt. Nói xong câu đó, Bở kẻ Khiêm Tốn xoay người lý khai. Chương 329, địch nhân mới, tiêu diệt chi lai tòa. Trong chốc lát, lại một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Thận Lâu Hào bên trên. "Tiểu Gia Hỏa, còn phải ngươi khi đó nói qua cái gì đó?" Thái Dương thần giai xảo tiểu yên nhiên tiêu sái tới đến rồi, Tô Hoài trước mặt cười hì hì nói, cái này đúc cơ bí cảnh nguy hiểm vạn phần, làm cho hai nước võ giả liên thủ, ngươi nên không ngại chứ? Nàng vừa nói chuyện, dí dỏm nháy mắt một cái. Kim tự tháp quốc 13 danh sở hữu cực hạn pháp tướng võ giả, sau khi tiến vào đã phải phòng bị khả năng xuất hiện hung thú, lại muốn phòng bị những quốc gia khác võ giả, liên thủ đương nhiên là ổn thỏa nhất phương thức đối với lần này, Tô Hoài đương nhiên sẽ không cư tuyệt. Trước đây liền từng đã đáp ứng trong non kim tự tháp quốc, ở vào thời điểm này liên thủ cũng không gì đáng trách. Rất nhanh, kim tự tháp nước võ giả nhất tệ bay đến Thận Lâu hào bên trên theo chiến thuyền không ngừng về phía trước, bọn họ khoảng cách bí cảnh nhập khẩu cũng càng ngày càng gần. Thận lâu hào bên trên, tô Hoài đứng chắp tay, ánh mắt nhìn phía bầu trời xa xăm. Nơi đó một đạo cự đại liếc mắt trông không đến biên tập vết lướt vắt ngang ở trong thiên địa. Mấy vạn mét vòng xoáy khổng lồ nhập khẩu xoay chậm chậm lấy đúc cơ bí cảnh, lam tinh võ giả đột phá siêu phàm chỗ ở trước mắt. Chiến thuyền lái qua mênh mông vô bờ ngoài khơi, mang theo sóng to, sóng biển đụng vào nhau, tiếng rít không ngừng. Ba phủ ở chỗ này dương ngủ dậy đặc đã sớm tiêu tán, hết thảy đều biến đến có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, chiếc thứ nhất đến bí cảnh nhập khẩu trước. Ngay sau đó đệ nhị chiến thuyền, đệ tam chiến thuyền. Thật lâu hào chỗ đi qua, các nước đều rất có ăn ý nhường ra một con đường, trực tiếp đạt đến bí cảnh nhập khẩu trước. Từ từ, những quốc gia khác chiến thuyền cũng đã tới gần trước. Bí cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra, bọn họ phải làm, chỉ có chờ lại bốn. Tĩnh mịch trong hư không, nhìn không thấy một cái vật còn sống. Chỉ có xỉ vạ thần ba thủ sáu tay thân thể, lăng không về phía trước. Mỗi một giây đều có thể bay qua khoảng cách mấy trăm mét. Hắn ba con đầu bốn phía chuyển động, tìm kiếm mắt có thể nhìn thấy không gian. Mười cái pháp khí quy về thân mình, còn có hai kiện tán lạc tại phía trên chiến trường cổ này. Hắn đang dò xét pháp khí chỗ. Mỗi một khắc, Xỳ vạ bên trái đầu đống nhiên dừng lại, trong mắt bắn ra thần quang. Tìm được rồi. Còn lại hai cái đầu đồng thời ngạc nhiên hô to. Hắn cảm ứng được không gì sánh được thân thiết khí tức, là tự thân pháp khí, so với kia thể cùng á cổ giả miếng ngói khí tức. Không chút do dự, hắn liền bay về phía cái thứ ba đầu phương hướng chỉ. Xỳ vạ thần ba con đầu lộ ra mỗi người không giống nhau thần thái, một cái đầu mang theo hung lệ cùng tâm động, khác một cái đầu tràn đầy hư vấn. Bắt được tam xoa kích cùng phong bạo cùng, thực lực của ta là có thể khôi phục siêu phàm, chỉ kém long sản nạ gạ cùng hủy diệt chi nhãn. Cái kia tiểu quỷ, giết hắn đi bổn tọa là có thể triệt để thành hình trở về. Thời khắc này xì si và thần, tâm tình sướng nhanh đến cực điểm. Tại hắn cảm ứng chung, cái loại này cảm giác quen thuộc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, xì si và không kịp chờ đợi lần nữa ra tốc. Thế nhưng vừa mới khai bước, thân hình liền chợt dừng lại, ánh mắt của hắn biến, ánh mắt lộ ra cực kỳ cảnh giác thân sắc, nhìn về phía trước. Trước mặt của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai người. Sắp thực nói, là hai cái có hình người hung thú. Một cái nhân hình chỉ là lại tựa như người, trên trán vẫn còn sinh sướng, trên cảm giữ lại cong lên râu mép, đủ cũng là để hình dáng càng giống như là một chỉ đứng thẳng lên sơn dương trên người của hắn đang mặc đắt tiền áo bảo cổ gian hệ một cái sợi dây sợi dây vĩ đoan treo một viên màu đen một chế cây sáo sơn dương bên người thân còn có một nữ tử tên nữ tử này tướng mạo so sánh với sơn dương thì càng giống như người tinh xảo khuôn mặt khí chất cao quý chỉ có khuôn mặt trở ra địa phương ẩn hiện bộ đồng biểu thị nàng hung thú thân phận nữ tử gánh vác nhất kiện bị hãm hại bao bố bao lấy không biết vật phẩm được đồng dạng treo một viên cây sáo bạch sắc tương tự ốc biển nữ tử xuất hiện trong nháy mắt một cố khí tức kỳ lạ bao phủ toàn trường xì si vạ thần trong cơ thể lực lượng thoáng chốc của bạo nội tâm sao động bất an, hắn nhìn trầm trầm trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ tồn tại, trầm giọng quát hỏi, người nào? hắn hoàn toàn không cảm giác được trước mắt thực lực của hai người, nhưng nếu có thể trong hư không này tự do hành động, liền tất nhiên không phải người bình thường, phải cẩn thận ứng đối. Lúc này, đối phương đang lặng lặng quan sát đến hắn, đối với lời của hắn ngự không có bất kỳ đáp lại. Khẩn trương đang giằng co, sơn dương người bỗng nhiên cầm lên đeo trên cổ cây sáo đặt ở bên mép, nhẹ nhàng thổi di chuyển, một đạo nhu hòa lại quỷ dị thanh âm vang lên, không thể nhận ra sóng gợn tứ tán. Hư không vô tận ở chỗ sâu trong, hai kiện vật phẩm không có dấu hiệu nào bay tới. Một thanh hoàng kim độ tam xoa kích, một bả khí lưu cổ đạm thanh sắc trường cung. Si vạ pháp khí, so với kia thể, a cổ giáng gói, là ở tìm cái này sao? Thủy Trung không nói gì, nữ tử bỗng nhiên há muồm, thanh âm thanh lệ, nhiệt tình không bị cản trở. Si vạ nhìn lấy hai kiện pháp khí, thần tình không ngừng biến hóa. Cuối cùng bỗng nhiên ngoan lệ. Sau lưng của hắn nghìn trượng huyết thân nổi lên, không chút do dự nhắm phía bên kia. Tuy là không biết đối phương thực lực bao nhiêu, nhưng chỉ cần lấy được pháp khí, chính mình khoảng cách là có thể siêu phàm, lại giết hai cái này quái dị tồn tại cũng không trễ. Có thể ý nghĩ của hắn mỹ hảo, hiện thực cuối cùng là lạnh như băng muốn chết. Thấy Xỳ Vệ Thần bỗng nhiên bạo khí, Sơn Dương mắt người lộ hàn quang. Trong tay của hắn, nhất kiện tương tự chảy gỗ cự đại vũ khí bỗng nhiên hóa hình, vượt mức quy định đè xuống ầm ầm, hư không hiện ra độ vàng, giống như núi cự lực đè xuống. Xỳ Vệ huyết thân vặn vẹo nghiến nát, cả người không bị khống chế ngã vào trên mặt đất, bỗng nhiên xông ra một ngụm máu tươi. Siêu phàm, đến tận đây lúc, Xỳ Vệ thần tài hậu chi hậu giác. Cái này Sơn Dương người cảnh giới, chí ít cũng là siêu phàm, còn vẫn là đế cấp chính mình, căn bản không thể nào là đối thủ. Cái này rốt cuộc là nơi đâu bên trong tới quái vật? Tầm a. Bùn tỏ rõ ràng kém chút nữa là có thể siêu phàm. Chẳng lẽ muốn chết tại đây dạng hai cái không biết tên con kiến hồi trong tay sao? Xỳ Vạ Thần cho đã mắt không cam lòng, hận không thể lần nữa xung lên, nhưng là đang bị Sơn Dương người cự đại truy hình vũ khí dưới, căn bản không thể động đậy. Nghĩ đến có thể sẽ chết ở chỗ này, trong lòng của hắn nhất thời tràn ngập gấp gáp. Thật đúng là điên của a. Nữ tử cất bộ khẽ rơi lên, đi tới Xỳ Vạ Thần trước người. Trong mắt của nàng như trước tiêu ý doanh doanh, nhưng theo thoại âm rơi xuống, đã có một cỗ mêng ngông cực lớn đến làm người ta đầu gối cũng không nhịn được con khí tức bao phủ toàn trường. Đây là siêu phàm bên trên. Xì sì vạ thần khiếp sợ không thể tự chính mình. Hắn từng là đỉnh tiêm siêu phàm, biết siêu phàm khí tức là dạng gì. Người con gái trước mắt này tản ra khí tức, tuyệt đối viễn siêu siêu phàm. người là ai? Xì sì vạ thần cưỡng chế trong lòng sợ hãi, nữ khí run rẩy hỏi. Lúc này, Sơn Dương người đã đi tới, chăm trọng nói, liền tiêu Diệt khanh cũng không nhận ra, các ngươi bảy kiến cỏ này sống thật đúng là yên tâm thoải mái a. Chúng ta tới làm giao gì a? Nữ tử nét mặt mang theo tiểu ý, nhẹ nhàng vung tay lên, hai kiện pháp khí rơi vào xì sì vạ trước mặt. Đúng rồi. Thấy sì vạ còn đang nhìn pháp khí lưỡng lự, nữ tử tiểu ý nghiêm nghị mở miệng tự giới thiệu mình một chút. Đệ 371 thay mặt Tiêu Diệt Khanh, tiêu diệt chi lai toa. Bí cảnh lùi vào, đáng kể chờ đợi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy vạn mét cao cự đại bí cảnh nhập khẩu, đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Màu tím vũ khí hình thành một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Các quốc gia trên chiến thuyền, mọi người thấy như vậy một màn tâm thần đều là căng thẳng. Bọn họ nhưng nhớ kỹ bên trên một lần xoay tròn qua đi, xuất hiện bán thần cấp hung thú, cùng với cái kia con mắt thật to. May mà, cái này một lần cũng không có như vậy gì trạng. Làm vòng xoáy to lớn xoay tròn đến mức tận cùng, lóe ra lôi quang gần như băng đến lúc, đông nhiên dừng lại. xuất hiện ở trước mắt mọi người là một đạo cổ đẳng lấy xương ngủ cự đại thông đạo, thông đạo hình thành trong nay mắt, một cỗ đặc biệt lực lượng bao phủ bốn phía. các quốc gia trên chiến thuyền, sở hữu pháp tướng cũng bắt đầu sao động. tới. hải thần nhắc nhở đám người. tô Hoài đứng ở đầu thuyền trên băng thuyền cũng có thể cảm nhận được pháp tướng truyền tới dị động, giống như là có vật gì đang hấp dẫn pháp tướng giống nhau. rất nhanh, nay cổ lực hấp dẫn biến thành thực chất hấp lực, bắt đầu hấp thụ cực hạn pháp tướng tuôn hướng vòng xoáy. võ giả cũng bị kéo, rung vào trong đó. Tinh quốc trên chiến thuyền giặt sen đám người thu hồi hình lập phương, không chút do dự bay về phía trước. Sương mù quốc chiến trên thuyền, phiêu liếc nhìn xì vã nước phương hướng. Trên đảo, bà xạ bù ánh mắt lạnh lùng bay lên trời không. Lúc đó, tô hoài cùng vân quốc cùng kim tự tháp quốc một đám võ giả thân thể cũng không bị khống chế bay về phía thông đạo. Đống nhiên, ánh mắt của hắn dùng mình ánh mắt chỗ ở vị trí là xì vã quốc chiến thuyền. Trên chiến thuyền liên thông một đám võ giả bay lên, còn có một đạo đặc biệt thân ảnh, hầu thân hay không, hắn dường như đế cấp võ giả giống nhau bị hút vào thông đạo, nhìn về phía tô hoài trong mắt đều là sâm nhiên nụ cười. Thấy như vậy một màn. Tôi hoài phản ứng kịp, hắn cũng lộ ra đủ cười. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 330, sơ nhập vô tận tâm nguyên, miểu sát thánh giáo giáo chủ. Tô Hoài bị hít vào lối đi một khắc kia, liền cảm nhận được một cô hết sức rõ ràng áp lực. Quá khứ có thể triển khai vô số thức linh hồn lực, chỉ có thể dọc theo hơn 10 thước. Giống nhau, linh lực điều động cũng rất khó khăn quả nhiên có hạn chế. Hơi chút thử một chút, Tô đã hiểu rõ. Cùng bên trên một lần đế hoàng săn bán bí cảnh giống nhau, nhập khẩu bản thân là có hạn chế rất lớn. Phá vọng thần động, mở Mở ra phá vọng thần đồng nhìn lại, trong tầm mắt một luồng khói báo động đều không có. Điều này nói rõ chung quanh hắn không có có một cái người. Dạng này cũng tốt. Tô Hoài lộ ra một tia rét lạnh nụ cười. Hắn thấy được hầu thần tiến nhập bí cảnh, mặc dù không biết vì sao một cái siêu phàm có thể đi vào, nhưng nếu vào được, vậy ở lại đây đi bích lạc đế quân thủ, hắn nhất khắc cũng chưa từng quên. Mặc kệ hầu thần là siêu phàm vẫn là bản thần, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Lúc này, Tô Hoài trong lòng đã sát ý nghiêm nghị. Bí cảnh thông đạo nâng thân thể hắn không ngừng về phía trước, sau đó ở mỗi một khắc, dống nhiên bắt đầu chùy xuống. lòng có cảm giác, ngưng thở nhìn về phía trước lối đi, ánh sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cho đến chiếm giữ toàn bộ phạm vi nhìn. Đợi đến có thể một lần nữa thấy vật lúc, Tô Hoài phát hiện mình đã đứng ở một mảnh xanh biết trên đất. Bốn phía tất cả đều là cự đại dây leo, ngẩng đầu nhìn lại, lại là một mảnh xanh thảm bầu trời. Xa hơn xa xa, vô tận quần sơn cùng rừng rậm đập vào mi mắt. Rất khó tưởng tượng, đây là đang dưới đất thâm nguyên bên trong. Tê đột nhiên, một đạo tê minh văng lên. Theo tiếng têo nhìn lại, chỉ thấy con dây leo bên trên, một chỉ tương tự con sóc thú loại, chính nhất chỉ đuôi nổi lên, bốn con chấm đất, chặt định cùng với chính mình. Cuốn đàng thâm nguyên, đầm thú Tô Hoài đệ liếc mắt nhận ra từng ở trong sách thấy qua hung thú, đừng xem thứ thú thân hình tiểu xảo, lại là chân chính bát giai hung thú. Căn cứ miêu tả, độc càng là có thể để cho đế cấp võ giả chạm vào tức tử. Tô Hoài không muốn mạo hiểm, thẳng thắn tâm niệm vừa động, trường thương xuất hiện ở trong tay. Hắn nhẹ nhàng giơ lên, hướng phía trước ném, trường thương hóa thành lưu quang tây bay đi. Hỗn hợp lấy ác niệm cùng sát ý trường thương, hung hãn mệnh trung đâm vĩ 747 thú. Hung thú liền một điểm thanh âm đều không thể phát ra ngoài, liền trực tiếp ngã xuống đất không một tiếng động. Trong đáy mắt, bắt giai hung thú mạnh mẽ sinh mệnh lực đã bị vạn đạo tinh ong thương hút hầu như không còn. Tô Hoài liền bán thần cấp hung thú đều có thể dây, một chỉ bắt dai tự nhiên không thành vấn đề. Thu hồi trường thương, Tô Hoài nhấc chân về phía trước, tiến đến trước bọn họ thì có kế hoạch. Vô tận thâm nguyên nguy hiểm mười phần, các loại hung thú hoành hành, giết lại không có bất kỳ chỗ tốt. Trước hết ở hai tầng toàn bộ tập hợp, kết bạn xuống phía dưới thăm dò. Tập hợp vị trí là tầng thứ 3 lối vào, cũng chính là hai tầng phần đấy nhất. Vô tận thâm nguyên bên trong thổ địa đều có vết nứt, có thể nhờ vào đó không ngừng xuống phía dưới. Nhưng đối với đế cấp võ giả mà nói, cũng không cần phiền toái như vậy. Trong được sâu là trống không, ngồi lên hư không vạn chân ngân long ngân lòng, tôi hoài trực tiếp hướng trung tâm bay đi. Dọc theo đường đi, các loại kỳ dị thực vật, cảnh sát không ngừng đập vào mi mắt đây là một mảnh cùng lam tinh sinh thái hoàn toàn khác biệt thổ địa. Trong lúc hắn thử ngồi cưỡi ngân long bay lên trên, chỉ hướng về phía trước hơn 10 thước, ác tâm, nôn mửa cảm giác liền không bị khống chế vào tới. Đây chính là hi sư nói, đế cấp võ giả cũng không cách nào tránh khỏi phụ tại đi. Tầng thứ 2 vì cháng vắng đầu, nôn mửa. Tầng thứ 3 huyễn đệ tứ tầng thất khiếu chảy máu đây là một đạo chỉ có thể xuống phía dưới không thể hướng lên nguyên, nhưng võ giả muốn trở về nhất định phải thừa nhận loại này phụ tải, vì siêu phàm bất luận loại nào phụ tải đều phải thừa nhận, rõ rõ tình huống, tô Hoài trực tiếp bay về phía trung tâm, cứu mạng. tô Hoài đi phía trước dọc đường, chợt nghe tiếng kêu cứu, hắn men theo thanh âm bay đi, rất nhanh thì ở một mảnh cự đại đỏ tươi thực vật che dưới, thấy được lên tiếng đầu nguồn, đó là một tên tóc vàng mắt xanh võ giả nằm xuống đất, trước người một chỉ cự đại bạch điểu không ngừng gặm ăn ngực của hắn, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, khan khan tiếng cầu cứu không cảm tình chút nào không ngừng vang lên, cũng không phải xuất từ võ giả miệng, mà là con chim kia đang gọi, bắt giai đỉnh phong hung thú. Khóc thi chim đã có võ giả thua ở trên tay của hắn. Tô Hoài rơi lên trường thương, đột nhiên ném ra ngoài. Khóc thi chim mới vừa rồi cảm ứng được nguy hiểm, trường thương đã thấu thể mà qua. Thị vượng sinh mệnh lực bị hút không còn, khóc thi chim chỉ còn lại có thi thể khô héo. Lúc này, càng xa xăm còn có tiếng đánh nhau vang lên. Tô Hoài theo tiếng bay đi, chỉ thấy không trung lần quẩn năm con khóc thi chim, vài tên võ giả đang trên mặt đất, lao lực tâm lực tiến công. Thần nói, nơi đây cấm chỉ phi hành. Một đạo thanh âm uy nghiêm, xen lẫn một chút không gian chi lực lộ ra. Không trung khóc thi chim không bị khống chế rơi xuống xuống phía dưới. Tô Hoài cũng cảm nhận được cái kia dường như trọng lực giống nhau hấp thụ lực lượng, nhưng ngân long chỉ là dưới thân thể rơi một cái, liền lơ lửng ở tại không trung lúc này, Tô Hoài mắt sáng rực lên. Đang lo không có chuyện làm đâu, cái này liền đưa tới cửa a. Nhìn phía xa trong võ giả gian, quần áo thần quan bảo thành giáo giáo chủ Lộ Kinit, Tô Hoài ánh mắt lộ ra vẻ uy nghi muốn. Đáng chết, con chim này là làm cái gì? Trên mặt đất, gỗ lộ quốc một ga đế cấp nắm tay một kích toàn lực, đánh vào rơi xuống đất hung thú trên người. Bình thường đế cấp đều muốn trọng thương một quyền, khóc thi chim ngoại trừ rất xuống mấy cây lông, thảm kêu một tiếng bên ngoài, lại không chiến tích bên kia những võ giả khác cũng đánh dị thường gian nan thật vất vả giải quyết rồi một chỉ khóc thi chim một gã đế cấp vui mừng nói may mà có giáo chủ đại nhân ở đúng vậy à nếu là không có giáo chủ đại nhân thánh ngôn chúng ta căn bản là không có cách cùng với chiến đấu cái này tăng lên phụ tại thật là ác tâm có giáo chủ đại nhân ở những thứ này đều không là vấn đề một đám võ giả nhìn về phía bên kia tỏa ra thánh quang lộ kín trong mắt tràn đầy sùng bái bọn họ tiến đến liền ở cùng nhau bởi là đệ một lần tiến nhập bí cảnh bất chi bất giác xông vào khóc thi chim tụ cư địa dưới tình huống bình thường chiến đấu cũng không tính khó có thể tại nơi đây bọn họ lại không có cách nào bay lên trên một ngày hướng về phía trước sẽ chịu đến gánh vác hạn chế vì vậy đối phó bắt đầu hung thú bay đến phân việc tăng của bộ khó nếu không là giáo chủ đại nhân đúng lúc chạy tới chỉ sợ bọn họ muốn chết nhiều người mấy người đang nghĩ như vậy đã thấy xa xa một đạo huyết hồng lưu quang đống nhiên bay tới mục tiêu nhắm thẳng vào lộ ký ni giáo chủ đại nhân cẩn thận có người trước tiên phản ứng kịp vội vàng nhắc nhở lộ ký ni cảm nhận được nguy hiểm thân hình lúc này triệt thoái phía sau mắt thấy lưu quang càng ngày càng gần khi thấy huyết hồng lưu quang trung đạo kiêm ngân bạch trưởng thức lúc lộ kỷ ni ánh mắt đông trợ to tô Hoài, Ta đem phân nửa sinh mệnh hiến cùng ta thần, thần làm ban tặng hắn tín độ vô tận chiến lực. Trong chốc ngắn này, Lộ Kỷ Nịt không có bất kỳ do dự nào, trong miệng tụng ra nhất cực hạn thánh ngôn. Phía sau thiên sứ pháp tướng ngửa mặt lên trời hát tụng, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, cơ bắp hiện ra vết nứt, cánh tay gần như gãy, vô tận thánh quang từ trong đó trên tuôn ra. Trong điện quang hỏa thạch, trường thương tới gần. Hát Lộ Kỷ Nịt dùng hết lực khí toàn thân, giơ tay lên đi ngăn cản. Ầm ầm. Nguyên bản bắn về phía ngực trường thương, bị cánh tay ngăn trở. Vô cùng áp niệm cùng sát ý, hỗn hợp lấy cuồng bạo nguyên tố chi lực cầm ầm nổ tung. Nội kịch liệt chung Lỗ Kỳ bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Lúc này, Tô Hoài ngồi lấy Ngân Long thân ảnh từ đằng xa cấp tốc tới gần. Hùng Thần Tô Hoài, hắn tới báo thủ. Giáo Chủ đại nhân liền một kích đều gánh không được, làm sao có khả năng? Phía dưới gỗ Lỗ Quốc các võ giả phản ứng kịp, nhất thời kinh hãi. Bọn họ nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Giáo Chủ Lỗ Kỳ Nịt hai cái tay cánh tay hoàn toàn gãy. Bán Thần cấp Giáo Chủ đại nhân chỉ là thừa nhận một kích, biến thành cái này dạng. Hùng Thần Tô Hoài, đáng sợ to cùng Lúc này, Tô Hoài đã phi chống Lỗ Kỳ trước người. Chiến đấu phát sinh ở trong chớp mắt, hết thảy đều tới quá nhanh. Lô Nịt trên người đánh xuống trận trận thần thánh Quan Huy, hắn lấy phân nửa sinh mệnh đổi lấy chiến lược mạnh nhất nghi thức, mới chỉ có khó khăn lắm bắt đầu. Nhìn lấy càng ngày càng gần Tô Hoài, Lô Ký Nịt trong mắt tuôn ra phức tạp tâm tình, sợ hãi, ngoài ý muốn, hối hận, cuối cùng biến thành đối sinh khát vọng, hô lớn, hung thần, ta nguyện bỏ ra tất cả, vung tha tấn thăng cơ hội, trở thành ngươi đi theo. Nói còn chưa dứt lời, Tô Hoài đã tới gần trước, hắn từ ngân long trên lưng xuống, nắm tay sáng lên các loại quỷ dị quan mang, thứ hung hắc đen nhánh quyền phong hướng phía trước đánh tới, vặn không gian, bước hơi lên không khí. Bất luận hắn là nghĩ kéo dài thời gian, vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tô Hoài đều không cho hắn cái kia cơ hội. Quyền ảnh về phía trước, cuối cùng rơi vào lỗ kỳ nịt trên người. Sau lưng hắn tiên sứ hư ảnh, khoảng cách biến mất. Tất cả ngữ đều cắm ở cổ họng, bất kỳ thanh em nào đều không thể tái phát đi ra. Nước sơn hắc quyền ảnh thấu thể mà qua, lỗ kỳ nịt trong mắt mất đi tất cả sinh cơ, ứng tiếng ngã xuống đất. Làm Tinh thập đại bán thần một trong, thanh giáo giáo chủ lỗ Kỷ chết, xuê bàn tay ra, Tô Hoài trong mắt ý chợt lóe lên. Đệ một cái. Lỗ Kỷ chết rồi, nhưng kỉu hận của hắn còn không có thanh toán. Trước đây bi cảnh trung từng xuất thủ qua những người đó, trừ bỏ đặt thành hiệp nghị tinh quốc bán thần bên ngoài, những thứ khác đều phải chết. Phía sau, nhìn lấy khắc nào thần ma đứng yên Tô hoài, gỗ lộ quốc một đám đế cấp võ giả nhìn hai chân như nướng ra. Một khắc trước vẫn còn ở trước mắt, ở trong mắt bọn hắn không gì sánh được cường đại lộ kỳ nịt giáo chủ, liền chết như vậy, chết bởi hung thần Tô hoài thủ. Giữa lúc bọn họ lo lắng để phòng thời điểm tôi hoài quay lại, cùng hắn ánh mắt tương đối trong nấy mắt, chúng đế chỉ cảm thấy tim đập đều chậm nửa nhịp. Cái kia rõ ràng là một đôi không có bất kỳ tâm tình ánh mắt, hãy nhìn ở trong mắt bọn hắn, nhưng thật giống như ẩn chứa thế gian đáng sợ nhất hủy diệt nhìn chung quanh một chút là hoàn toàn xa lạ địa vực thưa không đúc cơ bí cảnh đế cấp võ giả mới có thể đi vào đặc thù bí cảnh ở chỗ này không có biên giới phân biệt cũng không có địa vực hạn chế càng không có siêu phàm trú đóng nói cách khác hắn có thể muốn làm gì thì làm giết hai cũng sẽ không có người đứng ra hung thần cái này danh sưng tự dưng nổi lên trong lòng phanh có người không bị khống chế quỷ giảm xuống đất sợ hãi của nội tâm làm cho đường đường nhất tôn đế mất đi tất cả tôn nghiêm tô Hoài đứng ở đằng xa thấy như vậy một màn không khỏi lộ ra ngoạn vị nụ cười hắn chỉ vì báo thù mà đến cũng không tính lạm sát kẻ vô tội cho dù là nước khác võ giả, ở trên hư không tùy thời xâm lấn dưới tình huống, cũng là không thể thiếu trợ lực. Nếu như có thể đột phá siêu phàm, đối kháng hư không tác dụng có thể càng lớn hơn. Ta sẽ không giết các người, cút đi." Xoay người lại, Tô Hoài lên tiếng đuổi người. Một đám đế cấp như được đại xá, cũng như chạy trốn chạy về phía xa xa. "Đúng rồi, gặp mặt còn lại bán thần nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết, ta ở lối vào chờ đấy bọn họ đâu." Tô Hoài lần nữa há mồm, một câu nói hết, một đám đế cấp chạy nhanh hơn. Không nhìn bọn hắn nữa, Tô Hoài giơ tay lên chỉ hướng Lộ Kỳ nỉ thi thể. Một giọt đỏ tươi tinh huyết từ trên ngón tay của hắn lộ ra. Hóa thành một chỉ đỏ tươi mang theo đen quả đẫm luân uôi, rơi vào lỗ khí nịt trên thi thể. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 331, sắp đột phá huyết mục ổ y, đại đất gãy địa tầng nhả cậu. Môi vươn khẩu khí, rõ ràng không có va chạm vào thi thể, nhưng lỗ khí nịt trong cơ thể vẫn có liên tục không ngừng tinh tuần huyết dịch tuôn ra. Không như bình thường võ giả, huyết dịch của hắn là lộ ra màu vàng kim. Nhân viên thần chức chính là không giống với a. Nhìn lấy huyết môi hút huyết dịch, Tô Hoài lộ ra hài lòng biểu tình. Hắn đặc biệt lưu lại toàn thây, chính là vì huyết môi chuẩn bị Vạn đạo tinh non thường đã tiến hóa đến điều thứ ba văn lộ, còn muốn tiến hóa cần sinh mệnh năng lượng tự đại, một cái bán thần chỉ sợ cũng không trội bằng nhiều lắm tác dụng. Nhưng huyết mũi cũng không giống nhau. Dưới đáy biển hư không liệt phùng bế quan thời điểm, huyết mũi liền dung luyện không ít hung thú tiên huyết. Hôm nay nó mềm mại phần bụng không còn là đơn thuần hồng sắc, mà là lộ ra một ít hắc sắc. Đồng thời trên cánh cũng có vân lộ nhược cận nhược hiện đây là gần đột phá biểu hiện. Có thể nói bán thần cấp tụt cùng huyết ơi, khoảng cách đột phá cũng chỉ còn lại có một tầng cửa sổ. Bởi vì huyết ma phân thân không cụ bị pháp tướng nguyên nhân, không cách nào bị bí cảnh tự nhiên chọn chúng. Hắn thường phục ở đan Điền trùng ổ dẫn theo vào thứ nhất. Đào mắt, Loki Nity thể liền biến thành xương khô. Tô Hoài làm cho huyết môi hóa thành huyết ma phân thân. Thử một cái phát hiện nó cũng sẽ không nhận gánh vác ảnh hưởng, trong lòng đã có dự định, sẽ không nhận phụ tải ảnh hưởng huyết ma cùng ngân long. Ở cấp trên còn không thể hiện được cái gì, nhưng nếu như đến rồi hạ tầng, phụ tải ảnh hưởng kịch liệt thời điểm liền hoàn toàn khác nhau. Kế tiếp, bắt đầu ăn ngấu nghiên a. Tô Hoài tâm niệm vừa động, khu sử huyết ma bay về phía một bên sưu tầm, hắn thì bay về phía ở giữa. Nếu như còn có thể gặp gỡ những thứ kia đối thủ, hắn không ngại tiếp tục giết gỗ lồ nước các võ giả liều lĩnh chạy trốn, sợ bị tô hoài giết chết. dọc theo đường đi gặp phải nước hắn võ giả, mới tính chấm tính lại. giữa lúc trò chuyện, bọn họ cũng đem chuyện đã xảy ra nói ra ngoài. thánh giáo giáo chủ đã chết, đây không phải là mới, chỉ có hai tầng sao? có thú giữ gì có thể thương tổn đến bán thần A. không phải hung thú, là hung thần tô hoài. chúng ta giáo chủ đại nhân bị hắn một kích giết chết, thật là đáng sợ, thiên tiêu căn bản không phải người. hắn còn nói làm cho nói cho sở hưu bán thần, hắn ở tầng thứ 3 nhập khẩu trở đấy. gỗ lồ quốc võ giả chưa tỉnh hồn, theo như lời nói càng là cái người trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, một kích giết chết bán thần, cái này tờ mờ là đế cấp có thể làm được sự tình sao? Ta cho rằng nhân cùng hung thú bất đồng đâu, xem ra ở hung thần thủ hạ, căn bản là không có gì phân biệt nha. làm cho sở hưu bán thần tới bí cảnh lối vào, hắn đây là muốn báo thù a? cái này sợ là có trò hay xem lạc. cung tô hoài không cùng xuất hiện các võ giả, khiếp sợ đồng thời cũng không khỏi chờ mong, tăng nhanh đi trước tầng thứ 3 lối vào bước chân, còn chân chính tương quan, biểu hiện liền hoàn toàn bất biến một mảnh u ám trong rừng rậm, hai tinh giản mang người trực tiếp đi phía trước, đến một chỗ phía sau, bọn họ dừng bước lại người ở nơi này mở ra tham chắc khí, nhớ kỹ tùy thời giữ liên lạc. Hán phân phó thủ hạ một gã võ giả mở ra tham chắc khí. Đối phương lập tức xuất ra ngân sắc hình lập phương, hơi chút rót vào linh lực. Hình lập phương phân tích nhất thời tỏa ra ánh sáng, lấy đường phân cách bắt đầu, hoàn toàn tản ra. Tần liệt điện từ tần suất, nhất thời khuyết tán nghị bốn phía, gây nên chim muông kêu sợ hãi. Đúng lúc, một gã võ giả vội vội vàng vàng chạy tới. Quan trên đã xảy ra chuyện. Một người vội vã chạy tới, báo cáo, thành giao giáo chủ Lộ Kinit chết bởi hung thần Tô Hoài Thủ, bị nhất chiêu giết chết. Đối phương hồi báo thời điểm, thanh âm đều có chút run rẩy mới vừa gia nhập bí cảnh còn không có bao lâu, một gã bán thần trước hết chết rồi. Ai có thể đoán được sau đó còn có thể phát sinh cái gì? Nghe được hồi báo rắn sẹn, trong lòng không rõ bắt đầu khẩn trương. Tuy nói tiến đến trước, lão sư đã cùng cái kia một tên gia hỏa khủng bố làm qua can thiệp, nhưng ai biết có hữu dụng hay không? Tâm hủ sở động, hắn nhớ liên hệ lão sư xác nhận một chút, nhưng ngẫm lại vẫn bỏ qua. Dụng cụ thông tin hạn chế rất nhiều, tổng cộng có thể liên lạc số lần cũng chỉ có 5 lần, không thể lãng phí đối với chuyện như thế này. Còn tôi hỏi có hay không hắc ý, chỉ có thể đi một bước xem từng bước è xóa nạt thà lưu lại những người khác theo ta xuất phát đi tầng thứ ba hắn một tiếng hô to lưu lại mở ra hình lập phương võ giả sau đó liền mang theo những người khác chạy tới tầng thứ ba lúc này giặt sèn sau lương tinh quốc các võ giả nội tâm cũng đều để đề lên tô hoài nói là chờ đấy sở hữu bán thần sẽ không hắc cải tinh con trên cũng bị tính ở trong đó chứ thần quốc đã tập hợp trong đội ngũ thạch hướng thiên dẫn theo một đám võ giả đi tới lúc này trong mày thần tình biến ảo không ngừng hắn chính là thập đại bán thần một trong đã từng xuất hiện ở đế hoàng săn bán bí cảnh Trung. lúc đó mặc dù không có tham dự vây công cũng là ở hiện trường Sẽ không, thực sự bị rất chứ, mới vừa gia nhập một hồi lộ kỳ nịt trước hết tử vong, làm cho đáy lòng của hắn đánh lên trống. Hy vọng không thể nào. Hắn dưới đáy lòng yên lặng tự nói, đi hướng trong vực số 4. Một mảnh sâu thảm hồ lớn bên cạnh, hầu thần đứng chắp tay. Chỉ trong chốc lát, không trung thì có mấy đạo lưu quang bay qua. Tinh hồng bá tức hiệu, bất tử hải tặc bà sạp tổ, sa mạc tử thần đám người lần lượt bay tới. Bọn họ ở tiến đến trước liền đã nói xong địa điểm tập hợp. Tiểu kia không biết rơi vào nơi nào, chúng ta có thể đi tầng thứ 3 lối vào chờ đợi. Hiệu vừa qua tới, lúc này hội báo tình trạng đảo mục tạ vệ môn cũng nói, không sai xuống phía dưới chỉ có một con đường tiểu quỷ kia tất nhiên sẽ ở bên kia bọn họ đều là đã tiến vào vô tận thâm nguyên đối với chỗ này thập phần hiểu rõ nhưng ngay vậy hầu thần lại lắc đầu để cho bọn họ đi xuống trước đi lúc này hắn quá khứ thân hình cao lớn rút nhỏ không ít trầm giọng nói ta khôi phục thực lực cần thời gian cuối cùng xuống lần nữa đi vậy không muộn lời vừa nói ra mấy người mới chỉ có phát hiện hầu thần khí tức cùng tiến đến trước giống nhau vẫn còn ở nửa thần cảnh tuy nói là siêu phàm nhưng thực lực không có khôi phục trước đây nếu như gặp gỡ cái kia tiểu quỷ lời nói chỉ sợ sẽ là không không chịu chết đúng lúc lại là liên tiếp mấy chục đạo lưu quang bay qua, rất nhiều đế cấp võ giả lần lượt bay tới. Những thứ này là Xĩ vã quốc, ạ Mạ tệ giật quốc, Sương Mù quốc các nước võ giả. Bọn họ đều là theo bán thân bước chân mà đến, không song tạ vệ môn đại nhân. ạ Mạ tệ giật quốc đế cấp vừa bay qua đây, Thiệu Liên thanh kinh hô. Theo sát phía sau, những quốc gia khác đế cấp cũng kinh hoàng đến. Thánh giáo giáo chủ Lô Kỳ nịt chết rồi. Một đám võ giả thở không ra hơi hội báo, tâm tình đều khẩn trương tới cực điểm. Nghe được Lộ Kỷ bỏ mình tin tức, chịu đám người tất cả giật mình. Chết như thế nào? Sa Mạc Tử Thần vội vã đặt câu hỏi nếu như là ở hai tầng xuất hiện cái gì cường hãn hung thú, vậy lần này bí cảnh hành trình khả năng liền nguy hiểm. chết bởi hung thần tôi hoài thủ. tên kia bàn tiếng, muốn ở lối vào chờ chúng ta xuống phía dưới. võ giả lúc này đáp lại, nói ra làm cho mấy người biểu tình biến đến cực kỳ phức tạp. thật là cuồng vọng tiểu quỷ. bà dạng vô tức giận mắng, không thể nào tiếp thu được loại chuyện như vậy. phiêu cùng đào mục tạ vệ môn đối diện, chỉ cảm thấy có loại hoang đường cảm giác. mấy tháng trước, tiểu quỷ kia vẫn là nhóm người mình tiện tay có thể lấy cầm nắm hoàng cấp con kiến hôi. có thể mới, chỉ có mấy tháng trôi qua, tình huống thay đổi hoàn toàn. Bán thần lô Kỷ Nit, ít trung tầng thực lực bán thần, bị một kích biểu sát. Mà bây giờ, hắn còn vung lợi muốn nhóm người mình đi qua, đây là bực nào của vọng, bực nào tự tin, nếu như bình thường, lấy bọn họ bán thần thân phận uy nghiêm, nghe thế dạng khiêu khích khẳng định không chút nghĩ ngợi liền bay qua. Nhưng bây giờ, bọn họ đều bình tĩnh lại. Tiểu quỷ kia của Vọng là có Côn Vọng thực lực, nhóm người mình đi qua, rất khó nói sẽ không giẫm vào Lộ Kỷ Nit vết xe đổ. Tâm tình không gì sánh được phức tạp phía dưới, bọn họ quay đầu nhìn về phía hậu thần. Tiên tâm đi, đợi bổn tọa khôi phục thực lực. Dơ tay lên là có thể giết hắn, chỉ cần chư vị hiệp trợ ngăn cản không nên để cho hắn chạy trốn là tốt rồi. Lúc này Hầu Thần tràn đầy tự tin. Si vạ thần đại nhân phong ấn thực lực của chính mình, còn không có khôi phục thời điểm. Cùng lắm thì chờ thêm một chút, chỉ cần khôi phục thực lực, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Chúng ta đây trước hết chờ ở nơi này a." Triệu Bất Đắc Dĩ làm ra quyết định. Bọn họ đã là bản thần, đột phá ván đại đông tiền, trước đó nếu như không giết chết Tô Hoài cái kia tiểu quỷ, đột phá nhất định không cách nào an ổn. Mà muốn giết chết hắn, chỉ có Hầu Thần khôi phục siêu phàm mới được. Làm ra quyết định như vậy, chịu đám người trong lòng sát thực khuất nhục cùng. Rõ ràng có ngũ tôn bán thần ở chỗ này, còn có nhiều như vậy đế cấp võ giả, nhưng cố bị sợ không dám xuống phía dưới. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ trên khí thế cũng đã thua. Tiểu Quỷ, bà sạ tổ nghiến răng nghiến lợi, thật không thể đem Tô Hoài ăn sống nuốt tới bốn. Tô Hoài khu xử ngân long, đi tới trong được sâu phía sau, một đầu xuống phía dưới ngã xuống xuống phía dưới. Phi hành không sai biệt lắm một nghìn em m phía sau, một cái cự đại lô thủng xuất hiện ở trước mắt, đây là một cái bán kính mấy ngàn thước chiều rộng cửa động khổng lồ, trong động tường chân chuột dốc đứng, hai bên nhìn không thấy bất luận cái gì vượt trội tồn tại chỉ có trên vách tường trong động, ngẫu nhiên bay lên ẩn nút hung thú. vô tận thâm nguyên tầng thứ ba, đại đức gãy địa tầng, không có bất kỳ địa thế, thâm nguyên bên trong chỉ có vô số bay ngang các loại hung thú. kế tiếp, bọn họ liền muốn từ đó bay xuống đi, tương đối toàn bộ sẽ tới nguy hiểm đại đức gãy địa tầng lối vào là một mảnh hoang vu bình nguyên. trên bình nguyên võ giả đã bắt đầu tụ tập, tô hoài thấy được vân quốc các võ giả, liền đại đứt gãy địa tầng lối vào, tô hoài đi tới, cùng bọn họ chào hỏi. tô minh thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ a, sớm đã nghe nói tô hoài giết chết lộ kim một chuyện, tân chính hạo cảm khái một câu. Hùng bá cười vỗ vỗ Tô Hoài bả vai có cửu đoán liền báo, "Tô tọa vậy mới tốt chứ." Bọn họ đều là sớm đã đi tới lôi vào, đây là đang chờ đợi Tô Hoài đến. Chỉ chốc lát sau, Kim tự tháp nước võ giả cũng đều tiến lên đón ở bên ngoài lúc cũng đã nói xong kết bạn hợp tác, lần này đi xuống thăm dò, tự nhiên cũng phải cần ở chung với nhau. Đứng ở cự đại chỗ trong sát biên giới, Tô Hoài ngồi xổm xuống, xuống, liền có thể cảm nhận được một cô đặc thù lực lượng. Cùng loại hư không năng số lượng, rồi lại so với hư không năng số lượng trầm trọng rất nhiều. Đây chính là hư không thần lực, ba tầng ở trên đã khô cạn, ba tầng còn có thập phần mỏng manh tồn tại. Tô Hải phía sau vang lên ân chính hạo thanh âm, hắn tiến đến trước biết không ít tin tức, tự nhiên biết tình huống. Sau khi giải thích xong, rồi nói tiếp, gia tổ từng nói qua, thư không thần lực tổng sản lượng là cố định, theo từng năm một hấp thu, đã biến đến càng ngày càng ít, không cần mấy lời người, loại này thành thần phương pháp, liền muốn tiết tích. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí có chút cản khái, càng hướng xuống càng nguy hiểm, thượng tầng không có thần lực, hạ tầng bất quá là tử địa mà thôi. Tô hỏi tiếp lấy hắn lại nói một câu, trong lòng cũng có thể minh bạch hiện trạng, thư không thần lực thời trẻ khẳng định tràn ngập toàn bộ thâm nguyên, nhưng theo vạn năm qua không ngừng hấp thu thượng tầng đã tiêu hao hầu như không còn, liền ba tầng đều biến đến không gì sánh được mà manh. Muốn đúc cơ phải đi đến đệ tứ tầng đệ ngũ tầng đến cái này mấy tầng phụ tải cũng đã biến đến cực kỳ nghiêm trọng, hầu hết thời gian coi như thành công thăng cấp siêu phàm, khả năng cũng sẽ bởi vì chớ chú biến thành quái vật hoặc là ngã trở về bản thân. Mà đây vẫn chỉ là đệ ngũ tầng. Chờ, các loại đệ ngũ tầng thần lực cũng tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. đệ lục tầng phụ tải chính là khiến người ta biến thành chân chính quái vật, không người nào có thể chống lại quá trình này đến lúc đó, ai còn dám dùng hư không thần lực đúc cơ? Hai người đối thoại gian, càng ngày càng nhiều người đi tới lối vào. Mỗi cái quốc gia võ giả tề tụ nơi này, bọn họ tại hạ tới phía sau, ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía Tô Hoài. Rất nhanh, lại một đội nhân đến, là Tinh Quốc bán thần, Hắc gải Tinh Dẫn Sen cùng đội ngũ của hắn. Tới. Mọi người không khỏi nhắc tới tâm thần, Tô Hoài buông lời tại đây lợi bán thần, có thể sẽ lúc đó động thủ cũng không nhất định dưới. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. V... Con, vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Chương 332, nguy hiểm trọng trọng vết nước, quỷ ảnh vết nước. Hắc gải Tinh Dẫn Sen mang theo Tinh Quốc võ giả từ đằng xa đi tới phía sau hắn, một đám đế cấp thần tình nghiêm trọng, cho đã mắt cảnh giác, nhìn về phía vân quốc võ giả vị trí lúc, tâm tình đều buộc chặt tới cực điểm. hung thần tô hoài liền tại phía trước, mặc dù không có phóng xuất ra khiếp người khủng bố pháp tướng, nhưng chỉ là hướng cái kia vừa đứng, đều sẽ khiến người ta không do người hồi tưởng lại hắn miệng sát bán thần cấp hung thú chẳng diện. nếu như cái gia hỏa này bỗng nhiên bạo khởi, bọn họ ai cũng không có tự tin có thể từ nơi này chạy trốn. tô đại tướng, chúng ta lại gặp mặt, đến gần trước, giặt sen lấy thân phận quân nhân chủ động chào hỏi, chân thành nói, viện trưởng nói qua có thể hiệp trợ các ngươi đột phá. Có gì cần trợ giúp địa phương tùy thời có thể cống hiến sức lực." Thái độ của hắn nhìn như thong dong, nhưng vừa mở miệng trước hết đem Bở kẻ Khiêm Tốn mang ra ngoài. Cái này cũng là vì nhắc nhở Tô Hoài, bọn họ ở bên ngoài đặt thành ước định đối với lần này, Tô Hoài lưới đáp lại, trực tiếp hỏi, thăm dò đến cái gì độ tiến triển. Hắn cùng Bở kẻ Khiêm Tốn đạt thành ước định, chính là thả bọn họ thăm dò bí cảnh, công bố hư không xâm lấn trận tướng. Nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được đến, cái kia Giản Thành Cửu trước đây vây công mình bán thần bên trong một thành viên, cũng không có giữ lại cần thiết. Giản xèn cũng minh bạch điều này, không dám chậm trễ chút nào, lúc này đáp lại nói: hai tầng đã đặt hình lập phương kế tiếp chúng ta đem đi trước phía dưới mấy tầng cất đặt toàn bộ sau khi hoàn thành là có thể có cụ thể kết quả rất tốt đi xuống đi đạt được mong muốn trả lời tôi Hoài ánh mắt chỉ hướng cự đại thẳng đại đức gây địa tầng nhập cầu nghe vậy giật sen thần tình mở ra ngắm nhìn bốn phía nơi này đã tới không ít quốc gia võ giả không có ai để một cái bước ra đi nhưng bây giờ xem tôi hỏi bộ dạng là dự định để cho mình ở phía trước do đường nghĩ tới chỗ này trong lòng hắn cũng không khỏi được nhảy thâm liên hai tầng đều vô cùng nguy hiểm đây chính là tầng thứ ba thẳng tắp dường như cái giếng sâu trong khe các loại hung thú dương cánh bay cao, trên vách đá dựng đứng cũng chiếm cứ hung thú, thậm chí còn có rất nhiều nguy hiểm không biết đệ một cái xuống phía dưới chính là chịu chết. Nhưng hắn do dự chặt cửa, đã thấy Tô Hoài ánh mắt vẫn ở đinh cùng với chính mình, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, nhất định phải xuống phía dưới. Trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, Dazsen đơn giản cắn răng một cái đi. Hắn ra lệnh một tiếng, mang theo tinh quốc võ giả đi hướng đứt gãy địa tầng sắt biên giới. Cùng hung thú đối kháng, cũng hầu như so với cùng tên biến thái này đánh nhau tốt. Mắt thấy Dazsen một chuyến đi tới bên vách núi, thân hình xuống phía dưới bay đi, các quốc gia đế cấp võ giả kinh hãi không thôi đã sớm nghe nói hung thần cường thế, thậm chí vốn lệ, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy trực quan. Hắc Cải tinh rắn sen, đường đường tinh quốc bản thần, ở chỗ này lại bị một câu nói đánh thành mở đường tiên phong. Uy thế bừng này, mặc dù là Lam tinh bên trên cũng tìm tìm không thấy mấy cái. Chúng ta cũng đi thôi. Có hắc Cải tinh mở đường, hội an toàn rất nhiều. Đuổi kịp. Kinh hái qua đi, rất nhiều người phản ứng kịp. Bọn họ đều là đế cấp đỉnh phong, đúc cơ cũng nhận được tầng 4 tầng 5 tìm được đúc cơ linh đài mới được, ai cũng không muốn gây ở chỗ này. Có người mở đường tự nhiên là không thể tốt hơn. Vì vậy, các quốc gia võ giả dồn dập đi theo không có một lát sau, rất nhiều người cũng không phải là vào thâm viên bên trong. phía sau, thạch hướng thiên mang theo thần quốc san san tới chậm, mắt thấy những võ giả khác đều ở đây xuống phía dưới, chỉ cùng tô hoài lướt nhau, cũng không dám nhiều lời, liền theo bay về phía phía dưới. rất nhanh, thâm nguyên sát biên giới cũng chỉ còn lại có vân quốc cùng kim tự tháp nước võ giả. thật tốt quá. cứ như vậy liền có người mở đường. hung bá mừng rỡ không thôi, ân chính hạo cười nói, có tô minh ở chỗ này chính là thuận tiện. ha ha, có bản thần mở đường, chúng ta có thể độ an toàn quá cái này đại đứt gây địa tầng. nông nhiệt đế cũng tùng một khẩu khí. lúc này kim tự tháp nước hơn 10 vị đế cấp nhìn về phía tô Hoài ánh mắt tràn đầy ước ao lúc nào mình cũng có thể có hung thần uy thế như vậy à tùy tiện câu nói đầu tiên có thể khu xử bán thần cho mình mở đường không bằng chúng ta cũng xuống đi thôi ngự linh đế lên tiếng đề nghị đúc cơ nhất định phải tại hạ tầng ở chỗ này chỉ là lãng phí thời gian lời vừa nói ra đám người đều theo bản năng nhìn về phía tô Hoài, liền âm đế quân cùng mộ dung kiếm đế đều giữa bất chi bất giác cùng đợi tô Hoài làm ra quyết định đi thôi tô Hoài đánh nhịp gật đầu lại nhắc nhở bối cảnh trung túy đều có nguy hiểm không biết các không thể phớt lờ đáng người nhất thể gật đầu Bọn họ tự nhiên biết bí cảnh nguy hiểm cỡ nào, tiến đến trước hiểu qua có quan hệ bí cảnh ghi chép, cái này bên trong cũng không chỉ có hung thú, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ đạc. Tô Hoài làm ra quyết định phía sau, tân chính hạo cầm đầu, đệ một cái về phía trước bước ra, một bước đạp hụt, đã đến đại đứt gây địa tầng thâm nguyên bên trong. Tâm niệm vừa động, thân hình bắt đầu xuống phía dưới hàng đi, những người khác dồn dập đuổi kịp. Tô Hoài là cuối cùng một cái. Hắn liếc nhìn phía sau, phát hiện không người đến phía sau, liền giơ tay lên phóng xuất huyết môi Huyết muôi hóa thành một bãi máu đỏ tươi, ẩn hiện ra huyết ma hình tượng chìm vào đến trong mặt đất tiếp lấy, tô hải vừa xài bước ra, bước vào xuống phía dưới thâm nguyên. hầu thần cùng những thứ kia bán thần một cái cũng chưa từng xuất hiện, hiện nhiên là không tính bây giờ đối mặt chính mình, coi như chờ đấy cũng là phi công, không bằng đi xuống trước đột phá. còn như lối vào, liền làm cho huyết ma giám thị a, thân hình giảm xuống, tiến nhập đại đứt đoạn trong nháy mắt, tô Hoài liền cảm nhận được mở nhạt hư không thần lực, lại hướng xuống gần 100 m mét, tô Hoài nếm thử hướng về phía trước, ánh mắt nhất thời mơ hồ, bên tai còn truyền đến làm ồn mơ hồ tiếng nói chuyện. tính, nhìn trung quanh, tầng thứ ba phụ tại điều này nói rõ đã chân chính tiến nhập tầng thứ ba, lại hướng nhìn lên lúc đã không có bọn họ xuống tới lúc cự đại chỗ trống, chỉ còn lại có một mảnh xanh thảm bầu trời. Hào quang sáng tỏ không biết từ chỗ nào đánh tới, chiếu sáng cả đại đức gãy địa tầng. Lúc này lần nữa nhắm mắt cảm thụ, lại phát hiện hư không thần lực như trước mờ nhạt. Tô Hoài chân mày không khỏi nhăn lại nếu như ba tầng chỉ là loại này mức độ đậm đặc lời nói, đệ ngũ tầng hư không thần lực đầy đủ để cho ta đột phá sao? Hắn lần này tiến nhập bí cảnh mục đích rất rõ ràng, chính là hoàn thành đúc cơ đột phá siêu phàm. Ở nơi này ở ngoài giết chết những thứ kia bán thần cùng dũng nhiên gia nhập hậu thần, tới làm cho huyết mua đột phá. Nếu như có thể mà nói tốt nhất làm cho hư không vạn chân ngân long cũng tiến hóa, lột xác thành 10 vạn đủ kim long hình thái. Nhưng là lấy hiện tại cái này hư không thần lực mức độ đậm đặc, dường như chính mình bước đầu tiên có thể thành hay không, đều rất là vấn đề a. Ầm ầm. Tô Hoài trong lúc đang suy tư, phía dưới truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Túi đầu nhìn lại, là một đám xích vũ hồng mỏ hung cầm, ở hướng ở giữa trung kích. Tiếng nổ mạnh đến từ dàn sen, hắn đánh lùi hung cầm đợt tấn công thứ nhất. Bắt dai hung cầm, thực cốt hùng thiếu. Thanh đan hiện, có thể không nhìn tâm nguyên phụ tải, am hiểu phối hợp đi săn. Hùng Cầm rất nhanh hội tụ, lần nữa bay về phía phía trước nhất, đống người đại chiến nhất thời bạo phát. Các loại năng lượng nguyên tố, tinh thần trùng kích nhất thể bạo phát, Hùng Cầm cũng tựa như điên vậy trùng kích bắt đầu đoàn người ở phía dưới cùng Tinh Quốc võ giả, tự nhiên thành đệ một cái xui xẻo. Có võ giả sử xuất tuyệt cường một kích, đánh chết trước mắt vọt tới Hùng Cầm, lại bị một bên bay tới lợi chảo cáo xuyên lồng ngực. A người võ giả kêu kêu thảm truy lạc, ai biết thanh âm còn chưa hạ xuống liền im mặt ngừng. Hắn bị một con khác thân hình cự đại hung thú cho một miệng nuốt lấy, mà như vậy cũng không chỉ có một ví dụ duy nhất liên tại thực cốt hồng thiếu táo động trong nấy mắt, toàn bộ đại đức gây địa tầng đều giống như tỉnh lại, các loại hung thú tham lam ánh mắt, tất cả đều dừng lại ở chính giữa võ giả trên người. một ngày có hung cầm hoặc võ giả thụ thương rơi xuống, lập tức sẽ có còn lại hoặc xà hình, hoặc hình thú hung thú lao ra, đem thi thể thậm chí bị thương người sống nuốt vào trong bụng. kinh khủng này tràn diện, nhìn các quốc gia vũ lao tê cả ra đầu. bọn họ dường như giữa bất chi bất giác tiến nhập một cái có đi không trở lại tử vòng khu vực săn bắn, không trung bay múa hung cầm, hoặc là bốn phía chiếm cứ hung thú là thợ săn, mà bọn họ là thành đống thực phẩm thịt. đều chớ nhìn a, chúng ta nếu như chết rồi. Các ngươi chính là dưới một cái. Tinh quốc một gã võ giả thật vất vả giải quyết hết trước mắt Hung Cầm, phẫn nộ hướng về phía trước mở rộng ra. Một câu nói này nhất thời kích thích phía trên các quốc gia võ giả. Thân ở đại Đức gây điệu tầng trung, chỉ có thể không ngừng đi xuống, hướng về phía trước liền muốn thừa nhận cự đại phụ tải, xác thực không chỗ có thể đi. Nếu như Tinh quốc võ giả chết hết, đúng là môi hở răng lạnh đỡ, đám người liền không do dự nữa, nhất thể phóng xuất ra các loại công kích, đối phó bắt đầu phía dưới Hung Cầm. Tiến nhập bí cảnh các quốc gia võ giả cộng lại, chỉ ít không dưới 130 người. coi như trừ bỏ không có xuống, cũng có sắp xỉ 100 người. Sắp xếp 100 danh đế cấp là rất đáng sợ chiến lực. Khi bọn hắn đồng thời phát động công kích thì càng đáng sợ. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, phía dưới mười mấy con thực cốt hồng thiếu toàn bộ bị mất mạng. Lúc này, bốn phía chiếm giữ sao động hung thú cũng đều yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn Kỳ Trung Trung gian xuống phía dưới các võ giả. Con tốt, những xuất sinh này biết sợ hãi. Ngự Linh Đế viễn trình giải quyết rồi một chỉ hung cầm phía sau, thấy bốn phía lại không hung thú xung đột, lặng yên tùng một khẩu khí. Chỉ cần có thể chấn trụ hung thú, bọn họ là có thể an toàn vài phần. Đây không phải là sợ. Tô Hoài khẽ gật đầu một cái, cắt đức hắn may mắn. Ngắm nhìn bốn phía cái kia từng cái hình thể to lớn, hình tượng quái dị hung thú, Tô Hoài thuận tay đem Tứ Hung võ đạo lực lượng dung nhập vào Vạn đạo tinh ong trong súng. Bốn phía trên vách đá dựng đứng nối tiếp nhau hung thú, không có một chút động tĩnh ở bên ngoài lúc, cho dù là bán thần cấp hung thú, đều sẽ biểu lộ ra đối với tinh ong thương sợ hãi, nhưng lúc này lại không có một chút biến hóa. Những hung thú này, căn bản cũng không phải là sợ. Sở gì không có động tác, chỉ là bởi vì, đến 4000m, phía dưới vang lên dàn xẹt chỉnh trọng thanh âm. Xuống phía dưới trong đội ngũ, không ít người sắc mặt trắng nhợt. Từ 2.600m đến 7.000m đều là đại đức gãy địa tầng phạm Vi. Càng hướng xuống thì càng nguy hiểm, bên trên còn có thể chứng kiến hung thú, đi xuống liền không chỉ là hung thú ở tại bọn hắn mới vừa kết quả năm. Tám thực cốt hồng thiếu chi ổ dưới, chính là tên là ưu Ảnh thung Lũng đặc thủ khu vực. Ra tốc xuống phía dưới, không cần nói cũng không cần xem. Tô Hoài lúc này nhắc nhở Vân Quốc cùng Kim Tự Tháp nước đám người. Trong sách đối với đại đức đoạn ghi chép chia làm nhiều cái bộ phận, trong đó ưu Ảnh thung Lũng là nguy hiểm nhất cũng quỷ dị nhất đoạn đường trong. Bọn họ đến nơi này, là có thể chứng kiến bốn phía trên vách đá dựng đứng từng đạo hẹp dài khe đá. Khe đá ở tia sáng phản xạ dưới phóng ra một đôi không ngừng chuyển động như chuông đồng mắt to đôi mắt này đặc biệt linh động, phản phất tại xuyên tấu qua khe đá quan sát đến cả thế giới. Mọi người không nên dừng lại, đi xuống phi. Phía dưới cùng, Dặn Sen nói một tiếng, đang cùng khe đá tề bình trong nháy mắt đống nhiên gia tốc. Bên cạnh hắn, bốn người chỉnh tề đuổi kịp, những võ giả khác vây ở chung quanh ở giữa những người này là mang theo hình lập phương. Vô luận như thế nào, trước phải cam đoan bọn họ đến dưới đáy. Nhưng liền tại Dặn Sen thanh âm hạ xuống đồng thời, một đạo nhọn, thanh âm chói tai không có dấu hiệu nào vang lên. Mọi người không nên dừng lại, đi xuống phi. Men theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy một đạo khe đá trước, chẳng biết lúc nào đứng một cái người. người nọ thân hình và mèo, khuôn mặt hư thối, khoác trên người nhìn không ra niên đại uy phục rách nát, dáng vẻ lại cùng dằn sẹn giống nhau đến mấy phần. nguy rồi. chứng kiến thối giữa bóng người, tô hải trong bụng căng thẳng. chương 333, đại Đức đoạn bắt đầu, tuần khắc một cái chính mình. đường xéo bí cảnh, ưu ảnh thung lũng là biết ăn người quỷ dị mang, bất kỳ kẻ nào nói ra cái gì nói, làm một chuyện gì, chỉ cần sản sinh đồng thời xuất hiện, thì sẽ sinh ra khác một cái chính mình. một ngày cùng chính mình có bất kỳ tiếp xúc, sẽ vĩnh viễn mất đi chính mình. ghi nhớ kỹ, không thể nhìn thẳng không nhưng đối với nói, không thể tin ngươi thấy. Trong tài liệu ghi lại ngũ ảnh tung lung thập phần quỷ dị, một ngày xuất hiện khác một cái chính mình, liền đại biểu đã bị để mắt tới rồi. Biết bát hơn chính là, cái này cố ý cảnh tượng vừa xuất hiện, liền có người hoàn loạn. Đó là cái gì? Vân quốc trong đội ngũ, chứng kiến khác một cái răn xẻn mộ dung kiếm đế kinh hô. Đó là cái gì? Sau lưng của hắn, vang lên giống nhau kinh hô, bén nhọn, khiêm người. Mộ dung kiếm đế vô ý thức xoay người, đập vào mi mắt, là khác một cái huyết nhục thối giữa chính mình. Động tác giống nhau, thần tình giống nhau. Thấy rõ này hình dáng, Mộ Dung Kiếm Đế cả người nổi da gà nhất thời, lạnh từ đầu tới chân. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là hắn chỉ vào bên kia, khó tin nhìn lấy. Bên kia, giống như là Lâm Thời tạo thành huyết nhục khối lặp lại bắt đầu lời nói ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là thanh âm the thê truyền vào lỗ tai. Mộ Dung Kiếm Đế chỉ cảm thấy trở nên hoàng hốt. Một giây kế tiếp, hắn cảnh tượng trước mắt liền biến. Không còn là nguy hiểm mọc cung tùng vô tận Thâm Nguyên 30, cũng không có khiếp người huyết nhục thi khối. Hắn phát hiện mình đang ngồi ở Bắc Long Thành trong nhà trước mắt chính là chờ đợi cùng với chính mình trở về Thê Tử cùng Hải Tử. Ta vừa rồi đang làm cái gì kia mà? Hắn nghi ngờ bốn phía nhìn quanh, nhưng rất nhanh ánh mắt chính là sáng lên. Ta ở Bắc Long thành sản nghiệp, lại vẫn ở. Ha ha ha. Hắn hương phấn đánh về phía thế tử. Ngoại giới, Tô Hoài cùng Ân Chính Hạo lẫn nhau đối diện. Trước mắt của bọn họ, Mộ Dung Đế Quân thay đổi xuống phía dưới phi quan tính, dĩ nhiên dừng lại, trực tiếp hướng phía vách đá đi tới. Không chỉ Mộ Dung Kiếm Đế, Vân Quốc trong đội ngũ còn có mấy người, cũng là động tác giống nhau. Phía dưới, những quốc gia khác rơi vào loại trạng thái này càng nhiều. Mỗi người bọn họ đều không bị khống chế đi về phía trước, đi hướng vách đá trên vách đá dựng đứng mỗi một điều ánh mắt vết nước trước mỉm cười xông ra đứng khắc một cái chính mình đây là rơi vào trong nào giác. Phá vọng tân đồng, Khải Minh bạch điểm này, tôi hỏi không chút do dự mở ra phá vọng thần đồng, nỗ lực tìm kiếm nhược điểm của quái vật. Nhưng là cái này là qua, tôi hỏi lại xứng sở ngay tại chỗ. Hòa Sơn. Từng hàng hòa sơn không ngừng kéo dài, từ bên trái đến bên phải, từ bên trên đến phía dưới ở phá vọng thần đồng thị rắc dưới, hoàn cấp võ giả biểu hiện là hỏa cầu, đế cấp võ giả tức là khói báo động. Mà thôi hỏa sơn làm đại biểu, chỉ có siêu phàm, cái này cự đại trên đoạn nhai đến không hết tảng đá vết nước, mỗi một cái trống khe đều thiêu đốt một tòa hỏa sơn. Nói cách khác, bên trong cát dấu là hơn 10 vị siêu phàm. Điều này sao có thể Tô Hải trong bụng kinh hãi, vạn phần kinh sợ. Mặc dù hắn đối với bí cảnh quái dị đã có một cái tâm lý mong muốn, giờ khắc này vẫn là cả kinh không nhẹ. Toàn bộ lam tinh, toàn bộ lật tung rồi, có thể nhảy ra siêu phàm cũng mới hơn 10 vị mà thôi, còn không phải là mỗi một quốc gia đều có. Nhưng là bây giờ, một mảnh quỷ dị vắng lặng trong hoàn cảnh, liền chân thân đều không hiển lộ tồn tại, đã có siêu phàm thực lực, điều này sao có thể? Nguyên bản Tô Hải vẫn là giống như tìm kẽ hở trước giải quyết nhãn phiền toái, nhưng bây giờ đối mặt tất cả đều là siêu phàm tồn tại, đối phương có thể có nhược điểm gì? Tô Hải đại đến một cái, trên vách đá dựng đứng vết nước không dưới mấy chục cái, nói cách khác có hơn 10 vị siêu phàm, làm sao bây giờ? mắt thấy trong đội ngũ, liền gấu tọa cùng đường tọa thần tình đều ở đây biến nào? thậm chí hùng bá đã bắt đầu đi về phía trước. tô hoài tâm niệm địa tiệm, không ngừng suy nghĩ sách lược tương đối. đột nhiên, tầm mắt của hắn chú ý tới một chi tiết. trong tầm mắt, đại biểu cho linh hồn từ sắc quang đoàn ở mỗi một danh võ giả trên người sáng lên, nhưng duy chỉ có những thứ kia đứng ra bắt trước bóng người, lại nhìn không thấy một tia linh hồn quang đoàn. bọn họ hoàn toàn là vật chất. tô nhất thời hiểu rõ. đột nhiên, ánh mắt của hắn dùng mình. trong tầm mắt đầu thú quốc một gã võ giả lướt qua giữa không trung đi tới khắc một cái trước người mình, hắn dường như gặp được người nhà giống nhau, vui vẻ ôm lấy hư thối huyết nhục chắp và thi thể, tương tự điên cuồng đồng thời, tô hải cũng có thể chứng kiến trên thân người kia, từ sắc một chút xíu tiêu tán, chỉ ngắn ngủi mấy giây, trở nên lại không quan thải, trái lại trong ngực hắn huyết nhục đúc thành con rối, trên người ngược lại tỏa ra ánh sáng, hắn nguyên bản đần độn hai mắt chuyển động vài cái, khôi phục thường ngày thông dong, chứng kiến trước mắt khắc một cái chính mình, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, đẩy về phía trước, cái kia linh hồn tản đi võ giả, đã bị cái này dạng đẩy xuống phía dưới mà cái kia hợp lại mà thành võ giả, cũng là hướng Tô Hoài bên này liếc mắt nhìn chằm chằm, xoay người không có vào đến trong khe. Tất cả khí tức cũng theo cùng nhau tiêu thất đế cấp võ giả, làm tinh bên trên chân chính siêu phàm trở xuống đỉnh tiêm, liền chết như vậy. Bị xóa bỏ, bị thay thế, trở thành một cụ vô danh thi thể. Tô huynh, làm sao bây giờ? Ân Chính Hạo nhìn trước mắt tình trạng, lo lắng hỏi Tô Hoài. Còn không đợi được đáp lại, phía sau truyền đến một giọng nói, "Tô huynh, làm sao bây giờ?" Thanh âm khe khẽ xuyên thấu không khí, làm cho Ân Chính Hạo chân mày nhất thời nhân lại. Bởi vì quá mức sốt ruột, hắn cũng trùng Tô Hoài trước mắt, Ân Chính Hạo nhắm mắt theo đôi đi về phía trước, trực tiếp bước lên xa xa khác một cái chính mình. Hắn cũng lâm vào ảo giác chung. Cỏ. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị bắt trước, hiện trường càng ngày càng loạn, Tô Hoài tức giận mắng một tiếng, nhắc tới trong tay vạn đạo tinh ông thương. Bát Hoang Võ Đạo cực ác. Tô Hoài trong cơ thể Bát Hoang Võ Đạo điên cuồng vận chuyển, độc thuộc với Bạch Hổ cùng cùng kỳ Võ Đạo lực lượng trong nháy mắt tụ vào trường thương. Cùng bạo sát khí cùng sát khí tràn đầy mũi thương. Cỏ. Xa xa, một đạo nhọn tức giận mắng vang lên, Bát Hoang Võ Đạo cực Đồng thời, còn có một cái tiểu nhân đứng ở vượng trội trên thềm đài. Cùng Tô Hoài tướng mạo Tương Đồng, từ thối giữa huyết nục hợp lại mà thành. Trong tay không có vũ khí, nhưng phải lấy giống như Tô Hoài động tác. Tô Hoài ánh mắt chỉ nhìn hướng bên kia, một giây kế tiếp trước mắt mà bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng giống là muốn đi xa một dạng. Ông hắn 493 trong đầu thế thần trùng truyền đến ba động. Một đạo liên ý li nhẹ nhàng đảo qua, cái loại này hoảng hốt mê thất cảm giác nhất thời tiêu tán không còn. Đây là thuộc về tinh thần niệm lực phương diện công kích, Tô Hoài nhất thời hiểu rõ. Hắn không chần chờ nữa, nâng lên trường thương dũng nhiên ném. Mang theo lấy tinh hồng cùng đen nhánh nhị sắc trường thương trong nháy mắt xuyên qua hơn trăm thước khoảng cách, xa xa nhắm vào thạch bình đài vững vàng bay đi với anh một tiếng nổ vang trường thương không có vào huyết nhục ngưng tụ thành thân thể của chính mình một cỗ quen thuộc phấn khởi cảm giác chuyển đến vạn đạo tinh ong thương lại có phản ứng hơn nữa so với kích sắt bán thần cấp hung thú thời điểm còn mạnh hơn đây là cảm nhận được năng lượng tô hải có chút kinh hỉ cái này thịt vụn thối rõ ràng nhìn lấy giống như vật chết ai biết vậy mà lại đối với tinh ong thương có tác dụng xem ra cũng không buồn phí tự mình ra tay một lần thu hồi vũ khí tô Hoài mặt lộ vẻ mỉm cười lần nữa đem linh lực như là trong đó vẫn là cùng kỳ cùng bạch hỗ lực lượng vương hiểu bất quá so sánh với vừa rồi, lực lượng bành trướng mấy chục lần. Tô Hoài phía sau, hung lệ pháp tướng hiện lên, trường thương trong tay đỏ đèn quân quý. Tay hắn cầm trường thương, xuống phía dưới Huy Vũ. Một đạo lóe ra đỏ thấp lớn đại thương nhận, từ mũi thương bên trên bay ra, bay về phía phía trước. Mũi thương rủ sao lộ tuyến bên trên, mộ dung kiếm đế đóng chặt lại nhãn. Hắn còn đắm chìm trong chính mình huấn cảnh trung, toàn bộ không có ý thức được bên ngoài chuyện gì xảy ra. Nhưng khi mũi thương sắp đến trước người huynh đệ, thân ở trong giấc mộ dung kiếm đế, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Chương 334, đại đức đoạn hiểm ác đáng sợ, đến đệ tứ tầng. Có thể ảnh hưởng nhân ý thưởng thức không chỉ có huyễn cảnh, sát khí cũng có thể. Trước đây Tô Hoài ở Bạch Hổ Văn Bia dưới tìm hiểu, khổng lồ Bạch Hổ sát ý kém chút làm cho hắn biến thành chỉ biết giết hại ngốc tử. Lúc này hắn đem Bạch Hổ võ đạo vận chuyển tới cực hạn, ngưng tụ ở trường thương ở trên sát ý mặc dù không đã đủ vận mẹo tâm thần, nhưng chỉ là cùng huyễn tưởng đối kháng cũng đủ rồi. Mũi thương xẹt qua vết đá, vài tên nguyên bản rơi vào huyễn cảnh cuốn quýt si mê võ giả, lập tức có phản ứng. Ngự Linh Đế nguyên bản đóng chặt lại nhãn, chìm trong chính mình huyễn cảnh Trung. Trong giấc mộng, hắn cùng với một gã phu nhân ngồi ở cao đường, tràn ngập dáng vẻ vui mừng trong đại sảnh đứng đầy người trước mặt một đôi mới nhân vu phụ tay nắm tay bộ dạng chính mình cúc cung đây là một hồi đang ở cử hành bên trong hôn lễ mà nhân vật chính của hôn lễ là con của mình có thể đung nhiên một câu ngang nhiên sát khí tự dưng hiện lên vặn vẹo hết thảy trước mắt là vật gì mạnh cảm giác khó chịu làm cho ngự linh đế tuần nổi lên chân mày hắn nhớ xua tan này cổ sát ý nhưng là nhìn quanh một tuần cũng không có tìm được sát ý khởi nguồn lần nữa nhìn về phía trước mắt con trai thân ảnh vặn vẹo bốn phía thanh âm đang ở đi xa không phải không được chứng kiến loại cảnh tượng này hắn lắc đầu chống cự nhưng là sát khí càng ngày càng mạnh trước mắt vặn vẹo trong cảnh tượng mặt của con trai bên trên tràn đầy vô tận hung ác, vẻ mặt cười lạnh, giơ tay lên. trong tay của hắn nắm một thanh đao nhọn, đang muốn hướng bên người thế tử đâm. dừng tay. ngự linh đế kinh hô, giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. theo sát phía sau, hắn phát hiện bên cạnh thế tử, xa xa binh khách cũng đều dồn dập dơ lên ao, hung ác trên gương mặt đều là không che giấu được sát ý. không phải, đây không phải là thật. ngự linh đế bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, kịch liệt gật đầu. chân chính thế tử, không thể nào là loại điều này sắc mặt, càng sẽ không đối với mình có ác ý hơn nữa. con ta, không phải đã chết trận sao? nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt, nhìn nữa trước mắt hướng chính mình thê tử hạ sát thủ nhi tử thân ảnh, ngự linh đế thấy thế nào làm sao giả tạo? hắn trùng điệp lắc đầu, tâm niệm biến đến kiên định. cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến mất, bốn phía hoan thanh thiếu nữ biến thành quái dị tê minh thét chói tai. ngự linh đế hoảng hốt mở mắt, thấy là một cái từ thịt vụn tạo thành hầu như không còn sinh khí thi thể. đồng thời mình cùng cổ thi thể này khoảng cách, bất quá mấy cm. phản ứng lại trong nháy mắt, ngự linh đế giống như điện giật lùi lại. trong thực tế tâm tư một lần nữa tiếp nối, hồi tưởng cảnh tượng trong động, ngự linh đế trong lòng dâng lên hành một cỗ át nếu như không có tỉnh lại chính mình đã chết như tử, còn muốn bị cố này xấu xí thi thể đóng vai bao lâu? Ngự linh đế trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, trong mắt phun ra lửa giận. giả mạo con ta, chết! hắn trợn quát một tiếng, phía sau pháp tướng hiện hiện, hình thú năng lượng bài sơn hải đảo vậy đánh ra. một giây kế tiếp, thi thể hóa thành một bãi đen kỹ thuật thủy. xử lý xong thi thể, ngự linh đế ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thân, phát hiện một đạo mũi thương xoa thân thể hắn bay đi, rơi hướng phía dưới người nhiều hơn. trên xuống cái này cổ mãnh liệt sắc ý, chính là thức dậy hắn chốt. xa xa, tôi hoài đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mắt nữ linh đế nhất thời hiểu được là tô tọa cứu mình, đa tạ tô tọa xuất thủ cứu giúp, hắn xa xa chắp tay thi lễ, nữ khí chân thành nói lời cảm tạ. Chỉ chốc lát sau, nói lời cảm tạ tiếng tiếp nhị liên tam vang lên, đa tạ tô tọa, đa tạ tô viện trưởng. đều là vân quốc cùng kim tự tháp nước võ giả, bọn họ một ít mắt lửa, cũng bởi vì sát khí ảnh hưởng, phân chia ra hiện thực cùng huyết cảnh, thoát khỏi bị an dơi phiêu lưu. vạn đạo tinh ngóng thương hủ ở hải gia khí nhận vẫn chưa lúc đó đình chỉ, ở tô hoài linh hồn lực dưới sự khống chế bay về phía càng dưới thấp. Nếu là lúc trước, nước khác võ giả sống hay chết tô hoài sẽ không chú ý, nhưng bây giờ tình huống đặc thù. Cứ không lúc nào cũng có thể xâm lớn những người này chính là lam tinh đứng đầu nhất chiến lược không thể hao tổn ở bí cảnh chung ở sát khí dưới ảnh hưởng rơi vào hảo ảnh võ giả dồn dập tỉnh lại nhận thấy được là tô hoài giải khai cứu mình nội tâm kinh ngạc lại may mắn nói lời cảm tạ tiếng liên tiếp không ngừng đừng ở chỗ này kéo dài mau sớm xuyên qua vùng đất này tô hoài chưa làm đáp lại như linh chém sát lên tiếng nơi này quá nguy hiểm mặc dù mình có hế thần trùng bảo hộ sẽ không bị ảnh hưởng nhưng những người khác không được hơn nữa những thứ này khe đá phía sau cái kia thiêu đốt hỏa sơn đại biểu cho từng vị siêu phàm nếu như lao tới tất nhiên thương vong thảm trọng Trải qua to hồi nhắc nhở, đám người phản ứng kịp, biết nơi đây không thể ở lâu, vội vàng xuống phía dưới. Mấy ngàn mét khoảng cách, ở đế cấp võ giả tốc độ cao nhất trụ xuống dưới, rất nhanh thì đến đầu. Giảm xuống đến 5000m cao độ, còn dư lại cuối cùng 2000m là có thể đạt đến đệ tứ tầng. Đến nơi đây lúc, rất nhiều quốc gia võ giả đều đã xuất hiện hao tổn. Phía dưới cùng tinh quốc bộ đội, tổng cộng mới 11 gã đế cấp võ giả, thoáng cái chết chỉ còn cử mệnh. Những quốc gia khác cũng có hoặc nhiều hoặc ít thương vong. Nhưng bây giờ không phải là hối tiếc thời điểm, bởi vì bọn họ đến rồi mới khu vực. Đây chính là thuyền trì di tích sao? Ân chính hạ quan sát bốn phía, cho đã mắt kinh ngạc. Bốn phía trên vách đá dựng đứng đã không có khe đá, lại nhiều hơn rất nhiều phá toái chiến thuyền. Những thứ này chiến thuyền mặt ngoài hiện hiện ra cùng vách đá nham thạch màu sắc giống nhau, dường như chìm ngỉm dưới đáy biển, trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, bị nham thạch bao trùm giống nhau. Những thuyền này trên có bạch thuộc khự quái, tận khả năng từ trung gian dưới. Tô Hoài bình tĩnh nhắc nhở đám người, từ trên nhìn xuống đi, có thể chứng kiến những thứ kia vượt trội thuyền chìm bên trên, chứng cứ màu nâu nhuyễn thể quái vật đây là bán thần cấp hung thú, xúc tu thật dài lại kiên cố lấy trải qua nơi này hoặc rơi xuống phương hung thú làm thức ăn, bọn họ xúc tua biết bắt lấy thực kinh quá nơi này sinh vật chỉ có ở giữa nhất mới là an toàn đám người đều biết được điểm này nhất tệ rời đến trung tâm nhất nhưng đầu thú quốc hữu một gã võ giả hơi chút chạy hướng lộ tuyến trong điện quang hỏa thạch ba cái xúc tua từ thuyền chìm bên trên vương a người võ giả kia bị xúc thủ bao lấy thân thể bị xé thành tam đoạn tiếng kêu thảm thiết chưa hạ xuống cũng đã triệt để chết hết các quốc gia võ giả nhìn tim đập nhanh không dám dừng lại thêm một giây rất nhanh lại 1.000 mét khoảng cách xuống phía dưới bọn họ đi ra thuyền chìm di tích bốn phía trên vách đá dựng đứng đã không có truyền chim, biến thành rất nhiều đã đủ dung nạp vài xe tải thông qua đen nhánh động lớn. liên quan tới động lớn ghi chép chỉ có không nên tới gần. bọn họ tạm thời không có nguy hiểm. giặt sen phải ở chỗ này cài đặt tầng thứ ba tham chắc khí, nếu như gặp được nguy hiểm, khẩn cầu tô tiên sinh xuất thủ tương trợ. tô Hoài bên thai truyền đến một giọng nói, là bờ kẻ khiêm tốn đi qua tiến đến trước đưa tặng thư từ qua lại thiết bị đang nói chuyện với hắn. túi đầu nhìn lại chỉ thấy giặt sen đám người đình chỉ giảm xuống, đang ngục quan thấp thỏm ngẩng đầu xem cùng với chính mình. đối với điều thỉnh cầu này, tô hải không có cự tuyệt. Điều tra rõ hư không xâm lấn cùng bí cảnh trấn tướng, cùng thăng cấp siêu phàm giống nhau trọng yếu. Tại hắn sau khi đáp ứng, phía dưới dàn sẻn liền được gợi ý hắn hướng Tô Hoài gật đầu phía sau, mang theo vài tên võ giả bay về phía động lớn. Những người khác tiếp tục hướng xuống, Tô Hoài ở cao hơn tiếp ứng tinh quốc võ giả. Nếu là thật xuất hiện nguy hiểm, hắn tùy thời có thể tương trợ. Cũng may, bọn họ hành vi không có dẫn phát cái gì ngoài ý muốn đi vào không có mấy phút, cái kia trong động liền sáng lên tia sáng, một gã võ giả lưu lại, những người khác theo dàn xẻn bay ra động lớn. Tô Hoài chỉ cảm thấy bọn họ đi ra lúc người, dường như so với đi vào thời điểm nhiều một chút nhưng dàn sen một chuyến đều không phản ứng gì, tô Hoài cũng không có quá để ở trong lòng. tiếp tục hướng xuống, càng ngày càng sâu, sau cùng một nghìn em mở trầm rướt, phía trước rộng mở trong sáng. đệ tứ tầng, cự nhân sân nhà, bay ra đại đức gây địa tầng, thân ở giữa không trung xuống phía dưới nhìn xuống, đây là một mảnh nhìn không thấy bờ bến cự đại không gian. phía dưới toàn bộ đều vượt quá tưởng tượng đại, mỗi cái trồng chọn vật hướng lên trời sinh trưởng, rõ ràng chỉ là một bá hoa, cao độ lại vượt lên trước lam tinh ở trên trăm năm đại thụ. giữa không trung còn có thể chứng kiến rất nhiều phi hành hung thú, tinh tế cảm thụ. So với ba tầng đồng nặng gấp mấy lần hư không thần lực gần chứa ở trong không khí, làm người ta vui vẻ thoải mái. Mười đạo thần hoàn có thể ở chỗ này đúc cơ." Hung bá mặt lộ vẻ mừng rỡ. "Lúc đi vào hư sư nói qua, càng hướng xuống hư không thần lực càng là tinh thần đồng nặng, nhưng mười đạo thần hoàn ở đệ tứ tầng cũng đủ để đúc cơ. Các quốc gia rất nhiều võ giả cũng đều tươi cười rạng rỡ ở đã trải qua hung hiểm như vậy giảm xuống quá trình phía sau, cuối cùng đã tới có thể đúc cơ địa phương, không cần xuống chút nữa bay." Tầng thứ ba đều suýt chút nữa thì nửa cái mạng, đệ tứ tầng khẳng định càng thêm hung hiểm, nhưng dù sao cũng hơn xuống phía dưới đệ ngũ tầng tốt. "Chúng ta đi tìm kiếm đúc cơ linh đại A vẫn?" Tầng này có siêu phàm hung thú ẩn hiện, tận lực hành động chung. Tô Liễm Tử ạ nước võ giả không kịp chờ đợi kết bạn đi xuống bay đi, nhưng quốc gia khác võ giả cũng đều không dằn nổi đuổi kịp. Tô Tọa còn tiếp tục đi xuống sao? Ngự Linh Đế không xác định nhìn về phía Tô Hoài. Chương 335, Quỷ dị không gian, khiêu động trái tim. Hắn có 16 miếng thần hoàn, tốt nhất nhất định là đi đệ ngũ tầng đốc cơ. Nhưng ở đại đức ghế địa tầng trung trải qua nguy hiểm, làm cho hắn đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi. Tầng thứ ba còn như vậy, nếu như xuống chút nữa, không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì ân chính hạo cười sang sẵn nói, đương nhiên là tiếp tục đi xuống. Đừng tọa ngươi nhưng có 16 miếng thần hoàn đâu, tầng này thần lực có thể không phải đủ để cho ngươi đúc cơ." Từng Tô Hoài gật đầu đáp lại xuống chút nữa a. Tầng này thần lực mặc dù so sánh lại tầng thứ 3 đồng nặc, nhưng với hắn mà nói vẫn là quá ít. 61 miếng thần hoàn, nhất định phải nhất tinh tuần nồng nặc hư không thần lực. Nghĩ tại này đúc cơ có thể theo ta đi tìm kiếm đúc cơ linh này muốn tiếp tục đi xuống có thể đi đệ ngũ tầng nhập khẩu chờ đợi, đối đãi ta thăm dò hết nơi này có thể cùng nhau xuống phía dưới. Đang lúc mọi người trong khi chờ đợi, tôi Hoài làm ra quyết định đột phá là chuyện của mình, tôi hỏi sẽ không nhúng tay quá nhiều. Hắn sau khi nói xong phóng xuất hư không vạn chân ngân long, ngồi lên ngân long phía sau lưng bay về phía phía dưới. Dưới chân, một vài chỗ lóe ra ánh sáng màu tím, tựa hồ là mắt trần có thể thấy hư không năng đo mực nước tinh. Càng xa xăm, một viên tre trời cổ thụ lớn át sở hưu thực vật, cành lá thâm nhập tầng mây, tìm không thấy đỉnh cao. Cùng cái kia hung thú hóa hình mà thành người phong thích ra pháp tắc giống nhau như lúc Một đạo chói mắt cổ sáng năng lượng cùng cổ thụ trùng hợp, đâm vào đỉnh đầu đám mây. Mà giống nhau con trụ, ở trong tầm mắt trong không gian, còn có nam đạo đã sớm quyết định làm cho ngân long đột phá hành, nhưng từ tiến nhập bí cảnh, hắn còn chưa lành tốt tham dò quá, đến rồi bỗng tầng cũng lản nên thăm dò một chút. Tô Hoài rời đi, chúng đế hai mặt nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định. Hai mươi mấy danh đế cấp quyết định ở bốn tầng đúc cơ, theo Tô Hoài phi xuống phía dưới rậm rạp tùng lâm. Hiện trường lưu lại ngoại trừ ân chính hạo cùng ngự linh đế, âm đế quân bên ngoài, còn có Vân Quốc cùng Kim tự tháp nước bảy tên mười miếng ở trên thần hoàn võ giả. Bọn họ lưỡng lự một lát sau, hướng trung tâm nhất bay đi đi đến đệ ngũ tầng lối vào, liền tại đệ tứ tầng trung tâm linh đài trong biển hoa. Chỉ cần ở bên kia chờ đấy là tốt rồi, đệ tứ tầng được xưng là cự nhân đình viện, nhưng kỳ thật toàn bộ đệ tứ tầng diện tích cự đại, hơi chút đi qua mấy ngàn mét, chính là hoàn toàn bất đồng cảnh sắc. Tô hoài bay đến phía dưới, hai chân rơi xuống thực sự, bốn phía đều là cự đại thực vật thân dễ. Thực vật phía trên dường như lá sen cảnh lá triển khai, che lấp đỉnh đầu ánh nắng, bọ ra tảng lớn bóng ma. Tô hoài cẩn thận 670 cẩn thận về phía trước, thời khắc phòng bị khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cùng sau lưng Tô hoài bay xuống võ giả, đồng dạng không dám có một tia sơ suất. Bọn họ cảnh giác cùng sau lưng Tô hoài, quan sát đến bốn phía. Một đường hành quá cảnh sắc kỳ dị lá sen rừng tây, đi vào một mảnh tráng kiện cao lớn cây cối tù lâm, bọn họ không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Nhưng nơi này là đệ tứ tầng, qua lại hung thú yếu nhất cũng là bắt dai thậm chí còn có thưa thất siêu phàm hung thú, sở dĩ không dám khinh thường chút nào. mau nhìn nơi đó, tránh hành đi ở giữa, có người ngạc nhiên hô to. theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một viên đại thụ cảnh lá bên trên, quỷ dị sinh trưởng một đóa so với người còn lớn hơn một vòng nụ hoa, dường như hoa sen giống nhau triển thai, hiện lộ ra trong suốt lưu quang. đúc cơ linh đài, mọi người nhất thời vui vẻ. cái kia nụ hoa chính là đúc cơ linh đài. mỗi một chỗ đúc cơ linh đài cũng không tương đồng, nhưng xung quanh lưu quang là tất cả đúc cơ linh đài đặc điểm chung. phát hiện trước nhất linh đài kim tự tháp quốc võ giả không kịp chờ đợi bay lên, nhằm phía đầu đỉnh nhưng một giây kế tiếp, thân hình của hắn chính là một trận đám người hoảng sợ phát hiện, lỗ tai của hắn, ánh mắt, trong lỗ mũi đang không ngừng chảy ra máu đỏ tươi, cả người da rẻ càng là có vỡ vụn cảm giác. Thăng lên phụ tải, đám người bỗng nhiên tỉnh ngủ, tầng thứ tư phụ tải không lại lại tựa như lại tựa như trước hai tầng ôn nhu như vậy, hơi chút hướng về phía trước một đoạn, đều có thập phần nghiêm trọng phản vệ. nhưng người võ giả kia không muốn buông tha, khẽ cắn môi, đôi cứng lấy mãnh liệt không khỏe, bay qua trăm mét khoảng cách, rơi xuống nụ hoa bên trên. lúc này, thân thể hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên mặt càng là nhìn không thấy một điểm màu da chỉ còn lại có huyết dịch đỏ thắm biến đến cực kỳ suy yếu thế như vậy một màn tôi hoài đối lên thang phụ tải có càng thêm khắc sâu hiểu rõ cái này ngẫu nhiên là dường như quy tắc một dạng tồn tại bất luận đế cấp vẫn là siêu phàm đều nhất định muốn thừa nhận 100M em khoảng cách biến thành cái này dạng trở về lúc mấy ngàn thước cao độ sẽ biến thành cái dạng gì cũng khó trách hi sư nói có thể từ bí cảnh quy lai giả lắc đắc không có mấy càng hướng xuống loại này phụ tải đối với võ giả hạn chế lại càng lớn khả năng một số người hoàn thành nút cơ còn không có trở về thì chết ở tăng lên phụ tại dưới những võ giả khác lúc này tâm tình cũng nặng hơn thêm vài phần bay lên nụ hoa võ giả cố nén thân thể không khỏe ngồi xếp bằng xuống, trong tay hiện ra 10 miếng thần hoàn, lặng lẽ rót vào linh lực, thần hoàn mặc bộ cánh tay. Sau một khắc, trong không gian sung túc hư không thần lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hối hướng bên kia. Nụ hoa ở trên lưu quang biến thành thâm tử sắc đồng thời, võ giả trên cánh tay thần hoàn cũng biến mất, mười đạo vòng tròn tại hắn quanh thân hiện hiện, đưa hắn che phủ ở trong đó. Đây là đã bắt đầu đúc cơ. Kim tự tháp quốc một nửa võ giả giữ lại đúc cơ là một cái bị động quá trình, trong khoảng thời gian này võ giả tự thân cái gì cũng làm không được mà ở trong đó lúc nào cũng có thể có hung thú ẩn hiện, sở dĩ các quốc gia võ giả tiến đến trước, liền làm tốt lắm trợ giúp lẫn nhau chuẩn bị. Từ bọn họ thủ vệ đồng bạn đúc cơ đợi đối phương hoàn thành đúc cơ phía sau, có thể trái lại bảo hộ không có đúc cơ nhân. Những người khác tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, càng nhiều hơn đúc cơ linh đài bị lần lượt phát hiện. Có chút ở giống nhau trục hành bên trên, có chút thì tại trên cao, hơi chút gần một chút còn có thể trực tiếp bay qua, nhưng lại cao cũng chỉ có thể bỏ qua. Thằng đến lại tìm đến một chỗ đúc cơ linh đài, bá ngồi lên phía sau, Vân Quốc lấy mộ dung kiếm đế cầm đầu cuối cùng vài tên võ giả lưu lại hộ pháp. Tô Hoài liền ngồi lên Ngân Long, bay về phía xa xa Đúc Cơ là một cái quá trình khá dài, chính mình không có khả năng một mực tại này hộ vệ, dẫn bọn hắn tìm được Đúc Cơ linh hải, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ lúc này hắn sở thân ở vị trí, đã là một mảnh cự đại lòng trào đi lên trước nữa một ít, vô số cự đại vết rách xuất hiện ở trước mắt, lơ lửng ở vết rách phía trên nhìn xuống dưới, dưới chân cũng không phải thâm nguyên, mà là một mảnh xanh biết thực vật hình thành rừng rậm, Bí cảnh đệ tứ tầng tầng tầng lớp lớp, từ dưới mặt đất đi, lại là một tầng mặt đất. Tô Hoài qua vết rách, khu xử Ngân Long bay về phía xa xa ánh mắt phía trước chính là một đạo cường tráng rượu nhãn trụ. Hắn muốn đi thăm dò cái này của ánh sáng căn nguyên. Đúng lúc, Ngân Long lại truyền đến một trận tâm tình hưng vấn. Phát hiện hư không năng đo mực nước tinh rồi hả? Tô Hoài trong bụng hiểu rõ ở trên không thời điểm là hắn có thể chứng kiến tiềm thức tự sắc, nghĩ đến chính là năng lượng thủy tinh. Hiện tại Ngân Long hưng phấn ơn chứng điểm này. Nhẹ nhàng vô Ngân Long đầu, Tô Hoài khẽ cười nói, đi thôi, để cho ngươi cũng tốt tốt hưởng thụ một chút. Ngân Long nhất thời hưng phấn tê mình, cấp tốc bay về phía trước. Lướt qua ngàn mét khoảng cách, Ngân Long một đầu đâm vào phía dưới một cái khe. Lướt qua vết nước, Tô Hoài cảm giác được trước mắt nhiên sáng lên. Tàng lớn nu hòa ánh sáng màu tím đập vào mi mắt, dưới chân dĩ nhiên là một mảnh vườn hoa. Mảnh này vườn hoa cái này tổng nhìn không thấy lá xanh, chỉ có một đóa đóa cao mấy chục mét hoa kính, hoa kính đỉnh cao rũ xuống vượt lên trước một mét cự đại nụ hoa, như đồng tâm tạm vậy nảy lên, tràn lan ra trong suốt ánh sáng màu tím. Ngân Long Phảng phát thấy được thức ăn hùng hải tử, vội vàng bay về phía nụ hoa, rơi vào vườn hoa trong nháy mắt, mau trở về tản ra thần niệm cảm ứng. Phát hiện những thứ này nụ hoa trung ẩn chứa hư không năng số lượng, so với đế hoàng săn bắn bí cảnh bên trong hư không năng đo mực nước tinh tinh thuần nồng nặng vô số lần. Phòng đoán cẩn thận, một quả này nụ hoa liền ẩn chứa vượt lên trước trên trăm khối thủy tinh ẩn chứa hư không năng số lượng, mà cái này dạng vườn hoa. Tô Hoài ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là, Ngân Long tê minh không ngừng, trên người ngân sắc vân giáp mở ra, một cỗ hấp lực tản ra. Bốn phía nụ hoa ở trên hư không năng số lượng, dường như vũ khí một dạng thoát ly, hồi hướng ngân long. Bị ngân long hấp thu hư không năng lượng nụ hoa đồng thời héo rũ, truy lạc. Tiếp tục như vậy, ngân long giác tỉnh huyết mạch chắc là chuyện vãn đã đông tuyển. Tô Hoài cũng hưng phấn dị thường. Hiện giai đoạn ngân long, thân thể đã trưởng thành đến cực hạn, vô tuyến tiếp cận 10 và mét, còn muốn trưởng thành đã không thể nào chỉ có giác tỉnh kim long huyết mạch mới chỉ có tiếp tục đi lên trưởng thành cắn nuốt tốc lượng hư không buồn nguyên tinh hạch có một phần vạn sát suất tỉnh lại huyết mạch mở ra trung cực hư không vạn chân kim long hình thái có thể so với siêu phàm thần cấp thu được xé rách hư không xuyên việt hư không năng lực đây là thu được ngân long là hệ thống giới thiệu hư không buồn nguyên tinh hạch chưa từng thấy vốn lấy ngân long hưng phấn tung tăng phản ứng đến xem những thứ này nụ hoa cũng có thể so với cho dù là không không không một tỷ lệ tỉnh lại huyết mạch cái này mảng lớn vườn hoa cũng đủ rồi ngươi tiểu tại này cắn ta lưu lại ngân long ở vườn hoa trung tôi bay về phía phía trước cột ánh sáng chói mắt khoảng cách càng gần, hắn muốn đi rõ rõ đến tận cùng. cái gọi là hư không đúc cơ bí cảnh, cái gọi là hư không xâm lấn rốt cuộc là cái gì, cũng nên có cái đáp án. bay qua mấy ngàn thước khoảng cách, trước mắt là một mảnh cao ngất sơn mạch. sơn mạch phía sau chính là chói mắt thuần trắng quang trụ, từ nơi này nhìn lại, quang trụ chừng mấy trăm người ôm hết trắng kiện, bán kính ít nói cũng có hơn trăm thước. sơn mạch cao vút, bởi vì tăng lên gánh vác tồn tại, tô hải không cách nào trực tiếp phong qua. tốt ở phía dưới trên bình nguyên có vết rách tồn tại, xuống phía dưới phi hành rơi vào vết rách phía sau, trước mắt rộng mở trong sáng. về phía trước nhìn lại. Phía dưới là hoàn toàn chống chạy đất bằng phẳng. Mảnh này trên đất bằng có khe rãnh rõ ràng giới hạ, dường như cự đại gạch men sứ lật thành ra quảng trường, rõ ràng là xuất từ nhân thủ. Mai chói mắt thuần trắng quan trụ liền ra từ quảng trường này trung lương. Theo không ngừng bay vào, thuần trắng quang trụ đập vào mi mắt. Cái này quang trụ không giống tứ hung tứ tượng văn bia đột phá lúc tản ra, có thể cảm ứng được các loại khí tức. Ngược lại không gì sánh được bình hẳn, tựa như bốn phía tầm thường sự vật giống nhau, không có bất kỳ dị thường. Nhưng cái này bán kính hơn em mở cự đại quan trụ, bản thân liền là lớn nhất dị thường. Phá vọng thần đồng, Khải. Tô Hải mở ra phá vọng thần đồng dự định tìm tòi kết quả. Ở thân đồng trong tầm mắt, quang trụ biến đến không lại chói mắt. Màu sắc của nó chuyển thành tinh hồng, là một đạo ngất trời của máu, khủng bố, khiếp người. Đúng lúc, một luồng khí tức kinh khủng lấn cận. Quay đầu nhìn lại, một tòa cuồng bạo một số gần như phun ra hỏa sơn đập vào mi mắt. Một chỉ trên đầu sinh quỷ dị huyết quan, đầy người cánh chim, lại sinh một đôi cánh bằng thịt đặc biệt sinh vật. Khổng lồ sinh vật từ chỗ cao xoay quanh đánh xuống, cuồng bạo lực lượng như muốn đem người thôn phệ. Siêu phàm hung thú, có thể lấy hỏa sơn hình thức xuất hiện ở phá vọng thần đồng trong tầm mắt, chỉ có siêu phàm. Trong bụng cảnh giác, Tô Hoài không chút do dự vận chuyển bát hoang vóa đạo. Đồng dạng đặc biệt ngàn mét pháp tướng ở sau lưng hiện hiện, Vạn đạo tinh ong thương cũng chợt xuất hiện ở trong tay. Hắn chuẩn bị xong tùy thời triệu hoán hư không vạn chân ngân long ở đệ tứ tầng gặp gỡ siêu phàm hung thú không thể tránh né, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp ứng đối. Nhưng quỷ dị là, đỉnh đầu đặc biệt sinh vật vẫn xoay quanh đi xuống, thẳng đến rơi xuống đất, cũng không có đối với Tô Hoài phát động tiến công. Giống như là không thấy được Tô Hoài giống nhau, siêu phàm hung thú cánh bằng thịt đâm trên mặt đất, dường như tẩu thú một dạng tứ chi thay thế đi về phía trước, không ngừng đi phía trước, đi vào cự đại trong cột ánh sáng. Một giây kế tiếp, thân ảnh của nó tại chỗ biến mất một màn này làm cho tô hoài kinh nghi bất định, chậm chạp không có thể phản ứng kịp. nhưng giống nhau tình huống, rất nhanh lại xảy ra. xa xa trong bụi cây tất tất tốt tốt, một chỉ quay thân hai cánh, lớn răng lộ ra ngoài bát dài hung thú từ đó lao ra. nguyên bản bạo ngược hung thú đi tới trên quảng trường lúc, biến đến bình tĩnh dị thường. nó cũng không nhìn tô hoài tồn tại, đi vào trong cột ánh sáng, tiện đà tiêu thất. đây rốt cuộc là địa phương nào? tô hoài thần tình nghiêm trọng, đối với nơi này càng hiếu kỳ hơn. hắn lại chờ đợi hồi lâu, lần lượt có hung thú xuất hiện, đi vào trong cột ánh sáng tiêu thất. suy nghĩ khoảng khắc, nghĩ đến mở kẽ khiêm tồn nói. Bí cảnh có thể cùng hư không xâm lấn có quan hệ, tô Hoài liền tắn răng, nhấc chân bước lên quang trụ. Nếu bằng vào nhìn không ra cái gì, vậy thẳng thắn tiến vào bên trong tốt lắm. Đi tới quang trụ trước, tô Hoài hơi chút lưỡng lự, liền nhấc chân bước vào trong đó. Không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, tô Hoài sắp nhập vào trong cột ánh sáng. Một mảnh tinh hồng chung, cái gì cũng nhìn không thấy. Thế nhưng đấu chuyển tinh di cảm giác, tô Hoài rõ ràng cảm giác được. Giống như là quá khứ ngàn vạn năm, lại muốn là trước mắt trong máy mắt, không có dấu hiệu nào. Trước mắt tinh hồng rút đi, tô hải phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh xương ngủ trong không gian mảnh không gian này mênh mông không gì sánh được, bốn phía ngầm lung vũ khí phảng phất không có phần cuối. Trước mắt trên đất trống, một tòa mấy trăm thước cự đại hình vuông đài cao đứng vững. Đông một đông, đông. Tiếng vang trầm nặng có quy luật từ đài cao bên trên truyền đến. Nhìn một cái, đài cao biểu hiện ra đỏ thẫm ánh sáng ảo, làm như lại tựa như một, mặt trên khắp dầm dạp chẳng chỉ đặc biệt văn lộ, giống như là văn tự, hoặc như là kỳ dị phù họa Văn lộ trải rộng toàn bộ đài cao, từ dưới đi lên không ngừng kéo dài, cho đến đứng sừng sững ở tứ giác bốn đạo trên tấm bia đá. Đài cao bốn phía còn có bốn cái hướng lên thêm đá. Hình vuông đài cao bốn phía có bốn cái kéo dài hướng lên thêm đá. Bốn đạo thạch địa đứng sừng sững ở bốn cái góc trên. Tô Hoài đi tới trước đài cao, dọc theo thềm đá bước về phía trước, không có cảm nhận được tăng lên phụ tải, Tô Hoài từng bước một tiến về phía trước. Đông, đông, đông. Càng la lớn cận, âm thanh càng là rõ ràng. Bước trên cuối cùng một đạo thềm đá lúc, đài cao bên trên cảnh tượng đập vào mí mắt. Nhưng khi nhìn thấy phía trên sự vật lúc, Tô Hoài tùy nhiên cả kinh đại cao bên trên khắc lấy về nào pháp trận vận lộ, nhất trung tâm vị trí, rõ ràng là một viên cự đại trái tim. Tiếng vang nặng nề, chính là viên này mười mấy thước trái tim đang nhảy nhót, tim mỗi một lần nhảy lên. Cắt ra trong huyết quản đều sẽ phun ra tiên huyết, rơi ở trên bãi đá, tụ vào đến khe rãnh trùng. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, vượt ra khỏi Tô Hoài dữ liệu. Hắn lúc này vận chuyển võ đạo, cảnh giác phòng bị bắt đầu bốn phía. Chương 336, còn mạnh hơn Bát Hoang võ đạo, bóp méo ký ức. Nơi này căn bản là bởi vì kiến tạo tế đàn, mà cái này quả giống như người trái tim, so với nhân loại đại trô vô số lần trái tim, vô cùng quỷ dị. Thế nhưng phòng bị nửa ngày, bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trên tế đàn khiêu động trái tim, dường như suốt lập ngàn vạn năm tuyên cổ bất biến giống nhau, thủy trùng kéo dài. Xác định không có nguy hiểm phía sau. Tôi Hoài cẩn thận quan sát bốn phía. Mảnh này mông lung trong không gian, ngoại trừ một tế đàn không có vật gì. Bốn phía đều bị nồng đậm hồng sắc vũ khí che, khiêu động tự đại trái tim, chính là trong bầu trời này duy nhất tồn tại ánh mắt để lên tế đàn, huyền ảo văn lộ đập vào mi mắt, đây là coi trọng vài lần, tôi hỏi thì có một cố khí huyết quần cuộn cảm giác. Đây chẳng lẽ là võ đạo? Tôi hỏi nhớ lại đệ một lần tìm hiểu tứ hung văn bia thời điểm, cũng có quá loại cảm giác này. Tâm niệm vừa động, Bồ đề kim tiền xuất hiện ở trong tay. Chính mình tìm hiểu không được, cũng không đại biểu không cách nào tìm hiểu. Tôi hỏi ném ra Bồ đề kim tiền. Kim tiền vô cánh Một vòng liên y liễu tản ra, trên tế đàn huyền ảo văn lộ sáng lên yếu ớt thường mang. Có hiệu quả, thấy như vậy một màn, Tô Hoài nhất thời tâm hỷ. Có thể thả ở loại địa phương này võ đạo khẳng định không đơn giản, nói không chừng phải không yếu hơn bắt hoàng đặc thù võ đạo. Theo kim tiền liên y thì từng vòng quét tán, văn lộ bên trên ánh sáng màu đỏ từng bước thay đổi ánh sáng. Tô Hoài hầu như có thể khẳng định, cái này võ đạo không đơn giản. Cho dù là tứ hung tứ tượng văn địa, Bồ đề kim tiền cũng là đi lên có thể tìm hiểu, mà không phải giống như bây giờ, một lần lại một lần đi kích hoạt. Nếu như có thể hoàn thành tìm hiểu, đối ta võ đạo tất nhiên rất có ích lợi. Tô bắt đầu mong đợi. Nhưng hiện tại trên tế đàn văn lộ toàn bộ sáng lên lúc, xa xa nồng hậu vũ khí lại giống như là có cảm ứng giống nhau bắt đầu khuếch tán. Không bị bao phủ không gian từ từ nhỏ dần, sương mù dày đặc càng ngày càng gần, cho đến triệt để xuống lại tế đàn. Đông, đông, đông. Trái tim vẫn còn ở nhảy lên, Tô Hoài lại cảm giác được đấu chuyển tinh di cảm giác lần nữa truyền đến. Chỉ một sát na võ thuật, trước mắt một lần nữa tỏa ra ánh sáng, hắn cùng Kim Thiền đều đã ra bên ngoài bây giờ trên quảng trường. Đây là bị đuổi ra ngoài, Tô trong bụng suy tư, lần nữa nhấc chân đi vào con trụ thế nhưng cái này một lần bất luận hắn làm sao chờ các loại đều không có bị đưa vào mảnh không gian kia ngẩng đầu nhìn nhãn quan trụ tô hoài yên lặng đem nơi đây đi lại bất luận nơi này có cái gì quý dị khả năng này so với bắt hoang mạnh hơn võ đạo đều là chân thực tồn tại đợi chính mình một phá phá giải đúc cơ bí cảnh bí mật về sau lại tới thu lấy cũng không trễ nghĩ như vậy tô hoài xoay người đi hướng bên kia bên kia là khác một cuộc sáng hắn muốn xác nhận có phải hay không cũng cùng nơi đây giống nhau năm đạo quang trụ mỗi một đạo trong lúc đó cách xa nhau trên trăm dặm tô hoài phi hành vài chục phút mới chỉ có đạt đến khắc một cổ sáng trước vẫn là giống nhau quảng trường mở ra pha vọng thần đồng cảnh vật của nơi này trụ biến thành màu xám xanh cất bước tiến vào bên trong hắn xuất hiện ở giống nhau không gian bốn phía là màu xám xanh xương mù dày đặc dọc theo bậc thang thập cấp mà lên chính giữa tế đàn vật phẩm đập vào mi mắt cái này một lần không phải trái tim mà là hai mảnh cự đại trứng cao mấy chục mét phổi bóng loáng tim phổi mặt ngoài còn có thể chứng kiến huyết dịch lưu động phía dưới chạm khe danh văn lộ chung, đồng dạng lấp đầy huyết dịch tô hải quan sát một lát sau lần nữa phóng xuất ra bổ đề kim thiền nếm thử tìm hiểu võ đạo cảnh tượng giống nhau lần nữa phát sinh hắn lại bị tặng đi ra. Bất quá cái này một lần, tôi hỏi có thể xác định cái này quang trụ tế đàn tính chất, giống như là huyết tế giống nhau. Phía trên cơ quan nội tạng lớn vô cùng, lại bất đồng với hung thú, mà là theo người giống nhau như lúc. Đây rốt cuộc là cái gì, thì là người nào làm ra? Tôi hỏi buộc phát tò mò. Hắn tiếp tục hướng khác một cổ sáng phi hành, bởi vì có tăng lên gánh vác tồn tại, tôi hỏi phi hành gặp phải cản trở lúc chỉ có thể xuống phía dưới, vì vậy cao độ đang không ngừng hạ xuống. Tiếp tục như vậy dò xét hết mặt khác ba đạo quang trụ, không sai biệt lắm là có thể đến dưới đáy, vừa vận cùng ân chính hạ bọn họ hội hợp, đi trước để ngủ tầng. Đệ tứ tầng, 12000 mét chỗ một chỗ lỏng chảo trung, giàn sen mang theo tinh quốc võ giả đáp xuống mặt. Henry, ngươi ở lại chỗ này. Hắn quan sát một cái hoàn cảnh xung quanh, hướng bên người võ giả ra lệnh. Nghe vậy, một gã võ giả đứng dậy, lại nghi ngờ hỏi, ở lại chỗ này làm cái gì? Từng, Giặt sen nhướng mày, lãnh đạm nói, ngươi không biết mình nên sao? Một bên lập tức có người nhắc nhở Hình Lập Phương đâu, lấy ra à, chúng ta muốn cùng mặt trên hai tầng thành lập liên hệ. Henry phản ứng kịp, khốn hoảng nói, ngươi quên rồi sao giàn sen, phụ trách cái này nhiệm vụ không phải ta à? Ồ, đối với. Giàn sen phản ứng kịp, Hắn quay đầu nhìn về phía tên còn lại, hỏi sợ tạc ngươi đây? Cũng không phải ta, eo sân đâu? Ta cũng không phải. Bị hắn hỏi võ giả dồn dập lắc đầu. Giặt sen luôn cảm giác có chút không đúng, có thể còn nói không ra cụ thể không đúng chỗ nào. Ta ở lại đây đi. Lúc này một gã khác võ giả đứng ra thần tới, trên tay quang mang lóe lên, hình lập phương xuất hiện ở trước người. Thấy thế, Giản sen hai lòng gật đầu, nói, cất đặt tốt cái này hình lập phương, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành phân nửa, kế tiếp chỉ cần cất xong đệ ngũ tầng, có thể hoàn toàn thành lập liên lạc. Thật tốt quá. Ha ha, cứ như vậy chúng ta có thể đi ra. Không sai. Vẫn ở lại chỗ này ta đều nhanh kiềm nén chết rồi. Lắm mồm lắm miệng đáp lại tiếng vang lên. tinh quốc võ giả đều hưng phấn không thôi. ở lại chỗ này sát thực đủ để nén. giặt sen nghĩ thầm sát thực như vậy. ở nơi này nguy cơ từ phía địa phương, hơi không cẩn thận thì có thể bỏ mạng đang lúc bọn hắn giảm xuống trong quá trình, lại chết mất hai người, nhiều hơn nữa ở một lúc đều cảm giác muốn điên lên rồi. hy vọng đừng lại xảy ra ngoài ý muốn a. giặt sen nghĩ như vậy, bắt chuyện đám người hướng đệ tứ tầng phần đấy nhất phi bốn. tôi hỏi lại dò xét một cái tế đàn. cái này một lần là tỷ. dựa theo phỏng đoán của hắn, năm cái tế đàn đạn chính là ngũ tạng tâm can tỷ phổi thận. Kế tiếp hai cái tế đàn, có thể đi có thể không phải đi. Giữa lúc hắn suy tính có đi không thời điểm, xa xa một đám nhân ảnh đập vào mi mắt. Trong đó người cầm đầu, Tô Hoài liếc mắt nhận ra được, là Hắc cải Tinh rắn Sen. Ừm. Thấy rõ thân phận, Tô Hoài lộ ra thần tình nghi hoặc làm sao nhiều người như vậy. Hắn nhớ kỹ Tinh Quốc tiến vào võ giả tổng cộng mới 10 vài tên chứ, lúc trước ngoại trừ chết đi cùng ở lại mặt trên hai tầng, xuống tổng cộng liền tám người. Nhưng Dẫn Sen lúc này lãnh đạo đội ngũ nhìn một cái, không dưới 20 người. Không dưới 20 người. Tô hắn trực tiếp bay đi. Sa Sa giàn sen cũng phát hiện Sa Sa bay tới Tô Hoài, ngừng xuống phía dưới phi bước chân. "Đợi Tô Hoài đến, chủ động vấn An Tô đại tướng, thế nào? Tô Hoài hỏi tiến độ." Giật Sen đáp lại nói, "Chúng ta đã cất đặt tốt tầng thứ tư hình lập phương, và kẻ khiêm tốn viện trưởng hẳn là phân tích ra một ít gì đó. Đối với, lập tức chúng ta có thể cùng đi ra ngoài." Giật Sen bên cạnh, một gã võ giả đứng ra thân tới phụ họa, nhìn lấy Tô Hoài thân thiết nói, "Sau khi đi ra ngoài mời ngươi uống rượu." Nghe được câu này, Tô Hoài nhướng mày. Tinh quốc võ giả lúc nào dám cái này dạng nói chuyện với chính mình rồi hả? Một gã đế cấp mà thôi. Không phải ngoan ngoãn đứng, có hắn nói chuyện phần sau. Long có khó chịu, tôi phải trầm giọng hỏi ngươi là, ngươi quên rồi sao? Hắn là Henzy nha, dưới lúc tôi giúp ngươi ngăn cản quá một kích trí mạng cái kia. Lập tức có võ giả giải thích, một kích trí mạng, mình đã bị một kích trí mạng, khi nào cần một gã đế cấp ngăn cản, hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong đầu lại hiện ra từ trải qua đại đức gây địa tầng lúc cảnh tượng. tôi đại tướng cẩn thận, trong khe đá lao ra một gã siêu phàm, hướng mình phát động công kích, chính là trước mắt Henjina phấn đấu quên mình lao ra đỡ được công kích. Sau đó mọi người cùng nhau hạ xuống để ngũ tầng, nhưng là một gã đế cấp. Ngăn cản siêu phàm một kích sau thành cái gì còn sống. Tô Hoài lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nghi nhiều. Nghĩ tới chứ, lại một danh võ giả cười hỏi. Tô Hoài gật đầu là nghĩ tới, nhưng ngươi là ai? Tô Hoài cảm giác lúc trước trong đội ngũ chưa thấy qua cái này nhân loại. Cái này một lần, là giàn xẻn chủ động giải thích hắn là sợ tác, hủy diệt trọng pháo斯塔利 đệ đệ. Tuy là斯塔利 cùng Tô Tiên sinh từng có xung đột, nhưng nếu nói qua khiếm lượng, chuyện này liền đi qua à. Hắn đang vì mình quốc gia võ giả khai giải. Tô Hoài trong đầu hiện ra đối phương tiến nhập bí cảnh phía sau, chủ động hướng mình nói xin lỗi tràng diện không đúng. Tô Hoài bỗng nhiên kính giác căn bản cũng không có cái gì sợ tác, cùng mình không liên hệ sự tình, hắn có thể sẽ quên, nhưng đối với Starly, hắn không gì sánh được quen thuộc tình quốc hai đại bán thần một trong, một người da đen, tại sao có thể có cái bạch nhân đệ đệ, cảnh tỉnh trong đáy mắt, Tô Hoài không chút do dự vi động tinh ông thương, cùng bạo lực lượng ầm ầm bổ về phía phía trước, xuyên thấu sợ tạc thân thể. Người, giật sen thần tình bị biến. Hắn không nghĩ tới đã hòa giải Tô Hoài, vậy mà lại bỗng nhiên làm khó dễ, lúc này định tiến lên. Nhưng là một giây kế tiếp, một màn quỷ dị xuất hiện. Tê trói hai tê mình văng lên, sợ tạc thân thể giống như là quả cầu da xỉ hơi giống nhau cấp tốc thu nhỏ lại, ngắn ngủi mấy giây, hơi hận diệt hết, biến thành một cái ngoạm người rắn, bị đâm tại mũi thương bên trên. trí nhớ của ngươi đã bị xoan cải, kế tiếp không cần nói. nhìn chăm chăm mũi thương ở trên quỷ dị sinh vật, tô hoài lạnh giọng nhắc nhở rắn xen. tiếp lấy, hắn lại một lưỡi lê hướng nói chuyện lúc này hẹn gì? giống nhau cảnh tượng xuất hiện lần nữa, lại là một cái ngoạm người rắn. cái này căn bản cũng không phải là cái gì tinh quốc võ giả, mà là bí cảnh bên trong quỷ dị sinh vật. mới vừa rồi vừa mới gặp mặt, bọn họ mà bắt đầu bóp méo trí nhớ của mình, hơn nữa thậm chí ngay cả thần trùng, đều hoàn toàn không có phát hiện. Nếu không là đúng lúc phát hiện, vẫn thật là bị lừa gạt. Trước mắt hơn 20 người, chỉ có vẹn vẹn mấy người là dặn xẻn mang vào. Còn lại, tất cả đều là loại này côn trùng, lúc này, nhìn lấy tô hoài muối thương bên trên bị đâm xuyên về sau vẫn còn ở ngoại lại bạch sắt dán, dặn xẻn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhìn bốn phía hai mươi mấy danh đồng bạn, mỗi một cái đều có danh tiếng, là lấy hướng chết sống có nhau huynh đệ, cùng bị hủy thác trọng trách đồng liêu. Cùng nhau đi tới hắn đều không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Nhưng là bây giờ, người một nhà trong lúc đó, bất chi bất giác lẫn vào vật kỳ quái, hơn nữa, ở lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, kế tiếp, mỗi cá nhân nói một câu, nói không đúng giả, chết. nhẹ nhàng rung vẫy thường thường, hiện ra ánh sáng màu bạc văng lên, quái dị rắn sinh mệnh lực bị hút không còn, biến thành khô héo ra. loại này nói là có thể bóp méo ký ức, do đó không chút nào không khỏe lẫn vào trong đám người tồn tại, ai cũng không biết bọn họ là cái gì, sách vở bên trên cũng không có bất kỳ lý tại, thậm chí không biết bọn họ có mục đích gì đây là ở bí cảnh chung. nếu như lộ ra bí cảnh đến lam tinh bên trên, biết dẫn phát hậu quả gì, sở dĩ vô luận như thế nào, đều muốn thanh trừ sạch. tại hắn nói ra chữ chết về sau, hai mươi mấy danh võ giả trong mắt, tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Ngươi nói trước đi. Tô Hoài chỉ hướng lúc trước hỗ trợ giải thích võ giả đối phương đứng ra thân tới, ngựa khí chỉnh trọng nói, "Ta ta là Kha Nhi Đặc, dưới lúc tới căng." Trường thương xẹt qua giữa không trùng, võ giả hướng tiếng tử vong đối phương vừa lên tiếng, Tô Hoài trong đầu liền hiện ra xuống tới lúc cảnh tượng, đây là đang bóp méo ký ức. Nhờ vào cường đại linh hồn lực, Tô Hoài đối với loại này thay đổi không gì sánh được nhạy cảm. Không chút do dự liền độc thủ. Kết quả cũng sát thực như vậy đang giết chết này côn trùng thời điểm, Tô Hoài rõ ràng phát hiện trận trong mắt hiện ra một tia kinh sợ cùng xuất phát từ bản năng sự phẫn nộ. tựa như thân nhân bị giết giống nhau. Chí nhớ bóc méo càng ngày sẽ càng sâu, thẳng đến khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Tô Hoài lập tức có đại khái suy đoán. Sở dĩ nhất định không thể lưu lại ký ức, bằng không đối phương chỉ biết càng chăn đệm càng hợp lý, cuối cùng triệt để để cho mình cũng tin tưởng không nghi ngờ. Trong lòng có nhận thức, Tô Hoài ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh nụ cười. Kế tiếp, nhóm các ngươi nên mới, chỉ có. Chương 337, không giết xong côn trùng, tình ong thương dung hợp lần nữa lực lượng. Ở Tô Hoài băng lạnh ánh mắt nhìn soi mói, tinh quốc võ giả đội ngũ bầu không khí khẩn trương. Một gã võ giả chiến chiến uy đứng ra thần tới, 9898 ta là Liễm Sát Đế bợ đồn. Trước đây chưa từng thấy qua hung thần các hạ, những thứ khác tốt lắm." Tô Hoài giơ tay lên, ý bảo hắn đi dàn xếp bên người đối phương nói ra danh xưng, đồng thời trong đầu mình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ trí nhớ gì, nói rõ hắn không phải côn trùng. Ở Tô Hoài nhãn thần ý bảo dưới, vợ rện đôn tụng một khẩu khí. Hắn xác thực không phải côn trùng, nhưng thân hám bực này quỷ dị tình trạng chung, không biết hung thần phán xét tiêu chuẩn, cũng không dám xác định có thể hay không bị một thương đâm chết. Cũng may, lo lắng sự tình không có phát sinh. "Ta là Pháp Đế Alet, cũng chưa từng thấy qua hung thần các hạ." Một gã người da đen võ giả đứng ra thân tới tự giới thiệu. Tô Hải trong đầu chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hình ảnh, hắn gật đầu, làm cho dưới một cái tiếp tục. Ta là một Đế Adam, chưa thấy qua hung thần các hạ. Ta là Hải Đế Marcus. Tô hỏi chân mày cao lại, liên tục bốn cái làm sao đều là giống nhau như lúc trả lời. Hắn trầm mặt tiếp tục chờ đợi. Tinh quốc võ giả một cái tiếp một cái nói lên tính danh, không có bất kỳ người nào hiện ra ký ức, nhưng là đảo mắt võ thuật đã qua mười người rồi, những con trùng này đang gạt chính mình. Tô Hải nhất thời hiểu rõ, bọn họ cũng không phải là chỉ biết đần độn cho người ta trồng vào ký ức, mà là biết quan sát tình huống biết mình không thể chọc, bắt đầu học bỡ rẹn đồn che giấu mình cái này thì phiền vãi a tô hoài cũng không nghĩ tới những thứ này côn trùng biết cũng khó dây dưa như vậy hắn mở ra pha vọng thần đồng nếm thử dùng những phương pháp khác nhận nhưng là trước mắt tất cả mọi người đều có khói báo động phong hỏa thổi bay toàn bộ đều là đế cấp liên cảnh giới đều không có một chút kẽ hở muốn làm sao phân biệt tô hoài trong bụng trầm tư nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn làm sao bây giờ bỡ rẽ đồn khẩn trương hỏi dàn hắn lúc này cũng minh bạch rồi tình trạng những người còn lại là cùng bị dị này côn trùng triệt để hôn với nhau nếu như không đem côn trùng toàn bộ loại bỏ Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Giặt sền ngắm nhìn bốn phía, cảm giác mỗi cá nhân mặt đều vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn biết đây đều là biểu hiện giả dối. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể chính là ở tại bọn hắn tiến nhập tầng thứ ba trong động cất đặt hình lập phương tham chắc khí lúc cùng đi ra. ở người không hề phát hiện dưới tình huống, mọc thêm đến rồi hơn 10 điều nhiều. Giặt sền không ngừng suy tư, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Có hình lập phương trước đi ra, hắn lúc này hạ đặt chỉ lệnh mới, côn trùng chỉ biết bóp méo ký ức cùng nhận thức, nhưng không cách nào cụ hiện thực vật. Quả nhiên, những lời này nói xong cũng chỉ có ba người đứng dậy. Cái này ba cái đều là người chân thật. Các ngươi xuống tới lúc chết rồi ba người còn dư lại chín cái, đã có năm người, trong những người này cũng chỉ còn lại có bốn cái. Tôi hoài há mồm nhắc nhở rắn sèn, ánh mắt thẩm thị trước mắt mọi người. Cái này bên trong ngoại trừ phân đi ra rắn sèn đám người bên ngoài, chỉ có bốn cái là chân nhân, còn lại đều là côn trùng. Bất luận ngươi là côn trùng vẫn là người, hiện tại một câu nói cũng không cần nói, nhìn ta. Nhìn bọn hắn chằm chằm, tôi hoài không thể nghi ngờ há mồm. Đây là mệnh lệnh. Hắn đã bỏ đi khiến cái này người từ chứng thân phận ý tưởng. Nói càng nhiều, côn trùng bắt được tin tức thì càng nhiều, tố lộ nhiều. Những con trùng này sửa chữa bắt đầu ký ức tới khẳng định càng thêm ung dung. Đến lúc đó còn muốn nhận ai là ai sẽ rất khó. Hắn nhìn chăm chăm những người này, trầm giọng hỏi đế hoàng săn bắn bí cảnh hiện tại thế nào. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, tựa như có thưởng vấn đáp giống nhau. Chỉ cần là lam tinh võ giả, liền chắc chắn biết, mà côn trùng phải không biết không tiết lộ qua tin tức. Đã bể nát, nát rồi. Có hai gã võ giả đứng ra thần tới, miệng đồng thanh đáp lại. Rất tốt. Tô Hoài nhìn hai người bọn họ lướt mắt, ý bảo bọn họ đứng đi ra ngoài. Hỏi tiếp, các ngươi sau khi đi ra ngoài muốn làm gì? Muốn về nhà có võ giả đáp lại, trường thương chảy ra hồng quang, người võ giả kia thoáng chốc bị xuyên thủng, lưu lại một điều ngoại ngoại thân thể. sai, chân chính võ giả sẽ không nghĩ ra đi, thu hồi trường thương, tô phải lạnh giọng tự nói, tiếp lấy hắn lần nữa đặt câu hỏi các ngươi tới đây mục đích là cái gì? đột phá, mười mấy người trăm miệng một lời, các đặt hình lập phương tham chắc khí, tên còn lại vội vàng đáp lại, bên cạnh còn có một người bi thương nói, bất kể là mục đích gì, ta hiện tại chỉ nghĩ từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, ánh mắt của hắn lo lắng, như muốn tăng vỡ, gặp gỡ loại chuyện như vậy, hiển nhiên tâm tính bị ảnh hưởng không nhẹ cái này cũng mới là người bình thường nên có tâm tình. Tô Hoài không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên vung lên, đem hai người mò được một bên. tốt lắm, mọi người lấy ra, tôi Hoài xoa xoa tay, ánh mắt lộ ra rét lạnh nụ cười, ta muốn mời chư vị giúp một chuyện. muốn làm cái gì, hung thần các hạ cứ mở miệng. lúc trước tự xưng a lết người da đen lời thể son sắt há mồm. nhìn qua, hắn toàn bộ hành vi cử chỉ, thậm chí ngay cả nói chuyện thái độ, đều cùng người giống nhau như lúc. Tô Hoài cười lạnh nói, ta muốn mời các vị đi tìm chết. thoại âm rơi xuống, trường thương xoa lấy, mang theo lấy vô tâm sát ý cùng ác niệm lực lượng sượt qua phía trước không gian, mấy vị đế thân thể nhất thời nghiến nát. T.A. sau đó vang lên hành không phải là người kêu thẳng thiết, mà là côn trùng chói hai tiếng ngựa hí. Một cái này, tới không có dấu hiệu nào. Những người còn lại vừa nhìn thấy cảnh tượng bực này, vội vàng bắt đầu hướng xa xa chạy trốn. Bọn họ hoàn toàn có đế cấp nên có tốc độ, đảo mắt sông ra vài trăm thước. Nhưng một giây kế tiếp, thân thể giống như là đụng phải bình chướng vô hình, đông nhiên đông nhiên giữa không trung. Lấy ký chủ vì phạm vi hoạt động sao? Thấy như vậy một màn, Tô Hải nhất thời hiểu rõ. Côn trùng bản thân di động, là vây quanh tốc chủ nếu như ký chủ bất động, bọn họ liền không cách nào ly khai quá xa. cứ như vậy, nguy hại ngược lại là nhỏ không ít. tô hoài không do dự nữa, sai trường thương bay về phương xa, bắt đầu từng cái từng cái điểm danh. mắt thấy từng cái đế cấp võ giả bị trường thương xuyên thủng, biến thành loạn ngoại rắn, giật xem đám người nhìn thầm kinh hãi. nếu không là tô hoài đến, ai có thể phát hiện những thứ này cùng mình một đường làm bạn? thậm chí trong trí nhớ vẫn là vào xanh ra tự huyễn đệ, trên thực tế cũng là một đống côn trùng. giờ khắc này, mấy người đối với bí cảnh nguy hiểm nhận thức nâng cao một bước, bọn họ không dám nhiều lời, lặng lặng quan sát đến tô hoài động tác lúc này, tô Hoài theo không ngừng rét chóc, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. bởi vì ngay mới vừa rồi vũ khí giết chết một chỉ côn trùng phía sau, trên thân thương liền ra phát hiện đặc biệt biến hóa. nguyên bản xanh thẳm vĩ đoan trong tinh thạch, nhiều hơn một vòng trong suốt đến hầu như không thấy rõ liên y lý cái này liên y lý ở trong tinh thạch quanh quẩn, hiện ra cực kỳ tinh mịch. nhưng mặt trên ẩn chứa đặc biệt lực lượng, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. vạn đạo tinh ong thương đang hấp thu côn trùng thi thể trong quá trình, dường như thừa kế loại này lực lượng. mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng loại vật này có thể từ từ sẽ đến. nếu quả như thật có thể kế thừa, về sau sẽ cùng người chiến đấu liền chân chính xưng là kỳ quỷ, cho đến cuối cùng một cái người bị trường thương xuyên thủng, biến thành ngoạn nguyễn rắn, tinh ong thương bên trên truyền đến đặc thù lực lượng lại rõ ràng rất nhiều. trong thời gian cực ngắn giải quyết xong sở hữu xung định, giặt xén đám người đều tùng một khẩu khí. đa tạ tô tiên sinh xuất thủ tương trợ, giặt xén nhìn lấy đầy đất côn trùng thi thể, kinh hãi đồng thời chân thành nói tạ. nếu không phải là tô hoài đúng lúc xuất hiện, hắn thực sự không dám nghĩ chính mình lãnh đạo đội ngũ cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. chính là có hung thần tô hoài xuất hiện, tài năng mới có thể lấy một cái người đứng xem góc độ, giúp bọn hắn thấy rõ bản đồ bằng không nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hậu quả không dám tưởng tượng. Đối với Ran Sen nói lời cảm tạ, Tô Hoài chỉ khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn rất nhanh thì nhìn về phía khen Sum sau lưng vài tên võ giả, trầm giọng nói, "Không để cho ta thất vọng." Bốn người này gánh vác bố trí hắn để chắc khí trọng trách ở gặp qua tế đàn, cùng với côn trùng những thứ này chuyện quỷ dị vật về sau, hắn đối với mảnh này bí cảnh lòng hiếu kỳ biến đến càng lớn. Chứ bỏ chính mình tại bên trong thăm dò bên ngoài, vợ kệ khiêm tốn nói lợi dụng tham chắc khí thâm nhập nghiên cứu, cũng là không thể thiếu một loại phương pháp. Tô Hoài cũng rất muốn biết, cái này bí cảnh rốt cuộc là cái gì? đi để ngũ tầng lối vào chờ ta giải quyết rồi vấn đề. Tôi Hoài thông báo bọn họ một tiếng, tiếp lấy liền bay về phía xa xa quan trụ. Còn lại cuối cùng lưỡng đạo không có kiểm tra, trong đó một đạo chẳng biết vật gì, một đạo khác thì liền cùng che trời cổ thụ chồng vào nhau. Tô Hoài trước hết phải đi, chính là cổ thụ. Cái kia thú nhân từng sử dụng pháp tắc buồn nguyên, rất có thể liền cùng hư không bí mật có quan hệ. Chờ ta một chút đã, tô minh. Tô Hoài đang ra tốc phi hành gào thét, phía sau truyền đến một giọng nói. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã thiếu niên xa xa chạy tới. chứng kiến thiếu niên thân ảnh, tôi hải trong đầu hiện ra trước kia đủ loại cảnh tượng đó là hắn tại hậu sơn trại huấn luyện cùng thiếu niên trước mắt lẫn nhau tiến bộ thời gian đối phương thời khắc đi theo bên cạnh mình, coi như ở đảo tạo trẻ chung lấy được tên thứ hai cũng đem toàn bộ thưởng cho cách chính mình. đây mới thật là huynh đệ à, tô Hoài trong bụng vương lòng, liền mang tâm tình cũng vương lòng không ít. cùng thiếu niên đối diện, trong lòng cũng nhiều hơn một cô thân thiết. đi thôi, chúng ta cùng đi cây kia bên kia nhìn một chút. đợi lưu tinh tinh đi tới, tô Hoài trùng điệp vô bờ vai của hắn, liền muốn dẫn hắn đi tế đàn bên kia. ừm, lưu tinh tinh trọng trọng gật đầu, lập tức đuổi theo kịp. nhưng liền tại trong thoáng chốc, tô hải bỗng nhiên dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía lưu tinh tinh. Thần tình không ngừng biến ảo, cả người như bị lôi kích. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Trước mắt cái này cùng mình có vài phần tương tự Lưu Tinh Tinh, rốt cuộc là từ đâu tới? Trong trí nhớ những cảnh tượng kia lại là chuyện gì xảy ra? Nó là cái gì thời gian xuất hiện? Lại là khi nào khảm vào đến trong trí nhớ của ta? Lúc này, Tô Hải thoáng cái hiểu được, chính mình căn bản cũng không nhận thức cái gì Lưu Tinh Tinh. Trong đầu những ký ức ấy là bị mạnh mẽ thêm. Hoa! Hỏa Diễm Long lại tiến hóa. Đúng lúc, Lưu Tinh Tinh mở miệng nói chuyện. Men theo thanh âm của hắn Tô Hoài phát hiện bên người chẳng biết lúc nào xoay một cái thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh hỏa long. Không đợi hắn đặt câu hỏi, mới ký ức sông lên não hải đó là hắn cùng mỗi một cái đối thủ quá trình chiến đấu, chiến đấu liên miên chung, chính mình không ngừng phát hiện mới chiến sủng, chỉ có hỏa long thủy chung làm bạn, không có vắng họp quá bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Làm hồi ức kết thúc, Tô Hoài liền nhận thấy được chính mình đối với hỏa long cùng lưu tinh tinh nhận thức càng rõ ràng, quen thuộc hơn. Cái loại này cảm giác thân thiết biến đến không gì sánh được cương liệt. Không đúng, trí nhớ của ta bị xoắn cải Lúc này trong lòng hắn không gì sánh được điều này. Những con trùng này sinh sôi nảy nở cực nhanh, vừa rồi rõ ràng giết chết tất cả, lại không được nghĩ còn có sót xuống. Hơn nữa nó vừa xuất hiện, liền lại thêm ra một cái hòa long. Hiển nhiên, cũng là côn trùng 1.7 không thể nghi ngờ. Không thể tiếp tục như vậy, Tô Hoài rất rõ ràng điểm này, vì vậy quả quyết nhắm hai mắt lại. Làm hai mắt nhắm lại tay, hắn cảm ứng chung là hơn ra khỏi còn lại tồn tại. Thứ không vạn chân ngân long ở vườn hoa bên trong lan lột, lan qua lan lại, càng phía trên hơn tầng thứ 3 lối vào, huyết ma đang ở trên sự giám thị phương tìm được ta, sau đó giết bên cạnh ta mọi người. Cùng huyết ma thành lập liên tiếp phía sau, Tô Hoài trước tiên dưới đáy lòng ra lệnh. Lần nữa mở mắt lúc, trong mắt hắn cấp bách thiếu rất nhiều, ngược lại nhiều hơn vẻ mong đợi. Khu sử huyết ma xuống tới giết chết người trước mắt, cũng không cần lo lắng nữa mê thất, cũng là thời điểm điều tra một cái, đây rốt cuộc cái cái gì tình huống? Nghĩ như vậy, tôi phải liền triệt để thả ra chính mình. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Hắn ở trong lòng mặc niệm, đã không nhịn được mong đợi. Hắn muốn nhìn bỏ mặc không quan tâm, những con trùng này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, lại sẽ đối với mình có bao nhiêu nguy hại. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. ngoại giới, tinh quốc trên chiến thuyền. Bờ kệ khiêm tốn trước mắt một đạo màn hình sáng lên phía trên là vô tận thâm viên trước năm tầng mặt cắt hình ảnh sáng lên hình ảnh bên trên 2-3-4 tầng có một điểm sáng phá lệ thấy được mỗi một khắc những điểm sáng này biến đến thập phần sáng sủa dọc theo dây dài cùng bên trên một tầng tương liên mà khi cái này ba tầng triệt để nối liền cùng một chỗ thời điểm thân tình thủy trung giếng nước yên tĩnh mở kẽ khiêm tốn ánh mắt trợn trợn to hắn nhìn chăm chăm màn hình thân tình tràn đầy khiếp sợ cái này làm sao có khả năng chương 338 chân thực ý đổ bí cảnh là sống vô tận thâm viên hai tầng nơi nào đó hậu thần các dưới chúng ta là không phải hẳn là đi xuống tinh hồng bá tức phụ nhìn lấy hậu thần thần tình lộ ra một chút cấp thiết, hành, cái gì siêu phàm chi khu, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. bà xạ phụ đứng ở một bên, gương mặt sốt ruột. sau khi nói xong, chỉ thấy hắn từ tại chỗ nhảy xuống trực tiếp bay về phía phía dưới các ngươi liền tiếp tục ở nơi này ngô noa, lão tử xuống phía dưới đột phá. dĩ nhiên nào tưởng làm cho một chỉ hầu tử bảo vệ mình, thực sự là nực cười. hắn nét mặt lộ ra một tia trào phúng, mấy cái nhảy lên, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. không cần thiết chờ đợi thêm nữa, nhìn lấy bà xạ tiêu thất, đau mục tạ vệ môn đứng dậy đột phá mới là mục đích cuối cùng. Không bằng chúng ta liền tại phía dưới hội hợp a." Hắn nói nhẹ nhàng ngắt tay, a mạ tệ giặc quốc sở có võ giả lập tức đuổi theo kịp. Nhất thời, lại là một nhóm người ly khai. Lúc này, Phụ cùng Sa Mạc Tử Thần hai mặt nhìn nhau, cũng có chút ý động. Từ đầu đến cuối, mục đích của bọn họ đều là hoàn thành đúc cơ đột phá siêu phàm, còn như giết chết Tô Hoài, cũng là muốn tiên hạ thủ vi cường. Lần này bởi vì có hầu thần cái này siêu phàm đi theo, lòng tin của bọn hắn nhiều hơn không ít. Nhưng chờ đợi lâu như vậy, cũng không thấy hầu thần khôi phục, thực sự có chút lãng phí thời gian. Có những thời giờ này, nói không chừng mình cũng đã hoàn thành đúc cơ. Đi thôi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hầu thần chủ động đứng dậy, hắn trầm giọng nói, bổ tọa tuy là tạm thời không có khôi phục, nhưng nghĩ đến tiểu tử kia cũng nên đến đệ ngũ tầng, đúc cơ trong quá trình là không có năng lực phản kháng, chỉ cần giết vân quốc những võ giả kia liền được. đang khi nói chuyện, hầu thần thủ trung thần quân huy vũ, cầm đầu rơi hướng phía dưới, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, sắc ý như muốn phun ra, giết chết vân quốc tiểu quỷ, cầm lại thuộc về sỉ vạ thần đại nhân pháp khí, đây chính là hắn chuyến này mục đích của duy nhất. tuy nói chưa khôi phục siêu phàm, nhưng chờ đến phía dưới, cũng nên không sai biệt lắm. hơn nữa cái kia tiểu quỷ ở đúc cơ trong quá trình là không nuốt ních nổi bằng vào mấy cái vân quốc đế cấp có thể bảo vệ không được hắn. Dật Sen mang theo thủ hạ đi đệ ngũ tầng nhập cậu. Mấy người cho tới bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi, thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Nhân số không có biến hóa 30. Bỡ rẹn đốn lại đến một lần nhân số, vội vàng hội báo. Bọn họ dọc theo đường đi cách một đoạn phải kể là một cái, bảo đảm nhân số sẽ không nhiều lên. Dật Sen nghe được hội báo, nhất thời tùng một khẩu khí. Nhân số không có biến hóa, đã nói lên bọn họ hiện tại, triệt để thoát khỏi những côn trùng kia. Theo không ngừng đi tới, dưới chân bọn họ phong cảnh biến thành một mảnh thuần bạch sắc biển hoa. Lại hướng trước, chỉ thấy biển hoa trung tâm vị trí Có một cái cự đại lỗ thủng. Linh đài biển hoa như cậu, tiến nhập đệ ngũ tầng đường tắt duy nhất. Nhanh đến như cậu, giật sen tùng một khẩu khí. Thế nào? Đúng lúc, giật sen trong lỗ thai vang lên thanh âm quen thuộc. Là bờ Kệ Khiêm Tốn viện trưởng ở đi qua dụng cụ thông tin liên hệ hắn. Đã tới đệ tứ tầng phần đấy nhất, đi thông đệ ngũ tầng lối vào chỗ. Giật sen như thực chất đáp lại. Hiện tại sẽ xuống ngay. Dụng cụ thông tin bên trong vang lên bờ Kệ Khiêm Tốn thanh âm có chút gấp gáp. Nghe nói như thế, giật sen bộ bị kiềm hãm. Viện trưởng các hạ, chúng ta phải đợi hung thần Tô hỏi qua đây. Hiện tại sẽ xuống ngay xây dựng hình ở phương. Giặt sèn nói còn chưa dứt lời, bờ kệ khiêm tốn thanh âm vang lên lần nữa. Cái này một lần thanh âm của hắn nghiêm túc dị thường, không có một tia đường lùi. Là, cái này một lần, giặt sèn không nói thêm nữa. Viện trưởng chưa bao giờ cái này dạng cùng mình nói qua nói, mãi mãi cũng là một bộ giếng nước yên tinh thần tình, hiện tại đông nhiên gấp gáp như vậy, nhất định là có chuyện gì. Chính mình không cách nào biết được nguyên nhân cụ thể, chỉ để ý làm theo là được. Trong lúc suy tư, hắn không trần chờ nữa, ra tốc tái hiện linh đài trong biển hoa 4. Đệ tứ cự nhân hoa viên. Không gì sánh được cự đại cổ thụ phía trước, Tô Hoài thân hình huyền phù ở chỉ là một mảnh lá cây đều so với người một vòng to đại thụ trước, Tô Hoài biến thành chim sẻ, thậm chí côn trùng, đối lập cường liệt. Ngẩng đầu nhìn lại, cự đại tán cây không có vào thiên địa. Quang trụ tán phát vị trí là ở trên đỉnh cây. Cùng cả cây trùng hợp, phía dưới lại nhìn không thấy một điểm qua mang. Nói cách khác, hắn không có cách nào giống như nữa ba vị trí đầu cái giống nhau dung nhập vào quang bên trong. Bất quá nghĩ đến, hẳn là cũng không cần đi. Tô Hoài ngữ khí ngoạn vị tự nói, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Sau một khắc, thanh âm viên não vang lên. Đương nhiên không cần Không sai, chúng ta chỉ cần đi ra ngoài là được rồi. Nơi đây không cần phải. Đợi nữa làm, đi thôi. Một thân cây có gì để nhìn? Không phải, ta có thể hấp thu cây này năng lượng, tựa như trước đây hút những cương thi kia giống nhau. Các loại thanh âm chộp chung, hiện ra không gì sánh được ổ nào. Lúc này nếu có người ở nơi đây, nhất định sẽ bị sợ nhảy. Bởi vì tôi hoài bên người, tràn đầy các loại hình thù kỳ quái tồn tại. Trừ bỏ trước đây lưu tinh tinh cùng hỏa long bên ngoài, còn có một đem hoàn toàn con liêm đao hình dáng lưỡi dao sắc bén, một đoàn hiện ra mặt mũi đường nét vũ khí, một cái hình dáng tướng mạo đặc biệt cô gái khác còn có mười mấy con các loại các dạng côn trùng, không thể dò xét, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm, muốn ứng đối như thế nào ạ?" Một chỉ côn trùng phun ra tiếng người. "Chiến đấu, Tô Hoài bắt được từ ngữ, trong đầu hồi tưởng lại trước kia chiến đấu. Rất nhanh, trước mắt liền không có dấu hiệu nào hiện ra một chỉ hình thủ kỳ quái côn trùng. "Côn trùng rất nói mau không cần lo lắng, không phải có ta nha, ta có thể giải quyết chiến đấu." Côn trùng lúc nói chuyện, Tô Hoài trong đầu hiện ra tương ứng hình ảnh, lúc trước hắn ở Hải Thần trong đại hội trải qua. Lợi dụng trước mắt côn trùng cùng còn lại côn trùng Hắn chiến thắng ân chính hạo đây chính là loại này côn trùng quỷ dị mọc thêm phương thức đưa ra nhìn như tùy ý từ ngữ dẫn động người đi liên tưởng một ngày ký ức bị điều di chuyển bọn họ sẽ thừa lúc vắng mà vào trở thành phần hướng kia trong trí nhớ một bộ phận ngắn ngủi hơn một giờ thời gian ở tô hoài có ý định dưới sự phối hợp côn trùng từ chỉ có lưu tinh tinh cùng hỏa diễm long biến thành một đống lớn đầu ngổn ngang lúc này tô hoài biết rõ những thứ này đều là mọc thêm đi ra quỷ dị trùng tử nhưng là trong lòng hắn nhưng cũng có chân thật tình cảm tồn tại là đối với những con trùng này ta cũng có thể hỏa diễm long cùng theo lên tiếng cái này một lần. Tô phải trong đầu xuất hiện vẫn là cùng ân chính hạo chiến đấu, bất quá cái này một lần, không, có những sự vật khác tồn tại, chỉ có mình và Hỏa Diễm Long. Ngẫm lại ngay lúc đó chiến đấu, ngươi khởi động tứ hung hủy thiên đại trận, chúng ta đem tên kia đánh thảm, đúng không? Hỏa Diễm Long thanh âm vang lên, tôi hỏi trong đầu khởi động đại trận chiến thắng ân chính hạo hình ảnh không ngừng biến đến rõ ràng. Hắn lắc đầu không đúng, lúc đó khởi động đại trận là, là hắn nhớ nói một cái tên, nhưng là bất luận nghĩ như thế nào đều muốn không lên cái tên đó gọi cái gì. Chơi đùa xong rồi, tôi hỏi bỗng nhiên thức dậy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mất cái gì, nhưng là bất luận nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Lại trước mắt Hỏa Diễm Long, thân hình bắt đầu vặn mèo cái đuôi của hắn dĩ nhiên tại từng bước biến hóa, ở từ lửa đỏ liệt diễm từng bước biến thành ngân sắc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Hoài phản ứng lại. Có thể làm hắn nhắc tới trường thương chuẩn bị diệt đi đối phương thời điểm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều hạ không được thủ. Cùng trung đảo ngột võ đạo, một đường dắt tay chuyển thành, từ vương cấp đến hoàng cấp, lại cho tới bây giờ bản thân. Ở đế hoàng săn bắn bí cảnh trung lực chiến một đám bán thần không thể giết, Tô Hoài giơ tay lên, lại bỗng nhiên thu hồi. Hắn minh xác biết, trước mắt tồn tại chính là côn trùng, căn bản không phải thực sự. Nhưng cũng có minh xác ý chí, cảm thấy Hỏa Diễm Long là nặng được như vậy giờ khắc này hắn cảm giác có hai cổ hoàn toàn bất đồng thần niệm đang đánh nhau hai loại trong thần niệm một loại đem hỏa diễm long coi là nguy hiểm đồng thời đối với lần này trước côn trùng biến hóa hết thể đều rõ mồn một trước mắt nhưng một loại khác lại đem hỏa diễm long coi là cực kỳ trọng yếu đồng bọn loại này lôi kéo dưới tô hỏi trường thương trong tay chậm chạp không rơi xuống nhưng vào lúc này một đạo huyết quang sáng lên huyết quang dường như dây nhỏ khoảng cách xẹt qua trước mặt hỏa diễm long đang ở vận bẹo biến hóa thân thể ứng tiếng cắt thành hai đoạn đồng thời cấp tốc rút ngắn thành côn trùng hư không vạn chân ngân long tô hải trong đầu ký ức như thủy triều vào tới hắn nhớ tới sự vật kia tên chính là hư không vạn chân ngân long. hô, tôi hải tung một khẩu khí. hắn rốt cuộc biết những con trùng này vì sao như thế? bọn họ đang đoạt lấy tồn tại đang không ngừng đối thoại bên trong cường điệu tự thân, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ một cái tồn tại, xóa đi tên của hắn cùng thân phận chiếm lấy. thời gian dài nói không chừng liền ký chủ đều có thể xóa đi. nếu không là huyết ma đến, ngân long sợ rằng thật đúng là cũng bị lao đi tồn tại. giết hết ta. hiểu rõ nguyên lý phía sau, tôi hải trực tiếp hạ lệnh. côn trùng bản thân là vô hại, cho dù có đế cấp thực lực, cũng sẽ không làm thường tổn người. nhưng sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là nhất nguy hại lớn cực nhanh tốc độ sinh sản đáng sợ hậu quả nhất định không thể lưu ở tô hoài ra mệnh lệnh huyết ma hóa thành huyết hải xuống phía dưới bao khỏa mà đi một đám hình thù kỳ quái đồ vật rõ ràng cảm nhận được sợ hãi bọn họ liều lĩnh bắt đầu chạy trốn còn có thậm chí tại chỗ chuyển biến tướng mạo ngươi quên ta rồi sao ta là huynh đệ của ngươi nha không nên xem ta cũng là màu đỏ các loại thanh âm không ngừng là bọn họ cảm nhận được sợ hãi sau này tự bảo vệ mình nhưng hiển nhiên huyết ma không bị ảnh hưởng ở mệnh lệnh của hắn dưới huyết ma hóa thành huyết hải tinh chuẩn bao khỏa hướng từng cái côn trùng của người không được bao lâu là có thể toàn bộ giết chết. Nhìn lấy bọn họ thân hình từng cái vật mèo, Tô Hoài có thể cảm nhận được rõ ràng đau lòng, giống như là nhìn lấy bạn bè chết thảm ở trước mắt giống nhau. Loại năng lực này thật đúng là không bình thường a. Tô Hoài hơi xúc động. Bất quá hắn không có nhàn rỗi, giơ tay lên liền đem Vạn đạo tinh ong thương nắm trong tay, thôn vệ đã chết côn trùng. Màu vàng xám đặc biệt năng lượng quanh quẩn ở U Lam sắt trong bảo thạch. Tô Hoài cũng không biết năng lực này phải như thế nào vận dụng, nhưng có thể bị khởi đầu tinh ong coi trọng đồ đạc, nhất định là càng nhiều càng tốt. Đang dọn dẹp thời điểm, trong lỗ tai của hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hung thần các hạ, mở kẽ khiêm tốn thanh âm từ dụng cụ thông tin bên trong truyền đến, bí cảnh thanh âm của hắn không ngừng, trịnh trọng nói, là sống. Nhân loại trong xã hội có quan hệ hư không bí cảnh ghi chép, là ở vạn năm trước xuất hiện. Khi đó mọi người mới phát hiện lợi dụng võ đạo tới tấn thăng phương pháp, tham dò ra đế hoàng săn bắn bí cảnh, trải qua nghiên cứu phía dưới, biết được đúc cơ bí cảnh tồn tại. Nhưng dù vậy, đột phá siêu phàm cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tiến nhập bí cảnh mọi người, bởi vì nguy hiểm không biết mà chết, hoặc không biết đột phá phương thức, tùy tiện đột phá biến thành quái vật. Thậm chí, bởi vì thần lực quá phận tụ tập, mà bị hoàn toàn căng bạo đây hết thảy đều là theo thời gian rời đổi Đối với bí cảnh hiểu rõ thâm nhập, mới chậm rãi giảm bớt. Cho đến vạn năm sau này ngày hôm nay, để cấp đột phá siêu phàm phương pháp cụ thể, cần thân hoàn số lượng, cùng với bí cảnh trung năm tầng ở trên địa hình tầng kẽ, hung thú chờ các loại, hơn phân nửa đều bị ghi lại ở sách. Liên như cùng thuần hóa hung thú xâm lấn nguy cơ, biến thành đột phá cảnh giới kỳ ngộ giống nhau, ở đa số người trong mắt, bí cảnh cũng là tăng thực lực lên công cụ. Nhưng thật 307 là thế này phải không? Bở kẻ Khiêm Tốn nhìn trước mắt trên màn ảnh từng bước liền hiện ra chân thực thâm nguyên hình tượng, thần tình không gì sánh được ngưỡng Hình lập phương là thí bờ trồng nghiên cứu khoa học viện lợi dụng đặc thù khoa học kỹ thuật khai phát ra đặc thù công cụ, lẫn nhau thành lập liên hệ, có thể lấy năng lượng đặc thù sóng xuyên thấu không gian, thời gian thực vẽ ra nhất kiện vật phẩm hoàn chỉnh hình tượng. Liên như cùng 3D đo vẽ bản đồ, chỉ bất quá cao cấp hơn. 2 3 tầng 4 tham chắc khí hoàn toàn kích hoạt, lẫn nhau liên tiếp phía sau, sóng năng lượng khuyết tán kéo dài, có thể xuyên thấu toàn bộ 3 tầng trước. Liên hiện ra chính là một cái không ngừng ngoạ ngoẹt đen nhánh đường ống. Mà khi dàn xẻn mang theo tham chắc khí xuống đến đệ ngũ tầng, vội vã xây dựng về sau, tin tức càng thêm rõ ràng. Thâm viên chân thật hình tượng chân chân thiết thiết phơi bày ở trên màn ảnh một đạo đen nhánh ngọa ngay ống đồng nó tầng ngoài giống như sinh động vào ngoài mặt trên thậm chí có thể chứng kiến huyết quản lưu động tựa như một tiết bị chặt đứt ruột phân ra tầng giống nhau cái này tiết ruột ở giữa chính là mọi người trong miệng vô tận tâm nguyên tự thành một thế giới đích thực mênh mông đại địa tầng thứ hai các loại ngọn núi tầng thứ ba đọt nhai tầng thứ tư khổng lồ thực vật lại hướng sát biên giới thăm dò khắp nơi đều hành tuyền huy động sâu cuật sở hữu những thứ này kết hợp với nhau phảng phất là một cái trình thể cưỡng chế kinh hãi trong lòng bờ kệ khiêm tốn ngón tay sự trượt màn sáng cũng đồng bắt đầu phong đại. Nội bộ các nơi cũng không phải nhìn một cái không sót gì. Có rất nhiều nơi đều bị màu đen bóng ma quần sáng ngăn che, căn bản thấy không rõ. Hung thần các hạ. bờ Kệ Khiêm Tốn ở nói với Tô Hoài rõ ràng tình huống phía sau, nhìn lấy trên màn sáng ảo nguyệt ruột, thần tình ngưng trọng nói, ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Đến đệ lục tầng, dung tham chắc khí hiệp trợ nghiên cứu của ta. bờ Kệ Khiêm Tốn nói vô cùng dứt khoát, không đợi Tô Hoài nói, liền nói tiếp, cái này vô tận thâm nguyên vô cùng thần bí, thế nhưng mấy tầng trước mặc dù toàn bộ tương liên, cũng chỉ có thể nhìn ra là vật sống, tiến hơn một bước tin tức không có cách nào biết được không được. Không đợi hắn nói xong, tôi hải liền dứt khoát tự tuyệt. Thưa không biết cảnh nguy cơ trùng trùng, đệ tứ tầng liền tuôn ra nhiều như vậy quỷ dị tồn tại, đến rồi năm tầng nguy hiểm hơn, còn như đệ lục tầng, hải thần cùng hy sư tiến đến trước từng dặn đi dặn lại, muôn ngàn lần không thể xuống đến đệ lục tầng. Không chỉ có là thông thường nguy hiểm, còn có tăng lên gánh vác tồn tại. Tầng thứ tư phụ tải là thất khiếu chảy máu, đệ ngũ tầng lại là ảnh hưởng tâm thần, triệt để mất đi ý thức. Mà đệ lục tầng phụ tải liền không còn là đơn thuần chứng phạt nó sẽ để cho đi lên người, triệt để biến thành quái vật. Nói cách khác, chỉ cần đi đệ lục tầng cũng đừng nghĩ lại sống sót trở về. Ta cam đoan. Chỉ cần Tô Tiên Sinh có thể đem tham chắc khí đặt ở đệ lục tầng, liền nhất định có thể tìm ra mảnh này bí cảnh trôn dấu sâu nhất bí mật. Bở Kệ Khiêm Tốn mở miệng lần nữa, ngữ khí thậm chí có vẻ hơi hèn mọn. Chương 339, đệ ngũ tầng, Tô Hoài kế hoạch, siêu phàm hầu thần nhân thân. Bí cảnh trôn dấu sâu nhất bí mật. Bở Kệ Khiêm Tốn coi đây là điều kiện, khẩn cầu Tô Hoài hỗ trợ, xuống đến đệ lục tầng cất đặt hình lập phương tham chắc khí. Vô tận thâm viên chân tướng không chỉ có quan hệ đến hư không, cũng có thể để cho chúng ta chân chính nhận rõ tăng lên phụ tải, do đó hoàn toàn giải quyết nó. Tô Hoài không có cho ra đáp lại, Kệ Khiêm Tốn lần nữa bổ sung: Ngụ ý là ở bỏ đi Tô Hải lo lắng. 5 tầng trở xuống sở dĩ làm cho võ giả tránh xa, chính là bởi vì có tăng lên gánh vác tồn tại, biến thành vạn vẹo quái vật, không ai có thể thừa nhận điều này. Thế nhưng chỉ cần cất đặt tham chắc khí, đạt được thật nhiều tin tức, tăng lên gánh vác vấn đề là có thể giải quyết. Nghe được hắn như vậy cam đoan, Tô Hải có chút ý động. Nếu quả như thật có thể không nhìn tăng lên phụ tải hoặc là giải quyết bên ngoài mang tới nguy hại, vậy tất nhiên là càng hướng xuống càng tốt. Tự thân có thể chịu tại 61 miếng hư không thần hoàn, năm tầng đúc cơ có được hay không đều còn chưa nhất định. Nếu như thần lực còn quá mỏng manh, Cho dù có gió hiểm, mình cũng tất nhiên muốn xuống phía dưới. Ngắn ngủi suy tư phía sau, Tô Hoài háng giọng nói, ta đáp ứng ngươi. Thật tốt quá. Dụng cụ thông tin một chỗ khác bợ kệ khiêm tốn mừng rỡ. Hắn liền tại chờ đấy câu trả lời này, lúc này liền nói, hành động này là vì toàn bộ loài người an nguy, Lam Tinh nhất định sẽ không quên Tô Tiên sinh trả giá. Nghe vậy, Tô Hoài rêu rợn nói, nói ngươi đã giải đến tin tức ca. Vì toàn bộ nhân loại gì gì đó, lời như vậy nghe một chút là được. Tinh quốc cũng sẽ không có hay không điều kiện vì toàn bộ nhân loại trả rất nộ, lao lực tâm lực nghiên cứu, chỉ sợ cũng là có mưu đồ khác. Nhưng mặc kệ nó chỉ cần có thể làm thanh hư không cùng bí cảnh chân chính liên hệ như vậy đủ rồi. Căn cứ chúng ta sơ bộ thiết lập mô hình đến xem, vô tận thâm nguyên bản thân là sống, nó mỗi một tầng mỗi một cái tồn tại, đều ở đây cộng đồng tác dụng, vận chuyển lấy con vật khổng lồ này. Dũng cụ thông tin bên trong, bở kệ khiêm tốn đại không cất giữ đem đã biết tin tức nói thẳng ra. Căn cứ đệ ngũ tầng tham chắc khí trở lại tin tức đến xem, mảnh này bí cảnh sát thực liền ở vào lam tinh nơi nào đó, từ đó thả ra sóng năng lượng có thể bị ngoại giới vệ tinh tiếp thu liền chứng minh rồi điểm này. Liên quan tới hai mảnh không gian trọng điểm phỏng đoán, hiện tại xem ra là thật, chỉ cần tô tiên sinh có thể đem tham chắc khí đặt ở chỗ sâu hơn, làm cho tín hiệu truyền lại hình thành rộng hơn mặt, tinh quốc vệ tinh cũng có thể đi qua tín hiệu tập trung bí cảnh cụ thể tồn tại cùng vị trí. Vợ kệ khiêm tốn nói ra đã biết tin tức cùng cần mời tô Hoài giúp một tay địa phương. cụ thể hiểu rõ phía sau, tô Hoài đáp ứng. lâm cắt đứt trước, vợ kệ khiêm tốn nhắc nhở lần nữa tô tiên sinh mời nhất thiết phải, vô tận thâm nguyên cũng không phải vật chết, trong đó ngoại trừ võ giả chúng ta bên ngoài toàn bộ tồn tại, khả năng đều cùng thâm nguyên bản thân có lớn lao liên hệ. các đứt thư từ qua lại, tô hải nhìn về phía trước mắt, côn trùng đã bị tàn sát không còn vạn đạo tinh ong cán thương đoan, bị ong đủ bao gồm u lam trong bảo thạch vàng sám lộn nhạo biến đến buộc phát động nặng. thân thức đặt ở mặt trên, tôi Hoài không cảm giác được bất kỳ lực lượng. nhưng này cổ năng lượng kỳ lạ tất nhiên không đơn giản, tạm không biết kỳ dụng, trước hết giữ lại tốt lắm. thu hồi trường thương, Tô Hoài nhìn về phía trước, cổ thụ ở cột ánh sáng chiếu dội phóng xuất thần thánh quan mang. xuất từ hung thú hóa hình trong tay nam tử phát tắc, có không rõ vĩ lực, nhưng lúc này đứng ở cổ thụ trước, tôi hải lại không cảm giác được bất kỳ lực lượng. đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? tôi hải cao mày suy tư, tinh quốc thăm dò vô tận thâm nguyên. Tô Hoài cũng ở lấy phương thức của mình truy tầm chân tướng. Từng ở 10 vạn mét đáy biển sâu nhìn thấy nam tử, trong tay phóng thích ra pháp tác chính là ngay ngắn một cái khỏa cổ thụ. Ban đầu ở ghi chép bí cảnh tin tức sách vợ nhìn lên đến cổ thụ lúc, Tô Hoài cho rằng người đó chính là xuất từ bí cảnh. Nhưng là bây giờ đứng ở cổ thụ trước, lại không cảm giác được bất kỳ năng lượng nào tồn tại. Phu cận càng không có bất kỳ sinh vật. Vây quanh đại thụ xoay tròn thăm dò, thỉnh thoảng có thể thấy, chỉ có sông ra mặt đất rễ cây trước gầy trơ xương bạch cốt. Những thứ này bạch cốt tương tự nhân loại, tỉ mỉ chỗ lại mỗi người không giống nhau, giống như là bất đồng hung thú hóa thành hình người giống nhau mà những cái này xương khô nơi cổ, còn có hồng sắc hoặc lam sắc cây sáo. Cây sáo là di vật, xuất xứ liền tại thi cốt trên người. Nhưng như vậy thi thể, từ một tầng đến năm tầng khắp nơi trải rộng, cũng không có chỗ kỳ lạ. Sở di cây này kết quả là cũng là không có bất kỳ tin tức hữu dụng. Đi năm tầng a. Tô hỏi không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động bay về phía chỗ thấp. Đệ tứ tầng đã không có gì cần thăm dò. Duy nhất đặc thù chỉ có năm đạo quan trụ. Đi qua quan trụ có thể truyền tống đến một mảnh đặc thù không gian, trong không gian đặt vào cự đại tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng tác dụng cụ thể không biết, ngược lại là cất đặt cơ quan nội tạng tế đàn bản thân, ghi lại cao thâm võ đạo đợi hoàn thành đúc cơ đột phá siêu phạm về sau đi lên nữa tỉ mỉ nghiên cứu cũng không trễ. trong bụng làm ra quyết định, tô hoài liền không nữa cuốn quýt, hỏa tốc chạy tới đệ tứ tầng trung tâm. linh đài biển hoa là một mảnh trắng tinh cánh hoa hải dương, tô hoài đi tới trung tâm vị trí, ân chính hạo đám người đã chờ đợi đang soi chỗ. đi thôi, hắn phía trước dẫn đường, trước một bước càng vào lỗ thủng. những người khác sau đó đội kịp năm tầng, sâu nhất đúc căn cứ điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người bọn họ đều muốn ở chỗ này hoàn thành đúc cơ muốn. Vô tận thâm nguyên đệ tứ tầng bầu trời đột phá đại đức đoạn phủ cùng hầu thần nhất hành cùng nhau nhiệt thân. Hô, cuối cùng cũng đi ra địa phương quỷ quái này. Sương mù quốc một gã đế cấp trưởng ra khỏi một khẩu khí. Cái này 10000 thước khoảng cách thực sự quá nguy hiểm, dù cho có bán thần bảo hộ cũng đã chết tốt mấy người đồng bạn. Nếu như mọc lại một điểm, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nơi này thần lực quá mỏng manh, phải đi để ngũ tầng. Bà xạ bổ giang hai cánh tay cảm thụ một phía, thần lực này nồng độ không đủ để làm cho hắn hoàn thành phá. Dù có chút do dự tiểu quỷ kia cũng đã đi xuống chứ. Lời vừa nói ra, Sa mạc tử thần cùng đảo mục tạ vệ môn đều lộ ra trần chờ biểu tình. Bọn họ biết rõ có thể miểu sát bán thần cấp hung thú Tô Hoại khủng bố đến mức nào. Hiện tại tùy tiện xuống đến đệ ngũ tầng, nếu như ở không có bất kỳ bảo đảm dưới tình huống cùng tiểu quỷ kia gặp nói, chỉ có hai cái khả năng. Đệ một cái khả năng là hắn đang ở đột phá, nhóm người mình có thể dễ như trở bàn tay giết chết không cách nào nhúc đích hắn. Cái thứ hai có thể là hắn ở trạng thái bình thường, song phương gặp mặt bạo phát một hồi không thể tránh khỏi đại chiến. phái chính là loại tình huống thứ hai. Cứ việc trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng bọn hắn rất có thể coi như liên thủ, cũng không đối phó được cái kia tiểu quỷ làm sao bây giờ? Phỉu ánh mắt lạnh lẽo suy tư. Đống nhiên, hắn cảm nhận được cái gì, kinh ngạc ngẩng đầu. Trong tầm mắt, hầu thần trên người hảo quan tỏa sáng. Một cổ khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên. Thân hình của hắn tăng vọt một vòng lớn. Trong tay thần côn bên trên phóng xuất ra thần quang, Thuộc về siêu phàm khí tức bao phủ toàn trường. Hậu thần khôi phục. Chúc mừng ta thần khôi phục. Hầu thần phía sau, xì vạ quốc võ giả đồng thời chúc. Những quốc gia khác đế cấp đồng dạng không người tham viếng. Ha ha, khôi phục tốt. Bà xã vô lộ ra cùng thiếu. Phỉu tung một khẩu khí chúng ta đã đúc quá cơ chỉ cần hấp thu đầy đủ hư không thần lực là có thể đột phá hầu thần các giới chỉ cần có thể ngăn chặn cái kia tiểu quỷ đợi chúng ta đột phá siêu phàm hắn liền chắc chắn phải chết siêu phàm lam tinh đứng đầu nhất chiến lực mặc dù là yếu nhất siêu phàm ở nơi này chỉ có bán thần bí cảnh trung, cũng là độc nhất vô nhị trí cường tồn tại chỉ cần có hầu thần ở bọn họ chuyến này liền không hề phiêu lưu vân quốc tiểu quỷ hầu thần niệm chứ danh chữ ánh mắt lộ ra khát máu quan mang đi thôi theo ta đi để ngũ tầng xì si vạ thần đại nhân thiết hạ cấm chế đã giải mở thực lực của chính mình khôi phục từ ngày kế tiếp chính là giết chết tiểu quỷ kia, đoạt lại sỉ vạn thần đại nhân pháp khí thời điểm, hầu thân dẫn đầu bay về phía trung tâm nào một tạ vệ môn không chần chờ nữa, hắn xoay người phân phó ạ mạ tệ giặc quốc võ giả 12 miếng thần hoàn trở xuống ở này tìm kiếm đúc cơ linh đài bắt tay vào làm một phá, 12 miếng trở xuống theo ta đi tầng kế tiếp. Các ngươi cũng giống vậy. Phưu phân phó xương ngủ quốc võ giả, tiếp lấy cảnh cáo nói phía dưới đã có võ giả ở đúc cơ, trừ phi các ngươi có tự tin giết sạch toàn bộ, bằng không ghi nhớ kỹ không muốn xung đột. Đây là hắn thành tựu bản đã từng đã tiến vào một lần bí cảnh người từng trải kinh nghiệm lợi tuyên bố. Các quốc gia võ giả tất cả bên trong hơn nữa còn là lẫn nhau hiệp trợ thủ hộ đúc cơ một ngày nổi lên xung đột chính là đại quy mô chiến đấu nếu là thật giết nhiều lắm lại không giết sạch lời nói đi ra ngoài gặp phải liền là đối phương trả thù sở dĩ các quốc gia võ giả ở nơi này bí cảnh chung vẫn là lấy tận lực giảm bớt xung đột làm chủ ở tại bọn hắn phân phó dưới võ giả rồn rập ra mấy người bọn họ lại là theo hầu thần bay về phía đệ ngũ tầng lối và 4 Bí cảnh lối vào tinh quốc trên chiến thuyền sĩ sì cứu khoa học viện viện trưởng bợ tốn thần tình chăm chú không ngừng thao tác huyền phù ở trước mắt làm sắc màn hình trên màn ảnh ngoại trừ vô tận tâm nguyên bên ngoài Còn có 4 cái triển khai hình lập phương đồ án, từng vòng sóng năng lượng vân lấy hình lập phương làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Mỗi một khắc, sóng gợn khuếch tán biến đến thường xuyên, kiểm tra kéo dài dẫn lực sóng, thuộc loại số liệu ổn định, xác định là hình lập phương số liệu truyền. Đang ở thành lập liên tiếp 1/10, 27% liên tiếp thành lập, tập trung mục tiêu không gian vị trí thất bại. Thất bại thành công thành lập liên tiếp, vị trí không cách nào tập trung, có thể thu hoạch hình ảnh. Bờ Kệ Khiêm Tốn phía sau, một gã nhân viên công tác tay cầm cứng nhắc, không ngừng hội báo tình huống. Nghe vậy, Bờ Kệ Khiêm Tốn cũng không bay đầu lại nói, thu hoạch thời gian thực hình ảnh nghe được mệnh lệnh, nhân viên công tác lập tức thao tác. Chỉ chốc lát sau, một đạo khác màu ưu lam màn hình vô căn cứ nổi lên. Xuất hiện ở phía trên là một mảnh đặc thù địa hình đây là một mảnh như cùng sống vật huyết nục. ở nơi này gặp lên huyết nục ở giữa vị trí, dặt sền thần tình khẩn trương đứng thẳng. bên cạnh hắn là tản mát ra ánh sáng sáng ngợi hình lò phương. thâm nguyên đệ ngũ tầng huyết nục hoang nguyên. khi này màn hình xuất hiện trong ngay mắt, các quốc gia trên chiến thuyền rất nhiều siêu phàm ánh mắt trước tiên nhìn lại. vô tận thâm nguyên đệ ngũ tầng. Vật còn sống lát thành hoang nguyên đây là bí cảnh bên trong cảnh tượng, Vân Quốc trên chiến thuyền, Hải thần cùng hy sư trước tiên bay về phía Tinh Quốc chiến thuyền. Những quốc gia khác siêu phàm cũng lần lượt bay tới. Không giống với đế hoàng săn bắn bí cảnh, hư không trúc cơ bí cảnh cùng ngoại giới là hoàn toàn đoạn tuyệt. Trước đây ngàn vạn năm, thủy chung như vậy, nhưng bây giờ, Tinh Quốc bỗng nhiên làm ra bí cảnh bên trong hình ảnh, hơn nữa nhìn trong hình người, vẫn là thời gian thực. Loại thời điểm này liền không để ý tới quốc cùng nước khoảng cách. Bảo đảm chính mình quốc nội võ giả hoàn thành đột cơ mới là trọng yếu nhất. Tô Tiểu đâu? Hư sư cao mày nhìn màn ảnh, hắn không thấy được Tô Hoài tồn tại. Hải thân đồng dạng căng thẳng tâm tình, không chỉ không có Tô Hoài, liền những người khác cũng không ở, chỉ có Dặn Sển một người. Thái Dương thần gia y cùng ạt Sửa thần duệ đám người cũng tương tự đang ngó chừng màn hình, tìm kiếm cùng với chính mình quốc gia võ giả thân ảnh. Có thể thay đổi màn ảnh sao? Chế tạo chi thần phúc ngươi cam trực tiếp làm đưa ra vấn đề. Trước đây từ chưa từng có đúc cơ bí cảnh thời gian thực hình ảnh, nếu như có thể thay đổi thì tốt hơn. Tại hắn nói xong lúc, vợ kệ khiêm tốn giơ tay lên nhẹ nhàng sự trượt màn ảnh trước mắt. Hình ảnh lập tức động lên rồi. Thu hoạch bên trong hình ảnh, chỉ là điều tra qua trình chung kèm theo công năng mà thôi, ở hình lập phương dưới sự hỗ trợ không có gì ngoài bởi vì không rõ nguyên nhân bị bóng ma bao phủ địa phương bên ngoài, năm tầng ở trên đều có thể nhìn đến. Dừng. Bờ Kệ Khiêm Tốn đang sự trước lúc, Hải Thần Kinh hồ vang lên. Trở về. Hải Thần tiếp tục nhắc nhở. Bờ Kệ Khiêm Tốn thuận thế đem màn ảnh ở tầng thứ 4 dưới đáy rời đi, rất nhanh khóa được rồi một đám người. Trong đó người cầm đầu cao ba trượng thân thể, gánh vác một chỉ thần côn. Bộ lông thịnh vượng thân thể, màu đỏ gò má, giữ tận hình tự dưới, dài một tấm hung lệ khuôn mặt. Hầu thần, hắn tại sao sẽ ở bên trong? Hắn cùng những thứ này bán thần cùng một chỗ, muốn làm gì đủ? Trên chiến hạm Tiếng kinh hô nhất thời nổi lên bốn phía. Siêu phàm không cách nào tiến nhập đúc cơ bí cảnh, đây là lam tinh tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng bây giờ, Hầu thần dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong. Cái này, làm sao có khả năng? Chương 340, hư không hành động, hướng đệ lục tần xuất phát. Hắn là làm sao đi vào? Hải Thần nhìn màn ảnh bên trong Hầu thần nhất hành, chân mày nhíu cực sâu. Còn lại siêu phàm dù chưa nói, quan tâm chung đều có giống nhau khiếp sợ. Chỉ có cực hạn pháp tướng đế cấp võ giả mới có thể đi vào bí cảnh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhất tôn siêu phàm. Trọng yếu hơn chính là, trước đây ai cũng không có phát hiện hắn tiến vào hiện tại hắn đang cùng bạ sạ tổ đám người cùng nhau hướng đệ ngũ tầng di động ý thức được điểm này hải thần sắc mặt trầm xuống vợ kẹt khiêm tốn sự trượt màn hình thị giác lần nữa di động không ngừng có người xuất hiện ở trong màn ảnh bọn họ là các quốc gia đế cấp có đang ở đúc cơ có đang tìm linh ảnh đem thị giác lần nữa rời về đệ ngũ tầng mặt khác một nhóm người xuất hiện ở trong màn ảnh là tôi hỏi cùng các quốc gia mười miếng ở trên thần hoàn đế cấp võ giả bọn họ cũng xuống tới đệ ngũ tầng muốn bí cảnh chung tô hỏi xuyên qua cao mấy trăm thước lỗ thủng bỏ vào đệ ngũ tầng không giống với đại đức gây địa tầng đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng khoảng cách rất ngắn mấy hơi thở võ thuật đi tới phía dưới đập vào mi mắt chính là một mảnh thiên địa u ám mặt đất màu đỏ nâu bên trên nằm sắc vô số phẩm phòng không ngừng sân mạch. vùng núi này có huyết nhục nhan sắc hoặc có lẽ là chính là hoàn toàn do huyết nhục hợp thành từng toà ngọn núi nô lên lại hạ xuống hình thành từng cái thung lũng ở nơi này huyết nhục trên trên núi sinh trưởng các loại quỷ dị thực vật nhìn một cái toàn bộ năm tầng đều là như vậy tới chỗ này nồng nặc hư không thần lực đập vào mặt so sánh với bốn tầng mạnh vô số lần tốt nồng đậm hư không thần lực Ân chính hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Mạo hiểm xuống phía dưới đi tới sâu như vậy địa phương, rốt cuộc có thể bắt tay vào làm nô cơ. Ngự Linh Đế hưng phấn nóng lòng muốn thử. Nơi này hư không thần lực hoàn toàn đầy đủ chống đỡ bọn họ nô cơ. Hơn nữa so sánh với đệ tứ tầng, địa thế nơi này bằng thẳng, mỗi một tòa lưng núi đều cơ bản tề bình, không cần lo lắng sẽ vì nô cơ linh đài thừa nhận tăng lên phụ tải. Tô Hoài ánh mắt nhìn phía phía dưới, liếc mắt khóa được rồi ám đạm đại địa bên trên duy nhất sắc. 573 nơi đó chính là dàn sèn cất đặt tham chắc khí vị trí. Nơi đây không có hung thú, chỉ có một loại quái vật, nói vậy cũng đều biết ứng đối phương pháp, chư vị liền tự hành đúc cơ à. Tô Hải nhắc nhở đám người một tiếng, trực tiếp bay về phía hình lập phương vị trí. Cái kia Tô tọa ngươi đây, Ngự Linh Đế ở sau người không hiểu hỏi. Hắn thấy, đúc cơ cũng nên là Tô Hải tới trước, nhóm người mình hộ pháp mới đúng. Tô Hải lại nói, ta muốn đến tầng dưới. Thoại âm rơi xuống, hắn đã bay về phía xa xa. Lưu lại ân chính hạo cùng Ngự Linh Đế đám người, lộ ra gương mặt kinh sợ. Đến tầng dưới, đây là đệ ngũ tầng, rồi đến tầng dưới là tầng thứ 6 chứ, căn cứ ghi chép, đệ lục tầng đi lên phụ tải là biến thành vạn vẹo quái vật, không nói tăng lên phụ tải, đệ lục tầng bên trong nguy hiểm, cũng hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể chống cự chứ. Thậm chí là siêu phạm tới, khả năng đều sẽ chết. Dưới tình huống như thế, còn muốn xuống dưới, bọn họ khiếp sợ hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên nói cái gì. Vội vàng đuổi kịp Tô Hoài thân ảnh, Ngự Linh Đế khuyên đủ, Tô Toản, đệ lục tầng quá nguy hiểm, liền siêu phẩm đều không thể đối kháng, thật muốn đi không? Ở chỗ này đúc cơ cũng giống như nhau chứ. Ân Chính Hạo cũng há mồm khuyên bảo Tô Hoài, Tô Hoài cười nói làm sao sẽ giống nhau đâu, tầng sáu hư không thần lực muốn so nơi đây đồng nhiều. Nhưng là thực sự quá nguy hiểm, Ngự Linh Đế vô luận như thế nào cũng không muốn Tô Hoài mạo hiểm. Yên tâm đi, cũng không phải là nhất định không về được, không thử một chút làm sao biết đâu. Thấy bọn họ vẻ mặt lo lắng thần sắc, Tô Hoài cười đáp lại. Quá khứ hư không chốc cơ, chưa từng có người nào đi qua Đệ Lục tầng. Có quan hệ tăng lên phụ tải, cũng là từng ở Đệ Ngũ tầng đốc cơ võ giả mang về tin tức. Đệ Lục tầng tình huống thật, ai cũng không biết, chỉ có chân chính đi mới được đáp án. Nhưng hắn nói xong, đã thấy Ngự Linh Đế sắc mặt trầm đầu nói, "Không phải, không về được. 500 năm trước quân ta chung còn có một đế Ngự Linh Đế thần tình ngưng trọng dạng giải bắt đầu một chuyện khác, Đế Hoàng săn bắn bí cảnh cùng hư không đúc cơ bí cảnh 500 năm vừa mở, mỗi lần mở ra đều sẽ có 500 năm tới tân tấn đế cấp đỉnh phong tiến nhập bí cảnh đúc cơ đột phá. 500 năm trước mở ra lúc, trong quân đã từng có đế tiến nhập. Cái kia vị chính là từ Đế Hoàng săn bắn bí cảnh chung một lần mang ra khỏi 50 miếng thần hoàn mà chế ghi chép luôn linh đế. Hắn từng tiến nhập tầng 6 thăm dò, nhưng là từ trở ra, thẳng đến nửa tháng sau bí cảnh đóng cửa, cũng không tái xuất hiện. Cũng có người là trở ra đã trở về, nhưng lại đã biến thành dị dạng quái vật. Sở dĩ, đệ lục tầng căn bản là có đi không trở lại tử vong chi địa nói xong đi qua, ngự linh đế ngữ khí trịnh trọng nói ra sau cùng kết luận, vô tận thâm viên đệ lục tầng, căn bản là võ giả cấm địa, hắn nhớ làm cho tô Hoài buông tha xuống phía dưới dự định, tầng này thần lực không đủ để để cho ta đúc cơ, nhất định phải đến đệ lục tầng. tự biết bọn họ là ở lo lắng cho mình, tô Hoài kiên nhẫn giải thích, vốn là ở phía trên thời điểm, hắn thì có suy đoán, chỉ bất quá vẫn không thể xác định, nhưng ở đi tới đệ ngũ tầng, tỉ mỉ cảm thụ qua tầng này hư không thần lực phía sau, cơ bản liền có thể khẳng định, dù cho hư không thần lực không cách nào định lượng, hắn cũng có dự cảm, ở nơi này một tầng đúc cơ chỉ là phí công. Trợ giúp cất đặt tham chắc khí chỉ là tiện tay, nguyên nhân chân chính ở nơi này. Hơn nữa, vợ kẻ khiêm tốn cũng đã nói nếu như có thể cất đặt tham chắc khí, nói không chừng là có thể phá giải tăng lên gánh vác hạn chế, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái khả năng giải pháp. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con? Sở dĩ cái này đệ lục tầng, hắn nhất định phải đi. Thấy tô hoài thái độ kiên định như vậy, chúng đế liền không tiện nói gì nữa. Chọn 61 mai hư không thần hoàn bọn họ là tận mắt thấy qua. Nếu như đệ ngũ tầng thần lực không đủ để hoàn thành nút cơ, cái kia xác thực chính là phí hết cơ hội. Nhưng là đến đệ lục tầng nút cơ, coi như hoàn thành, còn trở về được sao? Đám người lo lắng bay qua mấy ngàn thước khoảng cách, đi tới cất đặt hình lập phương địa điểm. Tô Thiên Sinh, Tô Hoài vừa qua tới, Giản Sen liền biểu lộ ra tôn kính thái độ. Hắn đã được đến Tô Hoài phải dẫn hình lập phương tiến nhập đệ lục tầng tin tức, như vậy hành động mạo hiểm, hắn tự nhận không dám chấp hành. Trên tay quang mang lóe lên, liền đem cuối cùng 3 cái hình lập phương trượng giao cho Tô Hoài. Chỉ cần là ở đệ lục tầng, bất luận đặt ở nơi nào, chỉ cần triển khai có thể. 3 miếng cũng là vì để ngừa một phần vạn. Chư vị, Tô Hoài tiếp nhận hình lập phương, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hung thú nguy cơ phía trước, chỉ có thể là hoàn thành đố cơ a. Dứt lời, Ngân Long xuất hiện ở dưới chân, dọc theo lưng núi về phía trước bay thẳng đệ ngũ tầng huyết nộc hoa nguyên, dọc theo bằng phẳng lưng núi một đường xoay quanh hướng vào phía trong, đến trung ương lúc, có thể đạt tới tầng 6 nhập cầu. Nhìn lấy Tô Hoài đi xa bối ảnh, Ngự Linh Đế đám người thần tình cực kỳ phức tạp. Hung thú nguy cơ trước mặt, nhất định phải hoàn thành đúc cơ đây là nói với bọn họ lời nói, làm sao dừng không phải Tô Hoài đối với mình nói, vì đúc cơ, hắn không tiếp thâm nhập đệ lục tầng, là vì cái gì? Có thể không phải đó là có thể ở trên hư không chân chính phủ xuống thời giờ, nhiều một phần thực lực sao bắt đầu đi? Ân chính hạo ngữ khí trầm trọng mở miệng, bay về phía cách đó không xa lưng núi sắt biên giới một đóa huyết hồng sắc nụ hoa đúc cơ linh đại ở đệ ngũ tầng tùy ý có thể thấy được. Tô Hoài lại không có ở chỗ này dừng lại dù cho một giây. Trước đây hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không so Tô Hoài sai, mặc dù thấy Tô Hoài thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng như trước không có vương tha đổi kịp. Nhưng là bây giờ, nhìn đạo kia khu xử ngân long nhất kỵ tuyệt trần thân ảnh, hắn biết mình đời này là vĩnh viễn cũng không đổi kịp. Tô viện trưởng vì ứng đối hung thú không tiến xuống đến tầng 6, chúng ta cũng không có thể hạ xuống A. Có đế đứng dậy, tràn đầy cảm khái tự nói. Mọi người thuộc nằm lòng đúng vậy. Tô viện trưởng vì ứng đối hung thú, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng thâm nhập đệ lục tầng. Nhóm người mình, làm sao có thể thư giãn? Các ngươi có thể yên tâm đốc cơ, Tô tiên sinh giúp ta tinh quốc đại ân, chúng ta cũng có thể vì các ngươi hộ pháp. Giật sen hợp thời đứng ra thân tới. Hắn cùng còn lại tinh quốc võ giả tất cả ở chỗ này, tuy là chưa nói Tô hoài giúp gấp cái gì, nhưng thái độ chân thành không giống nói giỡn. Vậy liền làm phiền các hạ rồi. Ngự linh đế chắp tay nói lời cảm tạ. Sở Hữu Vân quốc cùng kim tự tháp quốc võ giả, lúc này đi hướng tán lạc tại khắp nơi đốc cơ linh hải. Bí cảnh bên ngoài trên chiến thuyền, một đám siêu phàm mắt không chấp nhìn chằm màn hình lấy tô hoài cầm đầu các quốc gia võ giả xuống đến đệ ngũ tầng liền riêng phần mình bay về phía phía dưới bắt đầu đúc cơ mà tô hoài đám người ở cùng dàn xẻn gặp mặt về sau không biết nói gì đó một số người sắc mặt mà bắt đầu kịch liệt biến hóa bởi vì chỉ có hình ảnh siêu phàm nhóm cũng chỉ có thể vô căn cứ suy đoán đúng lúc đã thấy tô hoài ngồi cưỡi ngân long bay về phía xa xa hắn muốn làm cái gì chứng kiến tô hoài đi tới phương hướng tinh quốc trợ thủ sợ hãi cả kinh các quốc gia siêu phàm cũng là nhất thời biến sắc huyết hoang nguyên quay chung quanh xoay quanh lưng núi liền có thể tiến nhập đệ lục tầng hắn muốn đi đệ lục tầng hắn nhớ chết sao Mặc dù là siêu phàm, khi nhìn đến tô hoài cử động lúc, thần tình đều không khỏi kỳ biến. Vô tận tâm viên cũng không phải làm tinh đó là ngay cả siêu phàm đều tùy thời có thể bỏ mạng quỷ dị chi địa. Từ trên xuống dưới, cho đến đệ ngũ tầng, đã là nhân loại tham dò cực hạn. Còn đệ lục tầng, hoàn toàn không biết. Cho dù có người từng xuống phía dưới quá, đi lên cũng đã biến thành vật bẹo quái vật, mang không trở về bất kỳ tin tức gì. Lúc này, thi sư đồng tử co rút nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn ảnh tô hoài biến mất phương hướng. Trong đầu của hắn nhớ lại trước đây chính mình đúc cơ lúc cảnh tượng, bởi vì bốn tầng mỏng manh thần lực các quốc gia đế cấp lần đầu đặt chân đệ ngũ tầng. Lúc đó, rất nhiều người không biết hung hiểm, tuyển trạch tiến hơn một bước. Cái kia một lần, tiến nhập bí cảnh võ giả không dưới 100 người, trong đó có ít nhất phân nửa đi đệ lục tầng. Nhưng cuối cùng, quy lai giả lập đác. chỉ có 3 người từ nhập khẩu đi ra, mà 3 người kia đã không thể lại xưng là người. Bọn họ đã mất đi người dáng vẻ, biến thành các loại sinh vật vặn vẹo phía sau tồn tại, ngoại trừ như trước sống bên ngoài, tìm không ra bất kỳ người nên có là tụ, mà bây giờ, tôi phải bay về phía đệ lục tầng. xa xôi cực đông cực bắc chi địa, bị một cỗ năng lượng cường đại cháo bao phủ 10 vạn .000 mét trong khe hung thú không ngừng tuôn ra, lại khoảng cách tiêu vong. Mỗi một khắc, không ngừng trào ra ngoài thú triều ngừng lại. Một đạo thân ảnh nhỏ gầy, sinh ba đầu sáu tay, từ đó đi ra. Trong tay của hắn, một đạo thường nhân đầu lớn nhỏ phong cách cổ xưa trung đỉnh, phá lệ thấy được. Chỉ cần dốt vào thần lực là có thể khởi động không sai chứ. Si vạ dẫn theo trung đi ra vết nước, quay đầu nhìn về phía thâm thúy màu tím đen vết nước. Vết nước bên kia hiện ra treo hát sắc cây sáo sơn dương người hư ảnh. Không sai, khởi động nó, loại trừ không gian cấm chế để cho chúng ta đi qua. Ngươi là có thể bắt được ngươi cái kia hai kiện phá lạ. Si trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn chán ghét bị người thúc đẩy cảm giác đợi buồn tọa bắt được còn lại hai kiện pháp khí, đệ một cái giết người, xì vạ tâm thần môn lệ, ngoài miệng không quên thăm dò vật ấy liền một tia năng lượng ba động đều không có, làm sao có khả năng phá mở không gian cấm chế. Thích. Vết nước hậu chuyển tới một tia khinh thường châm biếm. Tiếp lấy chợt nghe Sơn Dương người nói trầm trọc, đây chính là tầng 6 phát hiện hy hữu di vật, tại ra vũ trụ này sát biên giới hoang vu trong tinh vực một khối nhỏ không gian, đơn giản là có thể đạt thành. Tầng 6. Có ý tứ. Xì vạ bắt được mấu chốt tin tức, lúc này truy vấn. Nhưng đối phương lời lại để ý tới hắn, chỉ nói châm trọng các người loại này từ nhỏ liền hưởng thụ hết thể con kiến hôi, không xứng biết được. dứt lời, sơn dương người tiêu thất, xì và ánh mắt biến đến càng thêm âm hàn, nhục nhã, trần chuồng nhục nhã. không giết ngươi, bản tôn thẹn là chân thần. sắc ý vô tận cuộn trào mãnh liệt mà qua, xì và ánh mắt lạnh lùng giơ cánh tay lên, thần lực trong cơ thể tích lũy bắt đầu khởi động, hội tụ hướng lòng bàn tay. keng, thanh thúy tiếng chuông vang lên, một đạo màu vàng nhạt liền y liệt lướt qua phong tuyết, cuộn nổi lên phong vạn mét vết lướt sát biên giới, chống rông trên bầu trời, tự dương hiện ra nhẹ nhàng huyền ảo lộ. cực đông cực bắc 1 triệu mét đại địa, ầm ầm chấn động. Chương 341, Lam Tinh dị biến, hầu thần cũng muốn dưới tầng 6. Tinh quốc, An Buker. Ngoài thành trong cánh đồng hoang vu, 10 vạn mét vết nước che đậy thiên địa. Dầm dạp chẳng chịt phi hành người máy, ở võ giả dưới thao túng dò xét vết nước. Một ngày có hung thú tuôn ra, người máy này tạo thành thiên vo Laze, sẽ bắn một lượt ra hủy diệt laser giết chết hung thú. Cao cấp hung thú mặc dù có thể chống đỡ được laser, cũng đỡ không được đến tiếp sau đế cấp võ giả vây giết. Nhưng hiện tại mỗi một khắc, vô cùng vô tận thú triều bỗng nhiên ngừng lại. Liền giống bị người đóng cửa miệng cống, trong nháy mắt về vắng vẻ. Cái này đột ngột xuất hiện một màn Có thể dùng ở chỗ này chấn thủ võ giả đều là sử sốt. còn không chờ bọn họ phản ứng kịp dị biến lại xuất hiện, chấn động kịch liệt tự dưng xuất hiện từ mặt đất đến bầu trời, lấy 10 vạn .000 mét vết nứt làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều ở đây chấn động. Cảnh cáo, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không gian hỗn loạn, giám sát số liệu dị thường, phụ trách giám sát người máy trên người nhấp nhó hừng quang, tiếng báo cáo liên tiếp. Chuyện gì xảy ra? Chấn thủ ở chỗ này độc chú no. Tư Lan tạm ánh mắt nghiêm nghị xem trường vết nứt, sau lưng hắn, chấn thủ kẽ hở đế cấp cùng hoàng cấp nhất thời cảnh giác cái này thiên địa chấn động dị thường tới quá mức đột nhiên, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thư không liệt phù nguy cơ vừa mới đi qua, ai cũng không biết biết sẽ không xảy ra lần nữa nguy cơ. Phong Diệp Quốc, ra rét cao viễn bên trên. vô số võ giả chấn thủ 10 vạn mét cấp vết nứt trước, thú triều tĩnh, dung mạnh chuyển đến. nguy hiểm. hung thú lại phải lớn hơn cử bình xâm lấn rồi sao? không phải nói một tháng về sau sao? Phong thủ. đông nhiên xuất hiện dị tượng dẫn động các võ giả tâm thần, mọi người trước tiên cảnh giác. nhất kim tự tháp quốc. Vên ngông vô bờ trong sa mạc, vết nứt đứng sừng sững đế cấp võ giả rõ sét khắp nơi, giết chết không ngừng sông ra hung thú. Cảnh tượng giống nhau lần nữa trình diễn. Thiên địa dung mạnh phía dưới, thẩm thấu toàn thân cảm giác mát, trải rộng tâm thần của mọi người. Cũng trong lúc đó, lam tinh khắp nơi đều ở đây trình diễn cảnh tượng giống nhau. Mà lúc này, bí cảnh trước trên chiến hạm, các quốc gia siêu phàm mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ màn ảnh trước mắt bên trên, Tô Hoài ngồi cưỡi ngân long cấp tốc đi về phía trước đang không ngừng xoay quanh về phía trước trung, khoảng cách đệ ngũ tầng trung tâm càng ngày càng gần. Cho đến cuối cùng, hắn đi tới trung tâm nhất. Trước mắt là một đạo đường như cái giếng sâu giống nhau thật nhỏ thẳng lỗ thủng. Thu hồi ngân long, Tô Hoài bước về phía trước, thả người nhảy xuống. Bở kẻ Khiêm Tốn thao túng màn ảnh về phía trước, nhưng khi kéo dài vào lỗ thủng thời điểm, lại đột nhiên đen xuống. Tham chắc khí chưa xây dựng trước, không cách nào xuyên thấu đệ lục tầng. Nếu thử thất bại, Bở kẻ Khiêm Tốn giải thích tình trạng. Tuy là sớm có dữ liệu, nhưng nghe được cái này đáp án, trong lòng mọi người vẫn không khỏi thất vọng. Bọn họ cũng muốn biết đệ lục tầng đến cùng có cái gì. Lam Tinh nhiều như vậy siêu phàm, không có một cái đi qua đệ lục tầng, bởi vì đi mặc dù thành siêu phàm, cũng không trở về được Lam Tinh vì vậy vô tận tâm nguyên năm tầng trở xuống đối với lam tinh mà nói thủy trung là một cái mê theo không kịp tô hoài bước tiến bờ kẹt khiêm tốn một lần nữa đem màn ảnh triệu hồi đệ ngũ tầng lúc đó các quốc gia võ giả đã bắt đầu nỗ cơ mỗi một danh võ giả trước người đều có đồng liêu hộ vệ năm tầng cũng không phải một mảnh tường hòa đã biết cùng nguy hiểm không biết ai cũng không biết cái kia một cái hội tới trước tới đúng lúc này mấy bóng người đến lần nữa la hầu thần dưới sự hướng dẫn phi đám người chứng kiến đoàn người này các quốc gia siêu phàm thần tình trợn chặt bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thái dương thần gia y y hỏa thần gia cự cùng với ả sủa thần nguyện ngài thập lệ bán thần chính là xuất từ bọn họ quốc gia nếu như xúc phạm tới bổn quốc võ giả phải cho một cái công đạo Bí cảnh chung, ân chính hạo chưa bắt đầu đúc cơ hắn đang vì cùng ân thị giao hảo đế hộ pháp đung nhiên hình như có cảm giác bằng đầu trong tầm mắt mười mấy bóng người cấp tốc phóng đại khi thấy người cầm đầu lúc ân chính hạo thần tình thay biến hậu thần xì vạ quốc siêu phàm xì vạ quốc thiên tài chết bởi tôi hoài thủ hắn là tìm đến tô minh thế nhưng nhìn chung quanh một chút tôi hoài sớm đã tìm không thấy vừa nghĩ tới tô hoài đã hạ đến đệ lục tầng ân chính hạo một khẩu khí Bất tử Hải Tặc bà Sapo, tinh hồng bá tức hiệu, bán thần đều đã tới. Cái kia là ai? Ta không nhìn lầm chứ? Hầu thần hạ mạng cũng xuống. Siêu phàm căn bản vào không được bí cảnh, hắn lại như thế nào đi vào? Những võ giả khác cũng phát hiện từ bên trên bay xuống đám người, khi thấy hầu thần thời điểm, thần tình nhất thời thay đổi. Rất nhiều người không dám tin vào hai mắt của mình, lần nữa triển khai thần niệm xác nhận. Làm cảm nhận được hầu thần trên người tán phát cường đại khí tức lúc, lại Hoài Nghi cũng biết đây là sự thực. Chẳng qua là khi nghĩ đến siêu phàm xuất hiện ở bí cảnh bên trong kết quả lúc, Không ít người tâm đều để đề lên đúc cơ bí cảnh chỉ có sở hữu cực hạn pháp tướng đế cấp mới có thể đi vào. Ở tất cả đều là đế cấp bí cảnh chung, trận phát hiện ra nhất tôn siêu phàm, còn có ai có thể chống đỡ? Có thể nói, hầu thần xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong nguy cấp. Bà Sapo, đang mục tạ vệ muôn đám người dò xét Hoa Nguyên, tìm kiếm cái gì? Bọn họ là vì đúc cơ đột phá siêu phàm mà đến, nhưng tôi hỏi nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Sở Dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có hầu thần cái này siêu phàm ở, thêm lên mấy vị bản thần, coi như tiểu quỷ kia cường thịnh trở lại, lần này cũng chắc chắn phải chết. Nhưng là dò xét nửa ngày, ánh mắt quét qua trong phạm vi, lại tìm không được Tô Hoài hình bóng. Cái kia Vân Quốc tiểu quỷ đi nơi nào? Hầu Thần trên triền núi Vương, hầu thần trên cao nhìn xuống, thần chứa thần lực thanh âm vang vọng cả phiến Hoang Nguyên. Ánh mắt của hắn tập trung một đám Vân Quốc võ giả. Không có ai đáp lại. Tiểu quỷ kia đi nơi nào? Hầu Thần sắc mặt trầm xuống, trong mắt ẩn hiện sát khí, ở nơi này chỉ có đế cấp bí cảnh trùng, đã là siêu phàm hắn liền là tuyệt đối cường giả, có thể khoảng cách quyết định sinh tử của một người. Nếu có người dám bao che, hắn không ngại giết chết phía sau nhanh. Tô Tiên Sinh đã đi trước tầng thứ 6. Tính mịch trong bầu không khí dặt sẹn chủ động đứng dậy bốn cái gì hầu thân sắc mặt kỳ biến hắn là vì giết tô hoài mà đến khôi phục thực lực phía sau một đường thẳng đến đệ ngũ tầng kết quả lấy được đáp án là tô hoài đã tiến nhập đệ lục tầng hầu thân các dưới nếu như tìm người là hung thần xin đừng thương tổn các quốc gia võ giả thấy hầu thần biểu tình âm tình bất định dặt sen bất động thanh sắc lên tiếng nhắc nhở tô hoài tiến nhập đệ lục tầng có thể hay không trở về không biết nhưng ít ra nhìn trước mắt tới là chuyện tốt không cần sẽ cùng đống nhiên xuất hiện hầu thần xung đột còn như tiến nhập đệ lục tầng chuyện này nói ra cũng không cái gì. Bởi vì Vô tận Thâm viên Đệ Lục tầng cho dù đã biết, cũng không có võ giả dám vào vào. Không phải ai đều có thể có giống như Tô Tiên Sinh một dạng quyết tâm. Lúc này hắn phải làm, chính là bảo đảm còn lại người an toàn. Đào Mục tạ vệ môn cùng bạ xạ bổ trợ, các loại, người đưa mắt nhìn nhau, cũng bởi vì dần sèn trả lời ngoài ý muốn không ngớt. Đệ Lục tầng, đây chính là công nhận có đi không trở lại từ địa. Tiên kia dĩ nhiên đi xuống, ngoài ý muốn đồng thời, mấy người không hiểu tụng một khẩu khí bốn. Võ giả hướng mạnh mẽ, bọn họ từ đầu đến cuối theo đuổi, đều là thăng cấp siêu phàm. Bởi vì lo lắng Tô Hoài trả thù, mới chỉ có ôm thành đoàn với nhau mà bây giờ, tên kia tiến nhập đệ lục tầng, bọn họ đột phá, uy hiếp lớn nhất, hoàn toàn biến mất, không có võ giả có thể từ đệ lục tầng trở về, coi như đã trở về, cũng chỉ sẽ biến thành vạn bèo quái vật. nghĩ tới chỗ này, phỉu đám người trên mặt liền lộ ra đã lâu nụ cười. phỉu liếc nhìn thần tình không ngừng biến ảo hầu thần, thản nhiên nói, nếu tên kia đã tiến nhập đệ lục tầng, chúng ta đây tiểu tại này đột phá à? chờ, các loại, đột phá siêu phẩm, tên kia coi như đi lên, cũng chắc chắn phải chết. hắn nói chuyện gian, đã bắt chuyện sau khi đứng dậy vài tên xương mù cốt võ giả, ý bảo bọn họ đi vào đấu cơ. ngay sau đó phịu, Sa mạc tử thần cũng nói, đệ lục tầng đã không có tất phải đi xuống. Hai người biểu đạt ra giống nhau thái độ, sẽ không dưới đến đệ lục tầng. Nghe được hai người này nói, hầu thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đương nhiên biết bọn người kia tâm hoài quỷ thai đồng dạng là giết tô hoài, lý do cũng không tương đồng. Mấy cái này bán thần chỉ là lo lắng tô hoài trả thủ, vì vậy mới, chỉ có, dựa vào chính mình. Mà bây giờ, tiểu quỷ kia tiến nhập đệ lục tầng, đột phá huy hiếp đã không có. Tự nhiên cũng không có tiếp tục nhằm vào cần thiết. Nhưng là mình bất động cái kia vân quốc tiểu quý trên người còn có xỉ vạ thần đại nhân trở về cần thiết pháp khí đó là xỉ vạ thần đại nhân lấy trí cường hình thái trở về then chốt cũng là chính mình đột phá siêu phàm bên trên duy nhất cơ hội sở dĩ hắn không hề được bất tử lý do nhưng là đệ lục tầng, thật muốn xuống phía dưới sao lúc này hầu thần lâm vào lưỡng lự chung vô tận thâm duyên tràn ngập nguy hiểm trước năm tầng vẫn là các loại hung thú cùng không biết quỷ dị sự vật mà đệ lục tầng, được công nhận một đi không trở lại hiện tại cùng đi theo như thế nào trở về hầu thần do dự mà trong đầu lần nữa hiện lên xỉ vạ thần bằng hàng Giao, cùng với hắn từng nói qua nói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 Hắn quay đầu nhìn về phía Phỉ đám người, trầm giọng nói: Nếu như Tiểu Quỷ kia trở về, cần phải ở chỗ này ngăn lại hắn. Đây là thỉnh cầu, cũng là mệnh lệnh ánh mắt của hắn đảo qua Phỉ cùng Đào Mục Tạ vệ môn đám người, lãnh lệ dị thường. Bổn tọa mang bọn người an toàn đi tới đệ ngũ tầng, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, vậy cũng đừng trách bổn tọa xuất thủ. Các hạ yên tâm, ta nhất định có thể ngăn lại hắn. Phỉ đệ một cái cứ điểm đầu. Sa Mạc Tử Thần tiếp lấy đáp lại nếu như hắn đi lên, bất luận là người còn là quái vật, chúng ta đều sẽ ngăn lại hắn. Tiếp lấy hắn sau đó, Đào Mục Tạ vệ môn cùng Bạ Sả cũng làm ra giống nhau cam đoan bọn họ có chút kinh hãi, bởi vì xem hầu thần thái độ này, tựa hồ là chuẩn bị truy dưới đệ lục tầng. nhưng là kiêu hận mà thôi, còn như như vậy sao? không nghĩ ra nguyên nhân, bọn họ cũng không truy cứu. bốn vị ban thần trong lòng đều có chính mình ý nghĩ. so sánh với cùng hầu thần nhất bắt đầu xuống phía dưới, trên đầu môi bằng lòng đơn giản nhiều. hơn nữa, phiệu ánh mắt đảo qua phía dưới các quốc gia đế cấp võ giả, trong mắt lóe lên khát máu quang mang đều là chất dinh dưỡng cách đó không xa, bà xạ bộ hình như có cảm giác nhìn về phía thiệu, ánh mắt mang theo giò xét. bọn họ đều có lòng tin đột phá siêu phàm, đến rồi cái kia thời gian. Một cái hung thần Tô Hoài lại có thể có uy hết gì? Coi như là hầu thần, cũng đơn giản có thể giết, ở bốn người làm ra đáp lại phía sau, hầu thần không chút nào chế ngại từ tại chỗ chạy ra mà ra, dọc theo lưng núi trực tiếp bay về phía trung tâm. Nhìn lấy hầu thần thân ảnh đi xa, ở đây rất nhiều võ giả đều vô cùng vô cùng kinh ngạc. Hầu thần đây là muốn đi đệ lục tầng. Hắn muốn làm gì? Cái này cần là bao nhiêu cửu hận a? Bên kia, Ân Chính Hạo chân mày cũng nhíu thành chữ xuyên. Hầu thần cái này đột ngột hành động, tới không hề lý do. Chẳng lẽ nhất định phải tự tay giết Tô Hoài, ấm đế quân chưa bắt đầu đốc cơ. Lúc này nhìn lấy Hầu thần nhanh chóng cách xa thân ảnh, trong lòng cũng là kinh ngạc không được. Hắn tự nhận đối với Tô Hoài hận ý đã quá lớn, đang cùng sư tôn đối thoại trước, còn hận không thể tự tay giết Tô Hoài. Nhưng bây giờ, cái này sĩ vã nước Hầu tử, nhìn qua dường như so với chính mình còn muốn hận tiểu tử kia A vì giết hắn, thậm chí không tiếc mạo hiểm theo vào đệ lục tầng. Kể từ đó, tiểu tử kia sợ là không sống được xong. Kinh ngạc đồng thời, âm đế quân cũng không khỏi tăng thái. Phía trước là tràn ngập hung hiểm thâm nguyên, phía sau là siêu phạm võ giả truy sát. coi như Tô Hoài thực lực lên trời, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. cỏ Ngự linh đế vốn là đều muốn bắt đầu đúc cơ, bởi vì hầu thần xuất hiện, dám từ trên linh đài nhảy xuống tới, mắt thấy hầu thần bay về phía đại lục tầng nhập khẩu hắn gấp đến độ xoay quanh, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Nếu như tô tọa thực sự bị cái kia hầu tử giết chết, nhưng làm sao bây giờ? Vốn là hung hiểm đường xá, thật chẳng lẽ muốn đổ thêm một cái uy hiếp sao? Bí cảnh bên ngoài trên chiến hạm, các quốc gia siêu phàm mắt thấy hầu thần dẫn dắt mấy vị bán thần đi tới đại ngũ tầng ở vài câu đối thoại phía sau, lại mà tâm chầm nhầm phía đại lục tầng cửa vào phương hướng, cử động này nhìn bọn họ kinh ngạc không thôi, hạ bản hồ là chạy tô hoài đi. Phong Diệp quốc siêu phàm kinh ngạc há mồm. Những người khác dồn dập nhìn về phía Hải Thần cùng Hi sư. Tô Hoài là vân quốc danh tiếng thịnh nhất võ giả, lấy đế cấp thực lực sánh vai bản thần. Chỉ cần có thể thành công đúc cơ, về sau liền tất nhiên là làm tinh mạnh nhất siêu phàm một trong. Nhưng là hắn không có ở đệ ngũ tầng đúc cơ, mạo hiểm hung hiểm tiến nhập đệ lục tầng. Mà bây giờ hầu thần dĩ nhiên cũng đổi tới. Đã siêu phàm hầu thần khi tiến vào bí cảnh phía sau không có bảo hộ bổn quốc võ giả, cũng không có giết ai, mà là thẳng đến đệ lục tầng. Khả năng duy nhất chính là Tu Hoài. Nhưng là tại sao vậy chứ? Cái gia hỏa này nhất định có bí mật không muốn người biết. Hoạ thân ra cụ thổ nhìn chằm chằm màn hình, trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không nhận ra, hầu thân hội vì tô hoài giết chết chuyển thế siêu phàm thủ, mà đem mình cũng cho nhập vào. Ừ, nhất định là có cái gì lợi ích đang điều khiển lấy hắn. Có thể để cho cái này nhát như chuột ra hỏa không tiết mạo hiểm tiến nhập đệ lục tầng, có phải hay không phát hiện bảo bối gì à? Hoặc là, la hung thần trên người, bản thân sẽ có cái đó hắn nhất định phải muốn lấy được một số thứ. Các quốc gia siêu phàm đều là cùng gia cụ thổ ý tưởng không sai bị lắm. Hầu thân mạo hiểm đi trước đệ lục tầng hành vi thập phần khác thường, tất nhiên là có thủ gì hận bên ngoài nguyên nhân. Nhưng bất kể là loại nguyên nhân nào. Sự tình biến thành cái này dạng, tô hoài tình cảnh đều sẽ biến đến vô cùng nguy hiểm. Hải thần cùng hi sư nhìn màn ảnh, tâm tình thập phần trầm trọng. Bọn họ thiên toán và toán, đều không tính tới hầu thần sẽ xuất hiện tại bí cảnh trung, hơn nữa còn là chạy tô hoài đi. Vốn là hung hiểm đệ lục tầng trung, còn có siêu phàm truy kích, hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Hoặc là, hắn hiện tại còn sống không? Kiểm tra đo lường đến mới tín hiệu. Đúng lúc, bờ kẹ khiêm tốn sau lưng trợ thủ truyền đến kinh hô. Nghe vậy, bờ kẹ kheo tốn giơ tay lên nhẹ nhàng một cái, màn hình biến thành một đạo khác, như cùng sống vật trụ từ đây đoan. Xuất hiện một cái thập phần yếu ớt quang điểm điểm sáng này xuất hiện phía sau, lập tức dọc theo kim sắc dây nhỏ, nỗ lực cùng mấy tầng trước sáng sửa quang điểm tương liên. Nhưng dây nhỏ gián đoạn, căn bản không có cổ nẹn được. Tín hiệu bị tăng nhiễu, cường độ không đủ. Trợ thủ lần nữa hồi báo. Lúc này, bờ kẹ khiêm tốn nét mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía hải thần, chậm rãi nói có ít nhất một tin tức tốt, tô tiên sinh còn chưa chết. Từ đệ ngũ tầng xuống tới trước đây, tô hải tưởng tượng qua đệ lục tầng có thể sẽ có cảnh tượng, hoặc mỹ lệ sân xuyên, hoặc huyền bí dị cảnh. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, đệ lục tầng sẽ là trước mắt bộ dáng như vậy đã mở ra hình lập phương tham chắc khí, dưới đáy đặt ở một vùng bình địa bên trên đã bình ổn vì trung tâm hướng bốn chu duyên rồi, sẽ phát hiện đây thật ra là một cái nhà cổ kiến trúc, một cái nhà nghiêng cự đại cổ kiến trúc. Cửa phòng có cao 5m, nội bộ càng là còn đại, giường cột chạm trổ, huy hoàng tộc cùng, chỉ vì sự an mòn của tháng năm, biến đến rách nát không chịu nổi. Mà nếu như lại đem ánh mắt hướng ra phía ngoài khuế tán, sẽ phát hiện mảnh này mây mù nồng nặc trong không gian, nội lơ lửng vô số phong cách khác xa kiến trúc. Bọn họ hoặc chu diêm xanh đỉnh, hoặc bạch ngọc gò Dúa, hoặc là đá cẩm thạch xây dựng. Nếu như dùng một cái từ tới hình dung, tôi hoài trước tiên nghĩ tới chính là thần điện. Cự đại thần điện, tường ngoài tháp sụt, pho tượng nghiền nát. Tiến nhập những kiến trúc này, có thể thấy chỉ có một mảnh trống rông không gian. Tô Hoài duy nhất có thể xác định, chính là những kiến trúc này chủ nhân, thân hình dị thường cao lớn. Cái này rõ ràng cho thấy Lam Tinh lối kiến trúc chứ? Tô Hoài đang thăm dò, trong lòng sinh ra nghi vấn. Phiêu phủ ở mảnh này phảng phất không có cuối trong không gian kiến trúc, tuy là phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng bất luận là đá cẩm thạch đắp cung điện khổng lồ, vẫn là golem lương một chế kiến trúc, đều không ngoại lệ đều có thể nhìn đến Lam Tinh các quốc gia kiến trúc cái bóng. Thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Nhưng là cái này bị cảnh thật là xuất từ lam tinh sao, tô hoài lòng có nghi vấn, nhất thời cũng không chiếm được giải đáp, chỉ có thể gửi hy vọng vào phía sau thăm dò. hắn cất đặt tốt tham chắc khí phía sau, mà bắt đầu về phía trước thâm nhập. Theo không ngừng đi tới, hư không thần lực biến đến buộc phát nồng nạc tinh thần, so với đệ ngũ tầng mạnh không chỉ gấp 10 lần. nơi đây có thể đơn giản hoàn thành đúc cơ, làm sơ thăm dò, tô hoài trong lòng thì có câu trả lời khẳng định. hiện tại duy nhất chuyện cần làm chính là tìm được đúc cơ linh này tiến hành siêu phàm đúc cơ, sau đó nguyễn này tinh thuần hư không thần lực, một lần hành động đột phá siêu phàm. xuống tới đúng. Tô Hải không gì sánh được vững tin chính mình lựa chọn, còn như tăng lên phụ tải gì gì đó, hắn tại hạ tới trước liền làm tốt lắm dự định. Bởi vì có huyết môi tồn tại, hắn đều không quan tâm không thể đi lên. Có huyết rời có thể sử dụng, đến lúc đó có thể trực tiếp chuyển hóa không gian. Nếu như ngay cả cái này dạng đều muốn thừa nhận tăng lên gánh vác nói, cùng lắm thì cũng không cần cố này thân thể, đem ý thức chuyển rời đến huyết môi trên người. Nói chung làm toàn bộ cũng là vì đột phá siêu phàm. Long Vương nghĩ, Tô Hoài liền không nữa cuốn quýt, bắt đầu cấp tốc ở đệ lục tầng thăm dò đứng lên. Hiện nay còn không có gặp gỡ nguy hiểm gì không? Một hắn bay qua một cái nhà lại một dãy nhà, những kiến trúc này có hoàn toàn nghiền nát chia liệu, chỉ còn lại có đại khái hình dạng, có thì còn cất giữ nguyên dạng. Bởi vì có tăng lên gánh vác tồn tại, Tô Hoài không có biện pháp bên trên vì, chỉ có thể xuống phía dưới hoặc bình hành phi. Gặp phải nghiêng kiến trúc, cũng vô pháp tiến nhập thăm dò. Cũng may sau mười mấy phút, Tô Hoài tìm được rồi một cái nhà tương tự cổ bảo kiến trúc. So sánh với những kiến trúc khác bảo tồn hoàn hảo, trọng yếu hơn chính là nó hoàn toàn săn bằng, không cần lo lắng tăng lên phụ tải. Chân rơi xuống thực sự, Tô Hoài bước về phía trước đắc, lòng bàn chân chạm được sàn nhà thanh âm. Xuyên qua cự cử đại cửa lâu đài, Tôi hoài trước mắt một mảnh sáng sủa. Cổ bảo đại sảnh treo trên vách tường cháy hừng hực cây đuốc, cũng không biết thiêu đốt bao lâu. Đại sảnh mặt đất không dính một hạt bụi, sáng đến có thể soi gương. Phá vọng thần đồng, Khải, tôi hoài cất bước về phía trước, đi vào đại sảnh. A không có dấu hiệu nào, một trận tiếng vang quỷ dị từ xa đến gần truyền đến. Phá vọng thần đồng trong tâm mắt, có một tòa cháy hừng hực Hoa Sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt nỗi máu tanh. Chương 343: Bị nguyên rủa nhân loại, cùng hầu thần khai chiến. Hoà Sơn đại biểu cho siêu phàm, siêu thoát ra đế cấp tầng thứ siêu cấp võ giả, người thường trong nhận biết thần. Mặc dù Tô Hoài có thể miểu sát bán thần, cũng không có lòng tin có thể giết chết siêu phàm. vô tận thâm nguyên đệ lục tầng, đổ nát trong pháo đài cổ đông nhiên xuất hiện siêu phàm. khi thấy trong tầm mắt xuất hiện Hỏa Sơn phía sau, Tô Hoài liền không chút do dự vận chuyển hết tốc lực bắt đầu bắt hoang võ đạo, nương thật đến mức tận cùng hình người pháp tướng xuất hiện ở phía sau, thân yên nã nổ trùng toàn bộ tuôn hướng cánh tay, bắt hoang võ đạo chi lực bắt đầu sao động sôi trào. Nếu quyết định xuống đến đệ lục tầng tới đúc cơ, hắn liền làm tốt lắm tao nội chuẩn bị chiến đấu. Năm tầng hung thú cùng quái vật thấp nhất đều là bán thần, đến rồi đệ lục tầng, coi như xuất hiện siêu phàm bên trên tồn tại cũng không kỳ quái. Nhưng Tô Hoài thẩm vận sát chiêu chờ đợi nửa ngày, trước mắt Hỏa Sơn cũng không có bất kỳ động tác. Hoặc có lẽ là, từ xuất hiện ở trong tầm mắt về sau, liền lại không có động tới. Tô Hoài tinh tế cảm thụ, phát hiện cũng không có bất kỳ đặc thù khí tức. Trong bụng sinh nghi, Tô Hoài đóng cửa phá vọng thần đồng nhìn về phía trước. Trong tầm mắt địa phương, xem không đến bất luận cái gì hình người hoặc hình thú sinh vật. Tối đầu nhìn lại, phát hiện cuối phòng khách trên mặt đất, ngọa ngệ một chỉ kỳ quái sinh vật. Đây là hai mảnh miếng thịt. Dường như triển khai so biển còn thân từ bóng loáng huyết nhục tổ chức hình thành nhìn kỹ lại miếng thịt một bên dài một con mắt phía dưới còn có mấp máy khẩu khí a nha theo khẩu khí không ngừng trừng cát thanh âm kỳ quái từ đó phát sinh đây chính là siêu phàm tô Hoài bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này kỳ quái sinh vật thử tham dò về phía trước cái này quái dị sinh vật không có bất kỳ động tác tô Hoài lần nữa đến gần miếng thịt giống như là thấy được đại nhân hải tử giống nhau huyết nhục 30 tạo thành mép váy núp đích, bỏ hướng tô Hoài. theo miếng thịt bò tới phương hướng nhìn lại ở cuối phòng khách bên tường tô Hoài thấy được vài món xếp chồng lên nhau quần áo luo mỏng quần dài Ngọc sai Bảo Châu, nhưng ở thời gian đàn mòn, sớm đã mất đi màu sắc. Lại trước mắt miếng thịt, Tô Hoài ánh mắt lộ ra vẻ thương hại đây chính là làm Tinh ghi chép trùng, bởi vì tăng lên phụ tải biến thành vận mèo quái vật võ giả. Đã từng là đặc sắc diễm diễm nhân loại. Khi tiến vào đệ lục tầng đột phá siêu phàm về sau, lại lạc được tình cảnh như thế a nha nha miếng thịt mở to hai con con mắt đục ngầu, bỏ đến Tô Hoài dưới chân, trên chân của hắn không ngừng ngoạm lại. Xem bộ dáng là có chuyện muốn nói, nhưng trong miệng tuốt ra âm tiết, không hình thành nên một câu hữu dụng nữ, Người cũng rất thống khổ chứ. Tô Hoài lòng có cảm giác Không biết nó là hay không còn có ý thức của người, nhưng ở cái này dạng tối tăm không ánh mặt trời địa phương vượt qua một cái lại một cái 500 năm, nói vậy sẽ không công dung. Trong tay quang mang lói lên, Hàn Quang lệnh tấu xương vạn đạo tinh ong thương xuất hiện, hắn phải kết thúc quái vật này thống khổ. Khởi đầu tinh ong thu được siêu phàm sinh linh bằng bạc sinh mệnh năng lượng, nhân loại biến hóa quái vật kết thúc thống khổ, đây là cùng thắng kết quả. Mũi thương bên trên Hàn mang bắn nhanh, bát hoang võ đạo lực lượng trộn chung, nhắm ngay dưới chân quái vật, trường thương đống nhiên chớp đâm. Hát hùng quang mang nở rộ, cuồng bạo lực lượng đâm rách không khí a nha quái vật bị mệnh trùng, vung lõm hai mắt nhắm nghiền thính. Phát sinh không biết là thống khổ vẫn là cao hứng nói mớ, lập tức có thể kết thúc. Tô hoài nhìn lấy nó tự nói, trường thương bên trên, cắn nuốt lực lượng đống nhiên bạo phát, khởi đầu tinh ong có thể thôn vẹt toàn bộ sinh mệnh tới cường hóa chính mình. Nhưng là bàng bạc sinh mệnh lực phía trước, khởi đầu tinh ong quá khứ cái loại này phấn khởi tâm tình lại chưa từng xuất hiện. Túi đầu nhìn lại, dưới chân quái vật vẫn là vẫn duy trì nguyên dạng, không chút nào tổn thương. Hắn ẩn chứa bạch hổ cùng cùng kỳ võ đạo lực lượng, dĩ nhiên không có thể thương tổn đến quái vật mẩy may. may. Tô hoài không tin tả, lần nữa vận chuyển lực lượng. Cái này một lần là 6 cái võ đạo đồng thời vận chuyển. Dung hợp đi qua bát hoang võ đạo, có thể ở tiến hóa ra ba cái văn lộ vạn đạo tinh ong thương bên trên một lần dung nhập sáu loại lực lượng. Tuy là tiêu hao rất lớn, nhưng có thể đổi siêu phàm năng lượng cũng không thua thiệt. Nhưng là Tô Hoài ngưng tụ toàn thân lực lượng một thương đâm, nhưng vẫn là cùng đệ nhất kích không có khác nhau chút nào. Tiếp lấy, Tô Hoài lại thử sử dụng thần niên quyền, kết quả vẫn như cũ. Đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Mấy lần nếm thử đều lấy thất bại cáo chung, Tô Hoài không khỏi kinh ngạc với cái này vạn mèo quái vật sinh mệnh lực mạnh mẽ. Cho dù là siêu phàm, đối mặt hắn cái này ngưng tụ toàn thân lực lượng một kích, cũng không khả năng bình yên vô sự. Nhưng này siêu phàm nhân loại vận bẹo biến hóa mà thành quái vật, ở dưới sự công kích dĩ nhiên không bị thương chút nào. Nên tăng lên phụ tải mang tới biến hóa, so với thăng cấp siêu phàm mang đến còn mạnh hơn sao? Tô Hoài suy tư về, tâm tình không khỏi lại nặng nề thêm vài phần. Tăng lên phụ tải mang tới không chỉ có là vận bẹo, khả năng cũng đồng thời cường hóa bản thân võ giả. Mà cái này chủng cường hóa, thậm chí muốn vượt lên trước Lam Tinh bên trên siêu phàm thăng cấp mang tới biến hóa, khiến nó có thể không lọt vào mắt chính mình phát ra một kích toàn lực. Nói cách khác, một ngày biến thành như vậy quái vật, liền chết đều thành hy vọng xa vời. Xem ra ta không giúp được ngươi. Thấy quái vật mở mắt, lần nữa ngoạ ngại bò hướng chính mình, Tô Hoài bất đắc dĩ buông tay. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có trước giờ kết thúc đối phương thống khổ. Nhưng hiện tại xem ra, lời nguyên này là muốn vĩnh viễn đi lưng đeo. Tô tiên sinh có thể nghe được Tô trong lỗ tai truyền đến thanh âm đứt Quảng, là bờ Kệ Khiêm Tốn đang liên lạc hắn. Tô Hoài tụ tinh hội thần nghe xong một hồi, thử đem thanh âm đứt Quảng tổ hợp đến cùng nhau. Tô tiên sinh, một cái hình lập phương tín hiệu cường độ không cách nào hoàn toàn xuyên thấu đệ lục tầng, ta không cách nào thành lập cùng bên ngoài liên tiếp, nếu như có thể mà nói, mời cất đặt còn lại hình lập phương nghe được lời nói, Tô Hoài vừa liếc nhìn trên đất vạn bẻo quái vật, xoay người đi ra cổ bảo. Cự đại trong pháo đài cổ xem không đến bất luận cái gì vật còn sống, càng không có đáng giá thăm dò địa phương. Hắn muốn đi cất đặt hình lập phương, thuận càng tìm kiếm đúc cơ linh đài hoàn thành đúc cơ đi ra cổ bảo. Tô Hoài tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tìm được một cái nhẹ nhàng kiến trúc phía sau, cất đặt cái thứ hai hình lập phương, rót vào linh lực kích hoạt tiếp lấy lại tiếp tục phi hành ở bên ngông trong không gian. Dọc theo đường đi, Tô Hoài nhìn thấy có thể đi vào kiến trúc, đều sẽ tiến vào bên trong điều tra. Hầu như mỗi một dãy nhà bên trong, đều có thể thấy vạn bẻo quái vật. Những quái vật này bộ dạng mỗi người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều có siêu phàm thực lực, liền một câu đầy đủ ngữ đều phun không ra. Căn cứ bở kẻ khiêm tốn chỉ đạo, Tô Hoài chỉ có thể là xa cất đặt hình lập phương. Lại bay về phía trước 20 phút, Tô Hoài đi tới một cái nhà tượng điêu khắc gỗ ngọc thế cung điện khổng lồ trước, cất bước bước vào. Giống nhau hòa Sơn, đồng dạng vặn bèo quái vật. Chỉ nhìn thoáng qua, Tô Hoài liền lấy ra hình lập phương rót vào linh lực. Rốt cuộc làm cho bọn tọa tìm được ngươi. Liên tại tôi Hoài cất đặt hết hình lập phương đồng thời, một đạo hung lệ thanh âm ở sau lưng bỗng nhiên vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, một bóng người cao lớn đứng ở cung điện bên ngoài trường mãn dung mạo khuôn mặt lửa đỏ thần côn một thân khôi giáp hiện lên ánh sáng lạnh chính là hầu thần hắn vốn định đột phá siêu phàm lại đi tìm con khỉ này tính sổ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đuổi tới đệ lục tầng, đưa mình tới cửa cũng được ông mọi âm thanh vắng vẻ trắng tinh trường thương hiện ở trong tay ở nơi này cùng nhau giết hắn đi vì ân sư báo thù à Thinh thịch một tiếng nổ vang hầu thần thần côn lưỡng đoan giấy lên nóng bỏng hỏa diễm giao ra sĩ vã thần phát khí bổ tọa có thể cho ngươi một cái buông tử vong phương pháp hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào tô hoài ngữ khí rét lạnh há mồm phát khí tô hoài hung lệ bị kinh ngạc thay thế được Hắn biết con khỉ này tiến nhập bí cảnh là vì giết chết tới mình, lại không nghĩ rằng đối phương vừa xuất hiện, trước tiên muốn lại không phải là của mình tính mệnh, mà là sĩ vạ thần pháp khí. Không sai, giao ra pháp khí, bổ tọa có thể cho ngươi tự lựa chọn chết như thế nào. Hầu thần kiên trì mười phần, lặp lại lần nữa lời khi trước ngữ mạo hiểm tiến nhập đệ lục tầng, dọc theo sáng lên hình lập phương tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc làm cho hắn tìm được rồi tên tiểu quỷ này. Giết chết hắn là thứ nhì, là trọng yếu hơn, là muốn cầm lại sĩ vạ thần đại nhân pháp khí. Cái kia chú lùn còn sống. Tốc sát trong bầu không khí, Tô Hải lanh tinh đặt câu hỏi. Lời vừa nói ra, Hầu thần sắc biến Hắn không nghĩ tới Tô Hoài vậy mà thoáng cái đoán được sĩ vả Thần Đại Nhân trở về sự tỉnh, chứng kiến Hầu Thần biểu tình, Tô Hoài liền biết mình đã đoán đúng. Hắn lộ ra một vệt nghiện nụ cười máu, điềm Như nói: đã như vậy, vậy trước tiên giết người, đi ra ngoài lại giết một lần chú Luna. Nói khoác mà không biết ngượng. Thấy trước mắt tiểu quỷ không có một tia khiếp đảm, Hầu Thần tâm tiếp theo trầm, rơi lên thần côn bỗng nhiên vọt tới trước, thiêu đốt xí diễm thần côn huy vũ nâng cao chín trăm, cuồng bạo thần lực sôi trào chút xuống, trong cung điện không gian vặn vẹo lay động, vô biên sóng nhiệt nhen lửa bốn phía, cho dù là yếu nhất siêu phàm, cũng là siêu thoát ra để cấp võ giả thần thứ một cái thoai, thiên địa biến sắc, võ giả tầm thường tại bậc này uy thế giới, khả năng động một cái đều là hy vọng xa đời. nhưng Tô hoài cũng không phải bình thường, mắt thấy hầu thần nhanh như thiểm điện phá tan không gian, Tô hoài trong mắt hàn mang lóe lên, vô tận thần yên nạ nổ trùng tuấn hướng trường thương, đồng thời bắt hoang võ đạo vận chuyển, lương thực pháp tướng xuất hiện ở phía sau lưng, bạch hổ cung kỳ, thanh long huấn độn trong nháy mắt ngưng tụ, thần yên chi lực cũng quyển tạm trong đó ở chỗ này, hắn không cần bất luận cái gì giấu rốt. mắt thấy thần côn đập tới, vạn đạo tinh nhong thương ầm ầm tiêu, thương, thần côn cùng trường thương va chạm. Cự đại lực lượng chấn được cả vùng không gian cũng bắt đầu chấn động. Nóng bỏng liệt diễm từ thần côn bên trên chút hết ra, tuần hướng trưởng thương. Cũng trong lúc đó, vô tận ác niệm cùng sát ý quấn quýt lấy nhau, linh hồn lực như là mũi tên tập kích hướng hậu thần. Liệt diễm vọt tới, đang cùng ác niệm tương giao trong mắt, toàn bộ tan rã. Hậu thần trên người sáng lên kim quang, đem linh hồn lực ngăn cản tại ngoại đến siêu phàm võ giả, đều có ứng đối tinh thần niệm lực công kích phương pháp. Nhưng hắn nhanh lực đập một cái, lại chưa lập tác công. Trước mắt đế cấp tiểu quỷ, dĩ nhiên tại thân thể lực lượng trong đối kháng, cùng mình không rơi xuống hạ phong. Một kích không thành, hậu thần dưới chân hư đạo, thân hình nhảy lên, Thần quân mang theo lấy càng thêm cường mãnh lực lượng tại chỗ dưới đâm. Đến tốt lắm. Tô Hoài lộ ra cười nhạt. Cái này một lần, hắn không lại ngăn cản, mà là nâng cao trường thương, hướng đỉnh đầu hầu thần đâm ra. Ngân bạch mũi thương bên trên, lóe ra hiện ra ánh sáng màu bạc. Tràn ngập hủy diệt lực lượng, trong khoảnh khắc hợp ở một chỗ, đây mới thực là có thể lay động siêu phàm lực lượng. Thí thân võ. Hầu thân cảm nhận được nguy cơ, thần tình kỳ biến. Hắn gắng gượng ngừng thế rơi, ở cuồn lực đẩy dưới, rời khỏi mấy chục thước khoảng cách rơi vào xa xa. Anh, trường thương đâm vào không khí, hiện ra năng lượng màu bạc hội văn bắn mà ra, tạc xuyên thần điện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 Mà Tô Hoài một kích này uy lực, tuyệt đối vượt lên trước làm tinh lên bất luận cái gì một bà thí thần võ. Bất quá nha. Hầu thần mù quang từng bước băng lãnh, võ đạo cấp tốc vượt chuyển. Một đạo cự đại hồng mao tinh tinh pháp tướng, ở sau lưng hiện lên đã trở thành thực chất pháp tướng vừa xuất hiện, liền bể thân điện thẳng vào hư không. Chỉ một thoáng, bốn phía nồng nặc thần lực bị dẫn động, tuôn hướng khổng lỗ pháp tướng. Thân hình của hắn bắt đầu tăng vọt, đạo mắt tăng lên vài trăm thước. Tiểu quỷ, thí thần võ là có sử dụng số lần, nhưng nơi đây, nhưng là đốc cơ bí cảnh a. Hắn kiệt ngạo liều lĩnh chăm chú nhìn phía dưới. So với vừa nãy sáng chói mấy chục lần thần côn, lần nữa xuống phía dưới bổ tới. Cái này một lần, lực lượng mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thế thế, Tô Hoài mặt không đổi sắc. Hắn tự nhiên biết hậu thần ý của lời này. Lam Tinh bất luận cái gì một bả thí thần võ, có thể sử dụng cực hạn số lần, cũng không vượt quá 10 lần. Hư không thần lực ở Lam Tinh là cần dùng linh lực đi chuyển hóa, một lần tiêu hao, khả năng cần mấy trăm năm hấp thu chuyển hóa. Mà ở nơi đây, tinh thuần nồng nặc hư không thần lực vô cùng vô tận. Có thể nói, siêu phàm ở nơi này chính là vô địch. Thế nhưng, thân nhiên cần gì phải là thí thần võ? Bát Hoang hấp nhận. Tôi hỏi trong cơ thể, Bát Hoang Võ Đạo cấp tốc vận chuyển, phía sau ngàn mét cao pháp tướng từng bước vững kết, từ hư hóa thực. Oanh! Pháp tướng đỉnh phá thân điện, máy ngói xả nhà gỗ sụp đổ tàn mát. Hình người pháp tướng một quyền nâng cao, cánh rơi, dương, rác, long lân, toàn bộ vật chất nợ rộ thần mang. Linh hồn lực, ác nghiệm, sắt ý, nguyên tố, các loại lực lượng hợp ở quyền quang. Bát Hoang Võ Đạo dung hợp hết đòn đánh mạnh nhất, toàn bộ sinh linh tịch diệt chi quyền về phía trước, vũ ra. Ổng không gian vặn mèo, không khí hút ra, đen nhánh dưới năm tay, thần lực đều bị xua tan. Phía trước, hầu thần sắc mặt đại biến. Kim cương chi khu hắn một tiếng quát lớn, ngàn mét cao hồng mau tinh tinh hướng lên trời giống giận, cả người giống như kim xây, liều linh ngân quyền nện xuống. cũng trong lúc đó, tô Hoài trường thương trong tay bên trên, trói mắt màu bạc óng hiển hiện, ba đạo văn lộ ra chỉ dưới thần yên chi lực, mạnh mẽ mấy lần, toàn bộ tuôn hướng mũi thương. tô Hoài dưới chân đung nhiên một bước, thân hình phá không dựng lên. trước mắt thần côn đã nện xuống, thương đệ nhất kích, trường thương kết bạn với thần côn, vô tận thần yên chi lực tuôn ra, thần côn bên trên xí diễm toàn bộ yên diệt. lượng ngân chỗ đi qua, côn thân ăn mòn tan rã. một vệt ngân tuyến lướt qua, trường thương gãy rơi xuống. Tô hoài thân hình chỉ là hơi ngưng lại, liền bỗng nhiên hướng về phía trước. Ầm ầm. Đệ nhị kích, pháp tướng cùng pháp tướng chạm vào nhau. Hắc quyền dương kích, kim quyền đập xuống. Vô tận thân lực cùng cường bạo lại nội liễm bát hoang võ đạo chi lực chạm vào nhau. Sức trùng kích to lớn tan ra bốn phía. Thân điện nói bị làm đến, bắt đầu đổ nát, đình trệ. Song quyền giao hội chỗ, vô tận lực lượng va chạm an mọn, tiên diệt hết thể cơn bão năng lượng ở trăm mét bán kính bên trong tàn sát bừa bãi. Hồng Mao tinh tinh kim sắc song quyền rơi đập, lại dường như rơi vào vô biên lỗ đen, không cách nào nữa nhúc nick nửa phần. Bạo liệt trong nổ vàng. Tinh tinh pháp tướng song quyền bị đen nhanh cuốn vào, vô tận nguyên tố ăn mòn, bắt đầu tán loạn, tan rã. Lúc đó, ngưng tụ bắt hoang lực lượng nước sơn hắc quyền phòng, như trước về phía trước. Làm sao có khả năng? Hầu thân sắc mặt đã đại biến. Nhìn hắn không lên kinh ngạc, không chút do dự giơ tay lên một quyền nện ở ngực. Phốc! Một ngụm máu tươi xấu ra, cả người bỗng nhiên tràn ngập huyết hồng, trước người ngưng ra một đạo trăm mét cao, thiếu đốt huyết hồng ngọn lửa cháy mạnh hình tròn phát triển. Siêu phàm chí cường thủ đoạn phòng ngự, có thể kháng cự định cấp siêu phàm một kích toàn lực. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn thì biến. Bởi vì phía dưới, một đạo bóng người màu bạc đang ở cấp tốc phóng đại thần yên lưới lê tô hải gầm lên một tiếng ẩn chứa vô tâm kiêu hận hai mắt nhìn chậm chậm hầu thần thân hình cao lớn trước người tuy là chặn đầu đình đầu lượng ngân bay vọn như một đường tia sệt qua hầu thần cùng hắc quyền đứng hàng giữa không trung tô hải trường thương giới chỉ hai mắt hung lệ hiện ra hết sư phụ cho ngài huyết hận lặng lẽ tự nói gian tô hải hai chân mạnh mẽ đạp thân hình hóa thành mũi tên sắc nhắm phía phía dưới mũi thương ở trên thần yên quy về một điểm là vô tận hủy diệt cái này một lần không có giúp đỡ không có ngoại vật hắn muốn bằng chính mình tự tay giết chết hầu thần phía dưới. Hầu thần tâm thần rung mạnh, đồng tử kịch trương. Sợ hãi tử vong trải rộng toàn thân. Nhìn lâu đỉnh tràn ngập hủy diệt khí tức mũi thương, nhìn nữa trước người đã tập trung chính mình, tựa như là núi đột tới, mang theo vô tận tử vong quyền phong, hắn không thể tin được, đây là một cái đế cấp võ giả có thể có thủ đoạn. Nhất thời, một cỗ hồi ý sông lên đầu. Nhưng tốc độ ánh sáng, hầu thần không thể quản hết được. Thần quân dơ qua đầu đỉnh, sáng lên rượu nhãn quan mang. Trong cơ thể võ đạo điên cuồng vận chuyển, vô tận thần lực chút hết ra, không có gì ngoài pháp trận bên ngoài toàn bộ ngăn cản thủ đoạn toàn bộ tế xuất, đỉnh đầu của hắn kim quang chói lên. Một kích chỉ cần có thể chống được một cách này, thời gian dài chiến đấu, tiểu quỷ này tất nhiên không kịp chính mình. keng, chói hai tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, vạn đạo tinh nhong thương dẫn đầu đâm bên trên kim sắc hộ thuận, nhưng chỉ cản một sát nà. giang rắc, thanh âm thanh thúi vang lên, hộ thuận nghiền nát. thương, thần côn ngăn cản phía trước. lượng ngân tăng vọt, ánh sáng chói mắt che đậy toàn bộ. chưa từng có từ trước đến nay trường thừa dưới, thần côn không tiếng động gãy. bài trừ toàn bộ trở ngại, tô hoài thân thể bỗng nhiên gia tốc. hầu thân trong tầm mắt, chỉ còn lại có cấp tốc phóng đại thân ảnh. chờ hắn khi phản ứng lại, thân ảnh kia đã tới trong mắt. Chục mét cao trên thân thể, trong mắt đủ có vài chục mét. Tô hoài liền rơi vào trên mắt trái, trường thương đâm vào hốc mắt. Thần yên nguyên nát. Vành mũi thương ứng tiếng bạo tạc, vô tận thần yên nạ nổ trùng tuân ra mũi thương, đâm vào huyết đục. A, hầu thần phát sinh thảm thiết gào thét, cảm giác được trong hốc mắt mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào đều ở đây bị ăn mòn tan rã. Thần lực trong cơ thể liều lĩnh tuân hướng hốc mắt, nỗ lực ngăn cản cái này ăn mòn, tuy nhiên lại không hề có tác dụng. Thần yên mặc dù có thể vì thí thần võ, cũng là bởi vì hắn so với hư không thần lực còn cường hắn hơn. Trong nay mắt, hầu thần nửa bên mặt đều yên diện hư vô trước người của hắn pháp trận quang mang sáng tối chập chờn ầm ầm đen nhánh quyền phong đập vào pháp trận pháp trận ẩn chứa võ đạo thần lực kiên trì hơi lâu nhưng ở thân yên không ngừng ăn mòn chung chung quy phá vỡ quyền phong trải qua pháp trận ngăn cản ảm đạm rồi vài phần nhưng vẫn là kết kết thật thật rơi vào hầu thần lực với tiếng nổ kịch liệt vang lên bắt hoang võ đạo ngưng tụ đặc biệt lực lượng chút hết ra Hầu thần ngực bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ vụn tan rã sức trùng kích to lớn dưới hậu thần trăm mét cao thân thể bay ngược mà ra liên tiếp đập nát mấy nóc kiến trúc cuối cùng đánh lên một cái nhà cao lớn bạch ngọc cung điện mới chỉ có khó khăn lắm ngừng lúc đó tô hoài sau lương pháp tướng tiêu tán ngực chập trùng tuyệt liệt ngưng tụ toàn thân lực lượng đòn đánh mạnh nhất thiêu hao rất nhiều nhất là bát hoang võ đạo tập hợp lực lượng đi qua pháp tướng thả ra tô hoài cảm giác trong cơ thể linh lực trong nháy mắt đều bị hút hết thế nhưng kết quả phấn khởi ngược lại ngoài ngàn thước thân hình khổng lồ lúc này thảm liệt không gì sánh được nửa bên mặt hoàn toàn biến mất ngực thối giữa lộ ra cơ quan nội tạng cả người đều đã hấp hối kế tiếp chính là lúc báo thủ tô hoài ánh mắt lạnh lùng dựng thẳng cầm trường thương chậm rãi bay về phía bên kia Cung điện lõm xuống dưới vách tường, hầu thần khu thể huyền không, dựa vào tường nửa nằm. Trong tầm mắt của hắn là một đạo chậm dãi bay tới thân ảnh. Hối hận, sợ hãi, khó có thể tin. Các loại mãnh liệt tâm tình dưới đáy lòng cuộn cuộn, cảm giác vô lực xông lên đầu. Hắn thất bại, làm tinh trí cao vô thượng siêu phàm, thua ở một cái đế cấp tiểu quỷ trên tay. Không gì sánh được thảm liệt đây thật là đế cấp sao? Ý thức từng bước mơ hồ, hắn biết mình tử vong sắp xỉ, trong lòng chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Nhưng không ai có thể trả lời cái nghi vấn này. Tô hỏi đến gần hậu thần, tâm tình không gì sánh được vui sướng. Siêu phàm chính mình cuối cùng là đi qua, dù cho dùng tới chỉ có thể dùng một lần võ đạo đòn đánh mạnh nhất. Thứ ân sư bỏ mình đến hôm nay, hắn khổ đợi vô số ngày đêm. Ngày hôm nay, rốt cuộc có thể huyết hận, tô hoài rơi lên trường thương, nhắm ngay trước mắt hầu thần. hay dùng mạng của ngươi để tế điện ân sư a. tô hoài trong lúc suy tư, trường thương liền muốn đâm ra, nhưng vào lúc này, một đạo chấn động kịch liệt đỗng nhiên chuyển đến. với anh, với dồn dập vang lên ẩm mầm. tô hoài nhiên cảnh giác, hắn cũng không quay đầu lại rơi lên trường thương, đâm về phía trước mắt hầu thần hắn cũng sẽ không bởi vì bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, vung tha báo thủ rửa hận cơ hội. hầu thần bằng bạc sinh mệnh năng lượng chính là vạn đạo tinh ong thương lần nữa tiến hóa cơ hội. nhưng vào lúc này siêu, tiếng xe gió bỗng nhiên chuyển đến. nguy hiểm, tô Hoài dự cảm đến nguy hiểm, bỗng nhiên triệt thoái phía sau. một giây kế tiếp, một đạo trắng tinh tia sáng đã đâm lúc trước đứng yên địa phương. tia sáng chỗ đi qua, không gian bị gắng gượng vẽ ra một cái đen nhánh hư vô vết nứt. tô hải kinh hãi không thôi quay đầu, men theo công kích được tới phương hướng nhìn lại. mây mù bắt đầu khởi động, đầu tiên là bốn cái tinh tế vô cùng tứ chi, đạp hư không đến. ngẩng đầu nhìn lại hơn trăm thước cao dài mảnh trên thân thể phương chịu tải lấy một thân thể ưu mỹ quyển khúc lưu loát màu da cam thân thể đi lên nữa cổ thon dài bên trên là một viên bất quy tắc đầu dường như quyển khúc ốc anh vũ rõ ràng là hình thú ở quyển khúc cuối cùng đã có một cái con mỏ thấy rõ người tới đồng thời một đạo bàng bạc tuyệt cùng làm lòng người tận đáy thâm hàn khí tức kinh khủng chuyển thuẫn trải rộng toàn trường chu linh tôi hoài lòng có cảm giác trong nháy mắt cảnh giác quỷ dị này sinh vật thực lực viễn siêu siêu phàm là mình dưới đáy biển đã gặp thú nhân trở ra cái thứ hai siêu phàm bên trên tồn tại màu chốt hơn là Đối phương cái kia một đôi hình như có linh trí hai mắt đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình, không sai, chính là nhìn kỹ. Tôi Hoài có thể cảm nhận được tầm mắt của nó đang ở trên thân thể của mình du động. Minh Bạch điều này, Tôi Hoài xảy ra hàn ý mình có thể lấy đế cấp cảnh giới, bằng vào liều lĩnh bạo phát chiến thắng hầu thần, cái này làm tinh yếu nhất siêu phạm, nhưng là chủ linh, căn bản không có một kia phần thắng. Đúng lúc, Tôi Hoài cảm giác đạo kia ánh mắt rời đi, hắn mục tiêu không phải ta, Tôi Hoài tâm niệm cấp chuyển, có thể thần tình cũng làm bánh địa bị kiếm hãm. Bởi vì liền tại đối phương rời ánh mắt đồng thời, hắn cảm nhận được đấy lòng chuyển đến một cố đặc biệt tâm tình là sợ hãi, đến từ vạn đạo tinh ngóng thương. Nó mục tiêu là khởi đầu tinh ong, lý giải điểm này trong máy mắt, tô hải không chút do dự đem khởi đầu tinh ong thu nhập đan điền trùng ổ, nhưng là một giây kế tiếp, trụ linh sinh vật ánh mắt, lại lần nữa khóa được rồi chính mình. Nó thật sự có linh trí, hiểu điểm này, tô hải cơ hồ là không chút do dự, liền khu động cả người còn sót lại linh lực, đông nhiên chìm vào phía dưới. Hầu thân đã nửa chết nửa sống, ở lại chỗ này mình cũng có thể một lần nữa trở về rết hắn đi. Nhưng trụ linh sinh vật nhìn kỹ, nhất định không thể khinh thường. Bốn phương tám hướng đều có thể trốn, xuống phía dưới là nhanh nhất không có nhất trở ngại. Hầu như tại hắn truy giới một cái thân vị đồng thời, lúc trước đứng thẳng trô không gian, liền không có dấu hiệu nào quyển cúp lên. Trợn như mặt bình trung khoé vào cái môi, hoàn toàn méo mó ngưng kết. Tô Hoài dám khẳng định, chính mình vừa rồi nếu như chính ở chỗ này, tất nhiên liền chết như thế nào đều không biết. Đang âm thầm may mắn lúc, cảm giác nguy cơ lần nữa truyền đến. Bên, Tô Hoài không chút do dự phía bên phải đột lệnh. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một đạo dây nhỏ nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ bên cạnh sẽ qua. là trụ linh sinh vật đâm ra chi trước, trô đi qua, không gian lại bị vẽ ra một đạo đen nhánh hư vô. Quá mạnh mẽ, chỉ là một cái này Tô Hoài liền biết mình tuyệt đối không thể là đối thủ, thậm chí dừng lại thêm một giây đều có thể tử vong. So với Đế Hoàng săn bắn bí cảnh kiên cố vô số lần, liền siêu phàm cũng không khả năng phá hư không gian, liền kinh địch như vậy bị vạch ra hư vô. Thực lực như vậy đừng nói lam tinh siêu phàm, chỉ sợ sẽ là đáy biển gặp cái kia thú nhân, khả năng đều không thể đối kháng. Lúc này, Tô Hoài liền không chút do dự lần nữa ra tốc truy xuống. Ngừng đầu nhìn lại, trụ linh sinh vật ánh mắt như trước nhìn chăm chú vào hắn. Hơn nữa thân thể lúa tiểu, từ đầu đến cuối không có biến hóa điều này nói rõ nó mặc dù không có di chuyển, nhưng thủy chung ở lấy giống nhau tốc độ xuống rất lấy. Tô Hoài không dám khinh thường chút nào, nín hơi ngưng thần phòng bị. Bên phải, cảm giác nguy cơ lại truyền, Tô Hoài không chút do dự xê dịch về bên trái. Cấp tốc cách xa đầu đỉnh một vùng không gian không có dấu hiệu nào và vẹo. Bên trái, Tô Hoài lúc này lại chuyển, chỉ thấy tinh tế chi trước lần nữa kéo dài, từ bên người sẽ qua, không gian nhiều hơn một đạo hư vô. Quý dị, khủng bố đây là Tô Hoài đối lên vương trụ linh sinh vật duy nhất nhận thức. Vô tận công kích liên tiếp đến, Tô Hoài chỉ có thể hết sức chăm chú tránh né, thậm chí ngay cả dừng lại chiến đấu ý tưởng đều không có địa cấp cùng trụ linh sinh vật sự chiến lệnh, dường như là trời. Lúc này duy nhất có thể làm chỉ có hết khả năng tránh né công kích, nó mục tiêu tựa hồ là khởi đầu tinh long. Có lẽ giao ra khởi đầu tinh long có thể thoát khỏi đối phương, nhưng tôi hỏi không tính làm như vậy. Trừ bỏ bát hoang võ đạo bên ngoài, đây là chính mình mạnh nhất con bài chưa lần. Thân liên nã nổ trùng ở vạn đạo tinh long thương cường hóa dưới, có thể bộc phát ra viễn siêu bất luận cái gì thí thần võ lực lượng. Mà đây vẫn chỉ là ba đạo văn lộ cường hóa đợi cắn nuốt hầu thần sinh mệnh lực, tiến hóa đến bốn cái văn lộ về sau chỉ biết càng mạnh. Về sau vũ khí cũng có thể không ngừng trưởng thành. Nếu như chỉ là bởi vì một điểm phiêu lưu liền bỏ qua, vậy quá thua thiệt. Lúc này trước trốn là biện pháp tốt nhất. Chủ linh sinh vật công kích tuy là chạm vào tứ tử, nhưng nó phương thức công kích dường như phi thường đơn nhất, chỉ có tứ chi thứ kích cùng không gian vặn vẹo. Nãy tránh như vậy đủ rồi, ở tô Hoài cùng đầu đỉnh sinh vật gần như song song không ngừng trong khi rơi, không gian vặn vẹo không ngừng, thỉnh thoảng cũng sẽ bị vẽ ra một đạo hư vô. Nhưng ở như vậy trong công kích, tô Hoài cũng ở không ngừng trụy xuống đồ trang sức. Theo càng ngày càng đi xuống, bốn phía kiến trúc từng bước biến đến rất thưa thớt, Hoàng hôn không gian cũng từ từ biến đến tối sầm đứng lên, lại xuống phía dưới bay không biết bao lâu, tô hải cảm giác trong cơ thể linh lực có hao hết xu thế, mà bốn phía cũng lâm vào trong bóng tối vô biên tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối lại cao, mời các đạo hữu ghé thăm.